c h ư ơ n g 451, đại chiến nương theo phía tiêu viêm này một câu hạ xuống đại chiến cũng là hết sức căng thẳng kia duẫn vân ánh mắt âm hàn nhìn dẫn đầu động thủ kia ma tây khâu bàn tay bỗng nhiên nắm chặt q u ả trượng chật cũng là bạo lực ra bởi thiểm lược tốc độ quá nhanh dĩ nhiên trực tiếp dẫn đến giữa không trung lên r a hích đạo đạo hư v u y ễ n thân ảnh hai gã chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh siêu cấp cường giả tại song phương vô số đạo ánh mắt nhìn k ỹ hạn g như sao trổi kiểu đỗng nhiên chạm vào nhau kia nhất k h ắ p nơi bạo phát ra năng lượng rung động ngay cả không gian đều là kịch liệt chấn động lên nhìn cấp tốc chiến thành một đoàn dẫn vân cùng kia ma tây kia sau lại n ằ m chín tinh đấu đế cũng là trong mắt cũng là hàn quang trận lóe ánh mắt không có hảo ý nhìn đối diện tiêu viêm một phương c ứ n g giả bàn tay vung lên ta là ấn miễn môn h ạ c h tâm trưởng lão dẫn hạo hiện tại ấn miễn môn mọi người nghe lệnh giết nghe được kia dẫn hạo mệnh lệnh k i a nhất c h ú n g ấn miễn môn cường giả nhất thời cùng kêu lên ứng với uống trận đấu khí như địa chấn thông thường tuân ra đ ê m này một phương thiên địa năng lượng đều quấy rối từng đạo quang ảnh mang theo một chút âm u mùi thiểm điện kiểu quay tiêu viêm một phương trận doanh s u n g phong liều chết đi đối mặt phía ấn miễn môn quy mô phản công k i a tiêu viêm một phương cường giả cũng là phát sinh từng đạo gầm lên co tiếng thân hình thiểm lực gian cùng tiền phương đại bộ đội hung hăng đánh cùng một chỗ theo như vậy hỗn loạn đại chiến mở ra bầu trời trên nhất thời trở nên náo loạn đứng lên năng lượng nổ vang thanh không dứt bên hai thường đạo nhan sắc không đồng nhất v i n h vào thất luyện quét ngang phía chân trời t r u n g quanh tắp bán mặt đất trên tiêu viêm một phương đại quân cũng là quay kia ấn miễn môn nơi tại sơn môn công kích đi nhưng mà nhưng là đối mặt ấn miễn môn kịch liệt phản công trong lúc nhất thời tiếng chém giết phóng lên cao Thình thịch tiêu viêm tiện tay một chữ đem một gã quay hắn đánh lén mà đến tám tinh đấu đế hậu kỳ cường giả c h ấ n đắc thổ huyết lui về phía sau lưỡng đạo bóng người rồi đột nhiên t hiểm lược tại kỳ trước người thình lình đó là vị kia sau lại hai gã chín tinh đấu đế sơ kỳ cường giả lúc này hai người nhìn phía tiêu viêm nhật quang đều là có chút oán độc h i ệ n nhiên đối với lúc trước hắn xuất thủ đánh chết bọn họ đông đảo đệ tử cùng t r ư ở n g lão trong lòng cực kỳ phẫn nộ tiểu tử lão phu khuyến giới ngươi không nghe vậy chỉ có thể trách người mệnh bất hảo kia duẫn hạo hướng về phía tiêu viêm lành lạnh cười lược hiển hắt sắc đấu khí lượn quanh tại quanh thân khuôn mặt trên kia kia một mạt khô khốc da nhăn lại đến làm phải hắn nhìn qua hơn chia ra g i ữ tợn chi vị tiêu viêm nhàn nhạt nhìn hai người liếc mắt mỉm cười nói nếu tự mình mang đồ tới cửa tặng kia cũng chỉ có thể trách các người mệnh bất hảo nghe được tiêu viêm như vậy của vọng ngôn ngữ kia duẫn hạo nhất thời nộ cười ra tiếng một bên kia chín tinh đấu đế trung kỷ trưởng lao trong mắt cũng là hiện lên một chút trầm trọc cùng c h ẳ n g đáng bọn họ đều là có thể nhìn ra tiêu viêm chỉ là một cái chín tinh đấu đế hậu kỳ tả hưu đấu đế mưa bọn họ hai người một cái là chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh một cái là sơ kỳ đỉnh đấu đế thực lực tuy nói là không vội tiêu viêm thế nhưng lấy hai địch một ngăn cản hắn kết cục hầu như đã có thể khoa dự bị đại học hắc tử sắc nóng cháy đấu khi chậm rãi theo tiêu viêm trong cơ thể tràn ngập ra tiêu viêm nhật quang đảo qua tứ diện chiến ngữ tại phát hiện đã biết một phương đấu đế dĩ nhiên lược hiển hạ phong giờ đầu mi hơi cao xem ra phải nhanh lên một chút giải quyết này hai cái lao ra này theo trong lòng ý niệm trong đầu hiện lên tiêu viêm không còn có nơi trần trở vân tay trợt khẽ động thộc văn hiện trong lòng quát nhẹ hạ xuống trong cơ thể đông đảo dị hỏa nhất thời dọc theo một đạo kỳ dị kinh mạch lộ tuyến cấp tốc vận chuyển đứng lên mà một cổ còn g bạo lực lượng cũng là chậm rãi từ đó tràn ngập ra làm phải tiêu viêm trong cơ thể đầy dãy một chút cũng không có so với dâng trào lực lượng cảm giác khí thế rồi đột nhiên tăng vọt tiêu viêm cũng không để ý tới đối diện sắc mặt đều có biến thành hóa dẫn hạo hai người bàn chân trên hỏa mang hiện lên chật thân hình run lên đó là giống quỷ mị kiểu xuất hiện tại hai người phía sau nóng cháy quên y phong hung hăng quay hai người phía sau lưng nghị thẩm t ậ p đi v r a i n dẫn hạo hai người phản ứng đồng dạng không chậm lại cảm ứng được phía sau nóng cháy kình phong dở trước tiên đó là mạnh mẽ xoay người chợt bị hùng hồn đấu khí nơi đầy dây nắm tay cũng là hung hăng oanh ra cuối cùng cùng tiêu viêm s o n g q u y ề n g i a o oanh cùng một chỗ nhất thời một đạo cự thanh đó là tại bầu trời trên vang vọng dựng lên kình phong rung động khuyết t á n ra tiêu viêm cước bộ lui ra phía sau từng bước vai run lên đó là đem tia cổ theo cánh tay chuyển đến ám kình hóa đi dẫn u hạo thân hình run rẩy dữ dội gian cũng là lui ra phía sau trăm bộ tả h ư u một bên tên kia thực lực tại chín tinh đấu đế sơ kỳ đấu đế tả h ư u trường l a o nhưng là đủ lui ra phía sau bảy tám trăm bộ mới vừa rồi đem thân hình ổn kiếm lập tức sắc mặt này lên đỏ lên không nghĩ tới lúc này mới cái thứ nhất hiệp c ư nhiên đó là bị tiêu viêm cấp khiến cho như vậy chật vật cẩn thận một chút tiểu tử này vừa hẳn là là sử dụng có thể để thăng thực lực bí cô chỉ cần tha hắn một đoạn thời gian chờ hắn suy yếu xuống tới chặn lại hắn thậm chí đánh chết hắn lấy tính mệnh của hắn dễ như chở bàn tay kia d ẫ n hạo đảo không hổ là kiến thức rộng rãi nhân liếc mắt đó là nhìn ra tiêu viêm thực lực lớn t r ư ớ n g nguyên do lập tức trầm giọng nói ân tên kia chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đấu đế điểm đầu sau đó ánh mắt hung hăng tại tiêu viêm trên người quả xem qua quang nhàn nhạt tại hai người trên người đảo qua trong lòng quyết định tốc chiến tốc thắng tiêu viêm cũng sẽ không có nửa chút nào tha hắn bàn chân trên ngân mang đ ố n g nhiên bạo thiểm chật thân thể run lên một đạo tàn ảnh t r ú lưu tại chỗ mà kỳ thân hình nhưng là đã không hề sáp triệu đi qua kia duẫn hạo xuất hiện tại tên n g kia chín tinh đấu đế sơ kỳ đấu đế trước mặt từng cái đánh bại đây là tiêu viêm hiện tại tìm cách đột nhiên xuất hiện trước người tiêu viêm cũng là làm phải tên này chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đấu đế trong lòng hiện lên một m ặ t cách h ạ i trong cơ thể đấu khí tuân ra sau đó một đạo đống đấu khí thất luyện đó là tuột tay thoát thủ ra quay tiêu viêm bạo lực đi tiêu viêm thân thể trên hắc tử sắc hỏa diễm rồi đột nhiên bước lên trực tiếp là đem bắt được đấu khí thất luyện mạnh mẽ luyện hóa mặc dù là bằng vào nương tự thân thực lực đối phó hai cái đấu đế t i ể u dư g i ả hướng thi triển tộc văn thực lực đã sớm viễn siêu đỉnh đấu đế mơ hồ gian đã chạm đến đến nhất bản đấu đế giai biệt chống lại một cái chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đối phương công kích thế nào khả năng đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn trong nháy mắt luyện hóa tỉ bắt được đấu khí thất luyện tiêu viêm thân thể bỗng nhiên trước h u y n h trực tiếp là đụng tiến tên kia trưởng lao trong lòng sau đó phần eo một ngữ toàn thân tất cả lực lượng đều là tập trung trên vai bằng chỗ chật vai vùng hung hăng nện ở người sau ngực trên hừ h u n g h ồ n kinh khí bạo tiết ra tên tia trưởng lão sắc mặt rõ ràng một bạch sau đó một miệng tiên huyết nhịn không được phun ra đi ra c h ậ t một đạo túi đầu kêu rên thanh theo cổ họng chỗ truyền ra hiển nhiên tiêu viêm này nhớ mãnh liệt gần người công kích làm phải hắn trở tay không kịp xuống bị rất nặng thương trong lòng kinh sợ chi dư tên tia trưởng lão vừa muốn rời đi mà đường k ỷ vừa mới lui ra phía sau mấy mét không được cự ly giờ tiêu viêm nhưng l à như phụ cốt chi thư thông thường theo sát mà đến khoe miệng hoa lên một m ặ t rừng rậm độ cung đầu ngón tay hôn loạn phía một cổ x é rách không gian công kích đấu kỹ hung hăng bắn chúng người trước trong ngực man hỏa chỉ chương 452, đánh chết ngón tay bắn chúng kia một chốc quát l ệ n h cũng là tại tiêu viêm trong lòng vang vọng dựng lên ẩn mẫu nơi tay chỉ trong kia cổ đáng sợ hỏa diễm lực phá nhất thời phô thiên cái địa tuân ra cuối cùng tại tên kia trưởng lão kinh hại sắc mặt trong truyền tiến kỳ thân thể trong trong nháy mắt sau rồi đột nhiên bạo tạc phước suy này nhớ chân chính trí mạng công kích trực tiếp nếu như phải tên kia trưởng lão một miệng đỏ x n g tiên huyết bạo phun ra bất quá tiên huyết vừa mới ly khai đó là quỷ dị hóa thành một đạo máu tươi bắn thẳng đến tiêu viêm mặt tiêu viêm ánh mắt sĩ cũng không sĩ tại máu tươi gần n đ ế đến giờ há mồm vừa phun một luồng hắc tử sắc hỏa diễm thiểm lực ra đem chi trực tiếp đốt cháy thành một mảnh yên vụ yên vụ trong tre lấp một cổ mùi hiển nhiên kỳ trong máu rơi có kịch đ ầ u ngay lúc này một đạo thực lực đạt được chín tinh đấu đế sơ kỳ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt bản mạng khôi lỗi sao chật quay kia khôi lỗi một ngón tay đánh tới trong nháy mắt kia thực lực vừa mới đạt được chín tinh đấu đế sơ kỳ khôi lỗi tự bạo tạc ra sau đó tiêu viêm ánh mắt lại là chuyển hướng về phía kia hạ truy kia chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đấu đế lẩm bẩm nói đã chết sao tuy rằng lại nói tiếp dài lớn lên khả theo tiêu viêm lưu lại thân ảnh đến liên tục hai lần gần người trợ công cũng bất quá là điện quan g hỏa thạch trong lúc đó mà thôi đợi đến tên kia chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh đấu đế trưởng lao trong mắt sinh cơ cấp tốc mất đi thân thể ẩm ẩm rơi xuống giờ kia duẫn hạo mới vừa rồi kinh khủng xoay người ánh mắt hoảng sợ nhìn tiêu viêm bóng lưng theo đường cấp tốc phiêu phiêu kia từ trên cao rơi xuống chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh trường lão kia dẫn hạo trong lòng từ từ nổi lên một mạt hàn ý lúc này mới mấy cái hiệp một gã chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh cường giả đó là t r ô n vùi tại người này trên tay đến tình trạng này hắn chính là nữ ngu xuẩn cũng rốt cục rõ ràng thanh niên nhân này cũng không phải hắn nơi cho rằng một cái tầm thường phổ thông chín tinh đấu đế hậu kỳ cường giả có thể mang đến nhiều như vậy đấu đế người này quả nhiên điều không phải dân gà mờ tại kia phiến hôn loạn chiến nhất trong tiêu viêm ngắn vài lần cùng đánh g i ế t một gã chín tinh đấu đế cũng là bị xung quanh này giao chiến song phương cường giả thu nhập trong mắt lập tức mọi người trong mắt đều nảy lên một mạt hoảng sợ chợt tiêu viêm một phương nhân tâm trong hiện lên kinh hỷ tự mình thủ lĩnh quả nhiên không giống bình thường tới lúc này n à y lẽ ra âm thầm có chút không quá nhận thức cùng tiêu viêm hoài nghi tiêu viêm cường giả trong lòng kia kia nghi ngờ cũng là triệt để tiêu tan thành mây khói tiêu viêm nơi hiện ra ra thế lực đủ để trở thành bọn họ đầu lĩnh người đương nhiên cung tiêu viêm một phương nhân so sánh với tia ấn miễn môn cường giả còn lại là sắc mặt hơi nhìn mặc dù là lấy ấn miễn môn thực lực cũng không khả năng không nhìn một gã chín tinh đấu đế để phòng cường giả ngã xuống dù sao loại này chiến lực đã rốt cuộc môn do đỉnh tầng cấp bậc tổn thất một cái đều muốn kẻ khác cực kỳ đau lòng hơn nữa tối làm phải bọn họ kinh hãi chính kia tạ i ngắn vài lần hợp t r u n g tướng tên kia chín tinh đấu đế cường giả đánh chết tiêu viêm ai cũng không từng nghĩ đến này đầu lĩnh người dĩ nhiên như vậy cường hãn không nhìn xung quanh kia tường đạo hoặc kinh hỉ hoặc hoảng sợ ánh mắt tiêu viêm đường nhìn chậm rãi chuyển hướng kia dẫn hạo hướng về phía hắn mỉm cười tiêu phải tiêu viêm dáng tươi cười kia dẫn hạo nhưng là cực kỳ cảnh giới vội vàng lui về phía sau vài bước sắc mặt tâm trầm nhìn tiêu viêm trong cơ thể đấu k h í ở đây khắc vận chuyển tới cực hạn hiện tại hắn trong lòng thế nhưng không dám có nữa phía chút nào khinh thường hơn nữa hắn chuẩn bị rời đi viện binh cũng tốc độ đem người thu thập đi hướng về phía kia duẫn hạo cười cười tiêu viêm trong tay đột nhiên kết xuất một đạo huyền dị tay giang trợt vân tay tung bay đạo đạo tàn ảnh hiện lên gặp phải mà theo kỳ dườm g à vân tay biến động xung quanh thiên địa năng lượng cũng là đột nhiên gian nổi lên kịch liệt ba động nhận thấy được xung quanh thiên địa năng lượng ba động kia duẫn hạo trong mắt lần thứ hai s ẹ t qua một mạn kinh hãi trong lòng nhịn không được có chút hối hận muốn chủ động tìm tới chặn lại người kia nhìn như vậy biến động người này rõ ràng là ở thi triển một loại uy lực cực kỳ mạnh mẽ đấu kỹ trong lòng hiện lên những ngày ý niệm trong đầu trong nháy mắt sau kia duẫn hạo cũng là hung hăng cắn răng một cái trong mắt hiện lên một chút hung mang tại đây loại đại chiến trong hắn nếu là đ à o tẩu c h u y ệ n ngày sau cũng không pháp tại ấn miễn môn đ ặ t chân sở dĩ hắn chỉ có thể đem hết toàn lực chống đối duy nhất tiêu chính là môn tròng cường giả có thể bà lão tổ tông gọi tới như vậy hôm nay đại chiến đó là có thể giải quyết nghĩ tới đây kia duẫn hạo cũng là không khỏi cắn răng một cái nếu lui không được như vậy liền chỉ có động thủ một đường nghĩ đến đây kia duẫn hạo sắc mặt tức rồi đột nhiên trở nên d ữ tật lên ấ n sấn phía kỳ trên mặt kia từng đạo héo rũ nếp nhăn là có vẻ đáng sợ lược hiền hắc sắc nồng nặc đấu khí tự kia dẫn hạo trong cơ thể bạo tuân ra cuối cùng đấu khí tại kỳ khô bàn tay vũ động hạ cấp tốc hóa thành một cái chừng bảy tám trượng khổng lồ năng lượng cai n g h u nhìn thấy kia cai n g h u thành hình kia dẫn hạo cũng là thở dài một hơi một cắn lưới tiêm một miệng tiên huyết phun ra cuối cùng đều sai tiến năng lượng cai n g h u trong còn không dừng kia dẫn hạo cũng là cắn răng một cái triệu ra khỏi tự mình bản mạng khôi lỗi mà theo tinh huyết sai tiến kia năng lượng cai âu tốc hóa thành huyết h ư n g v ẻ nhìn qua càng hung ác độc địa nương theo phía kia chín tinh đấu đế sơ kỳ khôi lộ hiểm hộ quay kia không xa chỗ tiêu viêm phóng đi y đổ chặn lại hạ tiêu viêm làm lao tổ tông đến tranh thủ thời gian đi ngón tay cách hướng tiêu viêm kia duẫn hạo cũng là một tiếng gầm lên kia năng lượng cai n h ư bốn cái chân nhất tề ngăn khổng lồ thân thể đó là hóa thành một đạo huyết ảnh xét qua bầu trời hỗn loạn phía phô thiên cái địa mùi tanh quay tiêu viêm bạo trùng đi ánh mắt bình thản nhìn kia thiểm lược mà đến thật lớn năng lượng t h a n h i ê u tiêu viêm vân tay biến hóa nhưng là không có chút nào chậm lại ngay lập tức sau vân tay rồi đột nhiên nhấc ngưng hình thành một cái lược hiển quái dị ấn kết mà xung quanh ba động thiên địa năng lượng cũng là ở đây khắc động lại xuống tới đế ấn quyết năm ấn cổ đế ấn dung hợp nghịch hướng trồng q u á c khẽ thanh trong lòng trong vang lên tiêu viêm nét mặt này lên một m ặ t nhàn nhạt hưởng luận trong cơ thể dâng trào đấu khi c u ộ n c u ộ n không ngừng theo kia mấy cái riêng kinh mạch c u ộ n c u ộ n không ngừng quay trong tay ngưng tụ đi gần một cái hô hấp gian thủ lệnh trên trói mắt quang mang mạnh mẽ rồi đột nhiên đại thành c h ậ t một đạo t r ư ờ n g t r ư ở n g hứa rộng lượng năng lượng quang răng đ ỗ n g nhiên tự tiêu viêm trong tay bạo lực ra năng lượng quang ấn xẹt qua bầu trời không gian đều là ở đây khắc xuất hiện kịch liệt chấn động quang ấn nơi đi qua không khí tứ tán mà chạy hình thành một cái chân không khu vực mà nhìn thấy này quang ấn nơi tạo thành ý thế ở đây người đại thể đều là sắc mặt lần nữa biến hóa quang ấn cùng năng lượng cai khăn lược phía chân trời cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn k ỹ hạ ầm ầm chạm vào nhau p h a n k trâm thấp tạc thanh tại phía chân trời v ă n g vọng t ừ n g đạo giống thực chất kiểu năng lượng rung động chung quanh quyết tán mà ở này rung động xuống xung quanh này song phương c ứ n g giả vội văng lánh rất sợ chịu khổ cá trong chậu song phương lược vừa tiếp xúc gần mấy cái chết gian kia năng lượng cai ngưu đó là chống đỡ không được chống giống bạo liệt ra năng lượng tư tán năng lượng cai ngưu bị phá kia dẫn hạo sắc mặt cũng là hiện lên một mạt tái nhợt một kia vết máu theo khoe miệng tràn đầy lưu r a trong mắt che lấp khó có thể tin kia năng lượng cai bồi hắn dẫn cho là ngạo một loại đấu kỹ uy lực cực kỳ không kém không nghĩ tới lúc này mới một cái đối mặt t i u trực tiếp bị phá đi Chương 453, siêu việt đấu đế cường giả quang ấn lấy bẻ gãy nghiền nát kiểu thanh t h ế chấn vỡ năng lượng t h a nhiêu chật nữa gào thét kiểu đi qua kia tầng năng lượng vũ khí một cái thiểm lực gian đó là xuất hiện tại kia duẫn hạo đỉnh đầu sau đó tại xung quanh từng đạo kinh h ả i ánh mắt trong ầm ầm nện xuống quang khắc ở kia vô số đạo kinh h ả i nhật quan g trọng không chút do dự đó là hung hăng nện ở kia duẫn hạo thân thể trên nhất thời một đạo kinh thiên tạ c thanh vang vọng phía chân trời p h ư c thê gặp đến như vậy đòn nghiêm trọng mặc dù kia duẫn h ả o là chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cường giả cũng là một miệng tiên huyết cũng nữa là nhịn không được c u ồ n g phương ra cả người khí tức cũng là ở đây khắc khoẻ phải đến cực điểm một đầu quay mặt đất tài rơi xuống sinh cơ từ từ tán đi xung quanh song phương cường giả nhật quang kinh ngạc nhìn kia trực tiếp là sinh tử tiêu vong tài rơi duẫn hạo trong lúc nhất thời trong lòng đều là nảy lên một chút kinh cụ nhìn phía trên bầu trời kia đạo hắc bảo thân ảnh giờ là hơn chia ra ẩn cầu sợ hãi nếu nói lúc trước tiêu viêm đem tên kia trưởng lao đánh chết người bên ngoài miễn cưỡng còn có thể cầm chi quy công với kỳ sử dụng bí p h á p trên nhưng hiện tại kia bị tiêu viêm lại một lần nữa đánh chết dẫn hạo thế nhưng một gã hàng thật ra thật hiểu rõ chín tinh đấu đế trung kỳ đỉnh n g ả thế nhưng nhưng là tại tiêu viêm trước mặt không được trăm hiệp t i ể u cấp ngắt nhưng mà trước mặt vị này thoạt nhìn tựa hồ cố gắng tuổi còn trẻ hát bào thanh niên nhưng là làm được này phải khiến rất nhiều người trong lòng trở mình lên kinh đ ả o hãi lãng thủ lĩnh hảo dạng đích lúc này vô số tiếng hô vang lên không nhìn với xung quanh kia từng đạo kinh ngạc hoảng sợ ánh mắt tiêu viêm hít sâu một hơi sau đó thi triển hồng cấp công pháp thôn phệ năng lượng khôi phục trong cơ thể mất đi đ ấ u khí hảo đến ứng đối kia kế tiếp chiến đấu theo lượng lớn năng lượng nhập thể trong cơ thể lúc trước kia xuất hiện ngắn ngủi thời gian đấu khí thiếu thốn cảm giác cũng là từ từ tiêu tán đi tiêu viêm nhật quang hờ hững nhìn thoáng qua kia tử vong sau rơi xuống dẫn hạo không khỏi cười cười ngay lúc này một đạo thực lực đạt được chín tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh bóng người xuất hiện quay tiêu viêm công tới là thái thượng tam trưởng lão duất chiết t h i n h l i n h xảy ra trước sắc bén kinh phong làm phải tiêu viêm sắc mặt hơi trầm xuống hắn khoang thuyền cảm giác được kính xuất thủ người thực lực hầu như so với kia duẫn hạo còn mạnh hơn lên vài phần theo xung quanh này ấn miễn môn trong miệng tiêu viêm cũng là biết người này thân phận ba ấn miễn môn thái thượng tam trường lão trong lòng hiện lên như vậy ý niệm trong đầu tiêu viêm nhưng là vẫn chưa quay người chống đỡ bàn chân trên quang mang c h ấ p động chật nhàn nhạt tiếng sấm âm hưởng triệt phía chân trời mà tiêu viêm thân hình cũng là lặng lẽ một hạo suy ngay kia quang mang hiện lên trong n h y mắt tia đạo sắc bén kinh phong cũng là khoảng cách tới trận hung hăng kích tại tiêu viêm phía sau l ư n g tâm muốn hại chỗ bất quá lần này bắn chúng vẫn chưa có trầm thấp thanh âm vang lên trái lại là một tiệt u lam sắc đ a o tiêm trực tiếp theo kỳ trong cơ thể xuyên thấu ra tàn ảnh nhìn thấy lam côn xuyên thấu tiêu viêm thân thể nhưng là không có chút nào tiên huyết chảy ra kia d ẫ n chết con mắt nhất thời huy lui đại đao chấn động trực tiếp là đem tàn ảnh đánh rách tả tơi ra nhật quang đảo qua chậm nhất thời nổi giận phát hiện tiêu viêm c ư nhiên đã xuất hiện tại trên mặt đất tiêu viêm người giết ta ấn miễn môn hai vị chín tinh đấu đế ta ấn miễn môn cùng ngươi không chết không ớt tỉnh lại đi cu láo da này ngươi nếu như thế hay náo như vậy mạng của ngươi ta cũng thu ba đi nghe vậy kia duẫn chết trong mắt xẹt qua một mả tâm trầm ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên cao trong kia đầy tràn ngập ra kinh khủng năng lượng ba động rất nhiều chiến siêu nữa nhìn quanh bốn phía âm thanh nói dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hôm nay ngươi tiêu viêm nơi mang nhân khó thoát toàn bộ tiêu diệt khó khăn tiếng nói vừa dứt kia duẫn chết đột nhiên theo nạp giới trong lấy ra một tiện bạch sắc ống sáo c h ậ t một đạo ô ô thấp minh thanh truyền đáng ra nhìn thấy duẫn chết như vậy cử động tiêu viêm trong lòng lực kinh ánh mắt nhìn quanh bốn phía nhưng chưa phát hiện chút nào không thích hợp địa phương nhưng đối phương rõ ràng có thể là làm nhất phó hình dạng đi ra cho hắn nhìn ánh mắt bình thản nhìn kia gần x u ấ t thủ thế tiến công tiêu viêm cũng là xuất r a kia dị hỏa tuyên cổ xích sau đó quay kia dẫn chết cũng là không chút nào thoái nhượng nên liếu thượng hứ dị hỏa tuyên cổ xích giống thật lớn m à u mạc tại trước mặt hung hăng v ỗ nhìn như trầm trọng vũ khí tại tiêu viêm trong tay nhưng là như trường kiếm kiểu nhạy cảm hơn nữa tại kia dị hỏa tuyên cổ xích công kích là lúc một đạo tiếp một đạo không có nửa điểm khoảng cách trái lại như đào lãng nhất dịch nhất trọng trông nhất trọng mỗi một lần cổ xích trồng kỳ lên nơi ẩn chứa cự lực đó là lại làm phải kia d ẫ n chết trong tay đại đao hung hăng run đứng lên giữa không trung trên di hỏa tuyên cổ xích cùng kia hát sắc đại đao thiểm điện đan vào song phương xuất thủ đều là không gì sánh được tàn nhẫn nơi công mục tiêu tất cả đều là đối phương muốn hại loại tình huống này chỉ cần hai phương ai một thất thủ sợ rằng đó là phải đầu tiên xuất hiện thương thế theo giao thủ tăng lên kia duẫn chết sắc mặt cũng là càng thêm âm hàn cho tới bây giờ chân chính cùng tiêu viêm có nơi giao thủ hắn mới vừa rồi chân thật cảm giác được đối phương khó chơi kia trầm trọng cổ xích huy vũ đứng lên chút nào không thấy trệ tác hơn nữa thế tiến công nhất trọng tiếp nhất trọng như biển rộng đ à o lắm kiểu không để cho nhân nửa điểm thở dốc thời cơ hơn nữa tối làm phải hắn trong lòng khiếp sợ là đối phương đấu khí trong k i a một loại cực nhiệt khí này đạo quỷ dị cực nhiệt khí mỗi một lần tại song phương giao kích giờ đó là lại dọc theo gậy gộc lặng lẽ truyền tiến kỳ trong cơ thể làm phải hắn phải phân ra tâm thần phân công đấu khí đem c h i khu trục luyện hóa phanh di hỏa tuyên cổ xích cùng kia hát sắc đại đao lần thứ hai hung hăng đ ổ i bính nơi bạo phát ra khí lãng đem tiêu viêm cùng kia d ẫ n chết đều là đẩy lui từng bước người sau sắc mặt tâm trầm dựa thế lui nhanh trong cơ thể đấu khí cấp tốc tuân ra đem trong cơ thể kia tia làm phải hắn cực kỳ khó chịu nóng cháy khí tức hoa giải điệu duẫn chiết lao tổ thái thượng đại trưởng lao tới sao ngay duẫn chiết thân hình vừa mới đứng nghiêm giờ một đạo già nua quát lệnh thanh rồi đột nhiên tại kỳ bên thai văng lên nghe vậy kia duẫn chiết m ẩ n r a n à y thanh â m tự nhiên đó là đ à n g cùng ma tây kịch chiến môn chủ d ẫ n vân phát ra r a nghe kỳ trong thanh nhâm ngưng trọng tựa hồ ma tây thực lực có chút ngoài hắn dự liệu bất quá đang nghe phải ma tây lời này sau kia duẫn chiết cũng là cả tiếng đạo đại ca lập tức đã tới rồi tiểu tử mặc kệ ngươi hôm nay được không lợi hại thế nhưng chúng ta ấn miên môn đều là doanh định rồi nhớ tới đại ca thực lực kia duẫn chiết khuôn mặt trên cũng là lộ ra một mặt dáng tươi cười hướng về phía tiêu viêm âm trầm đạo tiêu viêm ác xích m à đứng ánh mắt bình thản nhìn c h ầ m c h ầ m kia duẫn chiết khoe miệng nhưng là mơ hồ cầu phía một mặt nhàn nhạt chẳng đáng nhìn thấy tiêu viêm kia phó nát kia dẫn chết trong lòng trong cơn giận dữ lớn tiếng h ò hét chừng lớn cùng tới đem ngươi bắt giữ lúc ta sẽ hảo hảo chiêu đãi ngươi một phen nhìn thấy một cổ phô thiên cái địa kinh khủng khí thế tại viễn phương cấp tốc truyền đến kia dẫn chết khuôn mặt dữ tợn càng sâu hướng về phía tiêu viêm tàn nhẫn p h ù đạo tiêu viêm vẫn chưa để ý tới hắn mà là sắc mặt có chút ngưng trọng cảm thụ được kia một cổ phô thiên cái địa khí thế Này một cổ khí thế đã hoàn toàn siêu việt phổ thông chiến tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh. Đối mặt này một thế việt cổ phổ khí đã đ siêu ấn u hậu đế đ kỳ ỉ h Đối miễn ặ t một thế, t này cổ khí ê viêm dĩ nhiên u đấu đều nhiều giác lại. i cảm một mà m dĩ này trong cơ thể đấu khí đều cũng có nhiều động lại. Ấn hồ thể khí được lực. lúc cơ có táp đọc Tựa môn cường đại căn bản truyền thừa vạn tái tư bản tại đây nhất khắc triệt để hiện ra đi ra tư bản chính là nguyên với k i ê n một đạo kinh khủng khí tức chủ nhân đó là một vị siêu việt đỉnh đấu đế tuyệt đối cường giả ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão duất miệng rốt cục ở đây khác đến chương bốn trăm năm mươi b ố huyết chiến đáo đ ệ xảy ra chuyện gì tình c ư nhiên còn muốn ta đứng ra kia láo giả nhàn nhạt hỏi đại ca ngươi rốt cục tới ngươi nếu như nếu không đến chuyện chúng ta ấn miễn môn ngày hôm nay đã bị tiểu tử này cấp ném đi nương theo phía kia một k h ẩ ngập trời khí thế xuất hiện kia duẫn chết cũng là cả tiếng hô nghe vậy kia duẫn miệng cũng giật mình hiếu kỳ nhìn tiêu viêm liếc mắt sau đó nhẹ giọng nói rằng người trẻ tuổi ngươi tu luyện cũng không dễ mấy ngày ta cho ngươi một cái cơ hội tự phế đ ấ u khí ta thả ngươi một con đường sống ha h a tự phế đ ấ u khí ha ha ngươi cho rằng này có thể sao hãy bớt sàm luôn đi giao ra sinh tử đạo linh quan bằng không hôm nay ta liền san bằng này ấn miễn môn ha ha hào hung hăng ngang ngược tiểu tử dĩ nhiên khẩu suất của ngôn sinh tử đạo linh quan ở chỗ này ta đảo muốn nhìn ngươi thế nào diệt ta ấn miễn môn kia d ẫ n miệng vung tay áo một cụ cả vật thể chỉnh xanh ngọc quang hoa lưu chuyển quan tài bái sư xuất hiện tại kia ấn miễn môn đỉnh núi thấy kia sinh tử đạo linh quan tiêu viêm hai t r ò n g mắt thoáng cái mị lên vô luận như thế nào ngày hôm nay hắn phải b à này sinh tử đạo linh quan mang đi nghe vậy tiêu viêm một tiếng trường khiếu cả người dâng lên ngập trời chiến ý tổ d a i linh hồn cũng là phóng ra đi ra nga tổ dai linh hồn. bất quá chỉ là sơ bộ tiến nhập mà thôi đối ta sản sinh không được nhiều đại uy hiếp thế nhưng ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ tiêu viêm con ngươi giảm tinh quang trận lóe sau đó đạo đến đây đi ngay tiêu viêm chính là lời nói vừa mới hạ xuống kia d ẫ n miệng thân ảnh đó là quay tiêu viêm bạo lược mà đến hơn thế đồng thời bàng bạc năng lượng hội tụ tại kỳ trên tay y đồ một kích phải g i ế t tiêu viêm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 nhưng là t i ể u như vậy c h ố n g rông truyền qua đi tay t h ả o vừa mới chạm đến đến tiêu viêm hình chiếu kia duẫn miệng mắt đồng đó là hơi co rụt lại một tiếng hư lạnh trong lòng bàn tay hàn khí phun trào ra trực tiếp là đem này đạo hình chiếu chấn đắc hóa thành hư vô chật chậm, chậm dai xoay người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời nhàn n h ạ t nói thảo nào dẫn hạo ba người phần lớn chết ở ngươi trong tay như vậy tốc độ chớ nói bọn họ mặc dù là một ít nhất bản đấu đế cừng giả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 chí ít cũng là tại hai bản đấu đế thậm chí ba bản đấu đế tả h ư u cái này cấp bậc còn hơn nàng đến đủ siêu việt tam t ì n h này trong lúc đó t r ê n lệ n h mặc dù là nàng ủng hưu phía rất nhiều con bài chưa lật muốn bù đắp cũng là tương đương chi chắc t r ở à xem ra hôm nay thật là chỉ có thể huyết l i ề u mạng ngả đối mặt phía loại này cường giả tiêu viêm trong lòng cũng là không có quá lớn nắm chặt ba đi trong lòng than vãn một tiếng tiêu viêm nhãn thần nhưng là từ từ trở nên sắc bén ánh mắt chết tiệt nhìn chằm chằm càng ngày càng tiếp cận kia dẫn miệng nào đó g a i trong nháy mắt thân thể chợt m u ố n i ữ u mà kỳ thân hình cũng là trực tiếp hóa thành một cái không rõ bạch tuyến mang theo phía hùng hồn kinh phong quay kia dẫn miệng bạo bắn ra nhìn thấy tiêu viêm dẫn đầu công tới kia dẫn miệng cũng là một tiếng cười nhạt hát s á c hàn khí tại đầu ngón tay lượm quanh chợt mười ngón bông nhiên ngay cả đạn vạn ma thứ theo kia duẫn miệng mười ngón đạn động chỉ thấy phải r ầ m rạp hát s ắ c hát thứ quỷ dị tự đầu ngón tay hiện lên ra chất phô thiên cái địa quay tiêu viêm bạo bắn đi cái loại này cùng mà công nơi bị bám bén nhọn phá tiếng gió thổi ô ô tại mọi người bên thai vang vọng dựng lên làm biết dùng người ra đầu hơi tê dại hát s ắ c hát thứ nhìn như không chớp mắt khả mặt trên nơi ẩn chứa kinh phong nhưng là tương đương chi kinh khủng chớ nói kia phô thiên cái địa chi trạng chính là chỉ một một quả sợ rằng đó là có thể trực tiếp đem một g ã đấu đế cường giả đánh chết bởi vậy có thể thấy được n à y v ậ t nhỏ kỳ thực cũng không phải là nếu như hình thể kiểu khả ái lược hiện ngưng trọng nhìn kia phô thiên cái điệu mà đến hát sắc hát thứ tiêu viêm cũng là không dám có chút chậm trễ tay áo bào huy động một cổ cổ tử kim sắc đấu khí vội vàng tuần ra chật lẫn n h a u quấn tại trước mặt hình thành một mảnh tử kim sắc khí tường suy suy suy băng thứ thiểm điện mà đến gần một cái l o e ra gian đó là giống long mật đàn thông thường liên tiếp không ngừng chiếu vào tử kim sắc khí tường trong nhưng mà những n à y băng thứ vừa mới tiến nhập trong đó đó là bị trong đó nơi ẩn chứa cường lực ăn mòn cấp tốc hóa thành một đoàn thủy dịch chật b ư ớ c hơi lên đi độc sắt kiếm càng ngày càng nhiều hát sắc băng thứ hóa với vô hình kia d ẫ n miệng nhưng là cười lạnh một tiếng khô tay trào trợt kết xuất tấn kết chật lớn tiếng hò hét tiếng quát hạ xuống chỉ thấy phải này chạy vào tử kim sắc khí tường trong đông đảo băng t h ư cấp tốc tựa ở cùng nhau ngắn chiết gian đó là đều dung hợp thành một thanh trượng hứa rộng lượng đen kịt băng kiếm băng kiếm thành hình một cổ nhân hàn khí bạo phát ra đem khí tường ăn mòn lực chống đỡ mà kiếm mà kỳ sắc bén m ũ i kiếm nhưng là không chút khách khí quay khí tường lúc tiêu viêm đầu hung h ă n g đâm tới ám hắc c h i thủ tiêu phải này băng t h ư biến hóa tiêu viêm gương mặt cũng là biến đổi trong miệng quắt khẽ một tiếng trận khí tường cấp tốc n ú c ních trận hóa thành một con thật lớn hôi từ sắc bàn tay to sau đó một bà t h a m hạ trực tiếp đem kia đen kịt băng kiếm chết tiệt trảo kiếm cường liệt tan mòn tại cùng băng kiếm hàn khí tiếp xúc gian buộc phát ra trận trận trói thai suy suy âm hưởng mắt lộ ra cười nhạt nhìn kiên trì trong tiêu viêm kia duẫn miệng khỏe miệng khơi mào một mạ t â m lãnh trận nhẹ giọng hò hét bạo thình thịch tiếng quát vừa rơi xuống kia đen kịt băng kiếm trợt run lên chợt không hề dự triệu chống giống bạo liệt mà khai kia cổ bạo tạc lực đánh vào trực tiếp là đem kia cái hôi tử s ắ c tay chân tạc ra hư vô hơn nữa băng kiếm bạo liệt mà khai nhưng cũng không lúc đó nát b ấ y mà là hóa thành vô số cái bàn tay băng nhận thiểm điện kiểu đột phá hôi tử khí tường phong tỏa bắn thẳng đến kia tiêu viêm thinh linh xảy ra biến hóa cũng là làm phải kia tiêu viêm kinh ngạc cả kinh khẩn cấp trước mắt đầu ngón chân một điểm hư không thân hình đó là rồi đột nhiên bạo lui nhưng m à kỳ phản ứng mặc dù nhanh nhưng vẫn như cũ bị không ít băng nhận lan đến sắc bén băng nhận thiểm điện kiểu theo kỳ bên người biểu hiện ra sẽ qua quần áo tại vỡ tan g dở cũng là bị bám nhẹ nhẹ tiên huyết hai gã đỉnh cường giả như vậy điện quang hỏa thạch kiểu giao phong nhưng là các tự ẩn chứa không gì sánh được hung hiểm hầu như đều là chiêu chiêu sát thủ mà như vậy tùy thời liền khả trí mạng kinh tâm động phách thế tiến công cũng là làm phải không ít đấu đế cả người mạo hiểm mồ hôi lạnh nhìn kia bị băng nhận mang ra thương thế tiêu viêm kia duẫn miệng bàn tay tìm tòi này từ sau người thân thể lên mang ra tiên huyết băng nhận nhất thời thiểm lược mà quay về cuối cùng hóa thành một bao quanh hát s á t h à n khí hồi lui đến kỳ thân thể trong tài năng ở như vậy niên kỷ đó là đặt chân đấu đế c h í n h tự mặc dù là lao phu không thừa nhận cũng không được ngươi thiên phú đích sắc kinh người nhưng hôm nay ngươi chỉ bất quá là một gã đỉnh đấu đế mà thôi bằng này đó là muốn cùng ta chống lại nhưng là còn kém rất nhiều ngươi hôm nay nếu là khẳng tự phế đấu khí xoay người rời đi lao phu bảo chứng sẽ không tầm ngươi phiền phước kia duẫn miệng nhìn kia tiêu viêm liếp mắt nhàn n h ạ t đạo mắt lộ ra châm chọc kia duẫn miệng liếp mắt tiêu viêm trong mắt hiện lên một mạt không hiểu cười nhạo môi khinh động ấu trĩ chính là lời nói ngay lúc này tia duẫn miệng cũng là cảm giác được một cổ sắc bén công kích xuất hiện lập tức nhìn về phía tiêu viêm ngay lúc này tiêu viêm lại một lần nữa công kích cũng là xuất hiện man hòa chỉ chương bốn trăm năm mươi lăm man hòa chỉ h ò a hồng sắc năng lượng quang khắc ở tiêu viêm trong tay càng ngày càng trói mắt tới sau lại nhìn qua hầu như t i ể u giống một đạo ngón cái lớn bé thực chất vân tay thông thường cực kỳ huyền dị cảm thụ được kia tại tiêu viêm trong tay thành hình khổng lồ năng lượng mặc dù là kia thực lực bị vây hai bản đấu đế đỉnh dẫn miệng trong mắt cũng là hiện lên một mặt vô cùng kinh ngạc bằng vào chính là đỉnh đấu đế thực lực cứ nhiên có thể thi triển ra loại này ngay cả nhất bản đấu đế cường giả đều là khó có thể đạt được cường hãn công kích người kia quả nhiên như kia dẫn hạo theo như lời ủng h ư u phía không nhỏ uy lực mạnh mẽ đấu kỹ ngà bất quá hắn nếu là cho là bằng vào này đó là có thể đem tự mình đánh bại chuyện có thể n á y mộng cũng làm phải quá mức ngây thơ điểm tại kia duẫn miệng trong lòng cười nhạt gian tiêu viêm trong tay quang ấn rốt cục triệt để ngưng định ánh mắt phiếm phía ngoan sắc nhìn thoáng qua người trước đồng thời đem thân pháp thi triển đến cực hạn tùy thời chuẩn bị phía lánh mà kỳ bàn tay nhưng là không có chút nào đình trệ trực tiếp một tiếng quát l ệ n h đó là quay kia duẫn miệng hung hăng huy k í c h ra thình thịch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 kia d ẫ n miệng ánh mắt lạnh lùng nhìn kia hóa thành kia sáng bạo l ư ợ c mà đến năng lượng chỉ giang vẫn chưa lánh cái gì hắn kiêu ngạo cũng không cho phép hắn tại đối mặt phía một gã chính là đỉnh đấu đ ế y giờ c ư nhiên đều phải tranh né năng lượng g i ấ u tay tốc độ cực nhanh ngay phía dưới mọi người đều còn không có phục hồi tinh thần lại giờ nhưng là cực kỳ quỷ dị xuất hiện tại kia d ẫ n miệng đỉnh đầu mấy trước chỗ t ử kim sắc kỳ dị tinh thể nơi hình thành g i ấ u tay lúc này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 sau đó đó là thấy kia rông cái nấm vân thông thường bước lên dựng lên thật lớn hỏa hồng sắc hỏa mang mà kia ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão d ẫ n miệng hiểu rõ thân hình nhưng là vô tung vô ảnh h i ệ n nhiên là bị kia ẩn chưa đáng sợ côn bạo năng lượng nóng cháy hỏa hồng sắc năng lượng bao vây trong đó toàn bộ ấn miễn môn cường giả đều là ở đây khắc trở nên ăn tính rất nhiều nhìn trên bầu trời kia xa hoa a h ỏ hồng sắc năng lượng cái nấm vân hầu như mọi người trong lòng đều là tự đáy lòng mọc lên đối vị kia hắc bảo thanh niên kính nghệ như vậy kinh khủng thực lực không hổ là có thể trở thành rất nhiều đấu đế đầu lĩnh nhân a người này khả năng không có nhiều chuyện tình nhìn trước mắt sản sinh bạo tạc tiêu viêm con mắt hơi thấp thì thào đối với tự mình đấu kỹ vi lực hắn tự nhiên cũng là rõ ràng man hỏa chỉ có thể làm phải hắn tại đấu đế trong hoành hành không c ố kỵ thậm chí gặp phải một ít thực lực hơi thấp nhất bàn đấu đế cực giả cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận nhưng kia ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lao r u ấ t miệng cũng không sai cái gì tầm thường niết bàn đấu đế mà là một gã thực lực đạt được hai bàn đấu đế đỉnh siêu cấp cừng giả tại kia vô số đạo ánh mắt nhìn k ỹ hạn bầu trời trên thật lớn năng lượng cái nấm vân rốt cục chậm rãi tán đi mà theo năng lượng cái nấm vân tán đi một cái khổng lồ hát sắc năng lượng cháo xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn xuống nhìn kia mặt ngoài lưu chuyển phía vô số thật nhỏ hàn khí suối chảy năng lượng cháo tiêu viêm nắm tay đều là chậm rãi nắm chặt lên cái này lao bất tử quả nhiên vướng tay chân tại đây an tĩnh mà trầm trọng bầu không khí xuống kia khổng lồ hát sắc năng lượng suối chảy cháo chậm rãi trở nên làm nhạn sau đó trong đó kia r ố t miệng lần thứ hai xuất hiện tại tiêu viêm đám người ánh mắt nhìn kỹ h ạ lúc này kia r ố t miệng quần áo vẫn như cũ ngăn nắp sạch sẽ mặc dù là tóc cũng không từng nhìn thấy nhiều ít mất trật tự một đôi như ma chơi kiểu yếu ớt hai mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm nhàn nhạt, nhạt chính là lời nói trong ẩn chứa không ra che giấu châm trọc này đó là n g ư ờ i dựa vào nếu như này đó là n g ư ờ i con bài chưa l ậ n chuyện như vậy hôm nay n g ư ờ i này mệnh lao phu liền đại dẫn hạo ba người thu đang nói phía nói giờ dẫn miệng khô bàn tay nhưng là không phía vết tích thu nhập tay háo b à o trong tất cả mọi người chưa từng thấy tại kỳ thu nhập tay háo b ả o kia một chốc kỳ bàn tay trên đã xuất hiện một cái ước chừng n g ó n cái lớn bé lố máu kỳ thượng đã nhiễm lên một mảnh đỏ sâm tiên huyết hiển nhiên đón đỡ hạ tiêu viêm man hòa chỉ k i a thực lực đạt được hai bàn đấu đế rút miệng kỳ thực cũng cũng không phải bề ngoài xem ra vậy chút nào chưa tổn hại tiếng nói vừa dứt kia rút miệng trong mắt bỗng nhiên p ụ t ra ra ngập trời sắt ý ánh mắt nanh nhiên chết nhìn chằm chằm tiêu viêm thân hình trợt run lên trật quỷ dị tiêu thất tại kia dẫn miệng thân hình tiêu thất kia một chốc tiêu viêm biến sắc dẫn đầu thi triển thân pháp hung hăng rung lên thân hình đó là tiêu thất tại tại chỗ mà ngay kỳ thân hình vừa mới tiêu thất kia một chốc phiếm phía, phía đen kịt hàn khí quỳ trảo đó là trực tiếp theo không gian lộ ra nhưng là bắt cái không hào trơn trượt tiểu tử một kích thất bại kia ấn miễn môn dẫn miệng trong mắt sát ý càng sâu nhưng mà còn không đợi hắn lần nữa công kích tiêu viêm một đạo p h i m phía rất nhỏ tinh phong sắc bén kinh khí đó là đ ô n g nhiên tự thân sau tới hử cảm thụ được phía sau công kích kia duẫn miệng một tiếng h ừ lạnh trực tiếp xoay người song trưởng đ ỗ n g nhiên chém ra chật cùng kia đối bàn tay to và chạm cùng một chỗ thình thịch chương bốn trăm năm mươi sáu một phút đồng hồ kinh thiên năng lượng ba động theo bốn trưởng tiếp xúc chỗ như thủy triều kiểu bạo tuân ra chật hai người thân hình run lên cấp tốc tách rời kia ấn xa vai gần là run dày mà trái lại kia xuất thủ người còn lại là không khỏi bay ngược đi ra ngoài trên mặt làng này lên một mạt tái nhợt một miệng tiên huyết là không khỏi phun ra hiển nhiên cứng đôi cứng này bàn tay chủ nhân ma tây căn bản là điều không phải kia hai bàn đấu đế đỉnh dẫn miệng sổ hợp c h i địch một trường đánh bay kia ma tây kia dẫn miệng thân hình run lên trực tiếp là xoay người vẻ mặt sát khí quay tiêu viêm truy sát đi xem ra đối với lúc trước dĩ nhiên làm phải hắn xuất hiện một điểm thương thế tiêu viêm hắn trong lòng rất là ghi h ậ n nhìn thấy kia duẫn miệng hướng về phía tự mình mà đến tiêu viêm sắc mặt cũng là k h ẽ biến vội vã thi triển thân pháp bàn chân trên cũng là lóe ra phía chói mắt h ư n g mang mỗi một lần túi đầu âm bạo âm hưởng trệt giờ một đạo tàn ảnh đó là lại thoáng hiện bầu trời bất quá thông thường tàn ảnh vừa mới xuất hiện không được một giây thời gian đó là sẽ ở sau một khắc bị theo sắt mà đến kia d ẫ n miệng tê thành hư vô trên bầu trời lưỡng đạo không rõ thân ảnh như điện mang kiểu cấp tốc lóe ra mà mọi người còn lại là chỉ có thể nhìn gặp trên bầu trời từng đạo tàn ảnh về phần bản thể mặc dù là một ít chín tinh đấu đế cường giả cũng chỉ có thể không rõ thấy suy trên bầu trời tiêu viêm thân hình như thuấn di kiểu xuất hiện vừa mới hao một cái trước mắt liền lại là vội vàng thiểm lược mà khai tại đây kiểu không gián đoạn lánh gian kỳ trên chán cũng là đầy mồ hôi loại này một đuổi một chạy cần cao độ tập trung tâm thần bởi vậy đối tinh thần tiêu hao pha đại dù sao một cái vô ý chỉ một giây hai giây sợ rằng kia trí mạng kiểu công kích đó là phải trong nháy mắt tới thân hình lần nữa chất động đem theo đuổi không bỏ dẫn miệng thoát khỏi tiêu viêm vừa muốn tiếp tục chạy trốn ma tây cùng hưu khố thân ảnh nhưng là đi tới tiêu viêm phía trước Chủ nhân... ngươi lấy nghỉ ngơi một hồi khiến chúng ta hai cái chống đối một hồi ba đi ma tây thanh âm có chút ngưng trọng quay một bên tiêu viêm chậm rãi nói rằng tựa hồ đã làm tốt tử vong ngã xuống chuẩn bị nhìn trước mặt kia lưỡng đạo cao to thân ảnh tiêu viêm hít sâu một hơi sau đó chậm rãi xóa đi mồ hôi trên trắng thủy nhẹ giọng nói giúp ta ngăn cản hắn một phút đồng hồ còn lại giao cho ta đến nghe vậy kêu ma tây cùng hưu khố đều là nao nao nghiêng đầu nhìn bọn họ chủ nhân lúc này người sau kia đen kịt đôi mắt trong lúc này chính nhảy lên phía một loại tên là điên cuồng gì đó loại này điên cuồng mặc dù là hán đều là mơ hồ có chút tim đập nhanh người kia lại muốn làm gì tuy rằng trong lòng có nhiều nghi hoặc thế nhưng kia hưu khố cùng ma tây cũng là hơi gật đầu nhẹ giọng nói chúng ta liều mạng cũng sẽ vì ngươi tranh thủ đến cũng đủ thời gian nghe vậy tiêu viêm k i n h thở ra một hơi c h ờ ánh mắt l ạ n h lạnh nhìn chăm chú kia d ẫ n miệng liếp mắt thi triển thân pháp chậm rãi lui về phía sau hắn trong lòng cũng là thoang có chút may mắn hoàn hảo tại đây tràng đại chiến trước tự mình tốc độ nhanh không thể so trước đây nhanh rất nhiều nói cách khác hắn thật là là không có nắm chặt có thể tại kia d ẫ n miệng công kích hạ trốn tránh lâu như vậy nhìn kia lui ra phía sau tiêu viêm kia ấn xa nhãn thần phát lạnh tay áo bào chặt vùng một đạo đen kỵ sắc băng thứ đó là từ trong tay háo thiểm điện kiểu quay người trước bạo bắn ra suy hắc sắc băng thứ vừa mới bắn ra không xa một đạo cực nồng hoàng sắc đấu khí cũng là bạo lược mà đến trận cùng chi hung hăng đánh cùng một chỗ tại một trận suy suy âm hưởng trong song song yên diệt kia hoàng sắc đấu khí chủ nhân cũng là rút lui trăm bộ đối thủ của ngươi là chúng ta kia hưu khố cùng ma tây thân ảnh huyền phù phía chân trời c h ậ m dãi đạo ánh mắt hơi nhiễu chuyển hướng trước mặt kia ma tây cùng hư khố lúc này kia ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão cũng là cười lạnh nói tuy rằng không biết vì sao ngươi thực lực lại đột nhiên tăng vọt một t i ệ t bất quá mặc dù là hôm nay ngươi cũng nhiều lắm chỉ có thể cùng đấu đế đỉnh chống lại mà thôi hơn nữa ngươi nói có thể có thể cùng nhất bàn đấu đế chiến đấu một hồi thế nhưng lão phu thế nhưng thật hai bàn đấu đế đỉnh các ngươi đ ề u không phải lão phu sổ hợp c h i địch thật không k i a ma tây k h ỏ e miệng bị bám một tia từ chối cho ý kiến độ cung bàn tay khinh thăm ra nồng nặc sinh hoàng sắc đấu khí giống độc xà kiểu theo tay háo leo lên ra cuối cùng c u ố nơi n tay trường trên hơi nhúc ních gian trực tiếp là hóa thành hai cái hôi tử song sắc tiểu ngưu tiểu ngưu rậm rạp thẳng gọi tại bị bám hiên ngang thanh giờ một cổ như có như không mùi cũng là phiêu tán đi ra suy do đấu khí nơi ngưng tụ mà thành hôi tử tiểu ngưu vừa mới hiện lên đó là tại kia ma tây túng hạ c ự có c linh tính hướng về phía kia dẫn miệng một trận thăm dò tê minh trận đôi vung trực tiếp là hóa thành lưỡng đạo không rõ hôi tuyến quay kia dẫn miệng thiểm điện kiểu lao đi nhìn kia thiểm điện kiểu chạy tới hôi từ tiểu ngưu kia dẫn miệng cũng là một tiếng hư lệnh bấm tay bắn ra hát s á c hàn khí tại trước mặt cấp tốc bắt đầu khởi động t r ậ n hóa thành mấy mai bén nhọn băng thứ bị bám ỗ tiếng khóc quay kia hai cái hôi tuyến hung hăng vào tới như điện mang tiểu thiểm lược hai cái hôi ảnh thân hình đột nhiên dừng lại chật hai cổ hôi t ử khói độc tự giữ t ậ n ngụm lớn trong phun ra ra mà kia bén nhọn băng thứ còn lại là cấp tốc bị ăn mòn thành một mảnh hư vô thừa dịp lúc này cơ tốc độ đ ố n g nhiên nhanh hơn một cái trong nháy mắt đó là xuất hiện tại kia dẫn miệng trước người cự miệng một trường hai cổ đỏ s ô n g t i ê n máu đột nhiên bạo bắn ra ánh mắt băng lánh nhìn hai cái hôi từ tiểu n g ư công kích kia dẫn miệng tay áo bào vung lên trước mặt hàn khí bắt đầu khởi động cuối cùng trực tiếp là hóa thành một khối trơn chuột t r ô n g như gương khối băng đem kia k i a máu đều chống đỡ xuống suy suy k i a máu đụng chạm đến băng kính nhất thời toát ra đặc hơn bạch sắc khí thể dày băng kính cũng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cấp tốc ăn mòn bất quá tại ăn mòn phía băng kính đồng thời k i a máu cũng là cấp tốc lui h ả i mà ngay kia băng kính gần triệt để xuyên thủng lá lúc k i a máu rốt cục hoàn toàn tiêu thất nhìn kia c u ố i thất bại trong gang tấp kết quả kia duẫn miệng khuôn mặt lên cười nhạt càng sâu trước mặt băng kính chậm rãi hòa tan chất hóa thành một mảnh hát s á t hàn khí lần lượt hồi lui vào kỳ thân thể trong vòng sau đó tay chảo nắm chặt đoàn đen kịt hàn khí trực tiếp ngưng tụ thành hai cái thật lớn bàn tay một tay lấy hai cái hôi t ử tiểu ngưu ra hung hăng một ngưu đó là đem người sau niết phải bạo liệt mà khai nhìn thấy hai đầu tiểu n ư u bị chấn át kia ma tây sắc mặt không chỉ có chưa từng biến hóa t r á i lại đôi mắt trong là s ẹ t qua một mặt quỷ dị tiêu ý bàn tay cấp tốc kết răng thanh âm âm nhu nói ta lộng không có thể như vậy cái gì thứ tốt lần sau phàm là bị ta lộng nơi nhiễm h à n khí cũng không nên tái lận sắc đem chi thu hồi trong cơ thể chương 457, diệt thiên hỏa liên nghe được ma tây nói thế kia d ẫ n miệng sắc mặt không khỏi hơi đổi chật khoe miệng run lên đầu phô thiên cái địa hàn khí tự trong cơ thể bạo tuân ra lúc này hàn khí tuy rằng hùng hồn nhưng lược có một tia hỗn loạn xem ra bị hắn hít vào trong cơ thể kia độc huyết đã bắt đầu rồi phát tác không nghĩ tới ngay cả n g ư ờ i dùng làm năng lượng ngưng tụ gì đó đều cũng có độc hơn nữa độc tính còn như vậy mạnh bất quá này với ta mà nói thế nhưng không có tác dụng âm trầm thanh âm t r ầ m rãi theo kia d ẫ n miệng trong miệng truyền ra lúc này thân thể hắn mặt ngoài đều là đầy hát sắc đ ô n g tuyết những này đ ô n g tuyết trong mơ h ồ gian có thể thấy một ít đỏ s ớ vẻ xem ra hắn đang ở bằng vào mạnh mẽ đấu khí mạnh mẽ đem trong cơ thể độc huyết ra nhìn thấy kia d ẫ n miệng c ư nhiên có thể đem độc huyết từ từ r a kia ma tây đảo vẫn chưa nghĩ được không ngoài ý muốn muốn ra bên ngoài cơ thể đảo không tính cái gì chuyện phiền thoái chỉ là lại lược có chút phân thần mà thôi mà điểm này cũng thực sự là hắn nơi cần muốn dành cho tiêu viêm cũng đủ thời gian bằng vào thực lực của hắn thế nhưng có chút chắc trở nhưng nếu có độc huyết q u ấ y dày còn lại là muốn dễ dàng rất nhiều thời khắc mấu chốt thời gian không cho lãng phí mặc tây cùng hư u khố hai người đều là khẽ gật đầu lục sắc đấu khi cùng hoàng sắc đấu khí tự trong cơ thể cấp tốc tuân ra sau đó thân hình khẽ động đó là xuất hiện tại kia d ẫ n miệng trước người huy trưởng đó là sắc bén mà lên đối mặt phía thế tiến công trợn sắc bén lên ma tây cùng hư u khố kia duẫn miệng nhưng thật ra không thể nữa trước sau như một thông r ò n g r a trong cơ thể độc huyết cần phân tán lực lượng sở dĩ hắn đảo cũng không có thể ở đây khắc nữa dựa vào phía tính áp đảo lực lượng đem ma tây cùng hưu khố hai người liên thủ tại trong khoảng thời gian ngắn đánh tan vì vậy trong lúc nhất thời dĩ nhiên chỉ có thể bị kia hai người chết tiệt dây dưa mà trụ tại bị kia ma tây cùng hưu khố quấn lấy giờ kia duẫn miệng cũng là thỉnh thoảng phiêu mắt tiêu viêm nơi tại địa phương tại tiêu phải người sau trước người trôi hai mươi ba đoá nhan sắc khác nhau hỏa diễm tại trầm rãi dung hợp giờ trong mắt tinh mang hơi nhảy lên một chút thế nhưng lúc này tại tự mình cảm thụ một phen sau kia d ẫ n miệng đến là lược thở dài một hơi kia hai mươi ba loại hỏa diễm dung hợp nhập đích s á c gần chứa cực kỳ mạnh mẽ cùng bạo năng lượng bất quá bằng vào này căn bản là còn không có thể đối với hắn tạo thành nhiều uy hiếp dù sao đã biết hai b ả n đấu đế cường giả thực lực không có thể như vậy cái gì nói dỡn tại kia ma tây cùng hưu khố cùng kia d ẫ n miệng vòng chiến bầu trời cách đó không xa tiêu viêm lăng không mà đứng huyền phù với không trung lúc này tiêu viêm bàn tay trên huyền phù phía hai mươi ba loại nhan sắc khác nhau hỏa diễm hỏa diễm trong nơi thẩm thấu ra nhiệt độ cao làm phải này phiến không khí chính là nhiệt độ đề cao hơn mười lần hắn nhìn chăm chú vào này hơn mười đoàn hỏa diễm trước ánh mắt l ạ n h lạnh nhìn chăm chú mắt đang bị kia hưu khố cùng ma tây chết tiệt c u ố n lấy rút u miệng hắn rõ ràng bằng vào phía hai mươi ba loại dị hỏa dung hợp sau h ỏ a liên đối với hai b ả n đấu đế loại này cường giả m à nói kỳ thực cũng không cụ bị quá lớn uy hiếp lực khinh thở ra một hơi tiêu viêm ngực chỗ một đạo lam hồng sắc giao nhau hỏa diễm chậm dai phiêu ra cuối cùng ao tại kỳ trước mặt loại này thời gian chỉ có thể vận dụng vừa mới thu phục linh hỏa theo linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm xuất hiện này phiến trong thiên địa năng lượng nhất thời có chút hôn luận lên nóng cháy nhiệt độ cao theo phía chân trời khuynh sai xuống một hồi vừa mọc lên cực hạn hàn ý loại này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác làm e rằng mấy người cả người mồ hôi đồng thời lại là lệnh run mặc dù là có đấu khí p h ụ thể cũng là không làm nên chuyện gì d ị hỏa nhiệt độ không có thể như vậy tầm thường đấu khí liền có thể c h á l ấ p sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mặt hai mươi bốn loại tiêu viêm không có chút nào chần chờ tâm thần khẽ động bàn tay vũ xuất đạo đạo tàn ảnh mà kia hai mươi bốn loại dị hỏa còn lại là tại kỳ k h ô n g h ạ n trực tiếp va chạm tại cùng nhau cảm thụ được bầu trời trên đột nhiên bạo động lên thiên địa năng lượng kia duẫn miệng sắc mặt rốt cục có chút động dung đứng lên cổ lực lượng đã đủ để đối với hắn hình thành uy hiếp không nghĩ tới cái kia tiểu tử c ư nhiên có thể đạt được loại này c h í n h tự xem ra không thể nữa kéo dài à. trong lòng hiện lên này đạo ý niệm trong đầu kia duẫn miệng nắm tay bỗng nhiên nắm chặt con mắt như chết cá kiểu bạo đổ ra mà kỳ trong cơ thể hạt khí nhưng là càng ngày càng đâm úp ngực cố lấy một lát sau đ ố n g nhiên há mổm một đạo đỏ xông khối băng trực tiếp là bị kỳ phun ra r a khối băng trong bao vây lấy chậm rãi lưu động niêm trù máu mà theo khối băng bạo liệt máu cũng là triệt để cứng n gắc cuối cùng vỡ toang ra h ó a thành hư vô tiêu thất không thấy nhìn thấy độc huyết nhanh như vậy đó là bị địa ma lão q u ỷ ra trong cơ thể ma tây cùng kia hưu khố sắc mặt cũng là trợn đại biến thượng còn không bằng núi lại một đạo cực kỳ đáng sợ âm trầm quyền phong đó là rồi đột nhiên tới tránh né không bằng xuống nàng chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ p h ó c g suy đáng sợ kinh lực theo tiếp xúc chỗ như núi hồng t i ể u trút xuống mà đến ma tây cùng hưu khố hai người nhất thời hiện lên một mạt tái nhợt c h ậ n một miệng tiên huyết rốt cục nhịn không được phun tới thân hình cũng là lui nhanh v à i bộ bằng các ngươi thực lực còn ngăn không được lão phu cho nữa ngươi một lần cơ hội xoay người ly khai lão phu không giết ngươi kia d ẫ n miệng hướng về phía tiểu y thì tiên cười lạnh nói ma tây cùng hưu khố đều là c h ầ m dai trà đi khỏe miệng vết máu gương mặt băng hàn cũng không đáp lời thân hình c h ậ n lóe lần nữa lực ra muốn chết nhìn thấy hai người vẫn như cũ là không nghe theo không buông tha c u ố n tới kia d ẫ n miệng trong mắt sát ý bạo tuân sau đó đầy người sát khí n i n liếu thượng h ứ l ư ợ n g đạo thân ảnh tiếp xúc gian đáng sợ năng lượng ba động nhất thời tại bầu trời trên như sấm xét kiểu bạo vang lên dựng lên trên bầu trời tiêu viêm trong tay hai mươi bốn mẩu hỏa liên rốt cục từ từ thành hình nhìn này đ ó a ẩn chứa kinh khủng năng lượng hỏa liên hắn nhãn thần nhưng là hơi lóe ra lên hai mươi bốn mẩu hỏa liên là tiêu viêm con bài chưa lật lấy hắn hôm nay thực lực chỉ có thể đủ thi triển một lần sau đó đó là phải tiến nhập hư nhược trạng thái nói cách khác hắn chỉ có phía một lần cơ hội nếu hỏa liên vẫn chưa đem kia hai bàn đấu đế dẫn miệng đánh chết chuyện như vậy hôm nay có thể phải xuất hiện tối xấu xa cục diện sở dĩ hắn phải bảo chứng này một kích đối với kia dẫn miệng là trí mạng tính p h f s u y tại tiêu viêm tâm thần l ó é r a gian kia c ù nhìn g miệng kia dẫn c í n diện giao phong cùng mà tây hai người, lại là bị chấn đắc một miệng tiên này người, đến gian, trên bàn dẫn miệng、so、với bọn hắn h hưu khố hai huyết phú hai khi hể phải lệch khó thú chi, hai giao lại điểm, mỗi kia với hai ra, qua, cao ba so cấp vượt đấu đều đấu đắc lúc tức cực bậc cấp cái mà một một là là tây rất t bị đế đế đủ r h trước ự Nhìn t mắt h ỏ a liên tiêu viêm chậm rãi nói rằng như vậy ta liền đem mạng ngươi tên là diệt thiên h ỏ a liên chương bốn trăm năm mươi tám biến cố tiêu viêm thân là chế tạo người đối với cái này hỏa liên uy lực tiêu viêm nhất rõ ràng bất quá thậm chí tại chế tạo là lúc ngay cả hắn đều là làm cho này loại lực lượng cảm thấy kinh túc tại đây trong nếu là kia cổ hủy diệt lực lượng thoáng tràn đầy tiết một điểm cái thứ nhất bị hủy thi không để lại dấu vết chỉ sợ cũng là hắn tự mình hôm nay cái này h ỏ a liên tại tiêu viêm tổ giai kia hùng hồn linh hồn lực lượng hỗ trợ hạ nhưng thật ra có thể duy trì nhưng theo kia hỏa liên quanh thân không ngừng tràn ra hỏa mang đến xem đây là năng lượng tiết ra ngoài biểu hiện hiển nhiên cái này hỏa liên rõ ràng không bằng tiêu viêm trước đây chế tác phần thiên hỏa liên thông thường đương nhiên có thể đem này d i ệ t thiên hỏa liên duy trì đến cân đối trình độ cũng đã là tiêu viêm kiệt lực bảo trì kết quả mà còn muốn tiến thêm một bước được không sẽ không là hắn hiện tại có thể làm được chuyện tình bất quá mặc kệ được không hỏa liên tại tiêu viêm khống hạ đã thành hình kế tiếp đó là triệt để buộc phát ra cái loại này hủy diệt lực lượng là lúc tại đây cổ hủy diệt lực lượng hạ mặc dù là kia dẫn miệng cũng chỉ có thể hơi bị chiến túc bàn tay nâng nhan sắc sặc sỡ h ỏ a liên tiêu viêm đen kịt con người c h ầ m dai đứng ở kia đã thỏa dẫn miệng trên người lược hiển tái n h ậ t khuôn mặt thượng từ từ câu dẫn ra một mạt â m trầm độ cung cảm thụ được tiêu viêm kia l ạ n h lạnh ánh mắt kia thực lực đạt được hai bản đấu đế dẫn miệng sắc mặt cũng là lần đầu trở nên khó coi xuống tới tay háo bào trong bàn tay nhịn không được run rẩy một chút đến giờ k h ắ c này mặc dù là hắn đầu cũng là n ả y lên một kia hối hận ý hắn chẳng bao giờ nghĩ đến quá một cái nguyên bản một tay có thể nghiền chết đỉnh đấu đế vì sao tới này cuối cùng dĩ nhiên có thể buộc phát ra loại này ngay cả hắn đều cảm thấy hồi hộp đáng sợ lực lượng cổ họng cút cút kia dẫn miệng t r ư ơ n g liếu t r ư ơ n g miệng khô lưới khô miệng sau đó thanh â m khàn giọng nói sinh tử đạo l i n h quan cho ngươi ngươi mau nhanh đem kia công kích tán đi khắp phía chân trời tại kia hỏa liên xuất hiện thời gian đó là lâm vào dị dạng an tĩnh bởi vậy kia d ẫ n miệng thanh â m cũng là rõ ràng truyền vào mỗi người trong h ai kia khàn giọng trong thanh â m kiêng kỵ cùng kinh cụ cũng là bị mọi người phát hiện giờ khắp này vô số người đều cũng có loại hoang đường cảm giác một gã đấu tổ xuống cừng giả dĩ nhiên tại thực lực chỉ là đỉnh đấu đế tiêu viêm trong tay nói ra như vậy chịu thua chuyện tiêu viêm bàn tay vung lên sau đó đem tia tuyết b ạ c h sắc sinh t ử đạo linh quan t r ộ p vào trên tay sau đó để vào nạp giới đồ vật ngươi đã bắt được mau nhanh đem tia công kích tiêu tán nghe vậy tiêu viêm kia không hề tình cảm ánh mắt nhìn kia rút miệng tiêu viêm hơi nghiêng đầu t r ậ t đó là thấy mặt cười đầy tái nhợt khoe miệng ẩn mang vết máu ma tây cùng hư u khố vừa nhìn một chút kia vẫn cùng dẫn chết đám người chém giết hưu luân hưu kiệt hai người nhất thời mỉm cười mà này tia dáng tươi cười nhưng là làm phải kia dẫn miệng trong lòng trong nháy mắt trầm xuống tới ha h a đồ vật ta đã chiếm được thế nhưng ngươi khiến thủ hạ của ta trọng thương cái này đại giới ngươi muốn nỗ lực sở dĩ vậy tiếp được ta này một cách ba đi nhẹ nhàng thanh n h ĩ như tuyết hoa kiểu mang theo băng lanh hàn ý theo phía chân trời phiêu đãng xuống ngay lúc này một đạo so với chi d ẫ n miệng không chút nào tương nếu khí tức xuất hiện tiêu viêm cùng d ẫ n miệng cũng là tại đồng nhất thời gian phát hiện người trước h ữ u người sau hưng phấn t ắ c kha minh trang mau tới chợ ta tiểu hữu thủ hạ lưu t ì n h nghe t h ế một câu nói tiêu viêm xuất thủ tốc độ nhanh hơn bàn tay ném đi sắc sỡ sắc hỏa liên đó là tự trong tay bóc ra sau đó hóa thành một đạo thẳng tắc hỏa mang quay kinh a k h ô g xa c ỗ dẫn miệng bão bắn đi, hỏa mang nơi đi qua, hư vô không gian, đi, đi bão hỏa hư qua, vô thiên r r ự c c tiếp bị xé á ra k h ỏ một miệng kịt tận thông thường. Thình thịch. t đạo đen khe, không gian như nhân Kinh phể h giữ cái i cử tạc tiếng vang lên dâng trào cuồng bạo hỏa lãng cũng là tại đây nhất khắc tự phía chân trời mang tất cả ma khai hỏa lãng quần c u ộ n tàn g ra nóng cháy nhiệt độ trực tiếp nếu như phải bởi vì kêu bao phủ thiên địa hàn khí mà trở nên băng lanh thành thị cấp tốc ấm áp đứng lên vô số đạo ánh mắt nhìn trên bầu trời kia mang tất cả mà khai hỏa lãng trong mắt đều là chấn động vẻ ngắn không được năm phút đồng hồ thời gian tiêu viêm nhưng là hoàn thành một lần hoàn mỹ nghịch tập triệt để đem giữa sân kia kế tiếp bại lui cục diện cấp nghịch chuyển mà quay về băng vào phía bản thân đỉnh đấu đế thực lực nhưng là đem đạt được hai bản đấu đế thực lực ấn miễn môn thái thượng đại trưởng lão d ẫ n miện đánh tan bực này sự tỉnh tại mọi người trong mắt xem ra hầu như là cực kỳ bất khả tư nghị hơn nữa còn đang hai gã siêu việt đấu đế cường giả trước mặt tiếp tục xuất thủ mưu t o à n đánh chết kia dẫn miệng lá gan không thể vị chi không lớn chỉ là hiện tại đột nhiên xuất hiện trạng h ư ớ n g đối với hiện tại tiêu viêm mà nói có thể nói là thập phần bất lợi nếu là này cùng với g i ế t không được dẫn miệng như vậy tiêu viêm đối mặt chính là ba cái siêu việt đấu đế đỉnh cường giả v ớ i g i ế t sắc sỡ nhan sắc hỏa liên lạc liên không một tiếng động xẹt qua không gian ra khỏi phía sau kia một cái thật dài không gian cái khe ở ngoài vẫn chưa có cái khác chút nào động tĩnh nhưng mà chính là như vậy vắng vẻ một màn nhưng là làm phải kia thực lực đạt được hai bàn đấu đế d ẫ n miệng ra đầu một trận tê dại hắn rõ ràng biết hôm nay nói không chừng hắn thực sự lại táng sinh tại đây cái thực lực này gần tại đây cái gần chỉ là đấu đế đỉnh tiểu tử trong tay nếu là tự mình có thể khiên xuống tới chuyện liên hợp kia hai cái lao ra này hôm nay này tiêu viêm hẳn phải chết kia sinh tử đạo linh quan cũng là có thể lần nữa tìm trở về thời khắc mấu chốt kia duẫn miệng cũng không dám có n ữ a chút nào chậm trễ hít sâu một hơi trợn sắc mặt t r ợ n trở nên quỷ dị đỏ lên lên đỏ lên rằng có trong nháy mắt chỉ nghe phải một trận tê tê âm hưởng chỉ thấy e rằng mấy đạo hát sắc hàm khí phô thiên cái điệu tự người trước thân thể mặt ngoài lỗi chân lông trong phun ra ra ngay lúc này kia duẫn miệng vẫn vô ích bản mạng khôi lỗi cũng là tế đi ra đó là một cụ thực lực đạt được đấu đế đỉnh bạch sắc khôi lối ấn miễn âm trầm tiếng quát tự kia d ẫ n miệng trong miệng khàn r i ọ n g truyền ra mà theo tiếng quát hạ xuống kia đen kịt hàn khí cũng là cấp tốc bành trướng đứng lên ngắn chết gian đó là hóa thành chừng vài chục trượng khổng lồ hát sắc hàn vân bản mạng khôi lối đại thế tự thân nên liếu thượng khứ nhiệt độ thấp như rung động kiểu thiểm điện quyết tán thoáng qua gian gần như bên sơn đều là đầy một tầng lao bạc trong sạch đông đảo đấu đế bị băng phải tắc tắc run hơn nữa một ít tâm giang lúc còn kinh hai phát hiện tại đây loại quỷ dị hàn khí hạ ngay cả bọn họ trong cơ thể đấu đế bổn nguyên đều là xuất hiện chấm dứt băng xu thế tiêu viêm lúc này cũng là nhìn r a này dẫn miệng dự định hắn là đại dự định lợi dụng hàn băng đem tự mình hạn chế kiếm sau đó lợi dụng tự mình bản mạng khôi lối đại thế tự mình thừa thụ kia hủy diệt một kích tự mình còn lại là nghĩ biện pháp thoát đi một cụ đấu đế đỉnh khôi lối nói bỏ qua tựu bỏ qua tựu lao ra này đảo cũng là quả đoán ngả thế nhưng ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta tiêu viêm sao tiêu viêm trong lòng k h ẽ động di hỏa toàn bộ tuân ra nhất thời l ệ n h vô cùng bầu trời cũng là từ từ hồi ôn ngay tiêu viêm chuẩn bị xuất thủ thời gian kia lúc trước ngăn cản hắn hai cái lao nhân ở đây khác cũng là rốt cục chạy tới chương bốn trăm năm mươi chín tiêu viêm chi kiếp thật lớn tiếng nổ mạnh qua đi kia duẫn miệng cũng là tránh được một kiếp thế nhưng hắn khôi lỗi nhưng là bị tiêu viêm này một tập o a n h thành cho tàn các ngươi hai cái lao da này đến vừa lúc người này phải ta tự bảo khôi lỗi bảo mệnh ta cần các ngươi hỗ trợ nghe vậy kia hai cái lao giả có chút vô cùng kinh ngạc nhìn tiêu viêm liếc mắt sau đó đạo người nọ bất quá đấu đế đ ỉ n h ba đi thế nào đem ngươi thương thành như vậy đừng động nhiều như vậy giúp ta đánh chết hắn ta biến cho các ngươi cùng ta cùng nhau cảm nộ thông tổ thạch kia d ẫ n miệng cũng là cả tiếng nói rằng thông tổ thạch ngươi nói thế nhưng thực sự vừa nghe gặp kia thông tổ thạch ba chữ kia hai cái lao giả con mắt trong nháy mắt sáng đứng lên hảo ý đ g h ngươi thấy ba người chuẩn bị liên thủ đối phó tự mình tiêu viêm cũng là đầu mi mặt nhăn lợi hại nhìn một chút tự mình vô số chính là thủ hạ tiêu viêm trong ánh mắt lộ ra một mạt điên cuồng bàn tay to vung lên đem mọi người thu hồi đến kia vạn thú tháp trong sau đó tiêu viêm bàn tay chậm rãi kết xuất một cái huyền ảo ấn kết xích xích một lát sau tiêu viêm nơi tại địa phương đều là trở nên huyết hồng sau đó toàn bộ núi non tiếng sấm chất động khắp bầu trời thiên đô là vô số thiểm điện tại chiếu sáng lấy tiêu viêm làm trung tâm tựa hồ là bỗng nhiên trở nên không gì sánh được cuồng bạo lên h á n tại dẫn động nhất bàn đấu đế kết lôi kia duẫn miệng thoáng cái tựu i thấy được tiêu viêm hiện tại hình dạng ầm ầm long sau một khắc r ầ m rạp lôi đ ỉ n h theo bốn phương tám hướng đánh xuống dường như mưa rền gió giữ thông thường hướng về tiêu viêm bổ qua đi lôi điện này ra ra thiên lôi đ i ệ n mà t h i ể m vô số thiểm điện tại núi non bầu trời lùi đ ộ n g phía bun ô lôi rít gào trong lúc đó một cái cái phẩm chất không quân điện xa điện long đan vào ra một mảnh phiến lóe sáng không gì sánh được quang điện lôi võng tiêu viêm bị vây này lôi điện một cơn lốc trong lúc đó trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không tùy vào k i n h sợ ngay sau đó những này lôi điện liền mất đi ngăn trở những này một cái cái lôi xà điện lòng nhất thời đều phát sinh phía thật lớn rít gào co tiếng tựa hồ là đem tiêu viêm cho rằng mỹ vị con mồi thông thường trong nháy mắt chưng u、um、n g t ù m kinh khủng răng nanh thật nhanh về phía phía tiêu viêm thân thể thôn v ệ đi trói mắt lôi mang bay lượn phía tuyết trắng thiểm điện thật giống như là đoạt mệnh tia sáng nhìn những n à y gần gần người thể lôi điện tiêu viêm con ngươi không khỏi hơi co lại c ú n quít trong vội vã cấp trong lúc đó khởi động một cái dị hỏa vòng bảo hộ nhưng cái này vòng bảo hộ chỉ là sổ tức thời gian lập tức liền bị này kinh khủng không gì sánh được lôi điện đánh cho hư vô khắp bầu trời bay lượn thiểm điện không chỉ có không có giảm thiểu hơn nữa theo bốn phía buôn bắn mà đến lôi đỉnh trái lại càng ngày càng nhiều càng ngày càng kinh khủng gặp này dị hỏa cháo dĩ nhiên ngay cả một kích đều ngăn cản không kiếm tiêu viêm biết rõ những này lôi điện kinh khủng trình độ không khỏi hít sâu một hơi hắn nỗ lực tỉnh táo lại sau đó toàn lực thi triển phía thân pháp đi lánh nhưng đừng nói là lao ra trăm mét ở ngoài hắn chỉ là vừa mới mới đi ra hai bức quanh lôi điện xẹt qua tốc độ nhưng là so với hắn tốc độ càng rất mạnh hầu như là trong nháy mắt liền trực tiếp phủ xuống đến hắn mũi lên sau đó không lưu tình chút nào địa mà oanh tại thân thể hắn trên hắn trên người quần áo hầu như chỉ là một cái đối mặt liền biến thành nát ấy da cũng là lấy giấy ờ u mắt có thể thấy được tốc độ xuất hiện một mảnh phiến cháy đen vẻ nhìn thấy mà giật mình tại lôi đ ỉ n h tới người chốc lát tiêu viêm thân thể đó là kịch liệt run đứng lên toàn bộ thân thể giống bị chân chính rông tố khí trời lôi điện ban chúng thật giống như là chính diện thừa nhận rồi một lần trong truyền thuyết thiên kiếp thậm chí là ngay cả phải hắn toàn thân đầu khớp xương ở đây khắc cũng phát ra một loại bất kham gánh nặng bị áp xấu xa thanh âm ngay lúc này tiêu viêm còn lại là đỉnh phía không trung vạn khoảnh lôi đỉnh quay kia duẫn miệng đã mặt khác hai cái siêu việt đấu đế cường giả vọt qua đi linh hỏa lực lượng hơn nữa tiêu viêm giày tích bạc phát mới khiến tiêu viêm trực tiếp đột phá đỉnh đấu đế hàng rào hiện tại lôi kiếp áp thân bên ngoài lại có cường địch nhìn trộm vừa lúc có thể hảo hảo lợi dụng một chút này lôi kiếp đôi kháng địch nhân bất hảo này tiêu viêm là đúng phía chúng ta trùng qua đây kia duẫn miệng sắc mặt trong nháy mắt đại biến vừa huyết hồng đ ố n g nhiên tiêu thất liền đã để cho bọn họ hai người có chút phòng bị đứng lên hiện tại vừa thấy đến tiêu viêm nhìn chằm chằm vạn quân lôi đình một chút tập giết mà đến hai vị lao lôi thời tựa hồ cũng rõ ràng tiêu viêm dụng ý hắn điên rồi sao cũng dám dùng làm thiên lôi oanh giết chúng ta vạn nhất dứt l ấ y càng thêm mạnh mẽ lôi kiếp kia hắn chẳng phải là trực tiếp sẽ bị thiên lôi oanh thành cạn Duẫn miệng nhìn thấy mà giật mình hai người vừa mới bắt đầu thời gian còn không từng lưu ý hiện tại mắt thấy phía trong hư không kiếp vân càng phát ra cố động duẫn miệng lúc này mới cảm giác được này đạo thiên kiếp kinh khủng đấu tổ xuống ít có người có thể cùng n h ế t bàn kiếp lôi chống lại ầm ầm kinh khủng thiên kiếp ầm ầm đánh xuống phép đại điệu một mảnh tiêu tác dãy núi văng tung t ó é khắp thiên địa bỏ minh vụ sơn mạch tại thủ sơn đại trận thủ hộ xuống thượng có thể bảo tồn hoàn hảo còn lại hiểu rõ địa phương căn bản không có bán thốn hoàn hảo thổ địa chết tiệt duẫn miệng cùng tác kha minh hiệt như vậy siêu việt đấu đế cường giả còn có thể chống đối thế nhưng ấn miễn môn nhất mạch này cái đấu đế cường giả đã có thể không được một tiếng thanh gào thét khắp nơi trên đất càng ngày càng nhiều nhân bị c u ố n vào thiên kiếp rơi vào cái thân tiêu đạo vẫn đáng sợ kết cục lúc này mới đạo thứ nhất thiên lôi mà thôi dĩ nhiên đã khiến ấn miễn môn đấu đế cường giả một chút chết tổn hại cận một p h ầ n ba. tại sao có thể như vậy duẫn miệng giết đảo hắn bản thân tại tổ chi bản nguyên bảo hộ xuống tự nhiên khả bảo v ô n g ngu thế nhưng hắn ấn miễn môn tinh anh nhưng là một chút nguy r ồ i đại nạn nữa tiếp tục xuống phía dưới rất thực sự toàn quân bị diệt a duẫn miệng lợi dụng tổ chi bản nguyên cấp tốc tại không trung bày ra một đạo kim sắc phòng hộ hàng rào khó khăn lắm chặn một đạo lôi kiếp đem còn lại hai phần ba ấn miễn môn tinh anh theo lôi kiếp trong cứu xuống tới tùy ta đánh chết hắn Duẫn miệng bỗng nhiên rít gào hai tay c á t tự mình hại mình nguyệt loan đao tập giết ra trực tiếp quay tiêu viêm tập giết đi ngay lúc này t i ê u tiêu viêm linh hồn chi hầu chỗ đỏ như máu thân ảnh cũng là xuất hiện tại duẫn miệng đám người trước mặt cặc cặc cười quái dị đạo hh ắ ắ c hai vị lao r a này không nên cấp bách thôi khi dễ một cái hậu bối tính cái gì thời khắc mấu chốt tia đỏ như máu thân ảnh lần nữa xuất hiện cùng lúc đó kỳ trong tay một thanh hư h u y ệ n hát xích khó khăn lắm đem hai thanh trăng tàn loan đao một chút chống đối ở mà vừa dẫn miệng dùng để t r e o chọc huyết hồng chuyện lúc này cũng bị kia đỏ như máu thân ảnh nguyên thoại phụng hoàn chỉ làm dẫn miệng tắc kha minh h i ệ n ba người gái mặt già này càng phát ra dữ tợn vậy trước hết giết người chương bốn trăm sáu mươi dẫn kiếp sát nhân tình thế nguy cơ dẫn miệng căn bản không được phép nửa điểm đình lại hai thanh loan đao lần nữa hợp nhất uy lực lại thêm hiển một chút quay đỏ như máu thân ảnh bay lên không tập giết đi ừ đỏ như máu thân ảnh lúc này căn bản không hề sợ hãi hai tay nhẹ nhàng vung lên kỳ cách đó không xa tiêu viêm lập tức hội ý dị hỏa tuyên cổ xích tuột tay thoát thủ bay ra bị đỏ như máu thân ảnh một bà t i ể u toàn tại trong tay dị hỏa tuyên cổ xích nơi tay đỏ như máu thân ảnh nơi nào còn có nửa phần sợ hãi mạnh kinh lên dị hỏa tuyên cổ xích ngửa mặt lên trời phách tràn xuống làm kinh hãi kia d ẫ n miệng sắc mặt đều tái rồi không c h ọ n vẹn tổ khí tổ khí thế nhưng đấu tổ cường giả lao lực tâm lực cô động đi ra vũ khí thế nhưng hiện tại cần c h i thức thu được hai thanh hát sắc thức đo cùng hai mươi ba loại dị hỏa cùng với một loại linh hỏa dung hợp đi ra vũ khí chính là hiện tại kia d ẫ n miệng trong miệng tổ khí nguyên bản ấn miễn môn cũng có một thanh tổ khí tương trợ có thể cùng hiện nay dị hỏa tuyên cổ xích qua lại đối kháng thế nhưng hiện tại lại bị cần độ kiếp đánh vỡ tổ chi bản nguyên phải muốn ở lại tự mình trong tay bảo hộ phía dưới tinh anh môn nhân đỏ như máu thân ảnh chấp trưởng này xích hướng về dẫn miệng đảng ba người công phạt đi đừng vội đắc ý ngươi m ặ c cho là có một việc tổ khí có thể đánh bại ta ba người phải không hiện tại ngươi bất quá là một mảnh tàn hồn mà thôi dẫn miệng không cam lòng rít gào quát trong tay viên nguyệt loan đao trong dây lát phá không đi thẳng đỏ như máu thân ảnh hai thanh loan đao hợp nhất đã tương đương với nhất kiện bán tổ khí nhiều ít khiến d ẫ n miệng hơn một kia lo lắng hắc hắc thử xem chẳng phải sẽ biết hơn nữa ta mặc dù là tàn hồn thu thập mấy cái ngay cả đấu tổ cũng không đúng vậy lao gian này chính không thành vấn đề d ẫ n miệng tác kha minh hiệt ba người quả nhiên không địch lại kế tiếp bại lui viên nguyệt loan đao căn bản không thể chân chính cùng kia dị hỏa tuyên cổ xích chống lại dù sao chỉ có thể miễn cưỡng được cho nhất kiện bán thần khí mà thôi cùng dị hỏa tuyên cổ xích tuyên dị hỏa mặt ộ t so với, kém khá m xa. À, mặt khác một bên tiêu viêm nơi tại độ kiếp nơi còn lại là một mảnh kêu thảm thiết liên tục lúc này tiêu viêm dựng thân cùng lôi hải trong đó nơi đi qua tất cả t ậ n hủy hoại chỉ trong chốc lát vô hạn điện mang không ngừng từ trên trời giáng xuống toàn bộ đều là thẳng đến tiêu viêm đi tiêu viêm còn lại là không ngừng hướng về kia ấn miễn môn sơn môn tập trung khu vực tới gần mặc dù bọn họ bị vây k ê u tổ chi bản nguyên bảo hộ xuống vẫn như cũ khó có thể thừa thụ như vậy rất mạnh lôi k i ế p lực lượng thậm chí ngay cả kia tổ chi bản nguyên khởi động quang mạc cũng là một mảnh run dù sao tổ chi bản nguyên tuy rằng mạnh mẽ nhưng là chỉ có thể bảo hộ góc nơi thường thường sẽ có một đạo thiên kiếp xuyên thấu qua kia một k i a k h ẽ hở chui vào bên trong đem một ít tấn miễn môn u đấu đế tinh anh cường giả trực tiếp đốt làm kiếp hôi A. mắt thấy phía lại là một vị chín tinh đấu đế sơ kỳ đấu đế cao thủ chết ở thiên lôi v a n h g i ế t ngay hạ bị vây cùng kia đỏ như máu thân ảnh giao thủ dẫn miệng g i í t g à o không ngừng nhưng không có chút nào biện pháp lúc này bên ngoài lôi kiếp tứ lược khắp thiên địa đều phảng phất trở thành thiên lôi sau hắn căn bản không dám đi ra ngoài rất sợ một ngày đi ra ngoài tự mình cũng đem triệt để l u ô n làm kiếp hôi chết tiệt dẫn miệng duy nhất có thể làm đến chính là tận khả năng lợi dụng tổ giai b u ồ n nguyên phòng hộ hàng rào khiến tự mình thủ hạ đại bản phận đấu đế tinh anh không đến mức toàn bộ luân làm thiên lôi hạ kiếp hôi không được ngả đại ca như vậy xuống phía dưới sớm muộn sẽ bị công phá dẫn miệng ba địa thực lực đạt được chín tinh đấu đế trung kỳ dẫn c h ế t cả tiếng tê giống giao tế lôi kiếp công phạt xuống mặc cho bọn hắn tu vi bãi tuyệt lúc này cũng nữa nan phát huy tiêu viêm nơi khiến cho thiên lôi thực sự quá mức uy mãnh siêu việt đấu đế cường giả xuống căn bản không thể chống đối không n ổ i hắn uy manh không được bao lâu như vậy lôi kiếp chính là hắn tự mình cũng không nhất định có thể vượt qua duẫn miệng đáp lại hô hắn vẫn đều tại nhìn kỹ lôi kiếp trong đó tiêu viêm hắn lời này nói không hư lôi kiếp xuống tiêu viêm đồng dạng chật vật bất h a m cường đại lôi kiếp không ngừng tàn sát bừa bãi tại hắn bên cạnh thân tiêu viêm cũng bị thiên lôi đánh trúng trọng thương lúc này đang ở ngụm lớn ho ra máu lấy trong cơ thể huyết mạch lực lượng cùng chi chống lại ầm ầm lại là một đạo lôi kiếp phủ xuống so với chi vừa càng hơn ba phần năm lôi nghi thức xối nước lên đầu xuống tiêu viêm cả người đều bị tạc hè đến mỗi một thốn huyết nhục đều triệt để bại lộ tại lôi kiếp trong đó tiếp thu lôi kiếp lễ rửa tội nếu là vượt qua k i ê u đem đối tiêu viêm có lớn lao chỗ tốt phản chi nếu là không thể vượt qua tiêu viêm rất cũng muốn triệt để mai cốt cùng này thậm chí ngay cả thi cốt đều nơi thẳng không có mấy chính là hiện tại chúng ta lao ra đi vừa kia thực lực đạt được chín tinh đấu đế trung kỳ dẫn c h ế t cả tiếng rít gào quát mang theo mặt khác hai gã chín tinh đấu đế thần vương thoát ly tổ chi bản nguyên che chở đúng là một chút phóng lên cao thi triển phía thân pháp quay tiêu viêm tập dết đi bọn họ thực sự thụ đủ rồi vừa dường như rùa đen rút đầu thông thường trốn ở tổ chi bản nguyên phía hiện tại một ngày bị chúng nó đai phía cơ hội bọn họ trực tiếp liền vọt qua đây muốn nhất lao vĩnh giật triệt để đánh chết đang ở độ kiếp tiêu viêm h ừ một tiếng h ừ lạnh truyền đến tiêu viêm thân thể tuy rằng biến thành huyết nhục thoái cốt thế nhưng kỳ linh hồn nhưng vận chuyển không thôi lúc này mắt thấy phía ba gã chín tinh đấu đế tập giết mà đến tiêu viêm linh hồn mạnh sẽ rách hư không giang giác lại là một đạo rộng chừng đến một trượng có t h ử a thiên lôi bị hắn rắt xuống tới thẳng đến ba gã chín tinh đấu đế đi bất hảo mau lui dẫn đầu kia d ẫ n chết linh hồn mẹ cảm trước tiên phát hiện không ổn nhanh lên r a nhắc nhở quát nhưng mà tất cả chính chậm bọn họ mau nữa vừa thế nào khả năng nhanh hơn được bầu trời kiếp lôi âm âm một tiếng lôi điện từ trên trời giáng xuống ba gã chín tinh đấu đế cao thủ một chút bị lôi cùng không a kêu thảm thiết vang lên ba người cả người da chóc thịt bong bạch cốt tung tùm cả người giống nướng heo thông thường tản mát da đốt trọi thối vị ba người thực lực quả nhiên c ư ờ n g đại n g ạ n h bị thiên lôi một kích nhưng không có hoàn toàn chết thượng có một tia sinh cơ tồn tại đại ca trọng thương xuống ba người thậm chí đã đánh mất chạy trốn khí lực chỉ có thể đôi mắt trông mong nhìn về phía kia giao thủ dẫn miệng đ ê m này cuối cùng một tia cầu sinh tiêu ký thác tại dẫn miệng trên người hôn đ à n dẫn miệng tức giận không ngừng giết đảo nhưng cận dừng hơn thế lúc này biết rõ ba gã chín tinh đấu đế nguy tại sớm tối rất chết khoảng cách trong lúc đó lúc đó hắn cũng không dám vọng động không có ai tính mệnh so với hắn tự mình tính mệnh càng quý giá nếu là lấy trước dẫn miệng tâm tính thượng còn có khả năng không để ý nguy hiểm đến đây cứu viện ba vị chín tinh đấu đế cừng giả nhưng mà từ đương sơ tự mình tại thiên kiếp hạ sống tạm xuống tới sau đó hắn cả người trong lòng hào khí cũng tiêu tan thành mây khói hắn thậm chí không dám nữa mạo tí xíu hiểm không dám khiến tự mình bại lộ tại lôi kiếp xuống À, lại là m ộ tiêu mảnh l ô hải phủ n xuống, g ba viêm thực lực đạt n cường h đấu đế để giả triệt i t u thất hải tại lôi trong quát mắng vang lên ba đoàn đấu đế bổn nguyên các tự rung động đ ỗ n g nhiên một chút tạc hè đến dĩ nhiên đồng dạng hóa thành mảnh nhỏ bên trong c u ầ n bạo năng lượng một chút mang tất cả khắp lôi hải bài trừ bộ phận lôi kiếp đồng thời này cổ quần bạo năng lượng một chút bị tiêu viêm câu nệ qua đi rất mạnh dung nhập kia một đống huyết nhục trong dĩ nhiên là tại mượn này cổ năng lượng khiến thịt sắc trọng tổ cái gì chương bốn trăm sáu mươi mốt thân thể trọng tổ huyết mạch dị biến hai mươi chương song roi nhá đang khúc được, được thì mình đang làm bộ dị giới chi trang bị cường hóa chuyên gia đọc cũng rất hay tờ cờ hoành tá c h ẳ n g mời các bạn đón đọc nghe cứ như mình là tác giả vậy mọi người kinh hãi bất định k i a đỏ như máu thân ảnh là cười to không ngừng đây là thân thể trọng tổ phương pháp khá lắm tiêu viêm trong trí nhớ gì đó xem ra hắn đã biết một điểm ha ha không tệ không tệ thân thể trọng tổ uy mãnh b ã i tuyệt quả nhiên là một môn chuyên làm độ kiếp mà sinh kỳ diệu thần pháp có này thần công nơi tay độ kiếp đem trở nên dễ rất nhiều nhất là có n ữ a kẻ thù bên ngoài nữa chắc thời gian cửa này công pháp quả thực chính là chuyên môn làm độ kiếp mà sinh năng lượng ùn ùn chỉ cần thiên kiếp điều không phải quá mức bá đạo lấy này đảng thiên công độ kiếp nhất định có thể vượt qua suy suy một đống huyết nhục thẳng thượng lôi điện suy suy tàn sát bừa bãi không ngừng mạch lạc phía tiêu viêm thịt xác lực lượng chậm rãi tại kỳ huyết nhục trong thất tỉnh mắt thường có thể thấy được tốc độ huyết nhục lần nữa bắt đầu ngưng tụ đứng lên tiêu viêm thân ảnh chậm rãi tại lôi kiếp trong đó lần nữa cô động đứng lên ngay lúc này dị biến nổi lên tia lôi vân thoáng cái rút nhỏ hơn mười lần xích xích ngay sau đó một đạo lôi vân đánh xuống những n à y lôi điện nhưng là không có cư như vậy tiêu tán trái lại là bắt đầu tại tiêu viêm thân thể mỗi một thốn da thịt cùng huyết hồng tế bào trong lùi động phía không ngừng mà kích thích cùng phá hư phía thân thể hắn tựa hồ là muốn đem hắn cả người đều hủy diệt lúa lại cam tâm a đau đớn đầu tiên là một loại khó có thể chịu được đau đớn lập tức đã ở quanh thân kinh mạch trong truyền đến tiêu viêm không khỏi phát ra một tiếng thống khổ trầm thấp tiếng hô nhưng mà hắn này một tiếng tiếng hô còn không có hoàn toàn truyền khai là lúc dần dần địa mà nương theo phía kia một loại lôi điện mang đến ma tuy cảm truyền khắp toàn thân mỗi một t h ố n tế bào hắn thậm chí là hợp với đau đớn đều không cảm giác đây là một cái thập p h ầ n ác liệt dấu hiệu nguyên bản cho là thân thể trọng tổ sau này nhất bản đấu đế kiếp lôi đó là có thể vượt qua thế nhưng hiện tại xem ra khẳng định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn dấu hiệu phát hiện thân thể cảm nhận sâu sắc dần dần tiêu thất tiêu viêm không chỉ có là không có thở dài một hơi hơn nữa trái lại là nhất thời trở nên khẩn trương kinh khủng lên cảm giác này tiêu thất sẽ gặp khiến hắn hoàn toàn không cảm giác tự mình thân thể thụ thương trạng thái kia giống như ý nghĩa cho dù tự mình cứ như vậy đã chết cũng không biết chuyện gì xảy ra kia giống như chi ngồi chờ chết tao này trọng đại biến cố tiêu viêm ở phía sau không khỏi tâm thần đại động đã tu luyện phải vô cùng tốt tâm tình hầu như muốn như t h ế rứt địa mà cái gương thông thường trở nên phá thành mảnh nhỏ đứng lên mới cách không vài ngày thời gian hắn lại một lần nữa cảm thụ được sinh tử trong lúc đó cảm giác hơn nữa lúc này đây muốn so với mấy ngày hôm trước kia một lần muốn có vẻ càng kinh khủng hắn cảm giác đã biết một lần cách tử vong lại thêm gần ngay cả linh hồn đều phải hơi bị run không được ta không thể sẽ thấy cũng chầm luân xuống phía dưới rốt cục thật vất vả lần thứ hai tích chữ một ít khí lực tiêu viêm bỗng nhiên cắn tại tự mình lưỡi căn có tiếng tiên huyết chạy vào cổ họng lá lúc khiến hắn hơi chút thanh tỉnh một ít tiếp đó hắn mỏ mẫn lên tự mình trong ngực chỗ nơi nào hắn tân sinh huyết mạch đang ở chậm rãi lưu động phía huyết mạch dị biến sau tiêu viêm hữu quyền tự biến kinh khủng không gì sánh được thế nhưng hiện tại nơi nào lại bắt đầu dị biến cảm thụ được kia vào tay thanh lương cảm giác tiêu viêm còn sót lại không nhiều lắm một ít đế chi bản nguyên vội vã đưa vào trong đó không ngừng mà đòi lấy phía trong đó sinh cơ bởi vì tại đây kinh khủng mà dạy đặc lôi điện công kích xuống tiêu viêm rất sợ đến phía tự mình thân lần thứ hai bị oanh thành tứ phân ngũ liệt khi đó tự mình đó là thực sự đã không có trọng tổ mười năm chỉ có thể dùng làm một lần sở dĩ tiêu viêm không có biện pháp lần thứ hai trọng tổ sở dĩ một ngày bị nổ nát như vậy trong ẩn dấu huyết mạch cũng khẳng định bị đánh tan sở dĩ hắn căn bản không dám chờ huyết mạch dị biến chỉ có thể chủ động đi thôi phát khiến huyết mạch dị biến trận trận phảng làm như ý thông thường sinh cơ thật giống như là tỉnh lại đại địa vạn vật đem tiêu viêm thể nội dần dần yên lặng xuống phía dưới sức sống tỉnh lại theo kia nhàn nhạt t ử sắc quang mang chuyên vào tiêu viêm dần dần cảm giác thể nội trạng thái hơi chút được rồi một ít hắn vội vã liền chuyển động trong tay chữ a vật nhẫn các loại chữa thương thuốc tiên bị hắn đ à o ra sau đó ngay cả nhìn cũng không nhìn t i u nuốt vào lúc này hắn thương thế nhu cầu cấp bách trị liệu chỉ chốc l á t cũng không có thể đợi lắt nữa có này nhàn nhạt t ử sắc quang mang cùng vô số cao dai đan dược tiến nhập thể nội sau một lát tiêu viêm rốt cục cảm giác được rồi một ít chí ít có thể bắt đầu cảm ứng được quanh thân đau đớn r ụ t nứt r a cảm giác tiêu một loại ma túy cảm giác cũng là biến mất một ít điều này làm cho hắn tâm an tâm một chút ầm ầm long bất quá hắn còn không bằng thở dài một hơi nhưng vào lúc này bốn phía bôn u lôi lần thứ hai bắn ra ra thật lớn âm hưởng cả tòa lôi đỉnh đám mây rung động phía vòng tiếp theo thiểm điện một cơn lốc bắt đầu lần thứ hai nổi lên lên đồng thời tùy thời đều phải đánh xuống hiện tại không ai có thể đủ cầu tiêu viêm tất cả chính phải dựa vào tiêu viêm tự mình lâu minh vụ sơn mạch bầu trời trong tiêu viêm sắc mặt ép sắc tái nhợt không gì sánh được mà nhìn phía bốn phía lôi đình quần bạo không gì sánh được tiếng gầm gừ không dứt bên t a i lôi bạo điện hoạt tựa hồ hóa thành đủ loại hung manh yêu thú đều là b ả hắn coi như con mồi điên cuồng mà phát giết qua đây cho dù hắn khí lực cường thịnh trở lại đại nhưng dù sao chính phẳng thể hiện tại thân thể trạng thái đã rất khó khiến hắn đi nữa gặp như vậy kịch liệt đà kích ta không cam lòng ta còn không có sống lại thải l ầ n cùng tổ tiên tiêu viêm hung hăng địa mà nắm chặt nắm tay chỉ có kia cứng cỏi không gì sánh được ý chí tại kiên trì phía tại đây thời gian hắn tập trung lực lượng toàn lực đi kích phát tự mình trong cơ thể huyết mạch khiến cho lần nữa dị biến nương theo phía tiêu viêm kích phát tiêu viêm trong ngực chỗ tử sắc quang mang cũng là càng tỏ ra nồng hậu đứng lên tới ẩn c h ư a ở trong đó các loại cảm nộ đã ở này sinh tử trong lúc đó truyền đến khiến tiêu viêm cảm nộ đến rất nhiều võ đạo quy tắc cùng thiên địa nguyên lý nếu có thể sống quá này một kiếp tiêu viêm thậm chí một cách tự tin trực tiếp đột phá đến hai bản đấu đế thậm chí là nhất bản đấu đế c h i cảnh bất quá này cũng là tại sống quá này một kiếp chuyện sau đó t ì n h hôm nay tiêu viêm căn bản không có dư lực đi suy nghĩ nhiều cái khác chỉ là tất cả tâm tư đều dùng để chống đỡ này phô thiên cái địa mà đến diệt thế lôi đ ỉ n h a liều mạng sau một lát đợt thứ nhì kinh khủng lôi đ ỉ n h hoàn toàn là đáp xuống tiêu viêm trên người tia cảm giác là hầu như muốn đem hắn hoàn toàn hủy diệt trên đ ờ i gian thông thường khiến phải tiêu viêm cắn r ă n g quan nhịn không được một tiếng gầm nhẹ sau đó trong nháy mắt này hắn ý chí lực đồng thời điên cuồng mà trùng kích thể nội kia đã hai lần biến dị huyết mạch ba lần biến dị tiêu viêm cắn răng Thử hắn tại trước hắn đây mấy do dự mấy lần cũng không có dám đi việc không dám làm. đi thứ ạ i ắ n lần thu t h được hai dị ba i giờ, tại ế đến n nhưng hắn tại tu luyện đến nhất định trình độ trên lúc tu độ s u huyết mới mình mạch biết tiến ba tự thể thứ được, đủ còn có thể đủ tiến hành lần d ị b i ế n Lần thứ ba dị biến a dị b luyện hóa khí lực nhưng trong đó nguy hiểm cùng thống khổ trình độ căn bản khó có thể tưởng tượng hơn nữa ba lần luyện hóa cần một c ổ cường liệt ngoại lực trùng kích Tiêu viêm hắn vốn hắn lâu à làm này dự dùng trực định địa đến thiên năng lượng trùng lần thứ hai luyện hóa, nhưng các loại lo lắng cùng lo lắng, khiến hắn vẫn cũng không kích phụ thứ hai hóa, pháp hạ loại lo lo tiếp trợ quyết cái các có m một Hiện đỉnh kích hội, đồng thời cũng giúp hắn hạ tại lôi giúp cái này trùng lần đồng cũng này là cơ q y ế t tâm. huyết ắ thắn n thẳng dụng lôi điện tối thể. là lợi lôi l â h u mạch kích phát trong cơ thể ba loại năng lượng đồng thời cồn g bạo địa mà lẫn nhau trùng kích tại tiêu viêm thể nội bắt đầu đấu đá lung tung điều này làm cho phải tiêu viêm vừa mới khôi phục một ít thân thể lần thứ hai trở nên huyết nhục không rõ lên nhưng lúc này đây tiêu viêm nhưng là không bởi vì hắn biết chỉ cần hắn ngao qua được này lần thứ ba huyết mạch dị biến t ố i thể không chỉ có hắn khí lực cường độ lại lại một lần nữa trên diện rộng độ để t h ă n g hơn nữa dị biến sau lại lần thứ hai giúp hắn chữa trị thân thể a bất quá kia một loại tùy cơ mà đến cảm nhận sâu sắc chính khiến tiêu viêm nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ không gì sánh được g i ế t g à o tại trước đây chỉ là lần đầu tiên huyết mạch dị biến loại khiến người ta thống khổ hiện tại này ba thứ huyết mạch dị biến có thể nghĩ kia một loại hắn thống khổ trình độ có nhiều sao kinh khủng thậm chí là hoàn toàn cái qua lôi đình lực mang đến thống khổ bất quá may là cùng tiêu viêm trong tưởng tượng như nhau n à y huyết mạch dị biến đồng thời chương ũ n g bốn trăm sáu mươi hai ba huyết mạch dị biến trạng thái. Trưng 462, 3 cái hư ảnh trên đỉnh là lôi điện giao kích thể nội là vài cổ năng lượng trăm tương xông tới lúc này tiêu viêm đích tình huống thập phần chi không ổn tại trước kích thích huyết mạch biến dị là lúc tiêu viêm liền đã là biết những n à y tân sinh huyết mạch rủng hưu thật lớn luyện thể năng lượng đồng thời cũng lưu lại phía một tia viễn cổ thuần khiết huyết mạch thô bạo hung hạt khí những này thô bạo khí lại ảnh hưởng tu luyện giả tâm trí thậm chí hoàn toàn k h ô n g chế tu luyện giả tư tưởng cùng tại lần thứ hai huyết mạch dị biến giờ tiêu viêm là thật vất vả mới đưa những này thô bạo khí chấn áp nhưng hiện tại lần thứ ba luyện hóa chính là thâm nhập đến linh hồn trong sở dĩ tiềm tàng ở trong đó thô bạo tham dự liền lại một lần nữa buộc phát ra tới chỉ là kia huyết mạch bị lần thứ ba kích phát trong nháy mắt trong đó buộc phát ra đến thô bạo khí liền hầu như hoàn toàn đem tiêu viêm nuốt hết t h n h thâm nhập đến hắn mỗi một căn thần kinh trong nếu không có hắn đến hôm nay hắn tâm tình tu vi đã cực kỳ kiên định sợ rằng chỉ là vào lúc này đã là đánh mất ý chí của mình cho dù như vậy tiêu viêm chính đã bị này thô bạo khí một ít ảnh hưởng hắn cắn chặt hàm giang quan khớp hàm đều đã cắn ra khỏi huyết đến mà hai mắt đỏ bừng không gì sánh được chẳng như hung tàn yêu thú tựa hồ có muốn xé rách tất cả kinh khủng ý nghĩa huyết mạch trong thô bạo khí đã là bắt đầu xâm lấn đến hắn ý chí trong tính bắt đầu tiến hành đấu sức cùng chống lại tựa hồ là muốn hoàn toàn đem tiêu viêm biến thành một cái chỉ biết là s á t lục cơ khí cho ta chấn áp tiêu viêm tự nhiên sẽ không nguyện ý như thế bị những này mặt trái nhân tố ảnh hưởng tự mình hắn chăm chú cầm nắm tay hung hăng địa mà một quyền tạp đến trên mặt đất bà k ê u cứng rắn mặt đất đều tạp ra khỏi hai cái hô sâu mà hắn còn lại là nương này cổ tín nhiệm mạnh đem những n à y mặt trái tâm tình chạy về ma loại ở chỗ sâu trong chỉ để lại kia quần quận núi thao ba trong bất đồng huyết mạch luyện thể năng lượng tại thể nội quanh quần trùng kích phía chính thức bắt đầu biến dị ba đi tiêu viêm vào lúc này lần thứ hai cắn r ă n g một cái sau đó tinh thần ý chí lại một lần nữa trùng kích ly biệt bị vây cánh tay phải phía sau lưng cùng trước ngực lúc này tiêu viêm trước ngực đột nhiên một trận nhúc n í c h sau đó dĩ nhiên là xuất hiện ba cái kỳ dị hình vẽ ba cái đồ hình tiêu viêm rất quen thuộc chính là trong truyền thuyết thủy kỳ lân hỏa chu tức huyền vũ quy thủy kỳ lân hỏa chu tức huyền vũ quy ly biệt đại biểu địa mà nước lửa ba loại huyết mạch trong nháy mắt lần thứ hai buộc phát ra một cổ cường đại không gì sánh được luyện thể năng lượng tỉnh bắt đầu tiến nhập hắn thể nội tứ chi năm h à i trong cơ thể cốt lâu huyết mạch ngũ tạng lục phủ tất cả địa phương đều bắt đầu bị điên cuồng mà trùng kích a tiêu viêm tuy là nhẫn mại lực xa cường với thường nhân nhưng lúc này cũng là không khỏi gầm nhẹ một tiếng nhưng là trong đó truyền đến các loại thống khổ đã đến một loại cực kỳ khó có thể chịu được trình độ hắn thậm chí có chút hoài niệm lên vừa bị lôi điện toàn thân ma túy lúc có thể nghĩ này trong đó cảm nhận sâu sắc có nhiều sao cường liệt vain sau một khắc đột nhiên một tiếng bạo tạc tại thể nội truyền đến đầu tiên là một đầu kỳ lân hư ảnh xuất hiện lập tức là một cổ cuồng bạo luyện thể năng lượng bắn về phía thể nội mỗi một cái góc thủy kỳ lân năng lượng trong nháy mắt này bắt đầu điên cuồng mà vận chuyển huyết mạch luyện thể năng lượng trực tiếp đi qua khiếu sẽ thâm nhập đến tiêu viêm mỗi một cái tế bào trong tiến hành phía huyết mạch cải tạo luyện thể năng lượng vận chuyển trong lúc đó toàn thân huyết mạch toàn bộ xe rách sau đó lần thứ hai trọng tạo cái loại cảm giác này chính là tương đương tay là một người thân thể tê thành mạch nhỏ sau đó nữa hợp lại cùng một chỗ luyện thể năng lượng chính là đem thân thể khâu lên cường lực khô dao một loại điên cuồng năng lượng tại thân thể mỗi một thốn r a phát sinh kịch liệt va chạm máu cũng bắt đầu sôi trào đứng lên thân thể mỗi một cái bộ phận đều tại càng không ngừng phân liệt cùng dung hợp thôn phệ cùng cường đại vê anh đúng lúc này chu tức hư ảnh cũng xuất hiện tại thể nội nóng rực phải làm như có thể đốt cháy vạn vật hòa diễm trong nháy mắt đem tiêu viêm ngũ tạng lục phủ tứ chi năm hải đều biến thành hỏa hải tựa hồ là muốn đem tiêu viêm cả người đều đốt thành cho thông thường đ ồ n g nữa tiếp đó là một tiếng nổ vang phô thiên cái địa hỏa diễm tại tiêu viêm thể nội bắt đầu lan tràn khai đi càng ngày càng kịch liệt do nội ở ngoài do giảm cùng biểu tiêu viêm do nội tới ngoại đều tại điên cuồng mà thiêu đốt phía giờ này khắp này hắn chính là hóa thành một cái bị sáng quắc lửa cháy mạnh bao vây lấy hỏa nhân thông thường rất nhanh hắn y phục đã bị cháy sạch một tia không để lại toàn thân toàn thân da đều là đều là đỏ đậm hoặc cháy đen vẻ hình tượng thập phần thê thảm k i a hỏa diễm năng lượng hoàn toàn mà bạo phát ra một đoá đoá có hoa lệ sắc màu hỏa liên hoa tại hắn thể nội nở rộ phía thậm chí tiêu viêm có thể cảm giác được rõ ràng thân thể mỗi một thốn đều tại thiêu đốt phía thể nội máu tại xôi trào kinh mạch tại v ặ n mẹo cốt lâu tại khanh khách địa mà phát sinh d à n v ậ t thanh âm Phảng thân ự a n ư đưa hắn cả người thường. sẽ đều địa, địa, đầu đại hòa tan tay, hai mắt trừng trừng phía, trên mặt đầu xanh hắn thông chú khớp hàm, chú hôi lạnh cắn nắm nắm mắt Kiên cũng trừng trừng trên cả g tiêu viêm rơi, quá trì. Bất trăm trăm mà, mà, mặt mồ là xanh bạo lên, bạo có thể biết h ắ nhiều tại c ị u được phía h n thống Thinh t khổ. h ị chỗ Thân thể nhiều h c địa phương đều đã là bắt đầu bạo tạc ra một bao quanh huyết đủ, máu loang không ngừng mà chảy ra chảy ra lúc này tiêu viêm theo vừa hỏa nhân hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân thậm chí toàn thân cũng không có hoàn chỉnh r a thịt hơn nữa hắn thể nội cũng đã bị phá xấu xa thành một mảnh đống hỗn độn lúc này đệ tam trong huyết mạch thuộc về thái cổ hư long bộ tộc thăng hoa huyền vũ hư ảnh cũng tùy theo xuất hiện tại thể nội mà theo này huyền vũ hư ảnh xuất hiện tại thể nội lập tức tiêu viêm t i ể u cảm thấy tự mình ngược truyền đến một loại cực độ bế tắc cảm giác thật giống như bên trong bị đổ đầy bùn đất khiến người ta cảm thấy không gì sánh được khó chịu hô hấp cũng bắt đầu xuất hiện cực kỳ c h ắ c trở tưởng tượng thậm chí muốn đem cái khắc l ư ợ n g chủng luyện thể năng lượng đều bế tắc đứng lên thông thường thổ hoàng sắc quang hoa tại kia huyết mạch hư ảnh trong không ngừng mà tán phát đi ra mà theo kia hoàng sắc năng lượng chạy khắp toàn thân tiêu viêm cũng là cảm giác được thể nội mỗi một thốn da thịt cùng thần kinh tựa hồ đều tại rung động đứng lên tốc độ dần dần nhanh hơn hình như là kinh đ ả o phách lãng loại cảm giác này khiến k i a thống khổ một đợt tiếp một đợt ba loại huyết mạch năng lượng đều hoàn toàn kích phát rồi đi ra vê anh sau một khắc thủy kỳ lân hỏa chu tước thổ huyền vũ ba cái thật lớn hư ảnh thật giống như là xa lận cựu địch gặp mặt thông thường mạnh lẫn nhau binh khắp nơi cùng nhau phát ra kịch liệt không gì sánh được bạo tạc lúc này đây bạo phát nhất thời v ắ n ra ra một trận cường liệt phi thường quan g mang vô số quan g mang hướng về bốn phương tám hướng vào tới sau đó những n à y quang mang bắt đầu chậm rãi ngưng kết phảng làm như che trời đại thụ dễ t r ù m trực tiếp tiêu viêm trong cơ thể mỗi một cái khiếu huyệt trong rất nhanh tiêu viêm đấu khí bắt đầu bị này ba cổ luyện thể năng lượng bắt đầu rút ra hơn nữa chỉ là tại chỉ chốc lát phu tiếp cận đỉnh đấu đế bổn nguyên lực dĩ nhiên t i ể u hầu như bị bất thời giờ lôi đến gặp nay tình huống tiêu viêm biết đây là n à y luyện thể năng lượng bắt đầu cần cường đại năng lượng phụ trợ vì vậy hắn liền mặt mày trong lúc đó chăm chú túc lên sau đó dựa vào này còn x ó t lại hạ không nhiều lắm năng lượng trùng kích bốn phía lôi điện dẫn động lần thứ ba cường đại lôi bạo bạo phát ầm ầm long tại tiêu viêm đấu khí chủ động d ắ t xuống trận trận thật lớn chấn vang lên truyền đến bốn phía lôi điện liền hình như là bị đột nhiên giật mình tỉnh g i ấ c manh thú điên cuồng mà rít gào phía lấy cực nhanh tốc độ hướng về tiêu viêm thân thể đánh tới phảng làm như muốn đem tiêu viêm hoàn toàn thôn phệ thông thường chương 463, chuyển tu giả cùng cổ đăng giống giống giống bất quá nhưng vào lúc này tại tiêu viêm thể nội nhưng là vừa phát ra trận trận cường đại thú giống có tiếng sau đó liền có ba cái thật lớn trong huyết mạch hư ảnh hiện lên tại hắn bên ngoài thân trên dĩ nhiên trái lại là đem những này hung hãn vô cùng lôi đình đô thống thống thôn phệ đi vào lôi đình nhập thể trong huyết mạch luyện thể năng lượng trái lại là càng thêm điên cuồng mà vận chuyển đứng lên đối tiêu viêm thân thể tiến hành cuối cùng cải tạo cùng cường hóa lôi điện chính không ngừng mà đánh xuống thậm chí có đôi khi thể nội tam đầu mạnh mẽ không gì sánh được huyết mạch hư ảnh còn có thể vọt tới giữa không trung tiếp mà trực tiếp đem này lôi đ ỉ n h thôn v ệ xuống tới xem như luyện hóa năng lượng nhẹ nhẹ ma t u y cảm giác nương theo phía lôi điện tản mát ra đi nhưng thể nội thống khổ vẫn như cũ là không có tiêu thất chính đau đến khiến người ta khó có thể chịu được thậm chí tiêu viêm cảm giác được tự mình thần kinh tựa hồ đã ở run thông thường linh hồn cũng muốn muốn thoát thể đi này dày vọt thực sự quá khó khăn chịu được ngay cả sắc mặt đều trở nên trở nên càng thêm dữ tợn đáng sợ lên bất quá tiêu viêm biết tất cả đã là ở hướng tốt phương hướng phát triển chỉ cần hắn lại có thể chịu được qua này một cửa như vậy sẽ có vẻ dễ dàng rất nhiều kiên trì chính là thắng lợi sinh tử ngay một ý niệm thời gian tại chia ra một g i â y địa mà qua đi may là buông tha cái này từ cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện quá tiêu viêm trên người hàn chiến thắng thống khổ cùng thân thể các loại khó có thể chịu được cảm giác cuối cùng chính kiên trì xuống tới cũng không biết trải qua bao lâu huyết mạch năng lượng điên cuồng mà lẫn nhau trùng kích cùng luyện hóa dần dần địa mà đem tiêu viêm nguyên lai thực đã mang theo loãng tân sinh dung hợp viễn cổ huyết mạch thân thể biến thành có càng đậm úc viễn cổ huyết mạch cường đại khí lực rốt cục vào lúc này một cổ thanh lưu bắt đầu tại thể nội xuất hiện cái loại này loại cảm giác đau đớn tựa hồ cũng bắt đầu có yếu bớt xu thế tiêu viêm đã ở lúc này cảm giác tự mình chậm rãi về tới thế giới này trong ý nghĩ cũng hồi phục thanh minh bốn phía lôi đình bắt đầu dần dần địa mà yếu bớt thậm chí này lôi đình đám mây vào lúc này tựa hồ cũng trở nên l ờ m ờ một ít tiêu viêm thể nội huyết mạch năng lượng đã luyện thể hoàn tất bắt đầu đưa hắn thân thể lần thứ hai chữa trị ba lần huyết mạch dị biến luyện hóa hoàn thành bất quá tiêu viêm biết nếu không có mượn này lôi vân trong lôi đ ỉ n h lực hắn gần là đỉnh đấu đế cảnh giới là không có khả năng hoàn thành này huyết mạch ba lần dị biến t i ê phương viên bốn vạn mét thiên địa năng lượng cọ rửa căn bản cung cấp không được cũng đủ năng lượng tiêu viêm cầm nắm tay hắn nghĩ tự mình một lần nữa ủng hữu lực lượng hơn nữa lúc này đây hắn nghĩ lực lượng của chính mình trở nên càng cường đại mà khí lực trải qua này lần đầu tiên luyện hóa là lần thứ hai để thăng một t ầ n g thứ thậm chí tiêu viêm nghĩ hiện tại chính hắn một khí lực cho dù không để dùng làm đấu khí vòng bảo hộ cũng có thể ngạnh thụ kia chín tinh đấu đế một kích nếu là lúc đầu hắn đã bị kêu hỏa thừa kia một kích thời gian ủng hữu hiện tại khí lực chỉ sợ hắn sẽ không thụ nhiều trọng thương cường thực sự quá mạnh mẽ càng làm cho hắn kinh hỉ dạ n g hắn phát hiện tự mình bổn nguyên lực trong tựa hồ xảy ra một ít dị biến khiến phải trong đó ẩn chứa nhẹ nhẹ lôi đình lực này tương hội làm hắn lực công kích lần nữa tăng không ít thậm chí còn có thể ủng hưu khiến đối thủ ma túy năng lực kia cũng là tương mũi đại trợ lực hiện tại tiêu viêm bổn nguyên trong đã có hỏa một khí hậu cùng một chút lôi năm loại bổn nguyên trong đó hỏa cùng một là tự mình mang thổ cùng thủy là huyết mạch biến dị đi ra lôi còn lại là lúc này đây đấu đế ba lần niết g h bàn đưa tới hơn nữa tại đây viễn cổ đại lục đấu đế cường giả thậm chí đấu tổ cường giả cũng là một loại hay là lương chủng bồn u nguyên m à t h ô i thế nhưng tiêu viêm hiện tại dĩ nhiên xuất hiện gần như năm dạng sở dĩ hắn sức chiến đấu có thể không n h ư sao cảm giác được này một màn tiêu viêm đôi mắt trong hiện lên kinh hỷ lúc này đây luyện thể tuy rằng nguy hiểm cùng thống khổ vạn phần nhưng thu hoạch là thật lớn ha ha chuyển tu giả ta đạo không cô cũ hôm nay ta tống ngươi một hồi tạo hóa lập tức là một cái thần bí tiếng cười tại đây thiên địa trong trong hồi đường khai đi đây là ai thanh âm t i ê u viêm nghe thế cái tiếng cười không khỏi trong lòng khẽ run lên thật sự là cái này tiếng cười tới quá mức đột nhiên này thanh âm có chút sâu thẳm như là đến từ viễn cổ hơn nữa bá đạo c h ồ n g còn mang theo một tia tà mị mùi vị khiến người ta tâm thần cũng không tùy vào bị nó nơi rung động xích xích một cái thật lớn thanh đồng sắc cổ đang xuất hiện mặt trên toát ra phía nhẹ nhẹ lôi mang tiêu viêm nhãn thần lần thứ hai rơi xuống cách đó không xa kia một t r à n thanh đồng lôi đăng trên ta đảo muốn nhìn ngươi còn có cái gì huyền d i ệ u tiêu viêm cắn răng một cái tâm một h à n h lần thứ hai đưa tay thân đi chỗ đó một t r à n thanh đồng lôi đăng hắn hiện tại khí lực đối lôi điện cũng đã có nhất định kháng thể sở dĩ hắn điều không phải quá sợ này lôi vân trong lôi đ ỉ n h Siêu! bất quá sẽ thấy thứ tại tiêu viêm vừa mới lần thứ hai đụng tới kia thanh đồng đuôi đèn là lúc kia đuôi đèn lên từ sắc lôi tâm đ ỗ n g nhiên vừa nhảy động sau đó hóa thành một đạo tử quang bay về phía tiêu viêm mu bàn tay trên kia tốc độ cực nhanh tại thanh âm còn không có tiêu tán là lúc liền đã là rơi xuống tay hắn lưng trên đồng thời tại mặt trên một trận cháy một trận tiếng sớm tiếp đó là phát ra thiêu thị thông thường thanh âm T. tiêu viêm vừa mới mới trải qua quá một lần đại đau đớn điểm này thống khổ tự nhiên sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn ảnh hưởng chỉ là kia tử sắt trong hỏa diễm mang theo khi đó mà nóng rực khi thì vừa băng l ã n h đặc thù nhiệt độ cùng kia kẻ khác ma túy điện lực chính khiến hắn không khỏi đ à o hít một hơi mu bàn tay bản năng một trận run nhẹ nhẹ nay thân bí hỏa diễm thật sự là tới có chút cổ quái cùng quỳ dị thậm chí khiến tiêu viêm trong khoảng thời gian ngắn đã bất chấp vừa cái kia thanh âm đợi cái loại cảm giác này hơi tiêu tán lúc hắn vội vã vươn mặt khác một tay hướng về kia tay phải mu bàn tay lên xóa đi hắn dùng lực tra s á t rất nhanh liền đưa tay trên lưng mặt kia một tầng bị lôi điện chém thành h ắ t s ắ c chết ra rút đi nhưng tiếp đó hắn như n g là phát hiện tự mình tay phải l ư n g trên đã xuất hiện một cái bấc đèn thông thường hỏa diễm thiểm điện hình xăm tử s á c hỏa diễm thoạt nhìn thập phần thật thực bên ngoài là tử s á c hỏa diễm bên trong còn lại là có điểm tới gần kim sắc lôi điện tiêu ký thật giống như đích thật là có một mạt lôi điện hỏa diễm tại tay hắn lưng tiêu đốt phía thông thường kia một mạt tử sắc tử phải thập phần đẹp đẽ thoạt nhìn cực kỳ trói mắt nhìn thấy mà giật mình nhưng lúc này này lôi điện hỏa diễm cũng đã sẽ không đối với hắn ra tạo thành thương tổn kia thiểm điện cũng không có bắt đầu truyền đến kia một loại ét ma cảm giác đây là vừa kia thanh đồng lôi đăng lên tử sắc lôi tâm gặp này tiêu viêm không khỏi lần thứ hai tâm thần chấn động có vẻ kinh ngạc không ngớt nhưng hắn nữa hướng kia một trản thanh đồng lôi đ a n g nhìn lại giờ quả nhiên phát hiện người sau trên hướng kia một đạo tử sắc lôi viêm đã tiêu thất không thấy xem ra đích xác chính là kia thanh đồng lôi đăng tử đèn điện tâm hóa thành này một mạt tử viêm hình xăm đây là có chuyện gì này đột nhiên mà đến biến cố khiến tiêu viêm trong khoảng thời gian ngắn không khỏi ngây dại càng kỳ dị dạ n g k i a một m ặ t hình xăm thật giống như đã hoàn toàn cùng hắn ngay cả là một thể hắn thế nào đi khu cũng vô pháp cảm giác đạt được lại thêm kỳ dị dạ dần dần địa mặt trên cũng nữa không có một tia đau đớn chuyển đến cũng không nóng rực cũng không băng lãnh cũng không ma túy chỉ là lại thêm như là một bức có thể có khả vô tranh vẽ mà thôi như thế cùng hắn trên người kia ba trong huyết mạch hư ảnh hình xăm có chút tương tự ba loại huyết mạch hình xăm cũng là như vậy tại không có thôi động trước c ũ n g là k h ô n g có b ấ t l u ậ n cái g trăm g sáu m ư ờ n g l i ệ t p h ả n ứng. Chương 464, tái chiến nhị b à n đấu đế vì vậy hắn liền bắt đầu thử lợi dụng thân thể đấu đế bổn nguyên đi trùng kích này t ử viêm hình xăm bất quá hắn nếm thử hồi lâu nhưng người sau nhưng là vẫn như c ũ không có bất luận cái gì phản ứng căn bản là cùng một kiểu hình xăm vô hai nay vừa cùng kia ba khối ma loại hình xăm bất đồng nay thật sự là quá mức quỷ dị tiêu viêm không khỏi níu h chặt phía đầu mi bách tư bất đắc kỳ giải tiếp đó hắn liền lại nghĩ tới vừa truyền đến k i a một cái thần bí thanh âm đồng dạng cũng là tới kỳ quái đây là ai thanh âm tiêu viêm trong lòng âm thầm nghĩ sau đó nhãn thần liền bắt đầu lần thứ hai đánh giá này một tòa vừa mới rớt xuống quá kinh thiên lôi đ ỉ n h bầu trời trên bầu trời vẫn như cũ còn có một chuỗi xuyến lôi điện như g i n g như xả tại tầng mây từ trên xuống dưới lủi động phía phát sinh phía trận trận bạch quang nhưng lúc này có thể là bởi vì vừa lôi điện rất xuống quá nhiều dẫn đến những này lôi vân đều rõ ràng địa mà rác vừa trở nên lờ mờ rất nhiều thậm chí đã đã không có vừa kia một loại giường như ban ngày cảm giác ngay lúc này tiêu viêm trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cực đại hư ảnh kia hư ảnh hình dạng rất là không rõ thế nhưng tiêu viêm nhưng là từ đó cứu ra khỏi một tia quen thuộc n g ụ vị tiêu viêm nhãn thần rơi vào trước mặt cách đó không xa kia một tôn hư ảnh trên hắn suy đoán phía một tôn hư ảnh khả năng chính là kia thần bí thanh â m kia hung hãn tướng mạo huy vũ khí thế khiến phải này một tôn thợ khéo tựa hồ cũng không như vậy tinh tế thần tượng hình như là muốn sống qua đ â y thông thường bốn phía thiểm điện bạch quang chiếu xạ tại đây một tòa hư ảnh mặt trên là bằng thêm một loại niên sâm kinh khủng v ừ a cái kia thanh â m có hay không là này t i ê n bối tiêu viêm cứ như vậy nhìn chằm chằm này một tôn thần tượng nhìn hồi lâu sau đó làm như hỏi địa mà khai thanh đạo lúc này hắn tận lực địa mà khiến tự mình vẫn duy trì lánh tĩnh không có bị kia thần tượng lợi hại nhãn thần ảnh hưởng đến nhưng mà rất lâu sau đó chính không có đạt được bất luận cái gì đáp lại tiền bối tiêu viêm không cam lòng địa mà lần thứ hai hỏi địa mà kêu một tiếng bất quá này phương bầu trời lôi trong vẫn như cũ chỉ là quanh quần phía chính hắn thanh âm căn bản không còn nữa nghe được vừa kia thần bí thanh âm tiêu viêm thần sắc lần thứ hai trầm xuống tới này hư ảnh khiến hắn có chút thật không tốt cảm giác cái này hư ảnh vừa thanh âm rõ ràng là muốn dám đem tự mình kéo đến chuyển tu giả trận hình trong bất quá lại nói phải thật không minh bạch không minh bạch chuyển tu giả dựa vào cái gì nói ta là chuyển tu giả tiêu viêm trong lòng cũng có phía tự mình tự hỏi hắn thế nào có thể là chuyện tu giả tiền bối khả phủ vừa thấy tiêu viêm cuối cùng một lần hỏi nói rằng gặp vẫn như cũ không có thanh âm trả lời hắn liền buông tha tiếp đó hắn nhãn thần rơi vào kia thần tượng trước mặt kia mất đi t ử s ắ c lôi viêm thanh đồng đuôi đèn một tay lấy kỳ cầm đứng lên đặt ở trên tay quan sát này thanh đồng đuôi đèn trên lên bàn hạ thác tạo hình phong cách cổ xưa mặt trên có mấy người nhàn nhạt thiểm điện hoa văn trừ lần đó ra sẽ không có cái gì đặc thù hơn nữa lúc này đây không còn có cái gì đặc thù cảm giác tại mặt trên truyền đến mất đi kia tử sắc lôi viêm sau phản g tựa như nó liền đã biến thành một trản phổ thông đuôi đèn mà thôi bất quá thứ này nếu thoạt nhìn như là thượng cổ gì đó tiêu viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua tuy rằng tạm thời nhìn không ra có cái gì dị dạng nhưng chính ném tới nhẫn trong tuy rằng nghĩ hoặc thế nhưng tiêu viêm nhưng là không có tiếp tục truy thời thân nhưng nhưng không phía phía như ảnh vấn xuống phía dưới thời gian, bởi vì, lúc này, kia bên ngoài còn có phía đỏ như máu thân ảnh cùng dưới viêm bởi kia kia cái máu vì, là lúc có có ba đỏ sở dĩ tiêu viêm muốn qua đi chấm dứt một đoạn này nhân quả lúc này tiêu viêm thực lực đã là với nhất bản đấu đế giai biệt tuy nói là nhất bản đấu đế thế nhưng kia tiêu viêm nhưng là cường hãn không gì sánh được huyết mạch dị biến lúc tiêu viêm sức chiến đấu so với một trong tiểu nhị bản đỉnh đấu đế cũng là không chút nào tương lược hơn nữa hắn rất nhiều con bài chưa lật chống lại một cái ba bản đấu đế cũng là có thể đánh một trận một trường sẽ mở tầng mây tiêu viêm đó là bay đi ra thấy minh vụ sơn mạch lúc này nơi đều là kia ấn miễn môn đấu đế cường giả thi thể tiêu viêm cũng là không khỏi cười tiếp theo trong nháy mắt đó là chuyển tới kia đỏ như máu thân ảnh giao thủ địa phương lúc này tiêu đỏ như máu thân ảnh kia vẫn không rõ không rõ khuôn mặt cũng là mơ hồ gian có một mạt đường viền tiêu viêm tại kỳ mặt trên nghe thấy được một mạt quen thuộc n g ụ vị thế nhưng nhưng là nói bất minh đạo không rõ giao cho ta đến đây đi tiêu viêm từng bước bước ra bước tiếp theo đó là đi tới kia mấy người giao chiến địa phương thấy tiêu viêm cường hãn vài lần khí tức tiêu đỏ như máu thân ảnh cũng là hơi gật đầu lô sau đó đổ lên một bên Di hai tuyên tự trở t bay động đến cổ xích về ê u vị i tiêu viêm ê trên m tay. Thấy tiêu viêm chuẩn b một nếu g ư ờ i khiêu i h c n bọn họ ba người, kia dẫn miệng cũng là không ba họ khỏi kia mặt sắc là r hắn như thế cuồn g vọng vậy cho hắn biết chúng ta lợi hại nghe vậy kia tác kha cũng là sắc mặt hờ hững gật đầu cước bộ nhẹ nhàng hướng phía trước một bước trước mặt không gian đó là một trận vặt mẹo mà kỳ thân thể còn lại là trong nháy mắt tiêu thất tiếp theo chốc lát trực tiếp là giống như quỷ mị kiểu xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt ngũ chỉ khúc thành t r ọ c hình bị bám sắc bén kinh phong một b à quay tiêu viêm cổ họng bắt qua đi c h ả o phong nơi đi qua không gian đều đổ nát xuống đã như vậy kia liền do ta tỏa nào đó tự mình động thủ đem ngươi bắt c h ủ ba đi ba đi đối mặt cùng kia rồi đột nhiên kéo tới sắc bén kinh phong tiêu viêm diện vô biểu tình hữu trưởng trên quanh quần phía nhàn nhạt kim quang cũng là một q u y ề n trọng trọng oanh ra thình thịch hai cổ kinh phong tại giữa không trung tao ngộ trầm thấp tạc thanh nhất thời truyền bá mà khai kinh phong r u n g động trình vòng tròn kiểu khuyết tả n g ra đem quanh mình không gian chấn đắc hé một cái cái đen kịt cái khe đặng đặng hai cái chạm vào nhau tiêu viêm thân thể run lên mà trái lại kia tác kha còn lại là cước bộ đặng đặng ngay cả lui vài chục bước mới vừa rồi ổn định thân hình ha h a ngươi cũng bất quá như vậy sao Tắc Kha, đ ừ nhìn g c xảy thấy tác kha cùng tiêu viêm một trưởng sau lui về phía sau vài bộ kia duẫn miệng cùng minh hiệt cũng là thiểm lược mà đến quát to một tiếng hai người nhất t h ể xuất thủ hung hãn vô cùng đấu khí thất luyện đó là hùng hằng quay tiêu viêm bạo lực ra chút nào không để cho người sau nửa điểm nghỉ tạm có thể khiến ta ba người liên thủ xuất thủ tiêu viêm hôm nay coi như là để mắt ngươi đối với kia d ẫ n miệng đề nghị kia tác kha cũng vẫn chưa phản đối hắn nhiệm vụ là bắt tiêu viêm lần trước nhiệm vụ thất bại đã làm phải điện chủ có nơi bất mãn lần này hắn là tự chủ trương đi ra nếu là có thể đem tiêu viêm nắm chuyện cũng có thể lấy bởi vậy hắn cũng lười quan tâm mặt mũi và v â n v â n tất cả đều trước đẳng nắm tiêu viêm nói sau trong lòng s ẹ t qua này đạo ý niệm trong đầu kia tác kha cũng sẽ không nữa chân trở thân hình khẽ động lần nữa bạo lực ra giở tay nhấc chân gian mênh mông đấu khí phô thiên cái địa bạo tuân ra kia đẳng uy thế ngay cả này phiến bầu trời đều là huyền c h i tắc tắc run đứng lên thình thịch thình thịch thình thịch phía chân trời trên kích động năng lượng không ngừng bạo tặc ra mà đối mặt phía hai gã nhị bản đấu đế sơ kỳ một gã nhị bản đấu đế trung kỳ cường giả vây công mặc dù là ba người vây công tiêu viêm cũng là thành thạo trái lại kêu ba người bắt đầu có vẻ cực kỳ nguy hiểm nếu không có bằng vào phía tốc độ hắn hiện tại đã sớm đem ba người đánh cho trọng thương bất quá dù vậy nương theo phía giao thủ gây cấn tình thế với hắn mà nói cũng là càng ngày càng có lợi thoái bát hoang trưởng tiêu viêm sắc mặt tâm trầm lòng bàn tay năng lượng càng phát ra sáng trói ngay lập tức sau một cổ t ă n g thương hoang cổ khí tức xuất hiện c h ợ t lòng bàn tay t r ợ t q u a y hư không chủ được suy lòng bàn tay câu ra một mạt hoang cổ khí tức xuất hiện sau đó tràn ngập mà khai cùng lúc đó một cổ rất mạnh hủy diệt lực cũng là tự tiêu viêm lòng bàn tay trong vòng bạo tuân ra chương 465, chiến nương theo phía lòng bàn tay kia một cổ khí tức tuân ra một cổ rất mạnh hủy diệt lực cũng là tùy theo hiện lên sau đó quay kia không xa chỗ tam vĩ nhị bản đấu đế công kích đi、Giết. nhìn thấy tiêu viêm dĩ nhiên dùng r a loại này đấu kỹ giữa sân duẫn miệng đẳng ba người đều là sắc mặt trợ biến bọn họ đến hiện tại rốt cuộc triệt để rõ ràng qua đây này tiêu viêm cũng không phải thực lực có cái gì quá lớn để thăng hơn nữa đã có chất để thăng nói cách khác tự mình ba người lúc này đối mặt đã không chỉ có là một cái vừa mới t â n chức nhất bàn đấu đế cừng giả mà là một cái thật siêu cấp cao thủ bởi vậy tại đây nhất khác liên thủ ba người trong lòng một tia tự ngạo đã đều tán đi bọn họ trong mắt sát khí ngưng tụ trong n g á y mắt ba đạo thân ảnh hầu như ba cái đồng thời bức c ra biến thành một đạo âm hàn lưu quang trong n g á y mắt hung hạn đến cực điểm thế tiến công hung hăng hướng về tiêu viêm toàn thân muốn hại chỗ oanh dết đi đối mặt này ba người hiện ra đi ra sắc bén thế tiến công tiêu viêm nhưng là đạm đạm nhất tiếu tự mình thi triển bát hoang trưởng tuy rằng uy lực hữu hạ thế nhưng tại linh hồn của chính mình lực dò xét hạ bất luận cái gì động tác đều tránh không thoát tự mình nhận biết đó là bọn họ đều là nhị b à n đấu đế nhưng chỉ muốn không gặp được tự mình rồi lại có ích lợi gì ra một tiêu nhàn nhạt mỉm cười động ở trên mặt tiếp theo trong nháy mắt tiêu viêm thân hình không lùi mà tiến tới tay phải chậm rãi nâng lên chỉ là bấm tay bắn ra nhất thời chỉ thấy đến ba đạo đấu khí biến thành lưu quang mang theo vài phần sắc bén gió lạnh hướng về ba người cổ họng chỗ hung hăng xuyên thủng đi len k e n đinh nhìn thấy tiêu viêm sắc bén thế tiến công kia d ẫ n miệng đẳng ba người phản ứng cũng là cực nhanh hầu như chỉ là trong nháy mắt bàn chân đều là t r ợ t một bước c h ợ t trong tay chiêu thức hung hăng hướng về trước mặt hàn khí nơi tại chỗ v a n h xuống phía dưới nhất thời thanh thúy hỏa hoa có tiếng khoảng cách bạo phát ra v a n g theo bốn đạo thế tiến công hung hăng đánh vào cùng nhau nhất thời kia cực kỳ cuồng bạo kình phong trong nháy mắt hướng về tứ diện tám mang tất cả đi mà xung quanh hơn mười vạn mét phạm vi ở ngoài tất cả tất cả đều là trong nháy mắt bị kỉnh phong quyền phi một ít nguyên bản còn chuẩn bị hiệp trợ dẫn miệng đám người dẫn miệng môn cường giả tại đây đẳng kỉnh phong trước mặt đều là nửa bước khó đi đón đỡ tiêu viêm này nhất chiếu lúc ba người sắc mặt đều là hơi biến đổi tiêu viêm đấu khí tuy rằng không có cỡ nào hồn hậu thế nhưng tia đấu khí trong ẩn chứa một tia nhàn nhạt cực nhiệt lực nhưng làm phải bọn họ nghĩ cực kỳ vướng tay chân phảng phất chỉ cần một tia nhiệt khí nhập thể tự mình trong cơ thể tất cả tất cả sẽ bị đốt cháy thông thường nếu không có bọn họ ba cái thực lực viễn siêu tiêu viêm bằng không sợ rằng chỉ là một cái đối mặt ba người tựu i đều đã bị bại vô cùng thê thảm không cần nữa lưu thủ gia chiêu kia duẫn miệng trợt gian một tiếng chất quát tay phải trên âm khí ngưng tụ tay trái trên gió lạnh vũ điệu âm phong trưởng âm huyền quyền Hai hàn khí cổ cực kỳ âm khí tức trong nháy mắt tụ tại ứ c trong mắt tụ t nháy hội cùng cái chỗ sắc cực Cưng nhau, mơ hồ hình thành một cái quỷ thủ nát, hung hăng hướng về tiêu mặt chỗ phủ đầu chỗ xuống, sắc bén đến cực hạn. Đồng đoán hôn nhạc quyển. hồ thủ phủ huyết pháp. quỷ tiêu đầu mơ một viêm mặt trụt Tại về kia d ẫ n miệng ra chiêu đồng thời kia tác kha cũng là quát lên một tiếng lớn kỳ toàn thân ám hồng sắc đấu khí đã không ngừng đẩy ra mà kỳ hai tay hầu như tại trong nháy mắt nắm tay hình thành một đạo ám hồng sắc thật lớn quên ảnh hung hăng hướng về tiêu viêm nơi tại chỗ oanh qua đây đồng thời một đạo kinh thiên động địa có tiếng trong nháy mắt tràn ngập ra phiêu vân thủ hầu như tại đồng nhất thời gian tiêu minh hiệt cũng là nhàn nhạt vừa quát hai tay trên hiện lên kỳ dị màu sắc sau đó thân hình phảng phất biến thành một đạo lưu vân hung hăng hướng về tiêu viêm nơi tại chỗ đụng phải qua đi cái loại này tình huống phảng phất chỉ cần tiêu viêm bị kỳ thế tiến công nơi trôn vùi nhất thời sẽ hóa thành thịt mạt thông thường ba người thế tiến công hầu như tại trong nháy mắt trong lúc đó t i ể u hình thành không chỉ đem tiêu viêm trên người tất cả muốn hại chỗ đều đều bao phủ nhưng lại làm phải kỳ không có nửa phần có thể thoái nhượng dư địa ba người dù sao đều là siêu việt đấu đế cường giả nhưng lại là nhị bàn đấu đế kinh nghiệm chiến đấu cũng là đã phong phú đến cực chỗ tại đây đ ẳ n g cục diện xuống bọn họ đều đã đánh phía đem tiêu viêm triệt để đánh chết chuẩn bị mà muốn làm đến điểm này tối phải làm đó là không để cho tiêu viêm bất luận cái gì ra chiêu cơ hội mà ngoại vi người nhìn thấy loại này cục diện trong lúc nhất thời cũng là đám có chút có vài phần cứng họng đây mới là gió nổi mây động đây mới là cường giả chân chính ra chiêu mà đối lập lên những người khác chiến đấu tiêu viêm nhưng trên mặt nhưng không có nửa phần biến hóa tuy rằng nói ba người thế tiến công đã đưa hắn trên người tất cả muốn hại chỗ đều bao phủ thế nhưng tại tiêu viêm linh hồn lực nhận biết hạng tất cả thế tiến công phảng phất đều biến chậm vô số lần thông thường này cực nhanh chiêu số lúc này tại tiêu viêm đôi mắt trong lộ vẻ kẽ hở khoe miệng một mạt nhàn nhạt dáng tươi cười hiện lên tiếp theo trong nháy mắt tiêu viêm hai tay hầu như đồng thời vương đều là hướng về tiền phương trào ra tại hắn đưa tay trong nháy mắt hai cái thật lớn kim hoàng sắc vân tay trong nháy mắt tại giữa không trung ngưng kết chật một trận long long vù vù ngâm khẽ có tiếng trong nháy mắt hiện lên mà này kim hoàng sắc vân tay tại tiêu viêm linh hồn lực tăng phúc hạ k h í tức tựa hồ trở nên càng phát ra phong cách cổ xưa cùng hồn hậu lên viêm đế quyền bình tĩnh đôi mắt trong sắc bén vẻ trong nháy mắt hiện lên mà sau đó tiêu viêm hai tay trên hai cái kim hoàng sắc vân tay mang theo vải phần giường như núi cao thông thường sắc bén khí t ứ c hung h ă n g hướng về tiền phương vô xuống phía dưới một cương phá t r ă m xảo dốc hết sức hàng mười lại đối mặt tiêu viêm này nhất chiêu hung hãn đến cực hạn thế tiến công còn có kia kim hoàng sắc vân tay trên cực kỳ dĩ nhiên khí tức chỉ là một cái trong n g á y mắt dẫn miệng tác kha minh hiệt đẳng ba người đều là sắc mặt biến đổi lớn trận đám trong lòng khơi dậy kinh đào hãi lãng mà sắc mặt nhưng là khó coi đến cực hạn h o n h tại bọn họ còn không có chấn động h o à n trong n g á y mắt kim hoàng sắc vân tay đã hướng về tiền phương hung hăng nện xuống tại đông đảo kinh ngạc ánh mắt trong k i a mang theo cực độ nóng dực khí tức kim hoàng sắc tay giang đó l à như vậy hung hăng hướng về dẫn miệng đám người ba người vũ kỹ v u a xuống phía dưới trong g i â y lát một đạo nổ có tiếng trợt gian v a n g lên t r ợ t lăng liệt đến cực hạn kinh phong trong nháy mắt c u ồ n g bay ra mà một ít cự ly tương đối cận cường giả tại đây đẳng kinh phong xuống đám đều là sắc mặt cuồng biến có thậm chí trực tiếp bị ném đi tại mặt đất trên chật vật đến cực hạn ầm ầm long tại bốn đạo công kích rằng c ó trong nháy mắt lúc l i ê n nhìn thấy duẫn miệng đảng ba người thế tiến công nhất thời sụp đổ mà bao vây tại các nàng trên người đấu khí vòng bảo hộ cũng là trong nháy mắt văng tung tóe chật tại trong cơ thể khí huyết buốc lên trong nháy mắt ba đạo thân hình đều là dường như chết cầu thông thường rất xa với r a hung hăng tạp rơi xuống mặt đất trên vèo vèo vèo tại rơi xuống đất trong nháy mắt ba người đều là hầu như đồng thời trợn một há m ổ n c h ợ t một miệng tiên huyết cuồng phun r a nhìn thấy ba vị nhị b à n đấu đế liên thủ tại tiêu viêm này nhất chiêu xuống dĩ nhiên t i ể u thổ huyết bại lui nhất thời ở đây người đám đều là đảo rút một miệng lương khí đó là này nguyên bản còn đang gọi là đánh gọi là giết ngay nhân lúc này cũng là đám sắc mặt cứng ắ c đường nhìn ngưng tụ tại bốn người giao thủ chỗ sắc mặt không được cò rúm hừ dẫn miệng sắc mặt khó coi đến cực hạn hắn có chút t r ậ t vật theo mặt đất trên dãy rủa phía ba lên đôi mắt trong có hung lệ đến cực hạn thần sắc hiện lên ân nhìn thấy duẫn miệng này động tác tiêu viêm cũng là nhịn không được hơi cho mày tiêu viêm tuy rằng đối tượng mình có chút tự tin thế nhưng này ba vị nhị bản đấu đế cừng giả cũng bị bại quá mức nhanh sao thế nhưng bực này tan tắc vô luận thấy thế nào nhưng cũng không là cố ý như vậy một nghiệm điểm tiêu viêm tay phải trợt hướng về mi tâm chỗ một điểm không để ý trong óc trong chịu đông cảm giác linh hồn lực trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tại linh hồn lực khuyết tán ra trong nháy mắt tiêu viêm cũng là trong nháy mắt liền nhận biết đến một c ổ cực kỳ cổ quái sát khí hướng về tự mình cấp tốc tiếp cận h ừ mạnh hư một tiếng tiêu viêm bàn chân đột nhiên một bước tay phải trên còn không có tiêu tán hỏa diễm nóng rực bị kỳ cao cao d ơ lên chật hướng về mặt đất trên hung hăng tạm xuống phía dưới thình thịch chương bốn trăm sáu mươi sáu hôn đản theo tiêu viêm động tác liền nhìn thấy mặt đất trên nhất thời bị trấn ra khỏi từng đạo vết rách chật chỉ thấy đến tại bùn đất trong chật gian có một đạo huyết sắc quang hoa loẹ ra mà này quang hoa tại xuất hiện trong n g á y mắt nhưng lấy một loại kinh người đến cực hạn tốc độ hung hăng hướng về tiêu viêm nơi tại chỗ bạo lực đi vê anh tiêu viêm tay trái trên kim hoàng sắc vân tay trong nháy mắt đánh ra hung hăng đánh vào kia kia một đạo huyết sắc lưu con trên liền nhìn thấy tại hai cái đụng vào trong nháy mắt tiêu viêm trong tay kim hoàng sắc vần tay dĩ nhiên trong nháy mắt văng tung tóe nhìn thấy này một màn tiêu viêm hiểu rõ sắc mặt cũng là trợt gian biến đổi tiếp theo trong nháy mắt hắn cũng không nữa thần bàn chân trợt một bước trong cơ thể d ĩ hỏa đã bị kích phát trợt hắn tay phải ở trên hư không trong một chảo tay phải trên một đạo thật lớn hỏa chỉ ngưng kết ra lúc này đây ngưng kết man hỏa chỉ còn hơn dĩ vãng không biết muốn lớn vài lần chỉ cần là tiêu viêm nhưng dường như không có chút nào cảm giác thông thường quay phía dưới hung hăng bắn xuống phía dưới vê anh lúc này đây này man hỏa chỉ vẫn như c ũ là hung hăng bạo liệt ra thế nhưng kia một tia quỷ dị quang hoa cũng là cấp tốc cảm đạm rồi xuống tới cuối cùng biến thành một k h ỏ a phiếm phía nhàn nhạt huyết sắc cổ quái sắc quang đoàn nhìn thấy này một màn tiêu viêm cũng là không chút khách khí hắn đã khéo tay t r ộ p vào kỳ thượng nhất thời cực kỳ cường hán đấu khí đã đem này cổ quái quang đoàn bao vây tại trong đó t r ậ n tương kỳ trong quỷ dị khí tức trong nháy mắt chạn bổn nguyên ngưng mắt nhìn bàn tay trong gì đó chỉ chốc lát tiêu viêm sắc mặt đảo cũng là hơi đổi cái gọi là bổn nguyên đó là nhị b à n đấu đế đấu khí ngưng kết vật cũng có thể đi nói là một vị cường giả một thân tinh hoa nơi tại đảng dường như ma thú ma hoạch thông thường tồn tại người bình thường sao lại tùy ý lấy ra trong cơ thể xem ra n à y thi triển này chiêu người là ở l i ề u mạng a một n i ệ m điểm tiêu viêm đối với này có thể đem tự mình bổn nguyên cầm đảm đương tắc công kích thủ đoạn sử dụng chiêu số cũng là lược lược có vài phần kinh ngạc sau đó hắn mới mang theo vài phần cười tủng tìm sắc mặt chậm rãi dừng ở sắc mặt khó coi hắc khí chỉ chốc lát thản nhiên nói không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế l i ề u mạng nếu nói như vậy thứ này ngươi cũng sẽ không dùng làm vọng tưởng có thể thu hồi này cường giả b u ồ n nguyên tuy rằng nhiều gạp thế nhưng nguyện ý tương kỳ chủ động giao gia nhân thật đúng là không có mấy cái a bực này đại bộ vật ta liền từ chối thì bất kính đang nói rơi tiêu viêm trong tay ấn ký n ử a biến nhất thời kia b u ồ n nguyên trên t i ể u ngưng kết lên một tầng nhàn nhạt lửa nóng khí tức theo tiêu viêm bàn tay một suất nhất thời tịu i tiêu thất tại không khí trong mà nhìn thấy này một màn kia duẫn miệng hiểu rõ trước mắt nhưng là tối sầm Chợt một miệng tiên huyết lần thứ hai phun ra mà kỳ trên người khí tức trong nháy mắt héo đốn đến cực hạ b u ồ n nguyên thế nhưng đấu đế cường giả một thân tinh hoa nơi tại chợt mất đi kia duẫn miệng đó là không chết phòng chừng cũng muốn biến thành một cái phế nhân đem b u ồ n nguyên đưa ta ta tức khắc ly khai số chết đệ nén xuống ngực một búng máu khí bước lên n à y duẫn miệng cũng là cực kỳ quyết đoán l g ờ i hắn hung hăng cắn răng một cái đã mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi có tiếng quát lên nhìn thấy dẫn miệng n à y nát tiêu viêm nhưng là đạm đạm nhất y ế u này dẫn miệng như vậy thức thời nếu là minh h i ể u chuyện nhưng thật ra không tệ đáng tiếc hắn nhưng là tự mình định nhân m à như là bực này định nhân nếu là khiến hắn ly khai chuyện tự mình sau này sợ rằng liền muốn cuộc sống hàng ngày nan an a bởi vậy tiêu viêm nhưng là nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng một lát sau hắn mới chậm rãi lắc đầu nói c h ẳ n cây cỏ không trừ tận gốc xuân phong thổi vừa sinh duẫn miệng ta cho là đạo lý này ngươi hiểu đó không nghĩ tới ngươi c ư nhiên không hiểu người tên hôn đàn này nhìn thấy tiêu viêm mở miệng hắc khí sắc mặt trợt gian trở nên một mảnh tái nhợt mà kia t ắ c kha sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi đến cực hạn ấn miễn môn cũng có thể tại bắc minh tri địa hô phong hoán vũ ngoại trừ nhiều như vậy đấu đế cường giả ở ngoài lớn hơn nữa nguyên nhân đó là bởi vì duẫn miệng nếu là duẫn miệng ở chỗ này ngã xuống chuyện sợ rằng từ nay về sau này ấn miễn môn sẽ tiêu tan thành mây khói làm thi thôn đàn này phủ n g ư ờ i chúng ta hôm nay đều phải chết tại hai người sắc mặt cuồng biến trong nháy mắt kia d ẫ n miệng cũng là quát trói thai một tiếng hắn cũng là bị tiêu viêm bực này rõ ràng hôm nay này tiêu viêm là không chính xác bị lưu thủ mà tự mình nếu là còn có cái khác dự định chuyện chỉ sợ cũng xong đời lúc này ba người liều mạng có thể còn có đường sống nếu là không hợp lại chuyện phỏng chừng liền chỉ có đường chết một cái thình thịch đang nói hạ xuống trong nháy mắt tắc kha cũng là bàn chân trợn một bước cả người đấu khí lại một lần nữa thôi p h á t đến cực hạ thân hình trong nháy mắt hướng về tiêu viêm đánh móc sau gãy tắc kha đảo cũng là cực kỳ rõ ràng hiện nay c h ạ n g uống kia d ẫ n miệng mất đi bổn nguyên phỏng chừng chống đỡ không được bao lâu nếu là đến cái kia thời gian một đối hai chuyện đã biết biên là không có phần thắng sở dĩ chỉ có thể đủ nắm d ẫ n miệng có thể chịu đựng được điểm ấy công phu t i ê u dường như tác kha suy nghĩ thông thường kia d ẫ n miệng cùng minh hiệt hai người cũng không phải ngu ngốc tự nhiên rõ ràng lúc này chẳng uống bởi vậy tại tác kha xông lên trước trong nháy mắt bọn họ cũng đều là trợt đạp bàn chân c h ợ t thân hình hung hăng hướng về tiêu viêm nơi tại chỗ đụng phải qua đi nhất thời từng đạo cực kỳ cường hãn năng lượng ba động hung hăng hướng về tiêu viêm nơi tại chỗ oanh qua đi Dầm dầm hoanh! Đối mặt ba người công kích, tiêu viêm nhưng thật ra sắc mặt vô ích cười, cầm sắc cũng vô không nhưng nửa phần biến、hóa. trên mặt hắn lộ vẻ vài phần nhàn nhạt dáng tươi cười, tay phải trong cầm lấy thật lớn kim hoàng sắc bàn kim thật hóa, phải thật tiêu mặt mặt tươi tay tay, viêm vài vẻ ra lộ lấy đấu o ạ tại n nện xuống tại tiêu viêm. Bực này không tiêu kết viêm bực c hề loạn đánh xuống.、Ba、người đấu Ba kỹ cơ bản không có biện pháp tiến nhập tiêu viêm bên người nửa thức không gian đã bị tiêu viêm xanh xanh tạp tán thậm chí bởi vì chạy trốn chậm vài phần ba người đều là bị tiêu viêm kim hoàng sắc vân tay tập phải có vài phần chạy chối chết cảm giác toàn bộ minh vụ sơn mạch trên t ừ n g đạo ấn miễn môn còn thừa đấu đế cừng giả đường nhìn nhìn tiêu viêm trong tay giơ thật lớn kim hoàng sắc vân tay tạp đến ném tới dường như tại đùa dỡn hầu thông thường động tác đám s ắ c mặt đều là kinh ngạc đến cực hạn ai từng nghĩ đến ba vị nhị bản đấu đế đứng đầu cừng giả tại người ta trước mặt nhưng ngay cả một cái v ỡ hài kịch cũng không là bang bang thanh tiêu viêm trong tay kim hoàng sắc vân tay tại tạp hơn mười lúc sau rốt cục có vài phần gần tiêu tán cảm giác mà hắn cũng là chút nào không khách khí dĩ nhiên trợn v ù n g ra đã đem kia dị hỏa sử dụng hướng về ba người h u n g h ă n g s u y đi nơi tay ấn tạp rơi trong nháy mắt ba đạo thân ảnh đều là thi triển cả người thế võ muốn đối kháng nó thế nhưng tại tiếp theo trong nháy mắt bọn họ kia cực kỳ yếu đối thế tiến công cũng đã bị một ấn tạp thoái mà thân hình cũng là hung hăng hướng về hậu phương đạo bắn ra tập đến mặt đất trên lúc sau một lát mới dãy rủa phía đứng lên ai từng nghĩ đến một cái sơ nhập nhất bản đấu đế cường giả dĩ nhiên đem ba vị nhị bản đấu đế cường giả khi dễ đến như vậy nông nỗi dãy rủa b ò lên ba người lúc này đôi mắt trong đã đã không có hung hãn vẻ mà là đám đều cũng co vài phần hơi run run ba người l i ề u mạng thông thường công kích không chỉ không đối tiêu viêm tạo thành bất luận cái gì thương thế trái lại là bọn hắn tại đây vân vân h ư ớ n g hạ trở nên càng phát ra suy yếu n à y tiêu viêm rốt cuộc là từ lúc nào bắt đầu dĩ nhiên cường hắn đến như vậy nông nỗi mà đến tình trạng này bọn họ nhưng đều là rõ ràng đó là tiếp tục liên thủ hơn phân nửa cũng sẽ không là tiêu viêm đối thủ bất quá là một cái sơ nhập nhất bàn đấu đế cường giả thế nào khả năng đem chúng ta bách đến nước này hắn trước tiếp được lôi đ ỉ n h khẳng định bị trọng thương thế nào khả năng nhanh như vậy khôi phục hắn tất nhiên cũng là tại ngạnh chống đỡ ta cũng không tin chúng ta ba người liên thủ ngay cả nửa bước ba bàn đấu đế cường giả đều có thể d i ệ t d i ế t lại không đối phó được một cái tiêu viêm lên ánh mắt trong tàn khốc trợt gian lần nữa xuất hiện kia tác kha cũng đã trợt quát khẽ một tiếng mà ở quát trói thai có tiếng nơi nào trong n g á y mắt kia tác kha thân hình cũng là trợt khẽ động hầu như đồng thời duẫn miệng cùng minh hiệt hai người thân hình cũng là t r ợ t khẽ động thế nhưng ngay cái này trong nháy mắt duẫn miệng hai tay nhưng trong nháy mắt oanh ra tại tất cả mọi người phản ứng bất quá đến trong nháy mắt hung hăng vô vào tác kha cùng k ê u minh hiệt lương trên đưa bọn họ thân hình hướng về tiêu viêm nơi tại chỗ oanh khứ mà kỳ tự mình thân hình nhưng trong nháy mắt hướng về hậu phương t ố i lui duẫn miệng người cái này l á o hôn đ à n thê lương tiếng kêu trong nháy mắt vang lên chương bốn trăm sáu mươi bảy tan rã thê lương tiếng kêu trong nháy mắt tại trường nhai trên quanh quẩn lên mà dẫn miệng cùng kia minh hiệt hai người trong lòng phiền muộn có tiếng quả thực là đến cực chỗ song phương nguyên bản có liên thủ ý thế nhưng nghị không ra tại đây cái thời khắc mấu chốt chỉ bất quá gặp một cái tiêu viêm kia tắc kha t i ể u xanh xanh đem hai người bàn đứng mà tắc kha nếu đào tẩu lấy bọn họ hai người lúc này chặn g huống vừa sao lại là tiêu viêm đối thủ một n i ệ m điểm hai người nhìn nhau liếc mắt cũng bất chấp duẫn miệng b ồ n nguyên còn đang tiêu viêm trên tay hai người thân hình đã trợn tại giữa không trung dừng lại bất chấp khí huyết bước lên đạ nghị muốn quay đầu trốn chui như chuột thế nhưng ngay hai cái gần đảo tẩu trong nháy mắt đã thấy đến tiêu viêm thân hình hơi c h ợ t lóe trong nháy mắt biến thành lưỡng đạo tàn ảnh c h ợ t hai chân hung hăng đem hai người thân hình trong nháy mắt tạp đến mặt đất trên vèo mất đi b u ồ n nguyên kia duẫn miệng đã sớm yếu đối phải dường như người thường thông thường Tại、tiêu ạ t i viêm một tạp xuống thứ nhất khẩu tiên huyết c u ồ n g phun ra thậm chí ngay cả cầu xin tha thứ đều không kịp cả người thân hình đã trong nháy mắt sụp đổ trên mặt đất trên cả người co quáp thất khiếu trong vu hắc tiên huyết không ngừng chảy ra bị chết không thể chết lại vèo tiêu tiêu viêm thiếu ra thủ hạ lưu tình ta nguyện ý vì ngươi làm bính mã ta có thể đương ngươi người hầu chỉ cần ngươi buông tha ta kêu minh hiện thân hình cũng là hung hăng nện ở mặt đất trên bất quá hắn nhưng còn có một hơi thở tại lập tức thật nhanh ngửa đầu ngưng mắt nhìn tiêu viêm nhưng mà kỳ nói còn chưa nói hoàn tiêu viêm hữu trưởng đã vừa trợn trong nháy mắt tạp tại kỳ cổ học trên đem nàng nửa câu sau nói tạp tại trong đó chỉ bất quá động tâm về động tâm thế nhưng ta đối hai tay hàng nhưng không có bất luận cái gì hứng thú hương chi chính một cái tùy thời đều tâm t ổ n s á t tâm ra hỏa đúng không đang nói rơi tiêu viêm tay trái chậm rãi một thân đã tạp ở minh hiệt giấu ở dưới thân bàn tay c h ậ m chậm rãi trào ra vừa tương kỳ nắm trong tay vũ khí nhẹ nhàng đâm vào lòng của nàng khẩu chỗ kia minh hiệt đôi mắt trong hiện lên kinh ngạc không cam lòng sợ hãi các loại thần sắc thế nhưng đến cuối cùng này các loại thần sắc nhưng đều là biến thành một kia nhàn nhạt, nhạt bất đắc dĩ chậm rãi đứng lên tiêu viêm ngưng mắt nhìn kia minh hiệt thi thể chỉ chốc lát mới chậm rãi thở dài hắn tuy rằng cũng là sát phạt quả đoán chính là nhân vật thế nhưng như vậy cường giả thật đúng là không có giết quá mấy cái c h ầ mặc m nửa ngày hắn mới đạm đạm nhất tiếu mang theo vài phần lẩm bẩm đó là muốn trách ngươi cũng muốn tự trách mình sinh ra bất hả o b à đi nếu là có kiếp sau tự dấn thân vào đến một cái bình thường người ta b à đi nhìn thấy chỉ bất quá gập lại trong nháy mắt kia bác minh tri địa hai vị nhị bản đấu đế cường giả liền đều biến thành thi thể nguyên bản đều là hăng hái nghiễm nhiên vây xem h ạ n g người lúc này đều là đám khỏe mắt điên cuồng c ó quắp lên tiêu viêm dĩ nhiên giữ lệ đến tình trạng này đúng đúng tay tuyệt đối không có biện pháp lưu thủ đó là siêu việt đấu đế cường giả cũng tuyệt đối không ngoại lệ chỉ tiếc chạy một cái duẫn miệng a còn có một ít nhân còn lại là chậm rãi thở dài một hơi chật lẩm bẩm nói nếu là ngay cả duẫn miệng cũng đã chết chuyện hôm nay này cục đó là định rồi ngay như thế trong nháy mắt tắc kha minh hiệt chết duẫn miệng chạy trốn tiêu viêm tại giải quyết hai cái phiền phức lúc đường nhìn cũng là hơi chật lóe trong nháy mắt lúc đường nhìn cũng đã rơi xuống chạy trốn phải cực xa một vị chín tinh đấu đế trung kỳ giai biệt đấu đế còn sót lại người trên người cũng là một cái đại phiền thoái vô luận như thế nào đều phải giải quyết một n i ệ m điểm tiêu viêm nhưng cũng không còn đợi hắn chậm rãi vươn tay chỉ tại mi tâm trên một điểm sau đó chỉ là nhẹ nhàng chật lóe hắn thân hình lợi dụng một loại nhanh như điện chớp tốc độ thật nhanh hướng về k ê u y y một vị chín tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả bóng lưng nơi tại chỗ thiểm đi tiên phương đang ở kiệt lực muốn trốn lên vị nào chín tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả tại đây nhất khắc tựa hồ cũng cảm ứng được cái gì hắn chợt gian quay đầu lại chợt trên mặt hiện lên một tia ngạc nhiên bất quá tiếp theo trong nháy mắt hắn nhưng lại chợt một cắn lưới đầu sổ khẩu tinh huyết phun ra mà kỳ thân hình cũng là trong nháy mắt nhanh hơn vài phần hà tất đâu nhìn ra tốc chạy trốn kia một cái chín tinh đấu đế trung kỳ giai biệt cường giả tiêu viêm nhưng là nhàn nhạt thở dài một hơi muốn so với tốc độ lấy hiện tại này một cái chín tinh đấu đế trung kỳ cường giả mà nói thành thật điều không phải tự mình đối thủ a suy cái kia chín tinh đấu đế trung kỳ cường giả thân hình lấy một loại cực nhanh tốc độ trong nháy mắt rơi xuống minh vụ sơn mạch núi non trên kỳ s ắ c mặt vui vẻ đang muốn muốn nhảy ra nhưng mà liền tại đây cái trong nháy mắt một đạo tàn ảnh chậm rãi hiện lên tại kỳ trước người mà tàn ảnh trong một cổ mơ hồ tử vong mùi vị cũng là chậm rãi chuyên gia nếu đến đâu tác kha cùng minh hiệt như vậy nhị bàn đấu đế đều ra đi ngươi nếu không đi làm bạn chẳng phải là để cho bọn họ hoàng t u y ể n lộ lên quá mức tịch mịch lời còn chưa dứt một đạo trưởng ấn đã trong nháy mắt chụp được không nên quanh năm suốt tháng kinh nghiệm chiến đấu khiến vị kia chín tinh đấu đế trung kỳ cường giả trong nháy mắt phản ứng qua đây hắn tuy rằng không rõ tiêu viêm là cái gì thời gian chạy đến tự mình phía trước đến thế nhưng trong nháy mắt này hắn nhưng cũng là thật nhanh thôi động cả người đích chân khí chuẩn bị liều mạng một kích nhưng mà kỳ đấu khí còn không có ngưng tụ hoàn tất tiêu viêm một trưởng đã hung hăng phách đến kỳ ngược chỗ nhất thời kia chín tinh đấu đế trung kỳ d a i biệt ngược chợt như nhau đau nhức một miệng hỗn loạn phía thịt mặt tiên huyết của u phun ra mà kỳ thân hình cũng là chậm rãi ngã xuống mặt đất trên suy theo kia cuối cùng một cái chín tinh đấu đế trung kỳ cường giả thân hình rồi ngã xuống vừa đường nhìn đã rơi xuống bên này mọi người lúc này đều là đám đảo chịu lương khí chặt giữa sân đó là vắng vẻ không gì sánh được ai từng nghĩ đến đó là đã thoát đi xa như vậy chín tinh đấu đế trung kỳ nhưng chính như thế một cái hạ thần trong tay sách theo kia chín tinh đấu đế trung kỳ cường giả thi thể tiêu viêm thân hình khẽ run lên đã về tới minh vụ sơn mạch trên hắn tiện tay cầm trong tay thi thể s u y đến mặt đất trên chặt ngẩng đầu lên tự tiếu phi tiếu đường nhìn cũng đã rơi xuống giữa không trung trong nhìn kia mấy vị sợ hai đấu đế tiêu viêm cũng không nói thêm cái gì chỉ là chậm rãi gật đầu nói nếu đại phiền thoái đã giải quyết như vậy những này phiền thoái nhỏ tựa hồ cũng phải mau nhanh giải quyết ta nghe vậy tay nhất chiêu bốn vị chín tinh đấu đế xuất hiện này xuất hiện chính là tiêu viêm vừa mới thu nhập vạn thú tháp ma tây hưu khố bọn bốn người đi ra sau nghe được tiêu viêm chuyện kia bốn người cũng là hơi cười chợt bọn họ được nhìn đều là thật nhanh hướng về bốn phương tám hướng bay ra tắc h a minh hiệt n g ã xuống chín tinh đấu đế cường giả n g ã xuống việc này liền xanh xanh xuất hiện tại ấn miễn môn đấu đế cường giả trong mắt những người này nguyên bản một k i a hung lệ khí tại kia chín tinh đấu đế trung kỳ cường giả ngã xuống trong nháy mắt đã đều tiêu tán bởi vì bọn họ đều rõ ràng mất đi này người tâm phúc thông thường chính là nhân vật bọn họ những n à y cá i nhỏ tiểu hà là tất nhiên không có bất luận cái gì xem như ai có thể đủ nghĩ đến nguyên bản sẽ nhất thống bắc minh ấn miễn môn c ư nhiên tại một cái không biết đâu toát ra đến tiêu viêm xuất thủ xuống tất cả đều là lòng trời lở đất lên lấy bản thân lực diệt giết nhị vị thực lực đạt được nhị bản đấu đế đấu đế cừng giả như vậy thực lực đó là để không hơn nhất bản đấu đế cừng giả chỉ sợ cũng là không kém là bao nhiêu mà lúc này phóng nhãn toàn bộ bắc minh c h i địa còn có ai là kỳ đối thủ bởi vậy ở đây mặt rằng có sau một lát k i a ấn miễn môn đấu đế cừng giả đó là bằng nhanh tốc độ trong nháy mắt tan tác xuống tới đối với loại này đã sớm ngờ tới chuyện tình tiêu viêm nhìn vài lần lúc cũng đã đã không có nhiều ít hứng thú cường giả chân chính đều đã đã chết như vậy cái khác sự tình liền điều không phải sự tình lần nữa quan sát chỉ chốc lát kia gần như một mặt tàn sắt chiếm hắn cũng không nhìn hắn phách nhịp mà là đường nhìn chậm rãi rơi xuống núi non trong mấy cổ thi thể trên nay nhị vị đều là siêu việt đấu đế đỉnh cường giả nói vậy thân gia đều là không ít sao nghĩ tới đây thiêu viêm cũng là không khỏi h ắ t hắc nở nụ cười tay phải nhẹ nhàng vùng một cổ linh hồn lực tràn ngập ra nhất thời tắc kha minh hiệt hai người trong tay nạp giới cũng đã rơi xuống tiêu viêm trong tay bất quá lúc này hắn nhưng không có nhiều nhìn liếp mắt mà là tiện tay đem đồ vật nhét vào tự mình nạp giới trong hiện tại hắn có càng thêm chuyện trọng yếu muốn đi làm đó chính là bốn sống lại thải lân chương bốn trăm sáu mươi tám sống lại chuẩn bị một niệm điểm tiêu viêm đảo cũng là đạm đạm nhất yếu nếu làm được này từng bước kế tiếp chỉ cần tự mình luyện chế ra khỏi kia cấu nguyên đan nữa ra chi kia sinh tử đạo linh quan như vậy tự mình liền có tám phần mười năm chặt đem thải lân sống lại tới với hiện tại sao một nghiệm điểm tiêu viêm trần trờ sau một lát cũng là bàn tay vừa lộn ba mai nạp giới đã hiện lên tại kỳ lòng bàn tay chỗ nhìn trong tay gì đó tiêu viêm cũng là không khỏi đạm đạm nhất tiếu chật, linh hồn lực trong nháy mắt r u n g mánh vào ba mai nạp giới trong sau một lát mới cổ ó một mặt. tàn phiến quyển trục tại trước quyển quyển phiến hiện lên c kỳ đồng đoán thể công nhìn tới tay cuối cùng một quyển q u y ể n trục tiêu viêm sắc mặt nhưng là hơi vui vẻ nếu là không có nhớ lầm chuyện lúc đầu kia tác kha đó là dựa vào này một loại đoán thể công liền có thể ngạnh kháng tự mình hoang cấp đỉnh đấu kỹ bát hoang trưởng theo điểm này nhìn liền có thể thấy được kỳ chân quý chỗ nghĩ đến đây tiêu viêm đem tự mình trong tay hai phân tàn quyển lấy ra chật tay phải vùng nhất thời ba quyển tàn quyển trong nháy mắt hội hợp tại cùng nhau một cổ nhàn nhạt ba động từ đó tràn ngập ra nay cổ quái ba động tại tràn ngập sau một lát liền đã hỗn hợp tại cùng nhau chất hình thành một đoạn cổ quái tự phù những này tự phù hỗn hợp tại cùng nhau lúc một cổ nhàn nhạt máu tanh chi vị nhưng là từ đó tràn ngập ra thứ này thoạt nhìn nhưng thật ra cực kỳ không đơn giản ai nhìn huyền phù trước mặt dị trạng tiêu viêm cũng là có vài phần lẩm bẩm vật ấy chỉ là tàn q u y ề n cũng không phải hoàn chính vật nếu là hoàn chính vật hẳn là là hồng cấp đỉnh thậm chí là thứ trụ cấp bậc công pháp sao kỳ hiệu dụng cùng loại kia man tộc thể tu thuật pháp thế nhưng uy lực tuyệt nhiên bất đồng nếu là tu luyện toàn bộ đoán thể công pháp chuyện cận dựa vào cường hãn trình độ đó là ba bàn đấu đế cấp bậc cường giả hơn phân nửa cũng thế nhưng chủ nhân không được kia đỏ như máu thân ảnh không biết lúc nào trôi ra chỗ trống đường nhìn ngưng mắt nhìn giữa không t r ú n g quyển chuộc sau một lát mới dùng làm băng thanh âm chậm rãi mở miệng đạo ân nếu nhìn thoáng qua kia lại một lần nữa chủ động chạy đến kia đỏ như máu thân ảnh tiêu viêm đ ả o cũng chưa nói cái gì mà là chậm rãi gật đầu lô sau đó tiêu viêm lạnh lùng gật đầu chật kỳ bàn tay vung lên nhất thời có một mạt nhũ bạch sắc quang mang theo kỳ lòng bàn tay trong tràn ngập ra trong nháy mắt bao vây tại kia kỳ dị quyển chuộc trên một cổ cực kỳ quỷ dị tin tức lưu trong nháy mắt chạy vào tiêu viêm đầu trong cổ đồng đoán thể công lấy lấy đồng đoán thể ý cái gọi là đồng người thống trị thế gian tất cả kim trúc vật nếu là có thể đạt được thượng phẩm kim trúc đoán thể khả làm phải thân thể cường hãn như mang mà lực lượng cũng sẽ cường hãn đến mức t ậ n cùng thậm chí cùng có chút viễn cổ thần thú so sánh với nghĩ tu luyện phương pháp như sau theo tin tức lưu chạy vào tiêu viêm sắc mặt trong nhưng thật ra hiện lên một tia kinh ngạc vẻ nay cổ đồng đoán thể công lại nói tiếp nhưng thật ra cực kỳ quỷ dị kỳ tu luyện phương pháp cùng phổ thông tu luyện đấu khí bất đồng là đem kim thiết trong tinh nguyên vật luyện hóa ra sau đó luyện nhập tự mình trong cơ thể do đó có thể dùng tự mình thân thể có thể so với kim thiết b ự c này có vài phần biến thái tu luyện phương pháp có thể nói là văn sở vị văn thấy những điều chưa hề thấy thế nhưng tiêu viêm nhưng có thể dự kiến nếu là tu luyện thỏa đáng chuyện dựa vào thứ này xác thực có thể kẻ khác lực lượng cường hãn đến nào đó cái cảnh giới chỉ bất quá dùng để tu luyện này cổ đồng đoán thể công kim thiết vật hiển nhiên cũng là không dễ dàng tìm kiếm hơn phân nửa này tầm thường vật là không có nửa phần hiệu dụng xem ra muốn tu luyện thứ này chỉ có thể đi qua đấu giá hội hay là phường thị các loại tìm kiếm chỉ bất quá người bình thường phỏng chừng rất khó tìm kiếm mấy thứ này sao khe n h í mày sau một lát tiêu viêm mới vừa rồi đem này ý niệm trong đầu vây ra chắc hắn đem này quyển trục thu hồi nhưng thật ra tạm thời không thèm nghĩ nữa này quyển trục rốt cuộc có gì tác dụng mà là đem tâm tư đặt ở cái khác đồ vật trên theo ba cái nạp giới trong gì đó lấy ra tiêu viêm nhưng thật ra không có nhìn nữa lên cái khác đối với tu luyện kia quỷ dị tấn cấp công pháp phần quyết sau này công pháp cùng đấu kỹ cũng, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi tự mình là kiên quyết sẽ không đi tu luyện chúng nó chỉ bất quá mấy thứ này giữ lại cũng không phải không có lợi phỏng chừng ngày sau tự mình luôn có cần thời gian không chút khách khi đem những này tất cả sự vật đều nhét vào tự mình nạp giới trong sau đó tiêu viêm đang chuẩn bị đem một ít thượng vàng hạ cám ở ngoài đều xử lý điệu thế nhưng nhưng vào lúc này hán tâm thần nhưng hơi khẽ động sau đó linh hồn lực nhẹ nhàng rung động nhất thời một trường tựa hồ viết tay vợt xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt nhìn n à y thoạt nhìn có một đoạn thời gian gì đó tiêu viêm nhưng thật ra cực kỳ hiếu kỳ tương kỳ mở ra cũng không biết là cái gì đồ vật dĩ nhiên có thể làm phải tác kha bực này nhân vật tùy thân nơi mang theo cẩn cẩn rực rực đem thư mở đường nhìn hơi ngưng tụ đến mặt trên chất phong cách cổ xưa tự thể trong nháy mắt hiện lên ta k h u y ê n tẫn cử tộc lực phương theo thiết gia đạo gia này tàn quyển thế nhưng nhưng phát hiện nếu dục đem cổ đồng đoán thể công tu luyện đến cảnh giới cao nhất nơi cần nhưng cực kỳ xa xỉ mà nhất áp dụng vật chớ quá với thiết gia sản dấu chi vạn năm huyền thiết nếu có vật ấy này c ô n g nhất định đại thành nhiên đ ạ m mạc ngữ liệu c h ầ m r ã i tự thuật phía một việc tiêu viêm nhìn sau một lát mới hiểu được qua đây này cổ đồng đoán thể công tàn quyển h i ệ n nhiên là từ chức có người theo một cái cái gì thiết g i a trong đạo đến dựa theo hắn thuyết pháp này thiết g i a hẳn là có này cổ đồng đoán thể công toàn bộ bản hơn nữa gia tộc trong khẳng định cất dấu có thể đem này công tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới kim thiết vật chỉ bất quá sách này tín phía trên nhưng thật ra không có nói rõ này thiết ra rốt cuộc là ở nơi nào nếu là tác kha còn đang chuyện nhưng thật ra có thể hỏi hỏi hắn thứ này đâu đến chỉ bất quá hiện tại thôi nghĩ tới nơi này tiêu viêm cũng là chậm rãi thở dài một hơi chợt đem thứ này cũng là thu đứng lên có vật ấy xem như đầu mối chuyện tự mình nhưng thật ra sớm muộn gì có thể tầm phải tự mình giục tầm vật nói cách khác hiện tại tự mình nhưng thật ra không cần nóng lòng tu luyện thứ này à. hô đem mấy thứ này đều thu thập đứng lên lúc tiêu viêm mới có chút phiền muộn thở ra một hơi tuy rằng tự mình cũng không phải hoàn toàn không c ó thu hoạch thế nhưng tất cả đều bị vây ngoài tự mình dự liệu ở ngoài xem ra muốn để thăng thực lực tự mình có khả năng dựa vào vẫn như cũ là kia linh hỏa mà thôi hiện tại ta cần phải làm là luyện chế cấu nguyên đan sau đó đi qua cấu nguyên đan năng lượng đem thải lân bổn nguyên lực lần nữa ngưng tụ cùng một chỗ sau đó lợi dụng kia sinh tử đạo linh quan chủ nhân nơi nào đạt được mở ra thủ pháp sau đó mở ra linh quan sống lại thải lân chương bốn trăm sáu mươi chín thông tổ thạch thế nhưng hiện tại tiêu viêm tại sống lại thải lân trước còn muốn làm một việc đó chính là tìm ra cái kia cái gọi là thông tổ thạch tác kha cùng minh hiệt đều là nhị bản đấu đế cừng giả thế nhưng nhưng là để này thông tổ thạch đối phó tự mình có thể tưởng tượng này thông tổ thạch lực hấp dẫn là cỡ nào đại thông tổ thạch tiêu viêm nhàn nhạt nhỉ non một tiếng lúc mà ngày sau tựa hồ là nghĩ tới cái gì há miệng hơi mở một m ặ t khiếp sợ thần sắc hiện lên t r ậ m rãi tự cố mục đích bản thân nói rằng chớ không phải là cùng kia đấu tổ có mật thiết liên hệ gì đó tiêu viêm nghĩ tới đây đôi mắt dặm cũng là hiện lên một mạt tinh quang tiếp theo trong n g á y mắt tiêu viêm trực tiếp là lược đến kia ấn miễn môn sơn môn khẩu một trưởng chém ứng ra nhất thời thiên địa biến s á c truyền thừa vạn năm ấn miễn môn đại trận đó là bị tiêu viêm cấp xanh xanh bài trừ nhìn tiêu viêm như vậy không kiêng nể gì cả tia đông đảo ấn miễn môn còn thừa đấu đế cường giả tuy nói là tức giận thế nhưng càng nhiều nhưng là một mặt thật sâu vô lực tiêu viêm thật sự là quá mạnh mẽ cường để cho bọn họ chút nào sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng tiêu viêm đối chiến tam đại nhị bàn đấu đế cường giả một màn bây giờ còn tại bọn họ trước mắt một lần biến hồi bày đặt tuy rằng bọn họ cực lực không tin đến na hội chết sự thực nhưng là xảy ra bọn họ trước mắt ba vị nhị bàn đấu đế cường giả tại ngắn thời gian nội đã bị biến tiêu t viêm cấp hiện à n h h a chết nhất trọng thương. Này một loại đáng sợ chiến lược, có được coi cũng chỉ có có có cái cảo chết nhất thương. thật không thế nhưng xưng được với là đấu tổ xuống người mạnh nhất, họ như thể thể đánh bại ba người liên thủ, thế nhưng nhưng là không có khả năng tại trong khoảng thời gian ngắn đem ba cái nhị đấu đế cảo thành hai chết nhất trọng thương h biết, đế đế kết trọng một tổ tới, tại trong trọng Này đáng xưng xuống người bọn bàn người liên năng gian ngắn bàn đấu đấu đấu là là là đem loại bại với bởi i sợ vì quả. ba ba ba tại tiêu viêm tại đây v i ê n cổ đại lục trên không có gì ngoài kia đều biết đấu tổ ở ngoài hắn coi như là siêu nhất lưu cường giả chi liệt đối với hắn mà nói phải rốt cuộc một loại đối với hắn nỗ lực tốt nhất tán thành ấn miễn môn theo hôm nay lên không có tiêu viêm k i ê u bá đạo chính là lời nói lần nữa vang lên thế nhưng xác thực không có một người tại mở miệng phản bác bởi vì hiện tại tiêu viêm có loại này kiêu ngạo tư cách bởi vì hắn đã có ngạo thị đấu đế thực lực là hoàn toàn xứng đáng đấu tổ xuống đệ nhất nhân hôm nay ngươi đảng tự phế đấu đế bồn nguyên ta tiêu mộ thả ngươi chở một cái lối ra bằng không ấn miễn môn trên dưới chó gà không tha nghe được tiêu viêm c h u y ệ n nhàn nhạt vang lên t lúc này không ngừng ấn miễn môn đệ tử ngay cả bốn phía bởi vì tiêu viêm đại chiến viễn cổ hấp dẫn đến rất nhiều đấu đế cừng giả cũng đều là không khỏi đ à o hút một miệng lương khí bọn họ nhìn tiêu viêm trong mắt cũng không tự giác toát ra sợ hài ý này tiêu viêm quá đ ộ c á c là ngả này so với giết bọn họ còn muốn giữ sao nay tiêu viêm đã có tự mình thế lực sau đó không thể trêu cho ca bốn phía một tiếng thanh đảo hấp lương khí thanh nhâm vang lên tiêu viêm lúc này tại bọn họ trong mắt t i ể u giống một cái theo trong địa ngục đi tới ma vương thông thường không có chút nào thương hại chi tâm nhìn đạo mạc tiêu viêm k i a ấn miễn môn cận tồn một vị tám tinh đấu đế hỏa kha cũng đều có chút không dám tin tưởng sao nhiều người tu luyện mấy nghìn năm thậm chí mấy vạn năm nói phế đi t i ể u phế đi nói giết t i ể u giết hơn nữa biểu tình như vậy đạ mạc m kia hỏa kha thầm nghĩ sợ là ngay cả kia ẩn giấu mấy cái thần bí nơi những người đó thôn phệ bộ tộc cũng không nhất định có thể làm tiêu viêm như vậy đạ mạc m sao không vì cái gì khác đơn giản là tiêu viêm quá độc ác thế nhưng tiêu viêm thực sự giữ sao nếu là hoán vị tự hỏi một phen c h u y ệ n chỉ sợ bọn họ sẽ không lại như thế cho rằng thế nhưng dưới loại tình huống này bọn họ còn có thể đủ hoán vị tự hỏi sao đáp án hiển nhiên có hay không định đúng lúc này kia ấn miễn môn đệ tử nghe được tiêu viêm chuyện lúc trong mắt nhất thời t o á t ra sợ h i ý cùng với hoán hận ý thời gian không biết ấn miễn môn cái kia đệ tử hét lớn lên hắn muốn p h ê chúng ta còn không bằng giết chúng ta đâu đã như vậy chúng ta đây liều mạng cũng muốn kéo cái đệm lưng theo này hét lớn một tiếng nhất thời tất cả ấn miễn môn đấu đế cường giả đệ tử bắt đầu gây dối lên đám nguyên bản không tại chống lại ấn miễn môn đệ tử lúc này đều phóng ra tự mình khí thế nhãn thần đoán hận nhìn tiêu viêm ha h a không nên dùng làm như vậy ánh mắt nhìn ta muốn trách thì trách các ngươi lựa chọn sai rồi trận địa nếu như lúc này xử chúng ta ta tiêu viêm nhân ở vào các ngươi tương đồng đích tình huống hạ các ngươi cũng sẽ không bông tha chúng ta tới còn có thể chém giết chúng ta mà ta chỉ là muốn phế đi các ngươi tu vi mà thôi cho dù đã không có tu vi các ngươi còn có thể quá người thường ngày này so với ở trên đại lục đà đ ã sát sát hảo nhiều lắm tiêu viêm nhìn gây dối những này ấn miễn môn đ ầ u đế đệ tử hồn nhiên không có lưu ý mà là nhàn nhạt nói rằng ừ ngươi nói thật là tốt nghe phế đi chúng ta so với g i ế t chúng ta còn muốn tàn nhẫn lúc này ấn miễn môn kia còn thừa một vị tám tinh đấu đế cường giả cũng đều dừng tay nhìn về phía tiêu viêm hò hét ngươi muốn nghĩ như vậy ta đây cũng không có biện pháp muốn trách chỉ có thể trách ngươi môn mệnh bất hảo tiêu viêm nhìn nói người nọ nhàn nhạt, nhạt nói rằng ngươi ấn miễn môn đệ tử chúng ta cùng bọn họ liều mạng vị kia thực lực đạt được tám tinh đấu đế cường giả quay kia còn thừa ấn miễn môn đệ tử quá to đúng cùng hắn liều mạng cùng hắn liều mạng một tiếng thanh phản kháng thanh âm vang lên các ngươi tốc chiến tốc thắng tiêu viêm quay phía sau kia mấy trăm đạo theo c h ấ n thiên thắp trong đi ra nhàn nhạt nói rằng sau đó vừa quay đầu nhìn về phía kia hơn mười vị thực lực đến tám tinh đấu đế cùng chín tinh đấu đế hiểu rõ đệ tử mệnh lệnh nói nằm ấn miễn môn mọi người tu vi phế bỏ người phản kháng giết dạ chủ nhân lúc này tất cả cường giả đều là đối với phía tiêu viêm không lưng cúc cung sau đó đáp lúc này vây xem mọi người tâm tình là trầm trọng bọn họ nguyên tưởng rằng những người này đều là tiêu viêm ưu á i giúp đỡ mà thôi thế nhưng hiện tại xem ra bọn họ sai rồi hơn nữa sai tương đương t h a i quá điều không phải thỉnh cùng bị thỉnh quan hệ mà là chủ tớ quan hệ ngẫm lại bọn họ t i ể u nghĩ có chút bất khả tư nghị mấy trăm danh đấu đế cường giả trong đó thậm chí còn có phía bốn gã chín tinh đấu đế trung kỳ cứng giả c ư nhiên cũng là tiêu viêm người hầu phải biết rằng như vậy cứng giả mỗi một cái phóng xuất đều là này phiến đại lục nhất lưu cứng giả tiêu viêm nhưng là luân để tiêu viêm người hầu lúc này vây xem nhân đã đờ đẫn chỉ là ngơ ngác quan sát phía tiêu viêm nhất cử nhất động đến na hội chết mặc kệ được không tiêu viêm hôm nay thực lực cùng thế lực khẳng định sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn truyền ra đi Đến lúc đó, tiêu viêm tại đây viễn đại đệ đều đứng thế viễn trên, coi như là có chút thanh danh. Một câu máu thanh chính là lời nói theo tiêu viêm trong miệng văng lên, mà nghe nói như thế ấn miễn môn đệ tử. Lúc này đều là mặt như cho tàn cũng có chút nhân phản kháng đứng lên. lúc lục là là lời lúc là chút chút cổ coi có câu cho có tiêu tại Một theo tiêu tử, mặt viêm viêm máu mà sám ừ không biết phân biệt thấy có phản kháng ấn miễn môn đệ tử tiêu viêm cao mày lập tức không để ý tự thân không còn chút sức lực nào thân hình liên sơn quay phản kháng ấn miễn môn đệ tử thiểm đi bang bang thanh theo từng đạo nặng nề g h có tiếng vang lên mọi người liền phát hiện tiêu viêm hiện lên địa phương tất cả phản kháng ấn miễn môn đệ tử đều không hiểu mất đi khí tức một cụ cổ thi thể nặng nề g h ngã xuống trên mặt đất ma quỷ ngươi là ma quỷ ngươi không chết tử tế được a một tiếng thanh không cam lòng thanh em vang lên nhìn tử vong đã không thể chết lại đồng bạn môn ấn miễn môn phản kháng đệ tử đều kinh khủng lên n à y phản kháng đệ tử cũng đều đình chỉ phản kháng ừ còn có ai muốn phản kháng lúc này tiêu viêm tại giết chết phản kháng ấn miễn môn đệ tử lúc hắn tái nhợt sắc mặt cũng là có nơi chuyển biến tốt đẹp quay này ấn miễn môn đệ tử nhàn nhạt hỏi nếu không có tại phản kháng như vậy t i ể u phế bỏ đi tiêu viêm câu nói đầu tiên kết thúc ấn miễn môn những n à y đệ tử tu luyện số phận sau đó chỉ có thể làm một người bình thường làm xong này tất cả lúc tiêu viêm cũng là trong n g á y mắt đó là đi tới kia ấn miễn môn sơn môn trong vòng Quay ở chỗ sâu trong bạo lực đi vừa mới tiêu viêm lợi dụng tự mình tổ g a i linh hồn lực quay này ấn miễn môn cha xét một phen cũng là phát hiện kia ấn miễn môn g i ấ u bảo nơi sở dĩ lúc này đó là trong nháy mắt quay nơi nào vọt qua đi rất nhanh đi qua một chút cũng không có có vài quanh co khúc khựu đường tiêu viêm bước tiến dần dần chậm lại lại là ước chừng nửa nén hương thời gian trôi qua tiêu viêm bước tiến ao tại một khối nham thạch trên vách mặt nhìn cũng không nhìn chỉ thấy tiêu viêm vung tay lên kia trước mặt nham thạch bích đó là bị tiêu viêm vỡ vụn sau đó từng bước bước vào ấn miễn môn truyền thừa vạn năm bên trong thật là tốt đồ vật vô số kể đối với những này tiêu viêm tự nhiên là mừng đến mừng gặp vung tay lên đem trong tất cả bảo bối đều là toàn bộ toàn bộ đặt ở tự mình nạp dưới trong sau đó tại tiêu viêm tỉ mỉ quan sát h ạ cũng là tìm được rồi một đạo cửa ngầm lao lực biện pháp lúc tiêu viêm rốt cục tương kỳ mở bên trong là một khối tản da mở mịt khí thạch đầu thấy thứ này tiêu viêm con mắt nhất thời sáng bởi vì hắn biết này thạch đầu chính là kia cùng đấu tổ có lớn lao liên hệ thạch đầu bốn thông tổ thạch chương bốn trăm bảy mươi cấu nguyên đan tiêu viêm l ặ n g lặng mà nhìn phía kia một khối tản da mở mịt khí thạch đầu tâm tình cũng là có một chút d ậ p d ờ n đ ồ n g b ề n nhâm ai thấy này cái gọi là thông tổ thạch chỉ sợ cũng là lại hưng phấn ba đi l ặ n g lặng mà nhìn một hồi tiêu viêm mới chuẩn bị đem chi thu nhập tự mình nạp d ư ớ i trong thế nhưng ngay tiêu viêm bàn tay thân qua đi kia trong nháy mắt kia vẫn lẳng lặng đặt ở nguyên tinh trong kia mở mị thạch đầu nhưng là đột nhiên động lên tiêu viêm còn không có phản ứng qua đây kia một khối mở mị thạch đầu đó là tiêu thất tại tự mình bàn tay trong không hẳn là là chui vào tự mình bàn tay trong thấy như vậy một màn tiêu viêm trong lòng cũng giật mình khiến người ta sợ hãi vội vã đem tự mình bàn tay lùi về đến tỉ mỉ quan sát người nhìn có cái gì sai địa phương vừa lộn tay tiêu viêm thấy tự mình bàn tay trở nên giống như trước đây đã không có chút nào không thích hợp tựa hồ kia thạch đầu căn bản là không có tiến nhập quá tự mình bàn tay trong thông thường thế nhưng tiêu viêm nhưng là dám xác định chính hắn hiểu rõ xác thực xác thực thấy kia thạch đầu tiến nhập tự mình bàn tay trong tuy rằng không nghĩ đều là chuyện gì xảy ra thế nhưng tiêu viêm lúc này nhưng là không dự định tại tìm tòi nghiên cứu xuống phía dưới bởi vì kia có c à n g chuyện trọng yếu muốn đi làm ngay đưa tay trưởng lần thứ hai lật tung đến cũng là bàn tay mặt trái thời gian tiêu viêm con ngươi cọ rụt lại nguyên lai bàn tay mặt trái có một cái ấn ký tự mình tại độ kia nhất bản đấu đế chi kiếp thời gian kia đột ngột xuất hiện thanh âm tống x u ấ t kia một tràn cổ đăng tự mình tại c h ạ m đến kia cổ đăng lúc kia bức đèn bạch nữ sĩ dấu vết tại tự mình m u bàn tay trên hình thành một cái động vật hư ảnh tiêu viêm lúc đó còn n g h ĩ kỳ quái thế nhưng còn không có điều tra ra nguyên nhân này cái gọi là t h ô n g tổ thạch cũng là tại kia cổ đang b ố c đèn nơi dấu vết địa phương xuất hiện xa xa mà nhìn đi giống như là một cái tử sắc thiểm điện phía trên đỉnh phía một cái mờ mị thòn đá có vẻ rất là đột ngột rồi lại làm người một loại đủ đâu nên tựu như vậy cảm giác điều này làm cho tiêu viêm thập phần kỳ quái thế nhưng hiện tại điều không phải tìm tòi nghiên cứu thời gian lúc này tiêu viêm có càng chuyện trọng yếu đó chính là sống lại thải lân sống lại cương giả vốn là là một tiến nghịch thiên truyện tình có chút không đổi tuy nói là tiêu viêm trên tay hiện tại có kia trong truyền thuyết che đậy phía chân trời sinh tử đạo linh quan thế nhưng này cũng không đại biểu thải lân có thể sống lại bởi vì thải lân đương sơ bị người một trưởng sỏ xuyên qua hưng thế dẫn đến của nàng b u ồ n nguyên đã quý b u ồ n nguyên quý đã nói lên linh hồn của h ắ n lực đã hoàn toàn tan rã coi như là lợi dụng sinh tử đạo linh quan sống lại thải lân kia thải lân lần nữa sống lại lúc cũng không nữa là nguyên lai cái kia thải lân bởi vì sống lại sau thải lân linh hồn mảnh nhỏ không được đầy đủ ký ức không được đầy đủ cái này điều không phải tiêu viêm muốn thấy hình ảnh sở dĩ tiêu viêm muốn sống lại thải lân sống lại một cái hoàn hoàn toàn toàn bộ thải lân chuyện cần ba cái bước đi một lợi dụng viễn cổ nạp hồn thuật đem thải lân quý linh hồn lực theo trong thiên địa triệu tập đứng lên lần nữa hợp nhất do đó khiến cho linh hồn phục hồi như cũ sau đó lợi dụng chín màu đỉnh đỉnh đan dược cấu nguyên đan đến tương kỳ bổn nguyên cố định khôi phục hai còn lại là lợi dụng dưỡng linh đan đến bồi dưỡng kỳ linh hồn tầm bộ lớn khiến cho khôi phục nguyên trạng khôi phục ký ức ba còn lại là lợi dụng hỏa diễm đoán thể làm kỳ đúc lại y phục thân thể thế nhưng đối với thải lân mà nói nhưng là không cần bởi vì thân thể của hắn thân thể tiêu viêm đến nay còn lợi dụng thần thông vẫn duy trì sở dĩ hắn cần chỉ là đem sinh tử đạo linh quan mở ra tương kỳ buồn nguyên lực cùng kỳ ký ức thực lực toàn bộ quán thâu tử a kia một cụ thân thể trong vòng lợi dụng hỏa diễm cháy khiến cho toàn diện dung hợp được phương pháp này đồng dạng áp dụng với tiêu viêm tổ tiên tiêu huyền sở dĩ nói tiêu viêm lúc này đây nhiệm vụ có thể nói là thập phần gian khổ lúc này đây hắn không cho có thất bại nghĩ được dối bước đi lúc tiêu viêm cũng là dẫn theo người của chính mình rất nhanh rời đi hắn muốn bắt đầu chuẩn bị luyện chế kia cấu nguyên đan cùng với mở ra kia sinh tử đạo linh quan phong r ă n g sau đó một câu sống lại thải lân cùng tiêu huyền nơi này là một mảnh un tùn lục sắc là một mảnh thông xanh un úc núi non núi non rậm rất là vắng vẻ ngay lúc này nguyên bản vắng vẻ sơn lâm trong đột nhiên mấy đạo thân ảnh thoáng hiện đột ngột xuất hiện đoàn người đúng vậy kia vừa mới theo minh vụ sơn mạch rời đi tiêu viêm đoàn người các ngươi bốn cái chia làm bốn cái phương vị thủ hộ ta ta muốn ở ngoài sáng trời bắt đầu luyện chế chín màu đỉnh đế phẩm đan dược khấu nguyên đan trong đó không cho có thất bại sở d i nói các ngươi tại xung quanh thủ hộ hảo nếu là có bất luận cái gì nhân q u á i d ố i ta luyện đan năm giết không tha nghe tiêu viêm chính là lời nói k i a ma tây cùng với hưu khố luân hưu kiệt bốn người cũng đều là trịnh trọng gật đầu lô bọn họ biết lúc này đây luyện đan đối với tiêu viêm tầm quan trọng sở dĩ đều là hơi gật đầu ma tây là nói rằng chủ nhân yên tâm tại ngươi luyện đan trong quá trình ta sẽ không khiến bất luận kẻ nào quấy dối ngươi nghe vậy tiêu viêm cũng là hơi gật đầu lô đạo khổ cực các ngươi bốn người đảng trong khoảng thời gian này sau khi đi qua ta sẽ chỉ đạo các ngươi một phen đến lúc đó phối hợp ta cho các ngươi luyện chế đan dược các ngươi cần phải hảo hảo nắm chặt nếu là cơ duyên cùng thiên phú cũng đủ các ngươi cũng sẽ trở thành siêu việt đấu đế cừng giả kêu ma tây bọn bốn người nghe vậy cũng đều là trong lòng mừng như điên theo tiêu viêm không có bao lâu tự thay đổi cơ hội như vậy lúc này bọn họ trong lòng càng thêm chắc chắc muốn tại tiêu viêm luyện chế đan dược thời gian hảo hảo thủ hộ hán thời gian quá rất là nhanh tiệp tại tiêu viêm ngồi xếp bằng hạ một đêm thời gian cũng là chậm rãi quá khứ lúc này tiêu viêm cũng là lại một lần nữa khôi phục đến đỉnh trạng thái lúc này hắn cũng là chuẩn bị bắt đầu rồi luyện chế đan dược lúc này đây tiêu viêm luyện chế đan dược tên là cấu nguyên đan có vững chắc buồn nguyên lực gia chi lấy một chút tẩm bổ hiệu quả về phần này đan dược phẩm cấp là đạt được đế phẩm đan dược đỉnh núi bảy m ư ơ chín mỏ đế phẩm đan dược bởi vì phẩm cấp rất cao duyên cớ sở dĩ lúc này đây luyện chế này đan dược nơi cần dược liệu số lượng cũng là đạt được một cái kinh khủng chữ số nếu không phải cần lúc này đây đánh â y đ chết hai vị nhị bản đấu đế lúc đoạt bọn họ giá trị con người tại hơn nữa sao kia ấn miễn môn để lúc cần sợ rằng nghĩ luyện chế này cấu nguyên đan cũng không phải là một gian chuyện dễ dàng chương bốn trăm bảy mươi mốt huyết áp phất tay đem kia do dị hỏa dung hợp dược đỉnh triệu hồi ra đến sau tiêu viêm cũng là thì thào lẩm bẩm được rồi luyện chế muốn bắt đầu rồi ta cũng không thể phân thần tiêu viêm tự cố mục đích bản thân cười cười khuôn mặt trên từ từ ngưng trọng có thể khiến hắn đem toàn bộ dị hỏa triệu hồi ra đến luyện chế đăng ân dược đủ để nhìn ra hắn đối này luyện chế coi trọng tới so với trên thứ luyện chế thủy hỏa giao dung đan còn muốn ngưng trọng cấu nguyên đan tuy nói cùng kia thủy hỏa giao dung đan như nhau thuộc về đế phẩm đăng ân dược thế nhưng nhưng là không thể so sánh nổi không chỉ có bởi vì này cấu nguyên đan so với thủy hỏa giao dung đan cao như vậy một tiểu tiết mà là này cấu nguyên đan được xưng cực mạnh đế phẩm phụ trợ đăng ân dược sở dĩ nói Có công thể thành lạng u kêu cấu nguyên tiêu y ệ n đan đã nói lên tiêu viêm đã bước vào đỉnh chế bước chế thuốc đi đã đã đ viêm ra vào i t ô sư tình trạng, thậm chí còn chí lặng u đều. xuất nếu kêu chuyện, y ệ n thông thường tổ phẩm đan dược đều. Cũng có phía phần sát xuất thành công, nếu là hơn nữa kêu tổ giai linh hồn chuyện, sợ rằng sát xuất thành công còn có thể càng chế dược có có cao. phẩm phía thể tổ sát tổ sát xuất giai sợ là l nhìn kia bước lên hỏa diễm d ư ợ c đỉnh đột nhiên tại nào đó nhất k h á c tiêu viêm kia trắng nón như ưng chảo kiểu hư huyễn b ả n tay hơi thăm lên nhất thời một bao quanh hoa mị ánh sáng màu hỏa diễm c h ố n g rông xuất hiện huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm vừa xuất hiện xung quanh nhiệt độ đó là rơi chậm lại rất nhiều nhưng mà nhiệt độ tuy rằng rơi chậm lại khả kêu hỏa diễm s á t thực gỗ lọc phải càng thêm lợi hại tuyệt nhiên tương phản cảm giác có vẻ có chút kỳ dị bàn tay vung lên huyến lệ hỏa diễm trong nháy mắt tuân vào kêu hỏa diễm dược đỉnh trong vòng trong lúc nhất thời hừng hực liệt hỏa tự đỉnh trong nhảy lên t h ă n g dựng lên đình đế phẩm đan dược c ấ u nguyên đan luyện chế rốt cục ở đây khác chính thức bắt đầu thế nhưng này cũng là tỏ rõ lúc này đây luyện chế lại càng thêm t h ủ làm không đổi xanh um sơn lâm trong huyến lệ ánh sáng màu hiểu rõ hỏa diễm tại lục gấm trong như ẩn như hiện b ừ n g tỉnh ma chơi thế nhưng tại tiêu viêm tận lực phòng ngừa xuống nhưng thật ra không có gì nhân phát hiện cùng lúc đó toàn bộ bắc minh c h i địa đều là sôi trào lên nguyên nhân vô hắn chính là bởi vì tiêu viêm bởi vì tiêu viêm một người mang theo mấy trăm danh cao giai đấu đế đem kia truyền thừa mấy vạn năm nhãn hiệu lâu đời thế lực ấn miễn môn cấp xanh xanh một mình đấu đúng lúc này một cái nhắm càng khiếp sợ chuyện tình truyền ra tiêu viêm lấy đỉnh đấu đế khả năng cùng nhị bản đấu đế d ẫ n miệng đại chiến mà bất bại sau tại ấn miễn vừa thỉnh hai vị nhị bản đấu đế cường giả lúc nộ dẫn đấu đế tấn chức nhất bản đấu đế kiếp lôi cuối cùng bằng vào phía kiếp lôi đem kia ấn miễn môn đông đảo tám tinh thậm chí là chín tinh đấu đế đứng đầu cường giả hết thể giết chết ngay lúc này một cái thần bí tàn hồn xuất hiện đem kia ba vị nhị bản đấu đế triển kiếm khiến tiêu viêm thành công vượt qua kiếp lôi ngay kia tiêu viêm thành công vượt qua kiếp lôi lúc thực lực nhất thời tăng nhiều độc chiến ba vị nhị bản đấu đế cuối cùng là lợi dụng mấy đại cường han đấu kỹ đem ba vị nhị bản đấu đế cường giả biến thành hai chết thành nhất trọng thương trong đương ó trọng t h dẫn miệng t ứ cái thì bị tiêu mất khiến cho mất đi nhị bị bàn buồn viêm đi nguyên. đấu đế bổn nguyên. Đương c này chiến tích truyền ra đến thời gian toàn bộ bắc minh c h i địa đều là xôi trào đứng lên tiêu viêm có thể bằng vào phía nhất bản đấu đế năng lực tương thị ba vị nhị bản đấu đế biến thành hai chết nhất trọng thương kỳ sức chiến đấu sợ rằng đã cường đại đến một cái kinh khủng tình trạng sợ rằng ngoại trừ chân chính đấu tổ cường giả xuất thủ có thể có thể đánh bại tiêu viêm trừ lần đó ra c o i như là kia tam bản đấu đế chỉ sợ cũng không có tiêu viêm như vậy kinh khủng không chỉ như vậy tiêu viêm nơi mang đến kia mấy trăm danh cao giai đấu đế đều không phải tiêu viêm ưu ái giúp đỡ mà là hắn người hầu hơn nữa tiêu viêm mạnh mẽ đem ấn miễn môn giải tán hơn nữa hủy bỏ toàn bộ ấn miễn môn mọi người tu vi nhân phải cảm thán tiêu viêm chi g i ữ thế nhưng càng nhiều nhưng là kính nghệ có thể lấy bản thân lực hoàn thành như vậy hành động vĩ đại nhìn chung toàn bộ bắc minh c h i địa không rốt cuộc sau v ô người tới tiêu chí ít có thể được cho cái kia là chưa từng có ai tiêu viêm tên tại đây nhất k h á c vang vọng tại bắc minh tri địa thanh danh thậm chí vượt lên trước rất nhiều nhãn hiệu lâu đời cường giả bị dự làm đấu tổ xuống đệ nhất nhân đương nhiên mấy thứ này lúc này tiêu viêm nhưng là không biết bởi vì hắn tại hoàn toàn mới luyện chế đ a n dược lúc này tiêu viêm sắc mặt ngưng trọng nhìn dược đỉnh trong cấp tốc buốc lên huyến lệ hòa diễm bởi này hỏa diễm ngưng tụ dược lửng lây phẩm chất cực kỳ bất phàm bởi vậy ban đầu ôn đỉnh này từng bước thời gian s á c thực so với tầm thường dược đỉnh nhiều háo một ít thời gian nhưng lấy tiêu viêm chế thuốc thuật cùng với đối với này hỏa diễm khống trình độ tự nhiên là có thể đem những này thời gian cấp giảm bớt đi bởi vậy hỏa diễm tại bước lên sắp tới một phút đồng hồ thời gian sau tiêu viêm bàn tay quay trước mặt trên mặt đất mấy trăm chu dược liệu vung lên nhất thời cả vật thể hỏa hồng huyết cáp đồng tâm quả dược liệu đó là chậm rãi huyền phù hơn nữa cuối cùng trực tiếp đầu nhập dược đỉnh trong vòng huyết cắp vừa tiến vào dược đỉnh trong vòng tuy rằng đỉnh trong hỏa diễm hừng hực t h i ê u đốt nhưng hắn xác thực có thể cảm thụ được hỏa diễm nhiệt độ sớm đã thành bị tiêu viêm áp chế tại một cái pha thấp trình độ bởi vậy hỏa diễm nhìn như hung mánh thế nhưng nhưng chưa đem kia tuyết cắp đốt cháy thành một mảnh cho tàn trái lại là ở từ từ héo rũ trong giống huyết sắc thông thường tinh mịn bọt nước theo kia tuyết cắp mặt ngoài thẩm thấu ra cuối cùng theo mặt ngoài chạy xuống xuống huyền phu tại hỏa diễm phía trên không ngừng quay tròn quần quần phía theo hỏa diễm không ngừng trích nướng cùng với huyết sắc bọt nước t h ầ m thấu tuyết cắp mặt ngoài hỏa hồng v ẻ cũng là cấp tốc biến mất đến chỉ chốc lát thời gian sau tuyết cắp triệt để biến thành héo rũ màu xám lúc này nó kỳ nội nơi ẩn chứa tinh thuần dược lực đã bị hỏa diễm đều đi ra bởi vậy kỳ bản thể cũng là triệt triệt để, để biến thành một đống không hề tác dụng tinh thể chống rất đẹp mắt bàn tay khinh huy khéo rũ tuyết cắp theo dược đỉnh trong vòng lực ra cuối cùng the r ớ t ở một bên trên cỏ rơi xuống đất trong n g á y mắt đó là biến thành một đống bạch sắc tinh thể một lát sau theo gió mà tán nhìn kia đất khách cho tàn tiêu viêm diện vô biểu tình thế nhưng tại tiêu viêm trong lòng nhưng là thập phần thỏa mãn hắn ngày xưa tinh luyện dược liệu cơ bản là trực tiếp đã đem dược liệu triệt để đốt hủy này cũng không thể nói rõ là kỳ hỏa diễm hung mãnh mà gần chỉ có thể nói là đúng hỏa diễm k h ô n g chế trình độ vẫn chưa chân chính đại đạt được lô hỏa thuần thanh nông nỗi mà chỉ có như lúc này như vậy ở trong đó dược lực triệt để khô kiệt chốc lát đó là cầm d i phía nhiệt độ đ e m chi tung dược đỉnh mới vừa rồi là có thể nói chân chính hoàn mị k h ô n g chế hơn nữa hắn cảm giác tự mình chế thuốc số đếm lại là để thăng một mảng lớn về phần đến cái gì từng bước chính hắn cũng không phải rất rõ ràng chỉ biết là so với chi trước đây Cường hãn một chút cũng không có không Một sổ. đoàn huyết hồng dịch thể tại dược đỉnh trong vòng quay tròn xoay tròn phía giống một quả huyết sắc c h â u thể thông thường những này đỏ như máu dịch thể bắt đầu từ kia tuyết cắp trong sơ bộ tinh luyện ra tinh thuần dược lực trong đó nơi ẩn chứa năng lượng khổng lồ phải khiến người ta liễu lưới cắp là bắc minh c h i địa một loại đặc sản là bắc minh lạnh vô cùng nơi thượng cổ dị t r ù n g bản thể là dược liệu giống quá tuyết con ế í t sở dĩ bị người xưng là tuyết cáp tuyết cắp tại bắc mình chi điệu rất nhiều thế nhưng nhưng là năm đều rất thấp đều là mấy năm vài chục năm tối đa lên trăm năm đã nhiên rất ít như tiêu viêm trong tay này chu hầu như đạt được vạn năm tuyết cắp là hầu như không để lại dấu vết này một gốc cây chính tiêu viêm theo kia nhị bản đấu đế t á c kha trong giới chỉ đạt được gì đó tại đây nhiều đỏ như máu dịch thể ngưng tụ lúc xác thực vẫn chưa dường như di vãng tiêu viêm chế thuốc kiểu an tĩnh nghe theo luận chế tại r á i l là một luồng lũ tơ máu lặng yên lan lượng, một máu máu mạnh mẽ một tơ tơ trên yên chẳng ẩn năng không ra, chứa cực kỳ đây ạ tại đỉnh nội bích trên giờ, phần lớn ra từng đạo chạm o tơ trên truyền từng trà sát kim thiết máu kim ra ra nội giờ, khinh đỉnh phần lớn bích và m hưởng. Tại đ â nhiều tơ máu hồ trùng loạn đụng gian ngay cả dược đỉnh đều là hơi run dày tiêu viêm kinh ngạc nhìn dược đỉnh nội rầm rạp man nổ bắn ra tơ máu nhịn không được táp liêu t ắ p truy không hổ là cần luyện chế chín màu đỉnh đế phẩm đan dược dược liệu dĩ nhiên còn cụ bị phản kích hiệu quả nhìn những này tơ máu kinh lực nếu là đổi lại hãn nguyên lai、like、sử dụng này thực chất tính này phổ thông d ư ợ c đỉnh sợ rằng đỉnh không được vài lần phải bị xuyên thủng văng tung toái ba đi. những này tơ máu bạo động vẫn chưa khiến tiêu viêm biểu tình được không biến hóa nhàn nhạt vung tay lên d ư ợ c đỉnh trong vòng huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt d ư ợ c lên mà này tơ máu một ngày bị hỏa diễm nơi đụng chạm đó là như chấn kinh thông thường cấp tốc lùi bước như vậy tới nay tại hỏa diễm đại quy mô bao vây hạ nguyên bản r ầ m rạp tơ máu cũng là lần nữa bị áp chế hồi kia đoàn đỏ như máu dịch thể trong tại xung quanh này hỏa diễm nhìn chằm chằm hạ cũng không dám nữa tùy ý s n g ra p h ú c chương bốn trăm bảy mươi hai dung hợp thành đan một đám huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm từ đó thoát ly ra cuối cùng huyền phụ tại huyết sắc dịch thể xuống hỏa diễm buộc lên gian b ộ c phát ra cực kỳ nóng cháy nhiệt độ trong lúc nhất thời k i a huyết sắc dịch thể đoàn mặt ngoài nhất thời sôi trào lên đám thật nhỏ bọt khí không ngừng cổ động phía theo bọt khí cổ động nhất thời một tia cực kỳ mỏng màu xám yên vụ từ đó thăng ra những này đều là ẩn chứa ở trong đó tạp chí muốn luyện vạch phẩm chất không tệ đan g dược những này tạp chí nhất định phải triệt để loại bỏ bằng không đến lúc đó nói không chừng còn có thể bởi vì tạp chất pha mà dẫn đến khó có thể thành đan loại bỏ bình thường dược liệu tạp chất có thể nhiều lắm chỉ cần hơn mười phút mà thôi thế nhưng này hầu như vạn năm tuyết cắp rõ ràng không thuộc về này một liệt bởi vậy cho dù là sở hữu hơn hai mươi loại dị hỏa như vậy cường hãn dung hợp dị hỏa trích nướng nó đặc biệt gần là muốn chết không sống phun ra trong cơ thể tắc c h ế t thậm chí đến sau lại cơ bản là muốn hỏa diễm trích nướng hơn mười phút sau mới vừa rồi lại lần nữa phun ra một luồng màu xám yên vụ bực này ngoan cố tắc c h ế t làm phải một bên tiêu viêm có chút tắc lưỡi n à y chính tự mình không tốt thành tích nếu là đổi lại trước đây linh hồn không có tiến dai hắn đến chuyện sợ rằng c h ố n g chân tinh luyện dược liệu phải phí đi sắp tới mười thiên thời gian n à y chín màu đế phẩm đang ăn dược quả nhiên là rất khó luyện chế so với chi tám màu đang ăn dược độ khó quả thực có thể nói là thẳng tắp bay lên đợi thời gian là cực kỳ khô khan thế nhưng tiêu viêm nhưng là vẫn chưa có nhiều lắm phân thần sắp tới tám tiếng đồng hồ thời gian kỳ ánh mắt không có nhất khắc gì ra quá dược đỉnh ở ngoài theo tám tiếng đồng hồ tinh luyện tia huyết sắc dịch thể trong tạp chất rốt cục bị loại bỏ đãi canh mà tạp chất diệt hết huyết sắc dịch thể không chỉ có trở nên càng thêm êm dịu hơn nữa kỳ nhan sắc cũng là trở nên trong suốt một ít nhìn kỳ đi còn có thể thấy trong đó b ư ớ c lên bọc khí tinh luyện hoàn tất tiêu viêm khuôn mặt cũng là thoáng tùng tùng bấm tay khinh đạn đỉnh nội kia đoàn huyết sắc dịch thể lima tại một đám huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm bao vây hạ huyền phụ r a cuối cùng kể cả cháy diễm cùng nhau quán chú vào một con bình ngọc trong đều tâm quả tinh luyện chút nào không thể so kia vạn năm tuyết cắp dễ dàng nhiều thậm chí bởi vì bản thân tài chất duyên cớ kỳ mồi lửa diễm lại thiêu trình độ cho dù là tiêu viêm đều cũng có nhiều cảm thấy giật mình chỉ là đem đều tâm quả muốn cách bị xua tan đi ra đó là đủ háo đi mười cái nhiều tiếng đồng hồ thời gian sau đó đến tinh luyện tắc là kéo dài hai mươi mấy giờ cái này lâu dài thời gian khiến phải tiêu viêm sở s o ạ n một bả trên c h á n mồ hôi lạnh nay chính tự mình linh hồn tiến d a i sau linh hồn lực lượng tài năng đủ có kiên trì lấy ta quên linh hồn lực luyện chế nhưng muốn nhiều lắm chỉ có thể duy trì liên tục mười cái nhiều tiếng đồng hồ đó là phải nghỉ ngơi đợi được đấu khí lần nữa hồi phục sau mới vừa rồi có thể tiếp tục luyện chế đương đều tâm quả hóa thành một đoàn bạch sắc cùng xanh biết sắc giao hòa dịch thể bị bắt tiến bình ngọc trong giờ bóng đêm đều đã bao phủ cả tòa núi non đêm tối gian ngọn núi trên hoa m ị h ỏ a diễm thoáng c ó v ẻ có chút trói mắt tinh luyện hoàn đều tâm quả sau tiêu viêm vẫn chưa có chỉ chốc lát nghỉ ngơi trực tiếp là lần thứ hai bắt đầu tinh luyện huyết con chi tiêu viêm luốt vút có chút mệt mỏi con mắt lần nữa phấn khởi tinh thần lần nữa vững vàng nhìn chăm chú vào luyện chế hắn trong lòng rõ ràng luyện chế loại này đẳng cấp luyện đan đối với hắn có cực đại thật là tốt chỗ huyết quan c h i tinh luyện thời gian cùng k ế t đều tâm quả sắp xỉ đương kỳ tinh luyện hoàn tất giờ sắc trời đã sâu vô cùng đêm đầy trời đầy sao hơi loái ra khuynh sái phía yêu ớt tinh quang không thể không nói luyện chế chín mẩu đế phẩm đan dược là một loại cực kỳ d ư ờ n g r a cùng m ệ n h nhọc sống chỉ là dược liệu tinh luyện đó là sắp tới tiêu hao sáu ngày thời gian bất quá cũng may tiêu viêm thực lực hùng hồn Mặc chế dù không đồng luyện chế 6 ngày tại h như cũ không thấy chút ờ i gian, mỏi. vẫn nào cũ mệt t thứ bảy trời một viên đỉnh đấu đế cấp bậc hiểu rõ phong hệ ma hoạch cũng là triệt để bị tiêu viêm luyện chế thành một đống xanh thảm sắc bột phấn mà gần này hạng nhất liền đủ tiêu hao tiêu viêm hơn ba mươi mấy giờ thời gian đỉnh đấu đế ma thú giai biệt ma hoạch mồi lửa diễm phản kháng trình độ xa xa tất này dược liệu phản kháng muốn kịch liệt lên mấy chục lần đồng thời bởi vì thuộc tính tương phụ duyên cớ kỳ nồng nặc phong hệ năng lượng thậm chí thiếu chút nữa t i ể u lao ra dược đỉnh bất quá hoàn hảo tiêu viêm đối này sớm có dự liệu bởi vậy mới vừa rồi chưa tạo thành cái gì tổn thất nhưng như vậy lăn qua lăn lại trong tự nhiên là tiêu hao bó lớn thời gian bất quá mặc kệ thời gian như thế nào gian nan tinh luyện rốt cục triệt để hoàn thành tại thứ mười trời thời gian trong trải qua hai mươi ba loại dị hỏa dung hợp sau dị hỏa một cái ngày đêm trích nướng vài loại dược liệu cùng ma h ạ b ộ t phấn rốt cục từ từ yếu bất bài s í c h tính cuối cùng bắt đầu d u n g hợp tuy nói là d u n g hợp thế nhưng kia d u n g hợp tốc độ nhưng là như q u ba thông thường chậm kẻ khác khó có thể chịu được trong lúc này tiêu viêm cũng là một cái không cẩn thận cấp đem dược liệu làm hỏng một lần khiến hắn tắp lười không nớt thế nhưng nhưng là vẫn chưa nổi giận trái lại tinh thần đại trấn bắt đầu toàn lực luyện chế lên kia đan dược đến lần thứ hai tinh luyện đan dược tiêu viêm cũng là có kinh nghiệm lần đầu tiên sở dĩ tốc độ có rất lớn đ ể thắng lần đầu tiên dùng mười thiên thời gian lúc này đây nhưng là gần dùng không được sáu ngày thời gian đó là lại một lần nữa tinh luyện được rồi kế tiếp đó là dung hợp dược liệu khiến cho thành đan từng bước rất là trọng yếu lên một lần tiêu viêm chính là ở chỗ này cấp thất bại lúc này đây hắn đã khởi mười hai vạn phần tinh thần bắt đầu dung hợp đang dược dung hợp là luyện đan trong là tối trọng yếu từng bước chỉ cần trong lúc thoáng sai lên nửa điểm thật vất vả tinh luyện ra dược liệu sẽ gặp trong khoảnh khắc đốt hủy sở dĩ tại đây từng bất thượng cho dù này đây tiêu viêm thực lực cũng là không dám có chút nào phân thần một lần chính là như vậy sở dĩ lúc này đây hắn không cho có thất bại nói sau hắn cũng không có càng nhiều dược liệu đến luyện chế bởi vì hắn chỉ có ba lần cơ hội lần đầu tiên bệnh di tinh bị hủy đây là lần thứ hai hắn phải bảo chứng muốn thành công bằng không muốn sống lại thải lân hoặc là tiêu huyền chẳng biết lại muốn đợi được khi nào nay từng bước tuy rằng hung hiểm vạn phần bất quá cũng may có tiêu viêm vị này luyện dược tông sư cầm giữ bởi vậy k i a tối không song đích tình huống vẫn chưa lại một lần nữa xuất hiện tại trải qua tròn hai mươi trời d u n g hợp lúc một quả rất tròn bạch sắc đan dược hình thức ban đầu rốt cục tại dược đỉnh trong chậm rãi thành hình nuốt một miệng nước bọt tiêu viêm không nghĩ tới này chín màu đế phẩm đan dược thành hình dĩ nhiên lại tạo thành như vậy đại động tĩnh so với chi tám màu thủy hỏa giao dung đan động tĩnh quả thực điều không phải lớn gấp đôi gấp hai mà là mấy chục lần thấy này thật lớn ba động ngay lúc này tiêu viêm trong tay ấn lễ mạnh biến đổi túi đầu tiếng quát theo trong miệng truyền ra nhất thời gian dược đỉnh trong vòng huyến lệ ánh sáng màu hỏa diễm rồi đột nhiên đại trướng hầu như đem toàn bộ dược đỉnh đều là chướng mãn mà ở kia khổng lồ huyến lệ ánh sáng màu trong hỏa diễm một quả sáng chói bạch sắc quang điện xác thực càng thêm chói mắt bạch sắc quang điểm co rụt lại một chướng mà theo kỳ như vậy ba động t ừ n g đạo năng lượng rung động khuyết tán càng thêm cấp tốc từ không chung phục sức xuống này năng lượng rung động khuyết tán ra núi đá cuồn cuộn con số chặn ngang mà đoạn thậm chí còn t h ả m cỏ đều là trực tiếp bị ném đi khai đi như vậy mạnh mẽ lực phá hoại khiến phải tiêu viêm cổ họng nhịn không được c u ộ n một chút đẳng đan dược ba động sợ l à theo kịp một ít phổ thông đỉnh đấu đế cường giả công kích sao bạch s á c quan điểm lui trương càng thêm rất nhanh tựu như tại nổi lên phía cái gì thông thường như vậy sắp tới ba cái giờ nhỏ sau quan điểm chợt lui tới nhỏ nhất điểm theo quan điểm như vậy cấp tốc lui h ả i tiêu viêm khuôn mặt trên ngưng trọng tất lúc trước bất luận cái gì thời gian đều là nồng nặc Vâng trận thu nhỏ lại quan g điểm tại rằng co vài phần c h u n g lúc mạnh tại tiêu viêm chặt nhìn chằm chằm con ngươi trong phóng đại sau bạo tuôn bạch quang đem cả tòa ngọn núi bao vây một tiếng sấm sét kiểu bạo tạc sinh c h ố n g rông vang lên trận một đạo chừng hai nghìn trượng thô hứa bạch sắc quang trụ theo hỏa diễm dược đỉnh trong vòng nổ bắn ra phía chân trời nương theo phía này một đạo thật lớn quang mang bắn ra tiêu viêm cũng là không khỏi cười to chín màu đỉnh đế phẩm đan dược cấu nguyên đan xuất thế như vậy kế tiếp đó là đan lôi đan lôi đến rất nhanh một tầng tầng giường như áng mây thông thường tầng mây quay tiêu viêm đẻ xuống tiêu viêm phương pháp cùng lên một lần phương pháp cơ bản như nhau thế nhưng kia uy lực chính khiến tiêu viêm thất kinh đồng thời đối với kia chín màu vẫn đang kiếp uy lực có lại một lần nữa nhận thức ngay kia tiêu viêm luyện chế được rồi đồng thời vượt qua vẫn đang kiếp đan d ư ỡ n lúc rất nhiều cường giả đều là rất nhanh tới rồi đợi được bọn họ tới rồi thời gian tiêu viêm đã sớm đã rời đi lưu lại chỉ là kia bị kia chín màu vẫn đan kiếp hủy hoại sơn lâm lúc này tiêu viêm sớm đã thành rời đi đi tới lánh một chỗ khu rừng rậm rạp trong lúc này tiêu viêm tại kia rừng rậm trong cũng là mở ra kia sinh tử đạo linh quan phong rang đương nhiên đưa tới rất nhiều người thế nhưng tiêu viêm nhưng dường như luyện đan thông thường từ lâu rời đi lưu lại kia mọi người một lần biến đang tìm tìm kia nồng nặc sinh khí nơi phát ra hiện tại tất cả đều đã chuẩn bị cho tốt sống lại t h á i lân tùy thời có thể bắt đầu thời gian trôi qua mười ngày sau tiêu viêm đính vào một chỗ không biết tên địa phương nhìn trong tay tất cả khoe miệng hơi vẽ bề ngoài lộ ra một m ặ t mỉm cười lẩm bẩm nói mấy năm ngươi hẳn là sống lại t h á i lân chương 473, nạp hồn chi thuật nơi này là một mảnh lung tùm sơn lâm xung quanh tất cả đều là bị này lục sắc nơi nhồn đẫm tại đây dừng rậm ở chỗ sâu trong tiêu viêm lẳng lặng địa bàn ngồi ở chỗ này tại hắn trước mặt loay hoay phía ba loại vật phẩm đệ nhất loại là tự mình đương sơ luyện chế đi ra đế phẩm đan dược dưỡng linh đan đệ nhị loại còn lại là tự mình nhiều lần trải qua thiên hạnh vạn khổ mà thu hoạch phải thiên địa linh vật bốn sinh tử đạo linh quan về phần này cuối cùng một vật còn lại là kia tiêu viêm hôm qua vừa mới luyện chế tốt đỉnh đế phẩm đan dược năm cấu nguyên đan Lúc này, bãi đặt ở tiêu viêm trước mặt này ba loại đồ vật chính là tiêu viêm sống lại kia thải lân lớn nhất dựa thế nhưng muốn thải lân sống lại trước tiêu viêm còn cần làm một việc đó chính là lợi dụng tự mình tự mình trong trí nhớ trống giống nhiều đi gian này trong trí nhớ một môn tên là viễn cổ nạp hồn chi thuật hẻo lánh p h á p môn viễn cổ nạp hồn chi thuật vừa tên là viễn cổ chiêu hồn thuật là chuyên môn đem linh hồn lực trong nơi ẩn chứa b u ồ n nguyên lực theo kỷ quý thiên địa trong lúc đó chiêu hồn dung hợp thượng cổ có vân tu người có ba hồn bảy vía là người gốc rễ mệnh tinh thần chỗ tại tu người chi linh hồn bình thường phụ với nhân thân thể đương nhân đã bị ngoài ý muốn bị thương nặng sau kỳ linh hồn sẽ ly thể bên cạnh rơi khó có thể trở về dẫn đến hề hoài không phân chấn tinh thần hoảng hốt thậm chí buồn nguyên quý đây là thất hồn tại một ít cường giả trong mắt đối thất hồn tu người cứu trị duy nhất biện pháp là chiêu hồn cũng xưng là nạp hồn hoặc hô hồn thuận tiêu viêm lẳng béo gọt phía mấy câu nói đó một lát sau đó là nghị thông suốt một đoạn này nói ý tứ chính là tu luyện nhân có ba hồn bảy vía là tu luyện giả linh hồn lực cùng kỳ sinh mệnh b ổ n nguyên sở dĩ cái kia tu người đã bị lớn lao bị thương nhưng vừa may mắn bị vây một loại tựa như chết chưa chết trạng thái sau tu người linh hồn đó là lại bởi vì kia bị thương nặng mà thẹn cho phía chân trời tiêu thất với hư vô trong lúc đó sở dĩ nói lúc này đó là cần cường đại thần thông đến tiến hành đối thất hồn người chiêu hồn cũng hoặc là hô hồn. hô là thuật này có chút hẻo lánh nhưng là rất có hiệu tự v i ê n cổ truyền lưu xuống tới thượng cổ m à đoạn thế nhưng lúc này nhưng là xuất hiện tại tiêu viêm trong óc trong thế nhưng lúc này tiêu viêm nhưng là không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy mà là trực tiếp xem xuống phía dưới cổ chiêu hồn thuật có ba loại hình thức thứ nhất làm thất hồn người mê v o n g nơi chiêu hồn thông thường giống như hạ ba thuật hợp nhất dùng làm cảm ngộ chiêu hồn hai tên dùng làm hồi hồn thuật chiêu hồn thứ ba lấy bổn nguyên hướng dẫn chiêu hồn hai tên làm không gian ngoại chiêu hồn thông thường giống như hạ hai thuật thứ nhất dùng làm châm chiêu hồn hai tên dùng làm trượng chiêu hồn cuối cùng một loại còn lại là lợi dụng thiên địa kỳ vật chiêu hồn hô hồn thuật chiêu hồn thông thường cũng có hai thuật thứ nhất dùng làm thiên địa linh túy chiêu hồn hai tên dùng làm phủ chú chiêu hồn tiêu viêm nơi muốn tiếp thu hình thức chính là cuối cùng một loại lợi dụng thiên địa kỳ vật đến tiến hành chiêu hồn nay viên cổ nạp hồn chi thuật kỳ thực chính là chiêu hồn thuật là chỉ chiêu hồn phương pháp ba loại chiêu hồn phương pháp mặc dù có điểm không giống với nhưng đều là để câu thông người sống cùng quý linh hồn chỉ thấy liên hệ tại tiêu viêm trong đầu thu được chiêu hồn thuật g i ả m là chỉ đi qua câu thông linh hồn cùng tiêu viêm tự mình liên hệ nhân gọi tắc linh ngôi mà tiêu viêm trong tay sinh tử đạo linh quan chính là hành động phía linh ngôi như vậy một cái vai sở dĩ tại hắn làm thần thông sau đó tiêu viêm nơi muốn tìm cái kia linh hồn tự bám vào linh môi trên người cũng chính là cái gọi là sinh tử đạo linh quan trong giờ linh môi nói thanh n i ê m hành vi động tác đều bị bám vào trên người linh hồn nơi thay thế được người sống có thể mượn linh môi chính là lời nói cùng động tác đến cùng linh hồn tiến hành nói chuyện với nhau sau đó tài năng tiến thêm một bước sống lại chậm rãi hiểu biết một chút tự mình ý nghĩ của tiêu viêm cũng là đã biết tự mình hiện tại cần thế nào làm chậm rãi khoanh chân mà ngồi tiêu viêm hai tay đột nhiên đánh ra một cái có một huyền ảo ấn bí quyết sau đó những này ấn bí quyết biến thành từng đạo năng lượng ấn ký xoay quanh tại tiêu viêm bên người lúc này tiêu viêm ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m này kia từng đạo xoay quanh tại tự mình bên người năng lượng ấn ký tiêu viêm độ hoãn nhắm lại hai mắt mà ở kỳ nhắm mắt gian một cổ hấp toàn bộ đột nhiên hiện lên tại đây cổ hấp lực xuống đạm hoàng sắc năng lượng ấn ký nhất thời hóa thành một đạo thật nhỏ lưu quang trực tiếp chiếu vào tiêu viêm kia hai bên trái phải kia sinh tử đạo linh quan trong sau đó tiêu thất không thấy tại đây từng đạo ấn khi dung nhập kia phiếm phía trắng x ó a quang mang sinh tử đạo linh quan là lúc tiêu viêm thấy kia sinh tử đạo linh quan quan thể nhất thời một trận kịch liệt hạo đầu đúng lúc này tiêu viêm sắc mặt căng thẳng mà kỳ khuôn mặt cũng là rồi đột nhiên buộc chặt mơ hồ gian đầu trong vòng truyền đến trận trận mơ hồ làm đau cảm giác tiêu viêm trong mày cố nén phía cái loại này mơ hồ cảm nhận sâu sắc tại hắn cảm giác trong k i a từng đạo linh hồn ấn bí quyết t i ể u dường như một quả đạn kiểu hung hăng giá tại kỳ hai bên trái phải sinh tử đạo linh quan trên sau đó xuyên thấu mà vào bởi vì linh hồn của chính mình lúc này cùng k i a sinh tử đạo linh quan là liên tiếp cùng một chỗ sở dĩ tại k i a từng đạo ấn bí quyết xuyên việt quan thể thời gian tiêu viêm linh hồn cũng là từng đợt đau nhức bất quá may m à loại này cảm nhận sâu sắc vẫn chưa duy trì liên tục bao lâu đó là từ từ tiêu tán cảm thụ được kia từ từ tiêu tán cảm nhận sâu sắc tiêu viêm lúc này mới thở dài một hơi nhưng mà này khẩu khí vừa mới tung hạ h ắ n đó là đ ỗ n g nhiên nhận thấy được quanh mình trong thiên địa đột nhiên tràn ngập ra một loại kỳ dị ba động một luồng lăng cực đạm dị dạng khí lưu tại không gian ba động trong thẩm thấu ra cuối cùng từ từ theo kia sinh tử đạo linh quan quan khẩu chỗ xâm nhập mà vào nương theo phía loại này dị dạng khí lưu nhập hưu tiêu viêm lima mừng như điên nhận thấy được linh hồn của chính mình trong vòng nơi ẩn chứa cái loại này đau đớn c ư nhiên cũng là bắt đầu nữa lấy một loại cực kỳ thong thả tốc độ yếu bớt cùng lúc đó một mạt quen thuộc linh hồn khí tại của nàng trong óc t r o n g dần dần hiện lên đây là đây là thải lân linh hồn khí tức tiêu viêm nội tâm mừng như điên cảm thụ được sinh tử đạo linh quan trong vòng từ từ tăng cường lên kia một mạt quen thuộc linh hồn khí tức tối lâu lúc hắn mới vừa rồi từ từ ngưng định tâm thần mà nương theo phía hắn t ĩ n h hạ t ầ m đến hắn trong óc trong mơ hồ xuất hiện một cái hình ảnh kia sinh tử đạo linh quan tối trung gian có một lập phát r a quang mang đạm hoàng sắc quan g lạp một loại kỳ dị hấp lực tự quang lạp trong tỏa ra ra loại này hấp lực cũng không cường nhưng như có một loại q u dị lực lượng kiểu đem nảy vô số cường giả đều là thúc thủ vô sách quý bổn nguyên linh hôn lực theo thiên địa trong lúc đó hút ra ra lần nữa hợp nhất phảng phất hỗn độn khí tức t i ể u linh hồn khí tức từ từ từ không gian trong vòng thẩm tấu h ra tại tiêu viêm tinh tế quan sát hạ sau đó quần quận không ngừng chui vào kia sinh tử đạo linh quan trong như vậy thu nạp hạ giang có sắp tới ba cái giờ nhỏ tả hữu t i ê u đạm hoàng sắc quang lạp nơi tỏa ra quang mang cùng với hấp lực mới vừa rồi từ từ giảm bị xuống tới h i ệ n nhiên loại này tiêu viêm nơi đánh ra đến linh hồn ấn bí quyết dẫn lực cũng không khả năng duy trì liên tục lâu lắm mà nương theo phía quang lập phát quang mang càng ngày càng thực đạm hồi lâu lận một đạo rất nhỏ giang rắt thanh đột nhiên tại tiêu viêm trong óc trong vang lên tại kia từng đạo ấ n bí quyết vỡ tan gian tia cổ kỳ dị hấp lực cũng là đột nhiên ngừng lại quanh mình kia quen thuộc khí tức nhất thời tiêu tan thành mây khói tùy ý tiêu viêm được không giữ lại đều là không làm nên chuyện gì chương bốn trăm bảy mươi b ố hồi hồn cảm thụ được này một màn tiêu viêm không khỏi cười khổ một tiếng linh hồn của chính mình lực chỉ có thể đủ đánh ra không được mười đạo linh hồn ấn bí quyết thế nhưng nhưng là không có đem thải lân linh hồn khí tức toàn bộ gọi trở về đến nếu là tiếp tục thi triển c h u y ệ n nhưng thật ra khả năng thế nhưng tiêu viêm nhưng là không có cách nào liên tục nhưng mà ngay kỳ rơi vào đường cùng sắp sửa rời khỏi như vậy trạng thái giờ t r o ngóc trong vòng linh hồn đột nhiên phát hiện tại kia sinh tử đạo linh quan trong kia lạp gần tiêu tán hầu như không còn kia một đạo linh hồn ấn bí quyết nhưng là trong d â y lát buộc phát ra một trận cường liệt quan g mang tại đây đ ẳ n g quan g mang hạ mặc dù là ngay cả tiêu viêm linh hồn đều là đều lần nữa xuất hiện một trận đau nhức cảm giác đau nhức từ từ làm nhạc ngay tiêu viêm có chút kinh hoàng gian k i a quan g mang bạo phát chỗ nhưng là loáng thoáng truyền ra một đạo cực kỳ không rõ ràng nua than nhẹ chi ca trang địa mà diều hâu lông chim tiếến ôi y ý p h ụ thêm chín sắc gấm vóc tiếến ôi y ý ý ngươi nắm chín cắp băng lều trên để qua vùng quê ôi ý ỉa ngươi khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi ý ỉa hô hoán thân nhân chính là n g ư ơ i phu ôi ý ỉa ý thề nhiệt ý thề nhiệt ta tại chiêu hoán ngươi ôi ý ỉa hô t h ủ y hô t h ủ y ta tại chiêu hoán ngươi ôi ỉa mau mau trở về ba đi ôi ỉa trang lên ô điêu lông chim t i ế n ôi ỉa phủ thêm ngũ sắc lửa màu tiếng ôi ỉa ngươi nắm năm cắp băng lều chiên để qua vùng quê ôi ỉa ngươi khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi ỉa chiều hoán thân nhân chính là ngươi phu ôi ỉa ỉa ỉa nhiệt ỉa ỉ nhiệt ta tại chiều hoán ngươi ôi ỉa ỉ hô thụy hô thụy ta tại chiều hoán ngươi ôi ỉa mau mau trở về ba đi ôi ỉa không rõ ràng mua thanh âm dường như một loại cụ thể ma âm tiếng trời chi ca thông thường túi đầu tại tiêu viêm trong óc trong quanh quẩn giống phạm âm hưởng triệt kiểu làm biết dùng người có loại h o à n g hốt cảm giác h o à n g hốt cảm giác vẫn chưa làm phải tiêu viêm bởi vậy mà thất thần trong óc trong quảng g i à n mua có tiếng tuy nói không rõ nhưng là bị hắn tận khả năng toàn bộ ghi nhớ mà n à y g i à n mua có tiếng tại hồi tưởng ba biến lúc đó là triệt triệt để để tiêu tán đi um tùm rừng rậm trong vòng ngồi xếp bằng tiêu viêm chậm rãi mở đóng chặt hai mắt khuôn mặt trên có ba đảo trầm ngâm vẻ có người nói viễn cổ một ít cường giả có thể tại một ít đấu kỹ trên lưu lại linh hồn của chính mình ân ký nếu như ta sở liệu không lầm nói lúc trước kia giàn mua thanh âm hẳn là đó là viễn cổ cường giả nơi lưu bất quá nơi trải qua năm tháng lỗi nặng lâu dài dẫn đến trở nên không rõ rất nhiều thiêu viêm đích trong thấp giọng tự nói lẩm bẩm nói trang địa mà diều hâu lông chim tiến ôi y y ỉ phủ thêm chín sắc gấm vóc t i ế n ôi ý ỉa ngươi nắm chín cắp băng lều chiên để qua vùng quê ôi ý ỉa ngươi khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi ý ỉa hô hoán thân nhân chính là n g ư ơ i phu ôi ý ỉa ý thề n h i t ý thề n h i t ta tại chiêu hoán ngươi ôi ý ỉa hô thủy hô thủy ta tại chiêu hoán ngươi ôi ỉa mau mau trở về b à đi ôi ỉa tiêu viêm huy cao mày thấp giọng nỉ nó nói một lát sau nếu có đ ă m chiêu tựa hồ là một đoạn chiêu hồn chi ca bất quá rõ ràng thượng coi như hoàn chỉnh không biết đến tột u cùng là có gì tác dụng lẽ nào có thể bằng vào phía một đoạn này chiêu hồn chi ca có thể sao c h ầ m ngâm suy tư chỉ chốc lát vẫn như c ũ là không có kết quả sau tiêu viêm cũng không phải có chút ít mại lắc đầu chân ngồi xuống tiêu viêm khẽ thở dài một tiếng sau đó lần nữa từ từ nhắm mắt mà ở kỳ bế ban đêm môi cũng là hơi nhúc đ í c h nếu là tỉ mỉ nghe chuyện còn lại là lại phát hiện đúng vậy lúc trước kia đoạn theo bính toái kia từng đạo ấn bí quyết trong vòng phải đến một đoạn chiêu hồn chi ca túi đầu không rõ thanh âm tại gian phòng trong vòng chậm rãi vang lên như vậy sắp tới một giờ tả hữu sau gian phòng trong vòng bình tĩnh thiên địa đột nhiên quỷ dị nổi lên một tia ba động b á tại gian phòng nội kia tia ba động nổi lên trong nháy mắt tiêu viêm đóng chặt hai mắt đ ỗ n g nhiên mở trên mặt đầy phía khiếp sợ vẻ hắn phát hiện trước đây trước kia một cái trước mắt hắn c ư nhiên là cảm giác được trong thiên địa thải lân khí tức tồn tại loại sự tình này chỉ có tại hắn vừa mới thi triển kia từng đạo nạp hồn ấn bí quyết hậu phương mới có thể xuất hiện nhưng lúc trước tiêu viêm nhưng là không có thi triển kia một loại nạp hồn ấn bí quyết tiêu viêm trong mày một lát sau ra một cổ t r ó i mắt tinh mang là kia đoạn nạp hồn chi ca duyên cớ lúc này tiêu viêm đôi mắt giảm tinh mang đại thắng môi lại bắt đầu hơi xúc động trầm thấp vụ vù, vù minh có tiếng vang lên tựa như tụng tựa như sướng trang địa mà diều hâu lông chim tiếng ôi ý ỉ p h ụ thêm chín sắc gấm vóc tiếng ôi ý ỉ ngươi nắm chín cắp băng lều trên để qua vùng quê ôi ý ỉ ngươi khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi ý ỉ hô hoán thân nhân chính là ngươi phu ôi ý ỉ thải lân thải lân ta tại chiêu hoán ngươi ôi ý ỉ thải lân thải lân Ta tại chiều h ngay ư ơ i ôi y mau mau trở về ba, đi, ôi ý ý. Ngay này g a y n bán trạng thái hạ án vẫn tản ra nhũ bạch sắc quang v ư ợ n g sinh tử đạo linh quan kỳ lên bạch sắc quang v ư ợ n g cũng là bắt đầu rồi chậm dãi xoay tròn tại tiêu viêm nhận biết trong một cổ làm hắn quen thuộc không gì sánh được khí tức đang ở chậm dãi trở về cảm thụ được này một màn tiêu viêm cũng là không khỏi nhanh hơn tụng tuần tốc độ trang địa mà diều hâu lông chim tiến ôi y ỉ ỉ phủ thêm chín sắc gấm vóc t i ế n ôi ý ỉa ngươi nắm chín cắp băng lều trên để qua vùng quê ôi ý ỉa ngươi khiến không lớn tuổi nữ nhi biến thành cô nhi ôi ý ỉa hô hoán thân nhân chính là người phu ôi ý ỉa thảy lân thảy lân ta tại chiêu hoán ngươi ôi ỉa thảy lân thảy lân ta tại chiêu hoán ngươi ôi ỉa mau mau trở về ba đi ôi ỉa ỉ nương theo phía tiêu viêm như vậy một lần vừa một lần tụng tuân kia một cổ quen thuộc khí tức cũng là càng tỏ ra nồng hậu đứng lên theo vừa mới một kia đã dâng lên đến che lấp toàn bộ quan thể thời gian trôi qua trong nháy ba ngày thời gian trôi qua đi tiêu viêm cũng là liên tiếp không ngừng tụng tuân ba ngày một đoạn này phạm âm chi ca cũng không phải niệm đi ra là tốt rồi mỗi niệm một lần t i u cần rất nhiều linh hồn lực đến duy trì sở dĩ niệm lên một lần đã là không dễ dàng huống chi như vậy không g á n đoạn liên tục ba ngày đâu lúc này tiêu viêm đôi mắt trong lộ vẻ tơ máu bắt đầu khởi động hắn đã m ệ t chết đi ba ngày t ụ n tuân khiến hắn linh hồn lực tiêu hao pha đại thế cho nên đến nhập bất phu suất nông nôi đối với một cái linh hồn lực đạt được tổ giai cường giả mà nói có thể đem linh hồn lực đầu biết này một chỗ bộ có thể tưởng tượng tiêu viêm nỗ lực nhiều ít chính là tại đây kiểu dưới tình huống lại là một ngày đêm thời gian trôi qua lúc này tiêu viêm thân thể đã qua lại hoạt động hắn đã đến nỏ mạnh hết đà thế nhưng hắn là đáng giá bởi vì tại hắn bốn ngày không gián đoạn tụng tôn sinh tử đạo linh quan trong vòng một cụ không rõ linh hồn thể chậm rãi hiện lên tuy rằng rất là hư huyễn thế nhưng tiêu viêm chính liếc mắt tự nhận ra kia một cụ không rõ linh hồn hư ảnh chính là thải lân lúc này linh hồn dĩ chiêu còn lại chỉ là cấu nguyên dưỡng linh c ù n g với cuối cùng sống lại thấy kia thải lân hư ảnh tiêu viêm khỏe miệng cũng là lộ ra một mạt mỉm cười thân thể chậm rãi rồi ngã xuống thải lân ngươi yên tâm nếu không bao lâu ngươi sẽ lần nữa sống lại lúc này đây ta sẽ không nữa cho ngươi cách ta đi ta phát hiện tại kỳ rồi ngã xuống trong n g á y mắt một câu thì thảo c h i ngự theo gió rồi biến mất chương 475, t ầ m b ả l ổ linh hồn không biết qua bao lâu có thể là trong n g á y mắt vừa có thể là một cái canh giờ hay là là càng lâu không ai biết bởi vì thời gian khái niệm ở chỗ này trở nên cực kỳ không rõ giống như là tự mình mí mắt bị cái gì đ ồ vật lộ vẻ như nhau không ra đến tiêu viêm nỗ lực không biết qua bao lâu rốt cục tại một lần mở hai mắt nhìn trước mắt này ta quen thuộc địa mà một màn tiêu viêm cũng là biết được tự mình xảy ra cái gì sau đó đó là rất nhanh đứng dậy đối với n ả y một bên ma tây đám người do hỏi ta hôn mê bao lâu thấy tiêu viêm tỉnh lại kia ma tây mấy người cũng là một trận vui vẻ giảm nhiệt thế nhưng bọn họ chủ nhân sở dĩ bọn họ tự nhiên là không cần thiết cái kia tiêu viêm gặp chuyện không may tiêu viêm ké xịu thời gian bọn họ cũng là biết đến thế nhưng nhưng hảo sử không biết làm như thế nào chỉ có thể đủ khiến tiêu viêm tự mình một người ở nơi nào đó tự hành khôi phục bọn họ đối với siêu việt đấu đế cường giả hôn mê chính lần đầu tiên thấy sở dĩ cũng là chỉ có thể lo lăng xuông không thể làm nhiều cái gì Bất quá cũng may tiêu viêm đã bình bà bên Tiêu thức tỉnh. Tiêu một Tây quá câu cái cũng Chủ được canh cũng yên nhân, người hôn không nghe giờ may Viêm mê Viêm mà kia hỏi, đã lúc à bà làm đáp. đâm đầu, đạo cái cái phiên phía Nga, canh Nếu như nghĩ vàng tướng bên quang vượng sinh tử đạo Linh Quản. giờ gật gì sao? kia bạch có chiêu sắc Tiêu Viêm tới vội xem một tử l này kia sinh tử đạo linh quản cũng là tại không trung xoay quanh dựng lên l ẳ n g lạng địa mà tản ra một mạt nhu hòa bạch sắc quang vượng có vẻ rất là thần thánh t h á i lân ngươi thế nào thấy kia sinh tử đạo linh quản trong kia một mạt linh hồn hư ảnh tiêu viêm cũng là không để ý h ủ h o à i cả tiếng dò hỏi ta ta đây là ở nơi nào ngay tiêu viêm hỏi thanh hạ xuống sau không lâu sau một mạt gián đoạn quen thuộc thanh âm chậm rãi xuất hiện tại tiêu viêm bên h a i t h á i lân t h á i lân là ngươi sao nghe này một mạt quen thuộc đến tự mình trong khung thanh âm tiêu viêm cũng tốt tựa như nhịn không được viền mắt ướt át để ngày này hắn nỗ lực nhiều ít để n à y một câu thanh âm hắn không tiếc ổn vạn lý bốn ba không tiếc lần lượt bồi hồi tại sống hay chết s á t biên giới để n à y một câu nói hắn không tiếc dùng hết tự mình toàn thân khí lực đến làm của nàng sống lại mà phân đấu để ngày này hắn nỗ lực gì đó thực sự rất nhiều thế nhưng hắn không oán không hối hận thực sự thại lân là ta ta là ngươi trợ p h ụ tiêu viêm ngươi tại ta bên người ta sẽ cho ngươi lần nữa sống lại tin tưởng ta lúc này đây ta sẽ đem ngươi sống lại cho dù là lao thiên cũng mơ tưởng đem ngươi theo ta bên người cướp đi ngươi chỉ có thể đủ đứng ở ta bên người vĩnh viễn ân thải lân linh hồn hư ảnh rất là suy yếu một câu nói đều cần rất nhiều thời gian thải lân ngươi chờ ta ta hiện tại t i ể u sống lại ngươi tiêu viêm viền mắt vẫn như cũ rơi lệ Thế chút thương tâm thuộc mắt. Thật một thở, tiêu tâm tình tốt nhưng hắn nhưng là không chút nào lưu ý, này đều không phải chi kích hô hấp một hơi thở, tiêu viêm tâm tình kích chậm nào này động nước động cũng tốt giống lưu là lệ, là kỳ đều sâu ý, đây về viêm bị dùng làm linh hồn lực chữa trị linh hồn b u ồ n nguyên này đại biểu cho một cái thế nào trọng yêu ý nghĩa một cái tu vi siêu cường cao thủ nếu như linh hồn b u ồ n nguyên bị thương cho dù không có b ậ t người hồn phi phách tán cũng sẽ tu vi đại điện sức chiến đấu nghiêm trọng giảm xuống hơn nữa loại này bị thương không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục thậm chí tạo thành vĩnh cựu thai hoàng ẩm linh hồn là cái gì linh hồn chính là một cái sinh mệnh thể tồn tại căn nguyên linh hồn không có sinh mệnh cũng sẽ không có linh hồn bị thương tự nhiên là sâu nhất trình tự thương tổn điểm này coi như là đấu tổ cường giả cũng vô lực chống cự chữa trị linh hồn b u ồ n nguyên ý nghĩa ở chỗ một người linh hồn bổn nguyên bị thương chỉ cần không có tại chỗ hồn phi p h á c h tán là có thể đi qua ta linh hồn lực chữa trị loại vô dược khả trì thương tổn đến lao tử ở đây sẽ không là bệnh nan y liề, là có thể trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ thái lân ta nghĩ đến một cái giúp ngươi khôi phục phương pháp thử một chút thế nào phản chính không hại ok kích động địa mà tiêu viêm ngay cả kiếp trước sở học một câu tiếng anh đều toát ra tới ngươi nên điều không phải muốn thử Ta người h ư bây i Kia thải giờ hiển nhiên là lý giải sai tiêu ờ thế mặt tán tứ. khuôn nhỏ nhắn hồng nào? lân cũng lên vân loạn, là là bay lý cằm, viêm ý đ ơ hơi tươi n nhiên muốn miệng lên dáng g thí, hắc hắc. Khoe khỏi kiểu, là lộ một mặt c ra ư nhéo nhéo thải lân nạp hư huyến tay nhỏ bé, chậm dãi tiến đến thải hư bé, tay dãi chậm à gặp bên Người hai. g như ta vậy dĩ nhiên không có cự tuyệt ý tứ chỉ là é thẹn túi đầu không dám nhìn ta xem đến cái này chờ nàng khôi phục là có thể ăn đều nhanh chín, bại hoại nàng linh hồn biến ảo hư ảnh một tán xấu hổ địa mà về tới thức hải trung ương hình thành một đoàn thanh sắc quang đoàn không thể nữa đậu t h á i lân bằng không lát sau thẹn quá thành giận sẽ không được rồi ta ngay cả vội vàng nói phong một chuyện đứng đắn nói rằng t h á i lân một bên lợi dụng ta độ đưa cho ngươi dưỡng linh đan một bên tiếp thu ta trị liệu bông ra tâm thần không nên có chút chống cự ta linh hồn lực lại tiến nhập ngươi linh hồn sâu nhất chính tự kia đoàn thanh sắc quang vượng giảm truyền đến huyện nhi đồng ý thanh âm bản mạng tinh nguyên cùng bản nguyên tâm huyết khôi phục hệ thống vẫn như cũ tại các loại tiên thảo cùng ta bản mạng tinh nguyên quán chú hạ hữu hiệu vận chuyển tâm thần cũng tùy theo toàn diện mở rộng không còn có chút lực phòng ngự tiêu viêm bản thể linh hồn lần thứ hai phóng xuất ra mấy đại linh hồn lực trong nháy mắt nắm ta linh hồn lực điều sáu thành đã ngoài sáu thành linh hồn lực toàn bộ tiến nhập thải lân thức hải trong lòng thần chỉ dẫn hạ áp xúc thành một cái nhỏ bé quang cầu chậm rãi dung nhập đến k i a đoàn thanh sắc quang vượng trong nông nặc địa mà t h a n h s á c vũ khí tập trung tại cùng loại với giới tử không gian thức hải trong đó là thải lân linh hồn lực nơi tại linh thức điều tra vạn lý truyền âm công kích tập trung cử động nơi tiêu hao ngoại trừ đấu khi ở ngoài còn có cực nhỏ lượng linh hồn lực cũng chính là đến từ chính ở đây tiếp tục đi bên trong t h ầ m đ ấ u thanh s á c vũ khí không ngừng bị bại khai rốt cục phát hiện một cái bất đồng tồn tại đây là kia đoàn thanh s á c vũ khí trung ương một khỏa trong suốt trong sáng tinh thể huyền phù ở đằng kia thỉnh thoảng có một k i a cực kỳ rất nhỏ thanh sắc khí thể theo bên trong t r à n ra tản ra cực kỳ cường đại sinh mệnh lực đây là linh hồn bất luận cái gì sinh mệnh thể đều cụ bị gì đó cường đại nhất cũng là yếu ớt nhất tồn tại nó có thể cho một người năng lực phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất có thể cho một người bình thường trở thành thần thông thường tồn tại thế nhưng dù cho một điểm nhỏ bé bị thương đối nó đều muốn tạo thành trí mạng thương tổn Chương 476 Viễn cổ tiêu h h ô n t n mãng mật. bí t i ê viêm trước đây chỉ có thể nhìn đến linh hồn của chính mình hay là thấy người khác linh hồn là mất m đi đến không có gặp qua chân chính linh hồn bởi vì vô luận là tu người linh hồn hàm ma thú linh hồn trên thực tế đều là do linh hồn lực bao vây lấy linh hồn tồn tại với tối hoạch tâm vị trí trừ phi lấy linh hồn lực thẩm thấu đến đối phương linh hồn ở chỗ sâu trong bằng không chỉ bằng vào y ê u ớt linh hồn làm sao có thể xuyên thấu linh hồn bên ngoài linh hồn lực kiểm tra đến h ạ c h tâm linh hồn đâu linh hồn sinh mệnh tồn tại tuyệt đối tất cường đại đến đấu tổ cấp bậc cường giả nhược đến một con nhỏ bé con kiến có sinh mệnh nhất định phải có linh hồn chỉ bất quá đây đó trong lúc đó tồn tại phía rất lớn mạnh yếu t r ê n h lệch đây là sinh mệnh căn nguyên đồng thời cũng là chế tạo linh hồn lực cơ khí mà trước mắt này bộ cơ khí đang nhận được tổn thương thải lân linh hồn lên rõ ràng có vài đạo cực kỳ rất nhỏ vết rách này đúng vậy linh hồn bổn nguyên bị thương tiêu chí nếu như cùng ngày không có đúng lúc cứu hộ n à y vết rách sẽ kéo dài ra linh hồn tùy theo nghiền n á t sinh mệnh tùy theo tiêu thất thải lân nghe được đến ta nói chuyện sao tâm thần chỉ dẫn phía kêu đoàn linh hồn lực cùng thải lân linh hồn giao lưu có thể nghe được ta chuẩn bị cho tốt ngươi ngươi cẩn thận nga không thành vấn đề có cái gì cảm giác lập tức nói cho ta biết dù sao linh hồn thứ này quá yếu đuối linh hồn xác thực y ê u đ ố i nó có thể theo căn bản lên cải biến một cái sinh vật đẳng cấp cường đại linh hồn thế tất tạo nên cường đại sinh mệnh thế nhưng linh hồn bản thân cũng không như trong tưởng tượng như vậy cường cường đại tối đa chính là thủ hộ linh hồn linh hồn lực linh hồn bản thân vẫn như cũ mảnh mai không gì sánh được tựa như trước mắt này vài đạo nhỏ bé cái khe như nhau thiếu chút nữa muốn thải lân mệnh sáu thành linh hồn lực phân ra cực tiểu một tia sợ rằng ngay cả thiên phần có một cũng không có chậm d à i hướng trong đó một cái cái khe bay đi mặc dù theo lý luận bắt đầu nói tiêu viêm linh hồn lực có thể chữa trị linh hồn nhưng này dù sao cũng là lý luận dù cho mảy may sơ xuất đều là của ta vô pháp thừa thụ bởi vì kia tương thị lấy thải lân sinh mệnh làm đại giới thải lân ta nắm linh hồn lực dung hợp đến linh hồn của ngươi cái khe g i ả m sau đó tiếp xúc cùng ta tự thân liên hệ ngươi lập tức đi qua kia dưỡng linh đan nắm này kia linh hồn lực dung hợp thành tự mình biết không nếu như cảm giác được có chuyện lập tức đình chỉ dung hợp dùng làm linh hồn của chính mình lực bị xua tan phản chính này cổ linh hồn lực rất yêu ớt t ố t bắt đầu đi bắt đầu kia lũ linh hồn lực nhanh hơn tốc độ rất nhanh đến mục đích địa cũng chính là thải lân linh hồn lên trong đó một cái cái khe hai bên trái phải rút lui tâm thần hoàn toàn buông tha đối kia linh hồn lực k h ô n g chế phảng phất giải trừ vũ khí luyện hóa nhận chủ thông thường tia tia linh hồn lực triệt để thành vật vô chủ trình bốn màu vẽ vừa mang theo một điểm kim mang linh hồn lực tại triệt hồi linh hồn k h ô n g chế trong n g á y mắt như đã bị nam châm hấp dẫn sắt xa khoáng bay nhanh tiến nhập đến tia tia cái khe trong suy a đau nhức đau quá thải lân phát sinh trói thai kêu thảm thiết tại của nàng tiếng kêu thảm thiết trước tiêu viêm linh hồn lực đụng tới thải lân linh hồn phát sinh giống như thiêu hồng thiết khối bỏ vào nước đá suy văng lên tiêu viêm nhất thời l u ô n cúng thần tại sao có thể như vậy thải lân thế nào lại gọi đông thế nào thải lân ngươi đừng làm ta sợ rốt cuộc làm sao vậy mau nói cho ta biết r a ngay tiêu viêm thất kinh gọi phía tượng trưng thải lân linh hồn tinh thể đang ở kịch liệt run phía không có bất luận cái gì thanh âm mặc cho ta gọi là phá cổ họng cũng không có đáp lại tiêu viêm triệt để bị dọa c h o á n váng đúng lúc này quen thuộc thanh âm chuyển đến tướng công thành công ngươi thực sự thành công thành công đúng vậy vừa mới bắt đầu đau quá đau quá có thể là bất đồng tính chất linh hồn lực lượng có bài xích ba đi, bất quá linh hồn của ngươi lực đã vô chủ hơn nữa số lượng không phải chỉ, cuối cùng chính đi qua kia dưỡng linh đan dược lực bị ta đồng hóa vậy ngươi hiện tại cảm giác thế nào ân linh hồn bị thương khôi phục một chút ta xem không được linh hồn của chính mình ngươi nhìn nhìn lại có cái gì bất đồng nghe nàng như thế mà nói tiêu viêm lập tức dụng tâm thần quan sát kia khối hình tròn tinh thể nhìn kỹ thật lâu rốt cục phát hiện cái kia cái khe lên bất đồng rút nhỏ một chút mặc dù phi thường không phải chỉ, thế nhưng trước tiêu viêm cũng rất dụng tâm nhớ kỹ sở dĩ chính phát hiện như vậy điểm ấy không thể nhận ra biến hóa thành công lý luận biến thành thực tiễn tiêu viêm linh hồn lực phối hợp người đan dược có thể chữa trị người khác linh hồn bị thương này tuyệt đối là thiên đại thật là tốt tin tức tiêu viêm không dám nhanh hơn trị liệu tốc độ trái lại nắm mỗi lần thả ra linh hồn lực so với lần đầu tiên số lượng nữa giảm thiểu chín thành quả nhiên theo ta trong tưởng tượng hoàn toàn như nhau theo linh hồn lực giảm thiểu thải lân thống khổ cũng giảm thiểu rất nhiều dung hợp tốc độ cũng nhanh rất nhiều một điểm một điểm nước chảy đá mòn đương trải qua mấy nghìn thứ dung hợp lúc sáu thành linh hồn lực tiêu hao hơn phân nửa không có biện pháp tiêu viêm chi coi là một cái lấy bản đấu đế mà thôi một cái tam tinh đấu đế linh hồn lên vài đạo nhỏ bé vết rách dĩ nhiên dùng làm điệu ta nhiều như vậy linh hồn lực xem ra ta linh hồn lực độ tinh khiết còn chưa đủ đương nhiên đáng giá vui vẻ là vết rách biến mất thải lân linh hồn bị thương khỏi hẳn tướng công chỉ cần ta lại dùng tâm pháp rèn luyện một đoạn thời gian hoàn toàn phù hợp linh hồn linh hồn bị thương t i ể u hoàn toàn khôi phục nay thực sự là quá thần kỳ chữa trị linh hồn pháp quyết ta cũng nghe nói qua thế nhưng chưa từng nghe nói bọn họ có loại năng lực này r e n luyện linh hồn ngươi có chuyên môn tu luyện linh hồn tâm pháp thiêu viêm giật mình la ngả ngươi là ta tướng công ta cũng có thể nói cho ngươi bất quá ngươi nghìn vạn sai bất luận kẻ nào nhắc tới biết không sự tình là như vậy viễn cổ thời gian có rất nhiều cường đại sinh linh cùng chủng tộc mà chúng ta cựu thải thôn thiên mãng bộ tộc chính là kia cái gọi là nhất cường hãn một chủng tộc cái kia thời gian mỗi một cái cựu thải thôn thiên mãng bộ tộc thành viên đều cũng có phía thiên phú thần thông tồn tại thế nhưng ở phía sau đến thời gian chúng ta cựu thải thôn thiên mãng bộ tộc sinh ra một cái thủ lĩnh đồng thời tiến hoa đến mười màu giới khác thành tựu một đời đấu tổ cường giả này chủng tộc để phòng ngừa ta cựu thải thôn thiên mãng bộ tộc kiêu ngạo sở dĩ hơn mười cái chủng tộc tại viễn cổ thiên long bộ tộc cùng viễn cổ ma linh còn có kia viễn cổ man tộc đái l i n h hạ tệ h tụ vây công ta cựu thải thôn thiên mãng bộ tộc cuối cùng khó có thể tránh cho xảy ra một hồi chưa từng chi chiến cuối cùng ta cựu thải thôn thiên mãng bộ tộc hủy diện thế nhưng cũng là khiến cho càng nhiều chủng tộc trong lúc đó đại chiến tự hình thành hiện tại cục diện ta hiện tại biết được gì đó đều là theo ta trí nhớ lưu truyền tới nay gì đó nghe thải lân nói lời này tiêu viêm cũng là trong óc trong cũng là nhớ tới tự mình trước tổ tiêu viễn nơi nào nghe được chủng tộc chi chiến có thể chính là cùng n à y có nơi quan hệ ba đi chương 477, t h ả i lân sống lại thiên đố chi kiếp nơi này là một mảnh phiếm phía mơ hồ quan s ắ c lưu vân trạng m ở mịt khí lúc này thải lân ý thức chính là ở bên trong này chạy dặm đó là kia sinh tử đạo linh quan không gian nội tại đây sinh tử đạo linh quan trong giờ này k h ắ c này kia thải lân hư h u y ệ n thân ảnh cũng là phiếm phía một trận trắng xóa quang vự chết lặng trong thải lân rồi đột nhiên linh hồn ở chỗ sâu trong run lên lập tức kinh hỉ lên lúc này gian không biết qua bao lâu tự mình dĩ nhiên là bất chi bất giác trong hiểu biết đều toàn bộ kinh mạch cùng huyết lạc đương cuối cùng một đạo kinh mạch khơi thông thời gian thải lân nhất thời cảm giác được một loại nói không nên lời thoải mái cảm giác loại này thoải mái cảm giác phía quen thuộc mà xa lạ tự mình giống như là nghìn năm vạn năm đã không có loại cảm giác này thông thường giờ khác này thải lân cảm giác được tự mình cùng tự mình trước thân thể lần thứ hai ăn khớp kinh mạch tương liên huyết lạc lưu động ngũ tạng lục p h ủ bắt đầu g ụ c muốn trở về vị trí cũ n à y không gian trong vòng có một loại đặc biệt có năng lượng tựa hồ là đang ở chỉ dẫn phía tự mình nên làm như vậy v ù v ù hơn thế đồng thời bầu trời trong lôi vân mênh ngông quần quận quần quận hội tụ mà đến khắp phương viên không gian bầu trời giống như là đồng thời cũng đã bị rắt thông thường lập tức chính là bị một mảnh đen thùi trong mang theo tim đập nhanh thiểm điện lôi vân chiếm cường hãn lôi đình uy áp tự trong đó tràn ngập ra lôi vân mang theo g i ả m cách cách t ử sắc thiểm điện quang mang áp không k i a từng đạo tim đập nhanh thiểm điện tại đây hôi mông mông không gian nội qua lại xuyên toa phía giỏi sáng không gian điện mang nhất thời toàn bộ không gian không khỏi run lên đứng lên suy lạp một giây sau một mảnh suy lạp âm hưởng vang vọng dựng lên từng đạo lôi quang điện mang nhưng là trong nháy mắt lan tràn xuống lấy một loại thuấn di tốc độ hội tụ trong khoảnh khắc lôi quang l ó e r a trong dây lát hóa thành từng đạo lôi đình bạo lao ra lôi vân tử s ắ c điện mang tại trọng trọng mây đen trong vòng lưu xuyến trong nháy mắt lúc trói mắt ngân mang khuynh sai xuống vô số đạo lôi đình như nộ lòng kiểu ầm ầm hạ xuống lôi đình nơi đi qua không gian nhất thời v ặ n mẹo mà này một cổ lôi đình cũng trực tiếp b ổ về phía thải lân lúc này kia một đoàn nghiền nát trên thải lân ta cho ngươi sống lại là nghịch thiên cử chỉ sở dĩ ngươi phải khiêng quá này một đạo thiên đố chi kiếp sơ kỳ thời gian những này lôi đình lại đối với ngươi thân thể có tốt rèn luyện tác dụng ngươi muốn đem kỳ dẫn đạo đến thân thể trên toàn bộ địa phương ra chi lấy rèn luyện lại đối với ngươi khôi phục thực lực có rất lớn trợ giúp sinh tử đạo linh quan ngoại tiêu viêm nhìn phía chân trời trên nổi lên lôi đình cũng là ý thức truyền âm quay thải lân nói rằng ta biết đây là phá sơ đó lập cho ta tụ nói xong này một câu nói lúc kia thải lân tại linh hồn trong phát sinh một tiếng hò hét thanh linh hồn chi hải trong vòng bàng bạc linh hồn lực tại đây một chốc kia bạo tuân ra nghiền nát thân thể nhục đoàn trên lúc này tràn ngập lên một tầng huyết quang huyết quang trong có chói mắt quang mang lan tràn ra ầm ầm long d ầ m d ạ p tử sắc lôi đình trực tiếp oanh kích tại thải lân nghiền nát nhục đoàn trên giờ khắc này không gian trên nhưng là quỷ dị bắn ra ra khỏi một đạo quang mang trói mắt nay quang mang trói mắt trong vòng phát sinh một màn huyền ảo hiện tượng thải lân kia nghiền nát lúc này giống như là dục hỏa trùng sinh thông thường trong nháy mắt tại đây r ầ m rạp t ử kim huyền lôi oanh kích hạ lần thứ hai rèn thành hình phá sau đó l ở quang mang trong vòng thải lân kia nghiền nát nhục đoàn trong vòng tất cả bắt đầu trở về vị trí cũ toàn thân kinh mạch huyết lạc mở rộng ra gân cốt kéo dài kia một cái nhục đoàn mắt thường có thể thấy được dĩ nhiên là lần nữa hóa thành một cụ hình người người này hình dáng người cao ngất cực cụ mê hoặc lực nay tất cả quá mức với huyền ảo huyền ảo khiến người ta trương thang l i ễ u l ư ớ i chỉ là này tất cả nhưng là cũng không có người nhìn thấy tự phía lúc này thả i lân tại trong d â y lát cảm giác được một trận tồi tâm kiểu đau nhức này đang thời gian tự mình dĩ nhiên là hoàn toàn cùng tương liên mà này đau nhức khiến thả i lân nhịn không được phát ra một đạo thê lương tiếng thét trói thai a này thuê thảm thanh â m truyền ra đồng thời thải lân lúc này mới phát hiện tự mình dĩ nhiên là có thể mở miệng nói hai mắt mở nhất thời hai mắt lộ ra thống khổ vẻ cảm giác được trong cơ thể chính gặp đến lôi điện oanh kích nổi khổ thải lân thải lân n g ư ờ i làm sao vậy nghe thải lân kêu thảm thiết tiêu viêm cũng là trong lòng không khỏi một lộp bộ vô ý thức hỏi không có việc gì không có việc gì thành công thải lân đáy lòng thầm nghĩ khôi phục đan điền khí xoáy tụ cùng linh hồn c h i hải cùng thân thể đã hoàn toàn phù hợp này đều quy công với này một cụ thân thể lẽ ra chính là thải lân thân thể nói cách khác chỉ là phù hợp này một cái đốt đều là cần phía thật lâu thời gian hiện tại xác thực đều khôi phục chỉ là này thành công vui sướng nhưng coi như chút nào vô pháp che giấu này kịch liệt đến không thể chịu đựng được thống khổ ngay từ đầu không có cùng đều tương liên sở dĩ này tử kim huyền lôi đoán thể thống khổ thải lân cũng không có nhiều cảm giác được mà lúc này khôi phục này trong thống khổ nhất thời khiến thải lân cảm giác được rõ ràng tất cả là như vậy khó có thể chịu được suy lạc bầu trời trong tử kim huyền lôi tiếp tục tại đánh xuống hung hăng rơi vào thân thể thượng thải lân lúc này tuy rằng là dung hợp thân thể nhưng là chút nào vô pháp nắm trong tay này một cụ thân thể kim huyền sét đánh hạ kia mang theo phỏng cảm t ử sắc thiểm điện phách tiến tự mình trong cơ thể thật lớn lực lượng truyền lại thẳng trùng tự mình đan điền khí hải cùng linh hồn chi hải phân khai giờ bị linh hồn lực nơi hình thành cái chắn nơi ngăn cản mà thắng với lực lượng nhưng là một mực tự mình thân thể nội còn sót lại còn sót lại tử kim huyền lôi nhưng coi như khiến thải lân lúc này chân chính tiến nhập sinh tử rèn lần này bầu trời trong tử kim huyền lôi còn hơn lúc trước bất luận cái gì một đạo đều phải m á n h liệt mỗi một đạo tử kim huyền xét đánh hạ lục ít du ra trên loại i tiếp cận nẻ khô thông thường, kia phô thiên cái điệu điện ề n cận nẻ thông thường, mang mang tuy tử t phô sắc ra khô h e nóng cháy phỏng, như muốn đem của nàng toàn bộ thân thể đều đốt cùng nghiền nát thông thường, cháy của cự lực thể đầy dây đem đều đốt trọi t bộ tự mình gân cảm ố t thể một thể tế trong, tràn tới trong cơ thể mỗi một cơ cực cái cơ chỗ góc. c nhỏ không nhận kỳ kia mỗi mỗi Loại lan bé bào ra giác này khiến thải lân dàn vặt phải sống không bằng chết thậm chí hắn đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng trong cơ thể lúc này lần nữa khôi phục máu tại sôi trào kinh mạch lần thứ hai vằn mẹo cốt cách đã ở phát sinh bất kham trọng hoàn ca ca thanh giống như là nếu thứ nghiền nát thông thường dựa theo loại này tình trạng xuống phía dưới thải lân thậm chí là sở hữu một loại cảm giác sợ là ngay tiếp theo đạo tử kim huyền lôi hạ tự mình thân thể sẽ chân chính tứ phân ngũ liệt thế nhưng nàng một mực kiên trì bởi vì nàng biết để nàng bên ngoài cái kia nam nhân đã nỗ lực rất nhiều sở dĩ cùng hắn so sánh với đứng lên đã biết một điểm truy tâm chi đau nhức vừa bị cho là cái gì đâu nghĩ tới đây t h á i lân có việc tự cố mục đích bản thân cắn cắn ngân răng âm thầm kiên trì phía suy l ạ c chương 478, nội chỉ trời xanh mà tử kim huyền lôi tiếp tục đánh xuống từng đạo tử kim huyền lôi hạ t h á i lân thân thể tràn đầy bất kham gánh nặng bất quá tựa hồ là cho là thân thể đã là đã bị quá một lần rèn lúc này vẫn là vượt qua t h á i lân ngoài ý liệu cũng không có tại tiếp theo đạo tử kim huyền lôi hạ nghiền nát đau nhức tồi tâm đau nhức rót vào linh hồn cùng cốt tùy đau nhức truyền đến t h ả i lân chỉ có thể đủ cố nén phía này tất cả t h ả i lân lúc này không có bất luận cái gì biện pháp chống lại chỉ có thể đủ tùy ý này tất cả phát sinh từng đạo tử kim huyền lôi hạ t h ả i lân theo linh hồn ở chỗ sâu trong truyền đến một trận suy yếu cảm giác một cổ vô lực mệt mỏi rã rời lạng yên trải rộng t h ả i lân nội tâm tự mình cũng nhanh muôn chống lại không nổi nữa mà lúc này tử kim huyền lôi nhưng là cũng không có cái gì từ bi tâm căn bản là không có lĩnh hội thải lân lúc này kia khó có thể chịu được đau nhức một mực quần quận không dứt đánh xuống thải lân lúc này thân thể thượng quần áo đã sớm là không thấy liếc mắt nhìn lại cả người da da nẻ ra cái khe thông thường nóng bỏng tiên huyết tuân ra nhuộm đấm lên ra nhuộm thành một cái huyết nhân ngay cả đầu cũng là da nẻ mặt bộ cũng không có mặt khác giống như là gạch da nhẹ thông thường toát r a tiên huyết r a loại này nát nếu như bị nhân nhìn thấy nhất định lại dọa không nhẹ thải lân lúc này này bên ngoài cơ thể khiến người ta sợ hãi mà trong cơ thể là vô cùng thê thảm kinh mạch khô v à mẹo giống bánh quai trèo thông thường dây dưa cùng một chỗ thậm chí là trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cũng là lần thứ hai biến hình tất cả đều tại đau khổ c h ố n g đỡ phía tử kim huyền lôi rót vào đến cốt tủy nội khiến cả cụ cốt cách đều là muốn hòa tan băng nát thông thường tiêu viêm tuy rằng biết này lôi đình đối thải lân dung hợp thân thể tăng phù hợp độ có lớn lao thật là tốt chỗ thậm chí so với c h i đương sơ tự mình lợi dụng dị hỏa giúp dược l a o rèn hiệu quả đều là tốt lên rất nhiều thế nhưng thấy thải lân như vậy vô cùng thê thảm hình dạng tây nga a dùng làm có thể cũng là nhịn không được n g ẹ n ngào phía giống lớn đạo thải lân đủ rồi ta giúp ngươi chống đối không nên ngạnh chống đỡ nghe được tiêu viêm này quát lớn kiểu chuyện thải lân trong lòng cũng là ấm áp hắn một mực quan tâm phía tự mình lúc này thải lân không khỏi toát ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là làm nữ nhân của hắn rất hạnh phúc thực sự thế nhưng tự mình tuy nói là nữ nhân thế nhưng cũng là cao ngạo nàng là mỹ đô toa cũng có phía ở sâu trong nội tâm cao ngạo tiêu viêm tuy nói là hắn nam nhân thế nhưng hắn không muốn vẫn dựa vào hắn nàng muốn cho hắn biết nàng chính có thể tự lập sẽ không tha hắn chân sau sắc mặt tái nhợt thải lân nhẹ giọng nhỉ non đạo ta còn kiên trì trụ ta nói đủ rồi dừng lại ta đến giúp ngươi ngăn cản ngươi phải biết rằng ngươi là ta nữ nhân mà ta tiêu viêm là ngươi nam nhân việc này vốn là là ta hẳn là đảm đương ta biết ta biết thế nhưng tin tưởng ta ta thực sự có thể thải lân kia mềm nhẹ chính là lời nói tại tiêu viêm bên thai vườn quanh thấy thải lân như vậy tiêu viêm cũng là bất hảo lại một lần nữa kiên trì trong lòng âm thầm thở dài một hơi sau đó thấp giọng nói rằng được rồi nếu là thực sự không được nói cho ta biết ta sẽ xuất thủ tiêu đến lúc đó ngươi chớ có trách ta ân ta biết nói này một câu nói tiêu viêm cũng là lẳng lặng tại đây sinh tử đạo linh quan xung quanh thủ hộ phía nếu là có người ở lúc này bước vào ở đây như vậy đem đối mặt phía tiêu viêm tối sắc bén công kích như vậy như vậy t h ả i lân cảm giác được tự mình sẽ chịu không được linh hồn lực vừa mới tiêu hao nhiều lắm lúc này linh hồn lực tại linh hồn c h i hải trong vòng xoay tròn đều cũng có nhiều vô lực đứng lên linh hồn lực đã là tiêu hao đến cực hạn t h ả i lân tự mình rất rõ ràng một ngày tự mình linh hồn lực tiêu hao hầu như không còn thời gian tự mình t i u phiền phức lớn thế nhưng nam nhân của chính mình tại tự mình phía sau sở dĩ tại đây cường hãn tử kim huyền lôi oanh k í c h hạ n tự mình tuy rằng không biết tự mình có thể chống đỡ bao lâu thế nhưng nàng không sợ bởi vì có h ắ n linh hồn lực càng ngày càng tiêu hao đ á i canh lúc này t h ả i lân hai mắt vô lực bắt đầu nhắm lại thực sự chống đỡ không được này cuối cùng thời khắc t h ả i lân giống như tự mình đi vào một cái tràn đầy hắc ám thế giới tiêu viêm ngươi tới ba đi ta vô dụng không có thể tự mình vượt qua đến ngươi nói cái gì đâu t h ả i lân người ta vốn là là phu thê n g ả yên tâm kế tiếp giao cho ta b à đi ngay t h ả i lân thì thảo thanh âm tiêu thất chức trong n g á y mắt tiêu viêm kia dường như xuân phong thông thường chính là lời nói thổi vào lòng của nàng phòng t h ả i lân băng tươi đẹp khuôn mặt trên lộ ra một mặt nguyên bản sẽ không đơn giản xuất hiện dáng tươi cười sau đó cả người cũng tùy theo lâm vào một mảnh vắng vẻ suy lạp tử kim huyền lôi còn đang tiếp tục đánh xuống k i a từng đạo tử sắc thiểm điện ao tại trải qua tiêu viêm tay sau sau đó lần nữa quay lại đạo thải lân trong cơ thể rốt cục vượt qua tích lũy càng nhiều đã là đến khiến thải lân bất kham gánh nặng cực hạn vật cực tất phản có thể cũng là bởi vì làm thải lân bản thể là cựu thải thôn thiên mãn quan hệ toàn thân tế bào đều là tập quán thôn phệ ngoại lai năng lượng n à y bất kham gánh nặng hạ thải lân toàn thân tế bào dĩ nhiên là bắt đầu sinh động bắt đầu thôn phệ nổi lên trong cơ thể tử kim huyền lôi đến mà theo loại này tế bào thôn phệ hấp thu này nguyên bản gần tần lâm nghiền á t bất kham gánh nặng kinh mạch máu cốt cách cơ thể nhưng là kỳ dị chậm rãi nổi lên ánh huỳnh quang giống đã bị tư nhuận thông thường bắt đầu khôi phục đồng thời cũng tại tăng cường phía suy l ạ c tựa hồ là cảm giác được thải lân trong cơ thể biến hóa k i a từng đạo lôi đ ỉ n h càng thêm cuộn trào mãnh liệt v à i phần hung hăng b ổ về phía thải lân trên người thế nhưng tại tiêu viêm trước mặt nhưng là có vẻ tái nhợt vô lực mà giờ này k h ắ c này gian thải lân kia vừa mới mới khôi phục kinh mạch máu cốt cách cơ thể đó là lần nữa tiếp tục muốn gian lẻ thông thường bất quá bất quá đương kia cường hãn vô tử kim huyền lôi mà qua thời gian những n à y kinh mạch máu cốt cách cơ thể đó là lần nữa khôi phục cùng tiếp tục tăng cường phía tử kim huyền lôi không ngừng phá hư thải lân thân thể tế bào không ngừng chữa trị đồng thời tại tiếp tục tăng cường phía này khôi phục tăng cường cùng phá hư tại thải lân trong cơ thể như tiến hành phía đánh rằng co thông thường như vậy tha cho tuần hoàn tựa hồ là vĩnh vô rừng canh nơi sản sinh đau n h ấ t hầu như không người có thể chịu được bất quá cũng may lúc này thải lân đã ngất qua đi nhưng thật ra đã không có nhiều ít cảm giác mà bởi vì tiêu viêm một mực c h ố n g đối phía ngày đó không trên hạ xuống kim sắc lôi đ ỉ n h sở dĩ thải lân linh hồn lực cũng vẫn là ở duy trì liên tục phía vẫn duy trì trong cơ thể tất cả sinh động không biết qua bao lâu ngày đó không trung rậm rạp kim sắc lôi đỉnh cũng là dần dần thưa thớt xuống tới ngay tiêu viêm cho là tất cả đều muốn qua đi thời gian dị biến nổi bật nguyên bản đã rút nhỏ hơn mười lần kiếp vân đột nhiên lần nữa phóng xuất ra kinh khủng áp lực này một cổ khí tức khiến tiêu viêm đều là cảm giác được một trận áp lực này kiếp vân cường độ sớm đã thành vượt lên trước đỉnh đấu đế uy áp cường độ thậm chí gần nhị bản đấu đế giai biệt điều này làm cho tiêu viêm không khỏi có chút không nói gì thải lân đương sơ ngã xuống thời gian chỉ là một cái hai tinh đấu đế mà thôi hôm nay sống lại đưa tới thiên đố dĩ nhiên đã đạt được như vậy nông nỗi lẽ nào thiên chính là tuyệt đối sao là không thể đủ phản kháng sao tiêu viêm không tin kiếp trước không tin kiếp này càng không thể có thể nhìn kiếp h i ế phía hồng mang kiếp vân tiêu viêm n ử a mặt lên trời trường khiếu dị hỏa tuyên cổ xích lung lay chỉ hướng phía chân trời la lớn tặc lao thiên ngươi để lại mã qua đây b à đi ta nữ nhân ta tiêu viêm hôm nay sống lại định rồi ngươi nếu không phục vậy đến đây đi ta đảo muốn nhìn là ngươi diệt ta chính ta phá này thiên chương 479, h uy hiếp kiếp vân tiêu viêm chính là lời nói vừa mới hạ xuống k i a hồng sắc kiếp vân đó là bắt đầu rồi cấp tốc xoay tròn sau đó một đạo ngón cái phẩm chất thiểm điện quay tiêu viêm khuôn mặt t ậ p đến t h ấ y này một màn tiêu viêm sắc mặt không có chút nào biến hóa đợi cho kia lôi đỉnh rơi xuống tự mình không xa chỗ thời gian tiêu viêm tham chỉ ngay cả điểm t ừ n g đạo chỉ mang bắn nhanh ra chính s ắ c địa mà chúng mục tiêu theo kiếp vân trong hướng tự mình phóng tới lôi điện nhất thời lôi điện đã bị chỉ mang làm vỡ nát hóa thành một chút cũng không có sổ m ả n h nhỏ c h ấ p động phía tựa như khắp bầu trời tung bay hoa tuyết k i ế p vân cũng không có bởi vì công kích thất bại mà bung tha đối tiêu viêm phát động công kích theo kiếp vân trong bắn r a r a đẹp m ắ t bạch quang thường đạo điện tiến tựa như hạt mưa thông thường bắn về phía hắn tốc độ cực nhanh chật lóe tức tới bấm tay một chảo tất cả bay về phía tiêu viêm điện tiến toàn bộ cải biến phương hướng cùng nhau hướng hắn lòng bàn tay bay đi nhẹ nhàng sơ t i ê u hóa thành một k h o a kê đản điện ạ đ i cầu cầu nội không ngừng hiện lên đạo đạo đ i ệ n quang còn phát sinh tê tê địa mà c h ó i hai tiếng vang tiêu viêm đầu mi hơi nhíu một chút lộ ra một kia không nhịn được thần s á c hướng c h ấ n thiên tháp lăng không đồng loạt qua đi nhất thời núi cao kiểu c h ấ n thiên tháp t i ự u xuất hiện tại đầu của hắn trên đỉnh đưa hắn che một cái nghiêm kín thực tiêu viêm làm như vậy hoàn toàn không phải vì sợ kiếp vân công kích lấy hắn hiện tại thân thể cường độ cùng thực lực kiếp vân phát sinh bất luận cái gì công kích cũng không lại đối với hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn thế nhưng chấn thiên tháp cần không ngừng hấp thu kiếp vân phóng ra lôi điện do đó nhanh hơn lột sắc quá trình đồng thời nhất kiện vũ khí đặc biệt ủng hữu linh trí cấp bậc vũ khí nếu như đi qua lôi kiếp khảo nghiệm nó sẽ không phải nhận được chư thiên vạn giới nhận thức cùng do đó cũng t i ể u vô pháp phát huy ra khỏi vũ khí toàn bộ uy lực đáng tiếc tiêu viêm chính đánh giá thấp kiếp vân chấp nhất nó cũng không có bởi vì hắn dùng làm chấn thiên tháp chắn tự mình trên đỉnh đầu mà bông tha đối với hắn công kích thậm chí khả năng đủ đưa hắn loại này cử động cho r i n g sợ công kích trở nên càng thêm mãnh liệt từng đạo tử sắc lôi điện c h ố n g r ô n g xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt trực tiếp hướng hắn bổ tới cường liệt điện lưu khiến đầu của hắn phát đều dựng thẳng lên tiêu viêm đáy mắt hiện lên một tia nộ quang theo tay vung lên tựa như tại cản con r ồ i thông thường trực tiếp đã đem tử sắc lôi điện p h í a n lớn diện tiêu viêm vừa nhắc đầu hai mắt bắn ra sắc bén con mang thẳng tắp địa mà bắn về phía kiếp vân tựa hồ treo ở hắn đỉnh đầu c h ấ n thiên tháp căn bản vô pháp ngăn t r ở hắn đường nhìn lệnh lung địa mà nói rằng kiếp vân làm tốt ngươi việc bằng không ngươi tiền nhậm chính là ngươi cái gương trong giọng nói tràn ngập không nhịn được cùng uy hiếp lời còn chưa dứt treo cao với không trung kiếp vân lại đột nhiên chấn động ngay sau đó sẽ không động tựa như bị định rồi thông thường kia tình hình chân tướng bị tiêu viêm cảnh cáo cấp dọa đến qua ước chừng mười giây đồng hồ sau kiếp vân rồi đột nhiên quần quật lên lôi điện long lô i điện quang lóe ra đồng thời còn tản mát ra một cổ cổ c u n g bạo sao động khí tức tựa hồ nó thật là bị tiêu viêm cấp chọc giận khách khách khách bạn phía một tiếng thanh nổ vang đám lôi điện cự nhân t i ể u theo kiếp vân trong đều nhảy đi ra trong tay đều kỉnh phía điện quang lóe ra binh khí trực tiếp nhớ qua c h ấ n thiên tháp hướng tiêu viêm vây quanh qua đi hùng hổ tựa hồ muốn đem hắn cấp giết chết tiêu viêm đ i ệ mà nhãn thần lạnh lẽo ngươi đã không biết tốt xấu như thế ta xem ta cũng sẽ không có cần phải nữa lưu lại n g ư ờ i tay phải một than trong lòng bàn tay ưu quang t r ậ t lóe dị hỏa tuyên cổ xích trống rông xuất hiện tại hắn bàn tay nhìn này hướng hắn trùng tới được lôi điện cự nhân tiêu viêm khỏe miệng hiện ra một tia khinh miệt cười nhạt nhẹ nhàng vung lên dị hỏa tuyên cổ xích tuy rằng xích thể không có đổi đại thế nhưng nó phát ra lực lượng vẫn như cũ cực kỳ kinh người chấn đ ắ c hắn xung quanh không gian thẳng run mà này hùng hổ địa mà t x ế p h ò n ngâm g nước, trong nháy mắt tiêu tan vô tung tiếp theo trong nháy mắt tiêu viêm thân ảnh theo chấn thiên tháp phía dưới biến mất lại một lần nữa xuất hiện thời gian hắn đã đi tới kiếp vân phía dưới cứ li nó chỉ có gang tấp bước ngay sau đó hắn kén nổi lên dị hỏa tuyên cổ xích nhất thời một cổ kinh khủng cự lực t h ể u theo dị hỏa tuyên cổ xích lên buộc phát ra đi thoáng cái ngay kiếp vân bụng đánh ra một cái phương viên trăm dặm đại động mà bên trong tất cả đều bị làm vỡ nát tiêu viêm nhìn co giun kiếp vân dù mạng làm địa mà mom nói rằng cho ta an tâm ngươi làm tốt thuộc buồn p h ậ n việc bằng không tiếp theo xích ta tất nhiên gọi ngươi phấn thân pai cốt kiếp vân tu bổ được rồi bụng vết thương sau tuy rằng lúc này tiêu viêm cự ly nó rất gần thế nhưng nó cũng rốt cuộc không dám đối với hắn phát động công kích chỉ là đem từng đạo lôi điện đánh rơi tại trấn thiên tháp mặt trên tựa hồ nó thực sự bị tiêu viêm doa sợ một lát sau tiêu viêm lại một lần nữa như mày lạnh lung địa mà nói rằng cho ta gia tăng độ mạnh yếu không nên như thế nửa chết nửa sống bằng không ta không ngại đem ngươi cất bước ta sẽ không tin tưởng không có kiếp vân có thể vì ta vũ khí tấn c ấ p kiếp vân lập tức rung động một chút kế tiếp lập tức tiếng sấm đại tác phẩm hướng chấn thiên tháp đánh rơi lôi điện mặc kệ là số lượng lên chính tại thể tích lên đều rất là tăng tại như vậy lượng lớn lôi điện năng lượng quán thâu hạ chấn thiên tháp cao độ bắt đầu kế tiếp kéo lên rất nhanh đã đột phá nghìn trượng nhưng lại tại rất nhanh tăng không lâu sau c ư nhiên đã đột phá hai nghìn trượng lúc này trấn thiên tháp hình dạng đã trở nên tương đương trong sáng nguyên bản là bốn tầng hiện tại là tầng năm nhìn tấn chức nhất cấp trở thành vũ khí là không có vấn đề bất quá tiêu viêm trên mặt cũng lộ ra một tia thất vọng hiển nhiên tình huống cũng không có khiến hắn thỏa mãn tiêu viêm đem ánh mắt theo trấn thiên tháp rời nhìn về phía đang ở dùng làm lôi điện không ngừng hướng tháp thân phách kích kiếp vân lệnh dọn g mệnh lệnh nói không chết chuyện sẽ thấy ra một bả lực nếu như ngươi vô pháp khiến ta vũ khí nữa tăng một tầng chuyện ta tất nhiên cứ gọi ngươi có đến mà không có về nói xong tiêu viêm tựa hồ là để chứng minh tự chuyện cũng không phải là đe dọa nói như vậy hắn nắm tự mình dị hỏa tuyên cổ xích xích c h u i huy vài cái nhất thời kiếp vân nơi tại khắp không gian đều hơi rung động lên kiếp vân lập tức kịch liệt địa mà cồn c ố t lên đồng thời hướng vào phía trong có rút lại ước chừng một phần ba bất quá theo nó trong cơ thể bổ ra lôi điện rõ ràng trở nên càng thêm kinh khủng rất nhanh để chấn thiên tháp cao độ để t h ă n g tốc độ trợt gia tăng rồi không lâu sau để nó gần ba nghìn trượng cao độ tiêu viêm gật đầu lộ ra một tia thỏa mãn dáng tươi cười bất quá chấn thiên tháp cao độ tại đạt được ba nghìn trượng thời gian nhưng trợt dừng lại xuống tới chậm chạp đột phá không được ba nghìn trượng tựa hồ ba nghìn trượng là một đạo khảm đem nó cấp t ặ p ở mở thiên nhãn quay trấn thiên tháp nhìn một chút tiêu viêm trên mặt lập tức lộ ra một tia bất mãn vẻ quay kiếp vân lạnh giọng nói rằng s ử suất ngươi toàn lực nữa mài kỷ ta t i ể u đập nát ngươi nói dị hỏa tuyên cổ xích xích đầu hướng kiếp vân vùng nhất thời phương viên hơn mười dặm một khối bị trấn thành mạnh vụn triệt để tiêu tán rớt không may kiếp vân lúc này đây cũng không dám nữa thâu gian dùng mạnh lưới lập tức t i ể u g i a tăng đối chấn thiên tháp phách kích độ mạnh yếu dần dần địa mà thiểm điện nhan sắc cũng xảy ra biến hóa do trắng bệnh sắc hóa thành ngân sắc nữa do ngân sắc hóa thành ngân kim giao nhau vẻ cuối cùng biến thành sáng trói tinh thuần kim sắc lôi điện nhan sắc cải biến mang đến lớn nhất cải biến chính là bổ về phía chấn thiên tháp lôi điện uy đi lực thật to tăng cường đảng lôi điện nhan sắc biến thành vàng dòng sắc sau không gian đều theo chấn động lên bất quá hiệu quả cũng rõ ràng trấn thiên tháp cao độ rất nhanh đã đột phá 3.000 trượng đại quan đồng thời tốc độ không giảm chỉ chốc l ắ t công phu tửu i đạt được 4.000 trượng chương 480, t h i ê n khiển thượng h i ệ n nhiên 4.000 trượng cũng là một đạo trạm kiểm soát trấn thiên tháp cấp tốc lên cao cao độ tại đến 4.000 trượng tửu i lui ra đến bất quá lúc này đây cũng không có dừng lại lâu lắm ngắn một chén t r à nhỏ công phu sau tháp cao độ đã đột phá 4.000 trượng đồng thời hướng càng cao cao độ kéo lên tuy rằng trấn thiên tháp vượt lên trước 4.000 trượng sau cao độ để t h ă n g tốc độ thoang cái cũng chậm rất nhiều bất quá tiêu viêm vẫn như cũ lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười bởi vì chỉ có hắn biết tại trấn thiên tháp đạt được 4.000 trượng sau cao độ còn có thể đủ tăng cần dùng làm nhiều lực lượng đối nó tiến hành thôi hóa tài năng đủ làm được này cũng chính là chứng minh k i ế p vân không có lười biếng thời gian chia ra một g i â y địa mà qua đi tuy rằng trấn thiên tháp tăng cao tốc độ càng ngày càng t r ư ở n thế nhưng chính khiến nó đạt được năm nghìn trượng cao thế nhưng lúc này đây mặc cho kiếp vân được không ra sức nhưng thật lâu đột phá không được năm nghìn trượng này một đạo trạm kiểm soát tiêu viêm kiên trì tuy rằng tốt thế nhưng đang đợi hai cái tiếng đồng hồ vẫn như cũ không có thấy c h ấ n thiên tháp đột phá năm nghìn trượng trạm kiểm soát cũng không cấm nhũ mày đem ánh mắt lại một lần nữa đầu hướng về phía kiếp vân lúc này đây không chờ hắn nói kiếp vân t i ể u hơi co rúm lên sau đó thể tích lại một lần nữa rút nhỏ một phần ba hình dạng t ừ n g đạo tản ra gai mắt kim quang theo nó trong cơ thể bắn nhanh ra như hạt mưa thông thường liên tục không ngừng mà rơi vào trấn thiên tháp thượng nơi đi qua thậm chí tại không gian hàng rào lên hàng rào lên để lại từng đạo nhàn nhạt hát sắc tiêu ngân trấn thiên tháp tại hấp thu lượng lớn lôi điện lúc nát tùy theo cũng xuất hiện biến hóa quang hoa lóe ra t ừ n g đạo kim sắc lôi điện hướng xạ như nhau tại tháp thể thượng du động hơn nữa tháp thân cũng như bị thổi khí thông thường một cổ một cổ tựa như nó đã ở phát lực tranh thủ sớm một điểm đột phá năm nghìn trượng trạm kiểm soát thế nhưng kết quả nhưng khiến tiêu viêm rất thất vọng trải qua nhiều phiên nỗ lực vẫn như cũ không có bất luận cái gì đột phá cực hạn qua ước chừng nhất khắc chung tiêu viêm thấy kiếp vân phóng ra ra lôi điện đã có yếu b ấ t dấu hiệu lập tức đ i ệ n mà đ i ệ n mà mã ngột m tiếng thực sự là phế vật nhanh lên xử suất n g ư ờ i cuối cùng tuyệt chiêu bằng không ngươi mơ tưởng mạng sống đi qua trước hắn nơi tao nộ g kiếp vân hắn biết chúng nó là có biện pháp phát huy xuất siêu qua chúng nó tự thân cực hạn công kích kiếp vân công kích lập tức đình chỉ tựa hồ như là đối tiêu viêm uy hiếp ban kháng nghị bất quá chỉ c h í c h con qua ngắn vài g i â y trùng nó t ự lại có động tác toàn bộ thể tích bắt đầu cấp tốc co rút lại chỉ chốc lát công phu nó thể tích cũng chỉ có không được trăm dặm phương viên bất quá nó tản mát ra khí tức nhưng càng thêm cuồng bạo cùng nguy hiểm đứng lên s ử x u ấ t ngươi bản lĩnh thật sự không nên nghĩ con lệ ta tiêu viêm hiển nhiên đối kiếp vân động tác vẫn như cũ không hài lòng nghe xong tiêu viêm răn dậy sau kiếp vân lập tức lại một lần nữa hướng vào phía trong co rút lại lúc này đây co rút lại biên độ lớn hơn nữa trong nháy mắt nó thể tích thì có đã chưa tới một trăm trượng bất quá bên trong để lộ ra đến năng lượng ba động nhưng tăng cường trí ít mấy chục lần nhưng lại phát ra một cổ khiến người ta tim đập nhanh nguy hiểm khí tức tiêu viêm nhìn lui thành một tiểu đoàn kiếp vân chán gian mơ hồ lộ ra một tia ngưng trọng hắn theo nó mặt trên cảm giác được trước hắn tao nộ quá kiếp vân lên cũng không có cảm giác quá nguy hiểm khí tức giờ hắn trực giác nói cho hắn lúc này đây kiếp vân rất khả năng sẽ không nữa dựa theo ý tứ của hắn hành động đột nhiên kim s ắ c quang hoa chật lóe lóng lánh lóa mắt ánh phải to như vậy một mảnh khu vực đều biến thành kim hoàng sắc một mảnh sáng trói nguyễn lệ phảng phất hóa thành hoàng kim quốc gia tiêu viêm nhưng hơi cho mày bởi vì hắn thấy một đạo kim sắc lôi điện trường mâu nhưng tại kim quang h i ể m hộ yêu thích quay hắn mi tâm đâm tới kim s ắ c trường mâu không lâu lắm chỉ có không được ba trượng dài lớn lên cũng không phải rất thô t i ê u cung người trưởng thành cổ tay s ấ p xỉ phật mà thôi bất quá nó đặc biệt là nó mặt trên n g ư n h i ê n có câu văn thoáng hiện mà nó mặt trên còn lộ ra một cổ n h ế p nhân tâm phách quỷ dị khí tước tựa h ồ có thể đem bị nó công kích đối tượng tâm thần c h â n kiếm khiến hắn căn bản vô pháp tránh né nó chỉ có thể đủ mắt mở trừng trừng mà nhìn phía tự mình bị nó đang sống địa mà thứ chết kim s á c trường mâu tốc độ cực nhanh thậm chí không thể so tốc độ ánh sáng mạng thượng nhiều lắm hầu như vừa xuất hiện đi ra tiêu viêm mi tâm chỗ bất quá đẳng nó cự ly hắn mi tâm còn có không được hai xích t i ể u đâm trúng hắn thời gian một cây ngón tay bỗng nhiên xuất hiện đầu ngón tay tinh c h u ẩ n địa mà đứng vững nó sắc nhọn dị thường mâu tiêm c ư nhiên khiến nó cũng nữa vô pháp đi tới mảy may là tiêu viêm ngón tay tay phải ngón trỏ muốn chết tiêu viêm mũi trong hừ lạnh một tiếng đứng vững kim sắc trường mâu ngón tay về phía trước mạnh đẩy trường đao đảo bắn mà quay về lấy so với kiếp vân bắn về phía hắn còn nhanh tốc độ bắn trúng kiếp vân một mặc mà qua tại kiếp vân chính giữa để lại một người nhức đầu trong suốt lỗ thủng a hầu như là ở bị kim sắc trường mâu bắn thủng đồng thời kiếp vân trong cư nhiên truyền ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết tựa hồ kiếp vân là có sinh mệnh nhưng lại lại cảm giác được đau đớn bất quá đối này tiêu viêm nhưng không có một tia kinh ngạc tựa hồ hắn đã sớm biết nó đích tình huống ngay sau đó t ừ n g đạo màu ngân bạch thủy dạng đích dịch thể theo kiếp vân lên cái kia bị kim sắc trường mâu đục lỗ lỗ thủng giữa dòng đi r a ngân quang lóe r a còn phát ra ti ti nhẹ vang lên tiêu viêm ánh mắt có thể giúp hắn thấy rõ sở kia ngân sắc tiêu h đích dịch thể kỳ thực như ủ y dạng do đạo tế kỳ là vô số b bẩm thiểm điện cấu thành. t điện i cấu viêm vung tay lên nay động ở không gian hàng rào thượng chậm rãi chạy xuống lôi điện máu trực tiếp bay về phía tay hắn trưởng thậm chí còn có một ít là bị trực tiếp theo kiếp vân vết thương trong trực tiếp rút ra đi ra đợi được kiếp vân tự mình che lại vết thương thời gian tiêu viêm bàn tay trong đã có đoạn khẩu đại một đoàn lôi điện máu nhìn một chút bàn tay đoạt lấy đến lôi điện máu tiêu viêm lợi hại ánh mắt trợ giúp hắn thấy càng nhiều bí mật này thật nhỏ thiểm điện lên c ư nhiên có một đạo đạo đạo văn minh diệt thoáng hiện tuy rằng chỉ là đan cái đạo v ă n nhưng lại có một chút điều không phải rất rõ ràng thế nhưng vẫn như cũ hấp dẫn ở hắn lực chú ý thoáng suy nghĩ một chút tiêu viêm cũng không có đem kêu đoàn lôi điện máu thu nhập thân thể tuy rằng nếu như hắn làm như vậy chuyện hắn trên người lôi đình đạo văn cô động tốc độ sẽ trên diện rộng độ đề cao bất quá hắn hiện tại tâm tư đều đặt ở c h ấ n thiên tháp trên vung tay k i ê u đoàn lôi điện máu hóa thành một đạo nhàn n h ạ t địa mà ngân quang trực tiếp bay về phía c h ấ n thiên tháp lập tức bị nó nuốt vào bụng ngay sau đó tháp thân trên xuất hiện từng đạo ngân sắc điện quang nơi đi qua để lại đám màu ngân bạch đạo v ă n tuy rằng chỉ là đàn cái vẫn như c ũ khiến nó lộ ra một tia nghiêm nghị khí t ứ c mà ở lúc này tiếp vân lại một lần nữa xảy ra biến hóa nó lại bắt đầu co rút lại cuối cùng đương nó đ ỉ n h chỉ c ó rút lại giờ nó thể tích đã chưa tới mười trượng vương ván có vẻ cực kỳ ngưng thực bừng tỉnh thực thể mà nó hình dạng cũng xảy ra một chút biến hóa là một con mắt cầu hình dạng đột nhiên trải qua hơn thứ có rút nhanh sau kiếp vân trung gian nước ra rồi một đạo lỗ hổng nhất thời một con thật lớn con mắt lộ đi ra bán ra một đạo hủy diệt tia sáng chiếu xạ đến địa phương tựa như nước sôi k ê u tại tuyết thượng không gian hàng rào lên lập tức sẽ xuất hiện đám hô sâu càng đáng sợ dạ cự trong mắt bắn ra trong ánh mắt c ư nhiên còn mang theo phía thiên uy khí tức tuy rằng khí tức rất yếu thế nhưng cũng đủ để cho tâm tình tu vi thiếu chút nữa nhân hồn phi phách tán chính là tâm tình tu vi cao nhân cũng sẽ bị nó kinh sợ kiếm vô pháp núc ních nhâm nó xâm lược thiên khiển chi nhãn tiêu viêm đáy mắt xẹt qua một k i a hiểu rõ q u a n mang ta đã nói mặt trên cái kia ra hỏa là sẽ không như vậy đơn giản địa mà bung tha ta quả nhiên ám chiêu ở chỗ này c h ở phía ta đâu bất quá ngươi cho là như vậy có thể đối phó ta sao ngươi chính quá coi thường ta con mắt là tâm linh cửa sổ trong lòng suy nghĩ lập tức sẽ theo trong ánh mắt thấu bắn ra đến hơn nữa tiêu viêm cũng không có nghĩ tới muốn che giấu ý nghĩ của chính mình sở dĩ hắn trong lòng khinh miệt lập tức đã bị thiên khiển chi nhan thấy khiến nó lập tức nổi giận đứng lên n h ã n c h â u xoay động thiên khiển chi nhãn thoáng cái tửu tỏa ở tiêu viêm tiêu viêm lập tức tửu i thấy rõ rồi chứ thiên khiển chi nhãn hình dạng tại nó con ngươi trong tiêu đốt phía tối đen như mực sắc hỏa diễm lộ ra kinh khủng hủy diệt khí tức an mòn phía nhân tâm trí cùng linh hồn khiến người ta không khỏi toàn thân sợ run bất quá tiêu viêm rất ổn chút nào bất vi sợ động bởi vì này hủy diệt khí tức vừa tiến vào thân thể hắn nội đã bị cấu thành hắn thân thể tế bào thôn phệ rớt nhưng lại bị vây tăng nhiều chút ít trạng thái gia trì hắn lại bị hủy diệt khí tức lễ rửa tội quá vừa được không lại đã bị nó ảnh hưởng đâu chương bốn trăm tám mươi mốt thiên khiển hạ thiên khiển chi nhãn trong hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc vẻ ngay sau đó một đạo đen kịt quang mang t i ể u theo nó con ngươi trong bắn ra đến trực tiếp bắn về phía tiêu viêm mi tâm nơi đi qua không gian hàng rào lên xuất hiện một cái thật sâu vết thương nhưng lại bao trùn phía đen kịt hỏa diễm khiến vết thương không chỉ sẽ không khép lại trái lại càng ngày càng t h â m càng ngày càng khoan tiêu viêm cũng không có tranh né thiên khiển chi nhãn bắn ra hủy diệt ánh sáng tuy rằng nó tốc độ cực nhanh thế nhưng hắn tâm thần cũng không có bị nó kinh sợ lấy hắn bản thân phản ứng xứng lên thời gian kéo dài lớn lên thần kỳ trạng thái hơn nữa hắn dự phán n ẽ qua nó là không thành vấn đề thiên khiển ánh sáng mới vừa một va chạm vào tiêu viêm thân thể t i ể u tiến nhập thân thể hắn thứ ự a ồ hắn mạnh mẽ thân thể cùng mẽ tu với lạp một, tiến một, một tiếng v a n g nhỏ thiên khiển ánh sáng một bắn trúng bùn nguyên lực tựa như thiêu đốt phía một cái bị trực tiếp cắm vào đến trong nước thoáng cái t i ể u dập t á t chỉ để lại một tia tinh thuần hủy diệt năng lượng bị hắn điều lấy đi ra tạm thời phóng tới một bên thiên khiển chi nhãn lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc bất quá nó cũng không có lúc đó buông tha đối tiêu viêm công kích một đạo tiếp một đạo thiên nhàn ánh sáng theo nó con ngươi chồng bắn ra mỗi một đạo đều nhắm ngay hắn muốn hại bộ vị đáng tiếc tiêu viêm đã sớm chuẩn bị cho tốt mỗi một lần đều tại nó bắn chúng thân thể hắn trước tựu i mở một đạo thông đạo đem nó tiến cử vạn pháp chi nguyên trong ngay sau đó đã bị bổn nguyên lực triệt để hòa tan đối tiêu viêm bắn ra ước chừng một trăm đạo thiên khiển ánh sáng sau thiên khiển chi nhãn trở nên có chút lờ mờ đặc biệt nó con ngươi trong kia đoàn đen kịt sắc hỏa diễm trở nên loãng không ít giống như là một cái sắp sửa thiêu đốt hầu như không còn xài đống lên hỏa diễm đột nhiên thiên khiển chi nhãn tròng mắt một chuyện nhắm ngay chấn thiên tháp nhất thời một đạo thiên khiển ánh sáng bắn ra chấn thiên tháp ở lại tại chỗ vẫn không núc ních thoáng cái đã bị bắn trúng k h ắ t trong lúc đó một chùm đen k ỳ sắc hỏa diễm theo bị thiên khiển ánh sáng bắn trúng bộ vị khuếch tán bay nhanh lan tràn chết công phu cả tòa c h ấ n thiên tháp đã bị toàn bộ chơm bị lực lượng xoa nắn quá có thể nói hoàn mỹ c h ấ n thiên tháp tại thiên khiển ánh sáng dẫn phát đại hỏa cháy hạ c ư nhiên rất nhanh t i ể u xuất hiện bị tan chảy hiện tượng từng đạo hát sắc dòng nước dạng đích đổ vật theo nó mặt ngoài xuống phía dưới lưu động tựa như một cái cái hát sắc con rắn nhỏ bất quá kỳ quái dạ thấy c h ấ n thiên ma tháp bị thương tổn mạnh bay l i ệ n cư nhiên thờ ơ cái gì cũng không có làm chỉ là lẳng lặng mà nhìn phía tựa hô mục quan trọng t ố n g này nhất kiện hắn tìm rất nhiều tâm huyết pháp bảo tẩu hoàn cuối cùng đoạn đường nhìn thấy loại tình huống này thiên khiển chi nhãn cho là tiêu viêm là bất lực vô pháp giải cứu c h ấ n thiên tháp nhất thời bắn ra hưng phấn quan mang thiên khiển ánh sáng một đạo tiếp một đạo địa mà bắn tại nó mặt trên lập tức dẫn phát rồi hừng hực đại hỏa đen kỵ sắc hỏa diễm cư nhiên đem cả tòa tháp hoàn toàn bao vây tại bên trong chiết công phu ngay cả nó cái bóng đều nhìn không thấy thời gian bay nhanh trôi qua trong nháy tựu qua đi nhất khắc chung nếu có những người khác ở đây chuyện nhất định lại cho là trấn thiên tháp đã bị thiên khiển ánh sáng dẫn phát đại cấp thiêu hủy thế nhưng tiêu viêm nhưng vẫn như cũ không có lộ ra bất luận cái gì biểu tình t ự a hồ trấn thiên tháp đích tình huống hắn tuyệt không quan tâm đột nhiên bị hát sắc hỏa diễm bao vây lấy chấn thiên tháp tháp tiêm toát ra một chùm kim sắc quan g mang đó là một loại cực kỳ tinh thuần kim sắc gần như trong suốt có vẻ cực kỳ ôn hòa cùng một kiểu kim sắc bất đồng giống như là một vị trải qua thời gian lễ rửa tội sau cơ t r í lao giả ánh mắt bình thản bình tĩnh khiến người ta tâm cũng theo bình tĩnh trở lại nhìn tựa hồ rất bình thản kim quang vừa xuất hiện bao vây lấy tháp thân kiêu ngạo hát sắc hỏa diễm cư nhiên lập tức nhượng bộ lui binh tựa hồ rất sợ nó như nhau chỉ chốc lát công phu ở đây tiêu bị dài lớn lên xuống kim quang cũng đã chiếm trấn thiên tháp lên bán bộ phận đen kịt sắc hỏa diễm tắc bị khu chạy tới trên thân tháp hạ bộ lúc này đã có thể thấy rõ sở trấn thiên tháp bị đốt cháy sau nát nó cũng không có xuất hiện bất luận cái gì hư hao duy nhất biến hóa chỉ là cao độ hơi c h ú t lùn một ít mà thôi chỉ có không được hai trăm trượng tương đối với nó nguyên bản cao tới năm nghìn trượng cao độ thật sự là tính không được cái gì kim quang vẫn như cũ không ngừng theo c h ấ n thiên tháp tháp đỉnh nhọn tầng toát ra đến tựa như cổ cổ dòng suối theo tháp thân chảy xuống nơi đi qua tất cả hát sát h ỏ a diễm toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ rất nhanh kim quang chiếm địa bản t i ể u theo tháp thân hai phần có một tăng đến một phần mười ngoại trừ tháp t ố i phía dưới một tầng ít bộ phận cùng tháp tọa ở ngoài nó hầu như đã hoàn thành cả tòa tháp toàn bộ chiếm lĩnh thiên khiển chi nhãn là không cam lòng như vậy thất bại tuy rằng đã có vẻ có chút lực bất t ò n g tâm dù sao nó cũng không phải một cái chân chính thiên khiển chi nhãn chỉ là một cái phòng chế phẩm mà thôi thế nhưng nó vẫn như cũ vừa ra sức địa mà bắn ra hơn mười đạo thiên khiển ánh sáng đều bắn tại tháp thân bị kim quang chiếm bộ vị bất quá rất đáng tiếc thiên khiển chi nhãn nỗ lực thất bại bị kim quang bao trùm tháp thân tựa như bọc một tầng vòng bảo hộ vừa cứng cỏi vừa chân chuột thiên khiển ánh sáng dẫn phát hắc sắc hỏa diễm bắn tới trên thân tháp tựa như giọt nước mưa tích lạc tại đ ồ một tầng mỡ vật thể mặt ngoài căn bản đứng không kiếm chỉ có thể đủ hướng tháp thân tối tầng dưới chốt còn chưa bị kim quang chiếm địa phương đi vòng quanh bất quá đẳng chúng nó hoạt đến tháp thân dưới đáy thời gian cả tòa c h ấ n thiên tháp sớm đã thành hoàn thành bị kim quang chiếm cuối cùng chỉ có thể đủ bám vào tại không gian hàng rào lên tiêu đốt nhìn đã biến thành sắc kim sắc chấn thiên tháp tiêu viêm lộ ra thỏa mãn dáng tươi cười c h ư ớ hắn sở dĩ không ngăn cản thiên khiển ánh sáng dẫn phát hát sắc hỏa diễm đôi n ó cháy hoàn toàn là bởi vì vì hắn muốn mượn t r ợ nó hoàn thành hai cái mục đích cái thứ nhất chính là tinh lọc c h ấ n thiên tháp tuy rằng bởi vì lực lượng t r ợ giúp khiến cấu thành c h ấ n thiên tháp các loại tài liệu bị hôn hợp đến cùng nhau hơn nữa dung hợp phải tương đương hảo thoạt nhìn tựa hồ rất hoàn mỹ thế nhưng thực tế tình huống cũng không phải như vậy này cấu thành c h ấ n thiên tháp tài liệu trong một ít đẳng cấp quá t h ấ p còn có chút tại tiên thiên thượng t i ể u cùng cái khác tài liệu vô pháp lên đến hỗ trợ lẫn nhau tác dụng tương phản còn có thể tạo thành tác dụng phu sở dĩ chúng nó phải bị dịch điệu mặc dù chúng nó đã bị dung hợp đến cùng nhau rất chắc trở thế nhưng thiên khiển ánh sáng dẫn phát hát s á t hỏa diễm nhưng là một cái hảo giúp đỡ đệ nhị cái cũng là chính yếu nguyên nhân chính là đem tồn t r ữ với đỉnh tầng hắn khí số dẫn phát đi ra khiến chúng nó cùng thắp thân dung hợp bởi vì khí số cùng vũ khí dung hợp là khiến nên vũ khí trở thành bản mạng vũ khí là tối trọng yếu bước đi, mà nhất kiện vũ khí một ngày trở thành người tu hành bản mạng vũ khí nó có thể theo người tu hành thực lực đề cao mà đề cao thậm chí đạt được nhất định giai đoạn nó có thể hóa thành người tu hành lánh nhất phó thân thể bất quá muốn cho vũ khí cùng người tu hành khí số tương dung hợp cũng không sai nhất kiện chuyện dễ dàng chủ yếu dựa vào phần quyết công pháp tại người tu hành dẫn d ắ t hạ khiến hai cái chậm rãi hoàn thành d u n g hợp thế nhưng nơi cần thời gian động mấy trăm năm hơn một nghìn năm thật sự là quá mức dài r ằ n g dặc sở dĩ tiêu viêm nghĩ tới mượn dùng ngoại lực kết quả đại hoạch thành công tiêu viêm chỉ nhìn liếc mắt c h ấ n thiên tháp sẽ không tiếp qua hỏi nó khi số cùng vũ khí d u n g hợp là cần một cái quá trình một thời canh ba là vô pháp hoàn thành một đưa tay bạn phiếu một tiếng réo rắt êm thai vù vù m ì n h tiêu viêm bàn tay mặt trái thời khắc đó phía cổ đang hình xăm gì đó c ư nhiên bắt đầu rồi chậm rãi nhúc ních sau đó một k i a suối chạy ở chỗ này sinh ra cuối cùng một cổ thôn phệ lực cũng là dần dần hiện lên k i a suối chạy tựa hồ là thấy niêm động ở không gian hàng rào lên hừng hực t i ê u đốt hát sắc hỏa diễm tự phát ra một tiếng tràn ngập vui thích v ù vù, vù m ì n h ngay sau đó thì có một ít khẩn cấp địa mà vọt qua đi một cổ thôn phệ lực tuân ra nhất thời đã đem chúng nó toàn bộ nuốt vào bụng thấy này một màn tiêu viêm cũng là kỳ quái vặt phần bất quá may mà dạ thải lân đã thành công vượt qua t h i ê n khiển thành công sống lại chương bốn trăm tám mươi hai đi trước đông hoang tiêu viêm thấy kia lôi đình lúc kia đã hôn mê thải lân khoe miệng cũng là lộ ra một mạt mỉm cười tự mình nỗ lực lâu như vậy rốt cục thực hiện tự mình hứa hẹn sống lại tự mình vợ l ặ n g lặng ngồi ở thải lân hai bên trái phải tiêu viêm cũng là dùng làm tự mình tay lần lượt vớt v ẽ thải lân kia một chương ký ức ở chỗ sâu trong khuôn mặt lẩm bẩm nói thải lân ngươi rốt cục đã trở về để ngày này chúng ta thật lâu từ nay về sau tại ngươi trước mặt đều có ta tại giúp ngươi chống đỡ ngay lúc này k i a thải lân cũng là lo lắng tỉnh lại thấy tiêu viêm vớt v ẽ mặt mình giáp thải lân khuôn mặt trên cũng là lộ ra một mặt nhu hòa v ẻ thải lân ngươi thế nào thấy thải lân tỉnh lại tiêu viêm cũng là vội vã nói rằng không có gì trở ngại chỉ là thực lực còn không có khôi phục mà thôi thả i lân khoát tay háo cười ha hả nói rằng kia phải như thế nào tài năng đủ làm n g ư ờ i khôi phục đan dược được chưa ta cần đi trước ta viễn cổ c ử u thải thôn thiên mãng bộ tộc mật địa lợi dụng bên trong gì đó khôi phục nghe vậy tiêu viêm hơi gật đầu lô sau đó c h ầ m rãi hỏi mật địa mà ở nơi nào đông hoang tiêu viêm tại vô danh sơn lâm nghỉ ngơi và hồi phục một ít thời gian đó là đi qua thời không thuyền tới đến thất lạc thành bởi vì đông hoang bị vây viễn cổ đại lục mặt đông chỉ thấy cách một mảnh hàng tỷ dặm đại dương sở dĩ lo lắng đến thải l â n thân thể trạng huống tiêu viêm cũng là dự định theo phía một cái tên là làm thông minh thương hội đội tàu hướng về kia đông hoang nơi đại lục bước đi dọc theo đường đi tiêu viêm đối với đông hoang nơi đích tình huống cũng là có một ít lý giải toàn bộ đông hải nơi trồng v õ phong cực kỳ hưng thịnh các loại môn phái cũng là nhiều không kể x i ế t mà toàn bộ đông hoang nơi nhất đứng đầu môn phái có ba cái cũng thành làm đông hoang ba trận doanh đ ư ờ n g sơ tại kia phong dương phủ thời gian tiêu viêm đó là có nơi lý giải mà cụ thể tình huống kia tự mình hiện tại tiêu viễn cũng là không hiểu nhiều lắm cái đội tàu tại vô biên biển rộng trong đó chậm rãi đi trước phía trong nháy đã qua đi một tháng thời gian trong khoảng thời gian này trong đó tiêu viêm cũng là tu luyện phía tự mình công pháp bản thân thực lực cũng là triệt để vững chắc tại nhất bàn đấu đế đỉnh cảnh giới tiêu công tử còn có mười thiên tả hữu liền khả đến nhìn trước mắt vô biên vô hạn n g o ạ i khơi lúc này tiêu viêm trong lòng cũng là cảm khái hàng vạn hàng nghìn nhàn nhạt, nhạt lên tiếng tiêu viêm thân hình nhoáng lên đó là về tới buồng nhỏ trên tàu trong đó khoanh chân mà ngồi khoanh thân một cổ cổ nồng nặc cực kỳ hấp dẫn lực chậm rãi thả ra một cổ cổ tinh thuần cực kỳ thiên địa năng lượng cũng là đều quán chú kỳ thân cái thương thuyền tại ngoài khơi trong đó đi một đường nơi quá cũng là không có nhìn thấy cái gì nguy hiểm đích tình huống điểm ấy nhóm tất cả mọi người là có loại cực độ kinh ngạc cảm giác dị vang đi giờ toàn bộ ngoài khơi có thể nói là nguy hiểm cực kỳ không nói các loại hận các loại chính là một ít sóng biển hải vũ khí trời cũng là không phải chỉ gặp tất cả mọi người là vui mừng dị thường bảy ngày thời gian nhoáng lên mà qua mọi người ở đây trong lòng làm cho này thứ đi may mắn không ngỡ giờ thứ tám thiên buổi chưa lúc nguyên bản chính bình tĩnh dị thường ngoài khơi đột nhiên nhấc lên một cổ cuộn trào mánh liệt cực kỳ sóng biển triều dâng tiêu đang ở tu luyện trong đó tiêu viêm cũng là trước tiên mở hai trong mắt đôi mắt với phía một m ặ t nghi hoặc v ẻ thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy v â n h ba toàn bộ thân tàu cũng là theo một tiếng nổ bị một lần hung mánh công kích sóng biển ngập trời toàn bộ thương thuyền coi như ngoài khơi trong đó một mảnh phong lá thông thường tùy thời đều khả năng bao phủ trong lúc nhất thời toàn bộ thương thuyền trong đó tất cả mọi người là một trận phân l o ạ n tất cả mọi người là đi ra vùng nhỏ trên tàu nhìn trước mắt che thiên tế nhật ngập trời sóng biển mọi người trong lòng đều cũng có phía một m ặ t kinh hãi mau mau vững chắc thân tàu còn lại nhân nhanh lên khai áp phóng thủy cải biến hướng đi bốn hét lớn một tiếng cũng là giật mình tỉnh dốc dại ra trong đó mọi người nghe vậy mọi người trong lòng tuy rằng kinh hãi dị thường nhưng chính đâu vào đấy dựa theo yêu cầu đi chấp hành má lúc này tiêu viêm thân hình nhưng là thăng nhập trăm trượng trên n ư ỡ n g cao trong đó toàn bộ phía chân trời mây đen bao phủ sóng biển ngập trời mà tiêu viêm còn lại là cảm thụ được hai cổ cực kỳ mạnh mẽ khí tức đây đó xông tới phía mà trước mắt ngập trời sóng biển đúng là hai người khí tức va chạm kết quả lúc này tiêu viêm đôi mắt trong đó cũng là hiện lên một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ theo khí tức trong đó một chính một tà hai cổ khí tức tuyệt nhiên tương phản chỉ là trong đó kia âm tà khí tức nồng nặc không gì sánh được kia một cổ bá đạo khí tức còn lại là bị vây áp chế trạng thái thay thế tiêu viêm đôi mắt trong tinh quang loái r a quả đấm vung lên một cổ nồng nặc năm màu thiên địa năng lượng trong nháy mắt hình thành một đạo khổng lồ cực kỳ năng lượng lá mỏng đem phía dưới thương thuyền vững vàng thủ hộ chư vị ta đi đầu từng bước thay ta đa tạ hứa tiên sinh một tiếng nhẹ r i ọ n g trong nháy mắt truyền vào kia thuyền trưởng hứa tiên sinh trong hai toàn bộ thương thuyền lúc này đã là khôi phục bình tĩnh v ẻ mà kia thương thuyền ở ngoài ngoài khơi nhưng là nhấc lên một cổ cổ hoảng sợ cực kỳ thật lớn sóng biển phảng phất thôn thiên chi thế thông thường hoảng sợ cực kỳ lúc này tiêu viêm trong lòng khẽ động toàn bộ thân thể nhưng là hóa thành một mạt lưu quang hướng về xa xa vạch tới vô hạn đen kịt ngoài khơi trên lưỡng đạo bóng người cách xa nhau trăm trượng lăng không mà đứng trong đó một người một thân thanh y l ý ý khuôn mặt tuấn tú trong tay một thanh thanh phong dài lớn lên khiết quang lóe ra mà đối diện nhưng là một vị cả người tà khí chính là khô gầy lão giả lão giả cầm trong tay một con đen kịt quả trượng hai t r ò n g mắt trong bảy biện ra một m ặ t không giống nhân loại hai t r ò n g mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối diện thanh niên đôi mắt trong nhưng là hiện lên một m ặ t mơ hồ kiêng k ỵ vẻ Hừ ngươi đã đuổi ta năm ngày năm đêm xem ra là quyết tâm muốn đem ta diệt giết lúc này kia láo giả nhàn nhạt mở miệng nói ngữ khí l à n h lạnh kẻ khác cực sợ nghe vậy kia đối diện thanh y hề nam tử cũng là nhữ mày sau một lát nhưng là chậm rãi lắc đầu say mê tà ma ngươi giết chúng ta mười tám đệ tử hơn nữa lại làm rất nhiều táng tận thiên lương chuyện tình người người phải mà chu chi ta khuyên ngươi chính lao lao thật thật theo ta trở lại nếu là không phải đường trách ta dưới kiếm vô tình thanh niên chậm rãi mở miệng nói ngự khí gian nhưng là nhẹ cực kỳ phảng phất căn bản không đem trước mắt lao giả đặt ở trong mắt thông thường nghe vậy lao giả đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt hung lệ khí chỉ là trong lòng phảng phất có cái gì cực kỳ chuyện trọng yếu thông thường hai trong mắt không tự giác hướng về xung quanh nhìn lại muốn tìm kiếm một con đường sống ngươi sẽ không muốn uổng phí khí lực hiện tại toàn bộ đông hoang nơi chẳng biết vì sao rất nhiều âm linh nơi làm ác đối với các ngươi những này tà ma ngoại đạo không thể có chút nương tay nam tử lạnh giọng nói rằng thân hình nóng lên trong tay thanh phong trường kiếm trong nháy mắt hiện lên một đạo trăm trượng khổng lồ kiếm quang xé rách kiểu hướng về kia lão giả hung hăng lao đi h ừ h ừ cốt hữu hải thấy thế, thế lão giả đôi mắt một mị một cổ hung lệ khí cũng là phun tuân ra trong tay quỷ dị quải trượng cũng là chậm rãi hiện lên ra một cổ hữu quang chỉ là trong nháy mắt toàn bộ c r ư ợ n g t r o n g quang đó trăm o n nháy phóng g gấp mắt t đại r lần, tám o trong à n xung quanh n bộ h y ắ t thành hình mươi ộ t kịt cực kỳ phản phất kính mặt thông t đạo đen phản kính kỳ cực h ờ n đen ngoài g kịt k h Chương 483, cứu người sáng loáng ba h u a ba hai cái chạm vào nhau trong nháy mắt toàn bộ đen kịt thú hải trong nháy mắt nhấc lên một trận ngập trời sóng biển kinh khủng k h í tức tán hướng bốn phương tám hướng mà kia lão giả thân ảnh tại trong nháy mắt cũng là hướng về hậu phương cấp tốc thối lui nơi đi qua bị b á m một chút vết máu mà kia nam tử còn lại là không chút hoang mang lăng không dẫm trận tại chỗ mỗi tẩu từng bước toàn bộ thân thể giống quỷ mị thông thường chấp động không gì sánh được ha h a chính bó buộc t ứ bi còn có thể nhiễu ngươi một mạng muốn ta thúc thủ chịu c h ó i nà mơ m ngày hôm nay cho dù chết ta cũng sẽ không cùng các ngươi những người này làm bạn lão giả giữ thanh nói rằng trong thanh âm nhưng là có loại thê lương màu sắc ừ đã như vậy vậy ngươi phải đi chết được rồi nam tử nói rằng toàn bộ thân thể đột nhiên toát ra một chút thanh quang thanh quang bao phủ trong tay thanh phong trường kiếm cũng là hơi tràn ra một tia thanh sắc do xoáy một cổ sắc bén cực kỳ khí tức trước mặt phát lai toàn bộ thanh phong trường kiếm xung quanh lúc này bao phủ một tầng kỳ dị thanh sắc quang hoa phảng phất loại nhỏ gió xoáy thông thường hướng về kia đối diện lão giả ầm ầm bay đi tốc độ nhanh kinh người Thế thế. lúc này lão giả đôi mắt trong đó cũng là hiện lên một m ặ t bi thương vẻ tiêu viễn đại nhân lão phu có lỗi với người a lão giả ngửa mặt lên trời một tiếng thở phào chậm dại bế lên song không chỉ là nghe tới lão giả cuối cùng một tiếng bi thương thanh giờ thư không trong đó nào đó một chỗ đột nhiên hiện lên ra một tia thật nhỏ ba động c h ặ t một đạo đồng dạng sắc bén cực kỳ đen kỵ xích mang trong nháy mắt hiện lên Vânh Ba. xích mang cùng kiếm quang trong nháy mắt chạm vào nhau kia s ắ c bén cực kỳ thanh sắc kiếm quang tại c h ạ m vào nhau trong nháy mắt đúng là phảng phất giấy thông thường trong nháy mắt đó là bị xanh xanh xé rách thành hư vô mà kia âm lánh không gì sánh được đen kịt kiếm quang còn lại là s u thế không giảm hướng về kia đối diện vẻ mặt kinh hãi nam tử ẩm ẩm vọt tới thanh phong thiên địa lúc này kia nam tử cũng là bất chấp rất nhiều trong tay thanh sắc trường kiếm trong nháy mắt hiện lên ra lượng lớn thanh sắc quang hoa một cổ bài sơn đảo hải khí tức cầm ẩm gian theo trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt ra trong nháy đó là quán chú tới tay trong thanh phong trường kiếm trong đó b a n h ba một tiếng kinh thiên nổ truyền ra nam tử thân ảnh còn lại là bay ngực ra vẻ mặt kinh hãi vẻ chỉ là đương trong hư không năng lượng một cơn l ố c hoàn toàn tán đi toàn bộ hư không trong đó đúng là không có lưu lại chút nào vết tích thấy thế nam tử cũng là quan sát liếc mắt bốn phía thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy đông hoang nơi một phương sơn cốc trong đó lưỡng đạo bóng người tương đối mà đứng trong đó một đạo bạch di hiền a m tử nhìn kia khoanh chân mà ngồi láo giả đôi mắt trong hiện lên một mặt kỳ dị sáng bóng chậm rãi vươn tay phải ngón trỏ nhẹ nhàng điểm tại kia láo giả đỉnh đầu một lát lúc láo giả toàn thân ầm ầm chấn động một miệng tiên huyết phun tuân ra cả người khí tức cũng là chậm rãi chữa trị không ít khái khái ba nhiều đa tạ công tử lúc này láo giả phun ra một miệng tiên huyết lúc thần sắc gian cũng là được rồi không ít chậm rãi mở hai chòng mắt sửng sốt một lát lúc cũng là c ù n g kính địa mà được rồi thi lễ nhẹ giọng đạo ha hả nhấc tay chi lao m à t h ô i lao tiên sinh khả phủ báo cho biết người nọ vì sao phải biết ngươi vào chỗ chết còn có lao tiên sinh vừa mới theo như lời tiêu viễn đại nhân lại là người phương nào tiêu viêm nhẹ giọng hỏi đôi mắt trong cũng là hiện lên một mặt chờ mong vẻ nghe vậy kia láo giả còn lại là hai chòng mắt hơi một mị hiển nhiên là đúng với tiêu viêm tồn tại phía cảnh giác chậm rãi suy nghĩ chỉ chốc lát nhẹ giọng nói rằng người nọ tên là thanh phong tại toàn bộ đông hoang nơi trong đó cũng là rất có danh khí chính là toàn bộ đông hoang nơi tam đại môn phái một trong linh vụ các chân truyền đệ tử ha h a lão tiên sinh ta đối với toàn bộ đông hoang nơi lý giải điều không phải rất nhiều ngươi có thể vì ta giới thiệu một phen sao lúc này tiêu viêm cũng là nhìn ra láo giả đối với tự mình tồn tại một ít cảnh giác chậm rãi nói rằng tuy rằng rất muốn biết tự mình tổ tiên tiêu v i ê m tin tức nhưng lúc này mở miệng rõ ràng không khôn ngoan nghe vậy kia láo giả cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn dương phong liếp mắt đôi mắt trong cũng là che lấp một mạt nghi hoặc vẻ lẽ nào công tử là lần đầu tiên đi tới này đông hoang nơi lão giả không đáp hỏi ngược lại trong thanh âm cũng là che lấp một mạt nghi hoặc vẻ không sai tiểu tử tới đây cũng là để tìm kiếm thân nhân ta có một thân nhân tên là tiêu viễn nếu là lao tiên sinh nghe nói qua ta đại ca tên còn thỉnh báo cho biết dương phong nhẹ nhàng nói một tiếng âm thầm còn lại là tỉ mỉ quan sát đến lao giả thần tình biến hóa không ra tiêu viêm sở liệu nghe tới tiêu viễn tên này giờ lao giả thần tình nhưng là đ ố n g nhiên co rụt lại chỉ là phảng phất tất cả chuyện t ì n h vẫn chưa dựa theo tiêu viêm suy nghĩ tượng trong đó phát triển lão giả rõ ràng đối với tiêu viêm đề phòng càng thêm nồng nặc thấy thế tiêu viêm trong lòng khẽ động cũng là mơ hồ gian rõ ràng cái gì c u ố i chính chậm rãi lắc đầu chẳng biết công tử tục danh ba tiểu tử tiêu viêm tiêu viêm công tử lão phu nhớ kỹ nếu là có cái gì tin tức chuyện lao phu nhất định thông chi công tử lão giả chậm rãi nói rằng đôi mắt trong đề phòng v ẻ nhưng là thiếu rất nhiều ha h a công tử không cần khách khí toàn bộ đông hoang nơi nói tóm lại có thể chia làm tam đại trận doanh trong đó đương trúc kia c ổ nguyệt đàm làm tối lao giả chậm rãi nói rằng trong thanh â m cũng là có phía một mạt dị dạng vẻ cầu nguyệt đàm thiêu viêm ngay vậy cũng là khẽ nhữ mày đúng ngoại trừ c ổ nguyệt đàm ở ngoài kia linh vụ các cùng phong trần phong hai cái đặt song song đệ nhị này hai phái thực lực chẳng phân biệt được trên dưới đều là rất mạnh tồn tại công tử nếu là gặp phải này ba phương thế lực nhân mã nhất định phải cẩn thận rồi lão g i ả chậm rãi nói rằng trong thanh âm cũng là có phía một m ặ t phẫn hận vẻ có thể thấy được đối với ba người trong lòng cỡ nào cừu hận vừa mới muốn giết chính là người đó là kia linh vụ các đệ tử tiêu viêm nữ nói trong thanh âm cũng là có phía một m ặ t nhàn nhạt sảng dọn vẻ không sai hiện tại chúng ta những này cái gọi là không về theo bọn họ tam đại thế lực thực lực đều là bị bọn họ liệt vào tà giáo người tại toàn bộ đông hoang nơi đều là bị tam đại thế lực truy sát công tử vừa mới đã cứu ta nhất định phải cẩn thận rồi lao giả nói rằng chỉ là tiêu viêm nhưng là không chút nào lưu ý vừa mới cứu ra láo giả chỉ là nhấc tay chi lao không nói kia thanh y hề nam tử có hay không nhìn thấy tự mình coi như là nhìn thấy tự mình tiêu viêm cũng là không chút nào công tử nếu là không có gì sự chuyện lao phu trước hết cáo tử ngày khác nếu là hữu duyên chuyện chúng ta còn có thể tai kiến l ã o giả nói một tiếng đó là muốn ly khai chỉ là thân hình mới vừa động tiêu viêm thanh â m đó là chuyển vào lão giả trong thai l ã o tiên sinh không n g ạ i lưu lại một liên hệ phương thức nếu là có chuyện gì chuyện tiểu tử cũng có thể đi tìm kiếm tiên sinh tiêu viêm chậm rãi nói rằng trong thanh â m cũng là có phía một mạt thử vẽ ha h a không cần như vậy quá một đoạn thời gian ta nghĩ sẽ có người liên hệ công tử lão giả nhẹ nhàng nói một tiếng thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy toàn bộ sơn cốc trong đó lại là hồi phục ngày xưa tĩnh mịch v ẻ tiêu viêm nhìn lão giả rời đi phương hướng trong lòng cũng là có một k i a tính toán lần này tới đến đông hoang nơi chỉ là vì khiến thải lân khôi phục đến đỉnh tiện thể tìm hạ tự mình tổ tiên tiêu viễn sở dĩ để những n à y về toàn bộ đông hoang nơi trong lúc đó tranh đấu tiêu viêm nhưng là chút nào không có tâm tư đi quan tâm toàn bộ đông hoang nơi nói đến để chỉ là ba cái đứng đầu thế lực làm chủ không bằng đi trước trong đó một cái trong đó tìm hiểu tin tức tiêu viêm trong lòng chậm rãi nói rằng khoe miệng cũng là lộ ra một m ặ t tiêu ý hình trận lóe đó là hướng về một cái phương hướng cấp tốc bước đi lúc này tiêu viêm diện mạo đã làm biến hóa hóa thành một vị xa lạ thiếu niên về phần kia thải lân còn lại là bị tiêu viêm thu được chấn thiên tháp trong chương bốn trăm tám mươi bốn ma can này thiếu niên diện mạo bình thường cực kỳ phóng tới trong đám người cực không thấy được chậm rãi xem xét liếc mắt quanh thân trên dưới thỏa mãn gợi đầu toàn bộ đông hoang nơi tam đại trận doanh tại thường nhân trong miệng được xưng là đông hải tam chủ tiêu viêm chỉ là xảo tác hỏi tham đó là nghe được trong đó phương vị dù sao đông hải tam chủ tại toàn bộ đông hải đại lục trong đó cực kỳ nổi danh lúc này tiêu viêm trong lòng cũng là có một tia trần trờ tiêu viêm lúc này nơi tại phương vị tên là đông như thành tại toàn bộ đông hoang nơi mà nói chỉ là trong đó một cái thành nhỏ trì lúc này cách tự mình gần nhất là kia cầu nguyệt đ à m nhưng mà kia cầu nguyệt đ à m căn cứ tiêu viêm vài ngày tới nay tìm hiểu tới tình huống đến xem nếu là muốn tiến nhập trong đó không chỉ có muốn xuất thân thanh minh hơn nữa phải được quá giải l a o tự mình kiểm nghiệm đối với này cái gọi là t r ư ở n g lão ielts theo tiêu viêm đến xem tuy rằng cũng không lại vượt lên trước siêu việt đấu đế thực lực nhưng tiêu viêm trong lòng nhưng là không muốn mạo hiểm trải qua luôn mãi so sánh tiêu viêm đã quyết định đi chỗ đó thoáng xa xôi linh vụ các tuy rằng đường x a tương đối xa xôi nhưng tiến nhập trong đó điều kiện nhưng là tương đối giản đơn tiêu viêm thân hình chật lóe đó là hướng về kia tây phương bước đi thân hình c h ấ p động hóa thành một mạt điện quang trong nháy mắt tiêu thất không thấy đấu duyến thành ha h a không nghĩ tới này linh vụ các thật đúng là nói xong xuất khẩu đúng là lấy đấu duyên gọi là một phương thành lâu trước cửa tiêu viêm nhẹ nhàng cảm khái hai tiếng thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất tại tại chỗ trong nháy đã tiến nhập đến thành lâu nội bộ này phương thành trì tên là đấu duyến thành cũng là nhất tới gần kia linh vụ các một chỗ thành trì là toàn bộ linh vụ các phụ thuộc thành trì tiêu viêm bước vào trong đó tùy ý tìm một gian t i ể u lâu đó là dựa vào xong ngồi xuống lảng lặng địa mà tìm hiểu phía một ít tin tức hắc hắc t i ể u ngươi cũng muốn tiến nhập kia linh vụ các đúng lúc này hai bên trái phải một vị thoạt nhìn dường như ma can thông thường nam tử nhẹ giọng nói rằng nhìn về phía kia lánh một bên một vị đông qua thông thường nam tử đôi mắt với phía một mặt không chút nào che giấu hèn mọn vẻ nghe vậy kia đông qua nam tử chút nào không tức giận kia có thế nào cùng lắm thì ta phải đi x à i phòng đương công đều là như nhau chỉ cần khẳng hạ công phu ta cũng không tin còn không có thể học được cao thâm công pháp đông qua chậm rãi nói rằng g ơ lên trong tay thủy bôi nhẹ nhàng ẩm một miệng trong ánh mắt tràn ngập chờ mong vẻ ha h a vậy ngươi phải đi ngươi xài phòng được rồi bản công tử thế nhưng phải làm nhập thất đệ tử h c h c ba nghe vậy kêu ma can nam tử còn lại là hừ nhẹ nói phảng phất lúc này đã là linh vụ các trong đó nhập thất đệ tử vẻ mặt trở về chỗ cũ lao tứ ngươi nói này linh vụ các hàng năm vì sao chỉ trích con tuyển nhận ba mươi danh đệ tử nếu là chiêu nhiều người nhiều nói không chừng ta đi năm đó là đã vào khỏi kia linh vụ các hiện tại so sánh với chí ít cũng là một phương cừng giả ngày ấy t ử ba hh nam tử nói rằng trong thanh âm có một m ặ t cực độ hèn mọn ý la ngả có nữa ba ngày thời gian đó là cái này linh vụ các tuyển nhận đệ tử thời gian thảo nào gần nhất rất nhiều người đều đi tới này đấu d u y ê n thành trong đó đều là một ít muốn gia nhập linh vụ các nhân la ngả lao tứ xem ra chúng ta lúc này là có cạnh tranh ma can nam tử chậm rãi nói rằng chỉ là trong thanh âm nhưng là trêu chọc ý rất nhiều nghe vậy tiêu viêm trong lòng khẽ động nhẹ nhàng đoan khởi một chén nước rượu hướng về hai người phương hướng chậm rãi bước đi ân người tìm ai ma can nam tử mắt s ắ c tiêu viêm hướng về cái này phương hướng đến thời gian ma can nam tử đã nhìn thấy mở miệng hỏi đạo ha h a ta tên là nham tiêu cái này đi tới này đấu d u y ê n thành trong đó cũng là đến nhận lời mời đệ tử vừa mới nghe được hai vị nói rằng năm nay tuyển nhận điều kiện còn thỉnh hai vị vui lòng chỉ giáo ngả này chắc cơm nước coi như là tiểu huynh đệ ta mở tiệc chiêu đái hai vị tiêu viêm khẽ cười nói trong thanh â m nhưng là có một m ặ t gợn sóng không sợ h ã i trạng thái mơ hồ gian toát ra một cổ cao quý chính là khí chất hh ắ c ắ cũng c là ngươi tiểu tử thật tinh mắt muốn nói đến nơi đây linh vụ các tuyển nhận đệ tử chuyện tình ngả tìm chúng ta là được rồi tại đây toàn bộ đấu d u y ê n thành trong đó nếu là luận đối với này linh vụ các tuyển nhận đệ tử điều kiện ngả ta nói đệ nhị cũng không người dám nói đệ nhất bốn ma can nam tử càng không ngừng nói khoác nói mà một bên đông qua nam tử còn lại là có chút không có ý tứ nhẹ nhàng đẩy thôi kia nam tử lúc này nam tử coi như vừa mới chuyển tình thông thường không có ý tứ gái gái đầu hắc hắc công tử thứ lỗi một thời khẩu nhanh ma can nam tử nhẹ nhàng nói rằng đoan khởi trên bàn rượu nhà thuống một hơi cạn sạch tiểu huynh đệ n à y linh vụ các tuyển nhận đệ tử điều kiện cũng là phi thường giản đơn đệ nhất phải có một cái thanh thanh không công xuất thân là tốt rồi đệ nhị đó là thân thể tư chất thượng đẳng đệ tam còn lại là thế lực đạt được năm sao đâu đế chỉ cần đạt được này ba điểm khác đều là không có gì vấn đề ma can nam tử nhìn một dương phong chẳng biết tiểu huynh đệ đến từ phương nào cao một bên đông qua cũng là quay đầu đến hiển nhiên đối với dương phong xuất thân rất là hiếu kỳ tại hai người xem ra tiêu viêm cả người để lộ ra một cổ đẹp đẽ quý giá khí c h ấ t loại khí chất này phố phường trong đó là bồi dưỡng không được nhưng nếu là nói tiêu viêm xuất thân nhà giàu có lúc này gần là một người đ ộ c đi điểm ấy lại là không thể nào nói nổi bởi vậy hai người lúc này dường như hiếu kỳ cục cưng thông thường nhìn chằm chằm tiêu viêm tỉ mỉ tiều cái rõ ràng thấy thế tiêu viêm cũng là hơi lắc đầu đôi mắt trong đó cũng là hiện lên một m ặ t cô đơn vẻ thế thế, hai người còn lại là vẻ mặt kinh ngạc vẻ chợt phảng phất là muốn đến cái gì đôi mắt trong cũng là có phía một tia sáng tỏ vẻ tại hai người xem ra tiêu viêm cả người cử chỉ đẹp đẽ quý giá so sánh với tất nhiên đã từng xuất thân đại phú đại quý nhà chỉ là sao lại không biết vì sao cô đơn mà tiêu viêm cũng là mọi người trong đó đi ra công tử có cái này đoán rằng tái kiến tiêu viêm bi thương vẻ trong lúc nhất thời hai người trong lòng đều là mọc lên một m ặ t đồng tình vẻ công tử không cần thương tâm nếu là công tử không chê khí chuyện đợi được kia linh vụ các tuyển nhận đệ tử thời gian công tử đã nói là ta ma can huynh đệ được không một bên ma can nam tử cũng là vỗ bộ ngực nói rằng trong thanh âm nhưng là có một m ặ t tự hào v ẻ nghe vậy dương phong hơi suy tư chỉ chốc lát chậm rãi gật đầu vậy phiên phức ma can huynh đệ tiêu viêm nhẹ nhàng nói một tiếng đoan khởi chén rượu uống một hơi cạn sạch công tử còn không có chỗ ở sao nếu là không chê khí chuyện này ba ngày sẽ nhà của ta được rồi ma can nhiệt tình nói rằng lúc này một bên đông qua cũng là nhiệt tình mời dương phong thay thế tiêu viêm trong lòng cũng là có phía một mạt dòng nước gấm lặng yên sẽ qua hai vị mấy thứ này phải không kính ý còn thỉnh hai vị nhận lấy v à n g không phải nói lòng ta trong cũng là ái ngại a tiêu viêm hơi suy tư chỉ chốc lát từ trong lòng cũng tựa như lấy ra một bả nguyên tinh thay thế, thế. kia ma can con mắt nhưng là t r ư ờ n g phải tròn vo mà kia đông qua nam tử cũng là vẻ mặt vô cùng kinh ngạc vẻ tại hai người xem ra tiêu viêm đã từng là phú quý nhà không giả nhưng lúc này rõ ràng đã cô đơn nhưng trong tay này t h à n h nguyên tinh ít nhất cũng có phía hơn một nghìn mai điểm ấy thật to ngoài hai người dự liệu chỉ là lúc này mà can hai người trên mặt kinh sắc qua đi nhưng là ngữ khí làm não nói rằng chương bốn trăm tám mươi sáu ưu minh giới thiếp thiên thai thực sự kêu ma c à n t cũng là nhịn không được lần thứ hai hỏi trong thanh â m có một m ặ t nhàn nhạt, nhạt kích động vẻ các ngươi nhìn tiêu viêm nói từ trong lòng chậm rãi lấy ra một phương ngọc bội chỉ cần trải qua trước lưỡng đạo c h ắ c thí đều là có thể đạt được một phương ngọc bội tượng trưng này ba nhìn thấy này phương ngọc bội hai người trong lúc nhất thời nhưng là chẳng biết nói cái gì cho phải đôi mắt trong hiện lên một m ặ t cực kỳ hâm mộ vẻ hai mươi mốt ngày thứ hai toàn bộ sân rộng trong đó vẫn như c ũ là người sơn biển người mà chân chính tới tham gia vòng thứ ba chọn lựa nhưng là gần chỉ có không được một phần mười toàn bộ sân rộng trong đó bầu không khí cực kỳ nóng nảy mọi người hai t r ò n g mắt trong đều là hiện lên một mạt cực kỳ hâm mộ vẻ nhìn c h ầ m c h ầ m kia toàn bộ sân rộng trung tâm chỗ hai nghìn đạo nhân ảnh mỗi người biểu tình các không giống nhau nhưng đều không ngoại lệ đều cũng có phía một mạt kích động vẻ Đăng、ba. một đạo to tiếng chuông chậm rãi quanh quẩn tại toàn bộ sân rộng trong đó mọi người đôi mắt trong lúc này đều là mọc lên một m ặ t lửa nóng vẻ vòng thứ ba chọn lựa chính thức bắt đầu tại các ngươi hai ngàn người trong đó cuối cùng có thể bảo trì bất bại cuối cùng ba mươi nhân sẽ đạt được ta linh vụ các nhập môn đệ tử mỗi người đều cũng có phía tương đồng cơ hội hiện tại thì có linh vụ các tam trưởng lão tuyên bố thi đấu quy tắc toàn bộ lộ thiên khán đ ạ i thượng mười đạo thân phía các không giống nhau láo giả trong đó một người chậm rãi nói rằng trong thanh â m ẩn chứa một m ặ t thuần túy nội lực toàn bộ vạn nhân sân rộng đều là nghe được thanh thanh sở sở ngay sau đó một vị hỏa hồng y hiể bảo lao hầu cũng là chậm rãi đứng lên hai tròng mắt chậm rãi đảo qua toàn bộ sân rộng trong đó gần là đảo qua mà qua toàn bộ sân rộng trong nháy mắt a n tính lại lao hầu thân hình câu lũ chỉ là cặp kia đôi mắt trong đó phảng phất h ẩ n chứa một cổ cực độ băng lanh ý chỉ cần nhìn phía lao hầu hai t r ò n g mắt nhân tâm trong phần lớn sản sinh một loại cực độ băng l ã n h cảm giác dư thừa chuyện ta cũng không nhiều lời vòng thứ ba tuyển cử đó là tại đây toàn bộ sân rộng tiến tới đi đại hôn chiến cuối cùng ba mươi danh đắc thắng người có thể thu được chúng ta linh vụ các nhập môn tư cách chỉ cần tỉ thí trong đó không hiện ra trí tử tình huống tức hạ tỉ thí trong đó không chính xác sử dụng binh khí nếu là một khi phát hiện từ nay về sau thủ tiêu tiến nhập linh vụ các tư cách lao hầu trầm g i i nói rằng trong thanh â m có một m ặ t cực độ băng lanh ý nghe vậy tất cả mọi người là nhẹ nhàng gật đầu có chút đã tham gia vài lần linh vụ các tuyển cử đối với những này đều là biết được hảo nếu tất cả mọi người là rõ ràng khác ta cũng không nhiều lời hiện tại ngoại trừ bắt được linh vụ các vòng thứ ba tỷ thí tư cách cái khác tất cả mọi người rời khỏi sân rộng trong đó lao hầu trầm g i i nói rằng t h a n h âm vừa mới hạ xuống toàn bộ sân rộng trong đó tất cả mọi người là hướng ra phía ngoài thối lui toàn bộ sân rộng trong đó gần còn lại 2.000 n g ư ờ i tả hưu mà tiêu viêm cũng là đang ở trong đó chỉ là lúc này tiêu viêm đã cải biến hình dáng tướng mạo trở nên chút nào không thấy được t r à trộn tại mọi người trong đó chỉ là 2.000 n h i ề u người trong đó phổ thông một cái t ỷ thí bắt đầu to thanh âm truyền khắp toàn bộ sân rộng trong đó trong nháy mắt tất cả mọi người là phân tán ra các loại thiên địa năng lượng cũng là trong nháy mắt thả ra ra toàn bộ sân rộng trong đó trong lúc nhất thời hỏng mà dương phong cũng là trà trộn trong đó cả người thiên địa năng lượng đã hoàn toàn chuyển hóa làm hỏa chi lực chút nào không có hiện lộ đặc thù địa phương d ầ m d ầ m vanh ba toàn bộ sân rộng trong đó trong lúc nhất thời các loại thiên địa năng lượng đầy d i y toàn bộ sân rộng trong đó trải qua ba cái canh giờ đại hôn chiến Toàn bộ sân rộng trong o à n sân bộ ộ n g t r đó có t hai ể c h i làm đ ạ trận doanh, trong trận trong doanh, doanh đó đại đó cái thực lực không sai biệt nhiều năm sao đấu đế cường giả toa c h ấ n mà kẻ thứ ba còn lại là lấy một ít tán tu vi chủ cường giả trà trộn cùng nhau ở đây cạnh tranh cường giả tối cao tu vi chính là hai vị năm sao đấu đế cảnh giới cường giả đối với tiêu viêm mà nói không khác hẳn với hai tiểu hài tử đánh nhau chút nào không có một tia tính khiêu chiến Lúc này, ngay tiêu viêm đi tới này đông hoang nơi lúc toàn bộ thiên địa trong lúc đó ẩm ẩm gian có một tia dị dạng viên cổ đại lục trung tâm chỗ tứ đại vực trong lúc đó liên tiếp tiếp thiên thai lúc này tia tiếp thiên thai chính phía trên trên chín tầng trời vô số hoàng mây t ụ long toàn bộ thiên địa trong lúc đó ẩm ẩm gian có một tia cực kỳ mênh m ô n g quần quận khí tức chuyên liền ra tại toàn bộ tiếp thiên thai trong đó đột nhiên xuất hiện hơn mười đạo thân ảnh này hơn mười đạo thân ảnh lúc nay cũng là có một tia động tĩnh giống hơn m ộ ư ơ i đạo bộ xương khô thông thường toàn thân không có một tia sinh mệnh khí tức giống chết đi nhiều năm thi thể cả người đúng là có nhẹ nhẹ mạng nhện lúc này vào ngày hôm đó tế trên hoàng mây tụ long là lúc ngày đó mạch cấm địa trong đó hơn m ộ ư ơ i đạo đã không biết tính t ỏ a nhiều ít vạn năm láo giả phảng phất có một tia động tĩnh tia đã ngủ say chẳng biết nhiều ít năm hai tròng mắt cũng là chậm rãi mở phảng phất một cái đầm khàn khàn tử thủy thông thường lẳng lặng mà nâng đầu nhìn trời h ả o sử ánh mắt có thể xuyên thấu tầng tầng tầng mây bán thẳng đến trên chín tầng trời mười mấy người nhìn thoáng qua đó là không còn để ý tới hai tròng mắt cũng là ở đây b ế lên hình như chưa từng có mở quá thông thường l ạ n g lặng địa mà lại là khôi phục trước tính mịt vẻ toàn bộ trên chín tầng trời hoàng vân càng ngày càng nhiều trong đó uy áp cũng là càng thêm mạnh mẽ hoàng vân cuồn cuộn giống tuyệt thế hung ma gần xuất thế thông thường giờ khắc này toàn bộ viễn cổ đại lục đại địa tất cả đạt được siêu việt đấu đế trên cường giả đều là ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt trong đó phảng phất có một mặt mơ hồ lo lắng vẻ chỉ là lẳng lặng địa mà nhìn phía chân trời ai cũng không có xuất thân ầm ầm long ba hoàng vân càng tụ càng nhiều tròn một cái canh giờ lúc tia tụ lại hoàng vân đạt được một loại cực hạn kiểu trạng thái giờ đạo đạo hoàng sắc lôi đình lực cũng là không ngừng mà hiện lên ra chỉ là trong đó lôi đình lực phảng phất bị xanh xanh áp lực vừa coi như tại xúc tích năng lượng đợi bạo phát nhất khác b r a n h ngay kia hoàng sắc lôi đình bị áp lực đến mức tận cùng lúc một đạo kinh động thiên địa lôi đình lực ầm ầm gian bạo phát ra tại toàn bộ tiếp thiên thai trên vạn lý trên một đạo thật lớn không gì sánh được kéo dài qua thiên lý hoàng sắc lôi đình lực trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ viễn cổ đại lục không chỉ có là toàn bộ viễn cổ đại lục thậm chí tại kia cái khác rất nhiều thuộc hạ mặt biên trong đó cũng là đã bị ảnh hưởng t r o n bộ u minh giới trong đó một phương hát sắc nước a o ở châu sâu trong lưỡng đạo u quang tại kia hoàng sắc lôi đình bạo phát trong nháy mắt trong g â y lát tận trời mà lên chỉ là trong nháy mắt kia lưỡng đạo quang trụ đó là tiêu thất không thấy đồng thời lưỡng đạo thân ảnh cũng là theo kia hát sắc nước a o trong đó chậm rãi mọc lên hướng về toàn bộ u minh giới hai cái bất đồng phương hướng cấp tốc bước đi một thời khác u minh giới trung tâm đại điện chấn giới điện trong đó huyền minh hư huyền thân ảnh lúc này cũng là từ từ ngưng thực ngẩng đầu nhìn phía chân trời sau một lát cũng là nhẹ nhàng gật đầu rốt cục muốn tới sao trong thanh âm phảng phất tẩn chứa một cổ kỳ dị tin tức mà viễn cổ đại lục trong đó hoàng sắc lôi đ ỉ n h lực vang vọng trong nháy mắt một phương kỳ dị thế giới trong đó một cổ hung lệ khí cũng là dâng lên ra xung quanh vô hạn kỳ dị sinh vật t u ô n r ơ i r i u n toàn bộ không gian trong đó ẩm ẩm gian hiện lên ra một cổ mạnh mẽ không gì sánh được hấp dẫn lực đ ê m này tà vật hoàn toàn thôn phệ hoàng s ắ c lôi đình lực truyền khắp toàn bộ viễn cổ đại lục đại lục mọi người tại đây một thời khắc đột nhiên cảm thấy toàn bộ thiên địa trong lúc đó phảng phất có chút bất đồng nhưng cụ thể là cái gì ai cũng nói không nên lời thiên lôi chạm băng phách quyền đông hải đại lục đủ duyên thành trong đó một chỗ sân rộng thượng lúc này ba phương thế lực trong đó kia hai cái ủng hưu phía năm sao đấu đế cấp bậc cường giả tọa chấn hai phương thế lực đột nhiên bạo lên làm khó dễ coi như sớm ước tốt thông thường dĩ nhiên đồng thời hướng về tiêu viêm nơi tại kẻ thứ ba thế lực khởi xướng tiến công đúng lúc này một tiếng phía chân trời sấm sét tầm ẩm dàn truyền và o ở đây mỗi người trong lòng tại mọi người nhận biết trong đó trong lòng đột nhiên mọc lên một mạt hoảng sợ khí tức chỉ là đến tột cùng là cái gì ai cũng nói không rõ sở mà lúc này tiêu viêm trong lòng cũng là có phía một mặt rung động vẻ lúc này tiêu viêm trong lòng đột nhiên mọc lên một mặt cảm giác khác thường di hỏa tuyên cổ xích run nhẹ nhẹ phảng phất tại dự đoán cái gì dường như chỉ là lúc này tiêu viêm nhưng là không thể đủ lý giải rầm rầm oanh ba côn g bạo thiên địa năng lượng ầm ầm hướng phía tiêu viêm phương hướng cấp tốc p h o n g tới thấy thế tiêu viêm bản năng nghiêng người một t r ố n phía sau ba người đó là bị kia cổ thình lình xảy ra thiên địa năng lượng ầm ầm gian thôi xuống đài đi lúc này tiêu viêm nhìn lướt qua xung quanh linh hồn lực đột nhiên bạo tuân ra trong ố c trong đó toàn bộ sân khấu trong đó đích tình cảnh rõ ràng không gì sánh được hiện ra tại trong ố c trong đó thấy thế tiêu viêm đôi mắt trong cũng là hiện lên một m ặ t dị dạng vẻ trong tay đỏ đậm quang mang trong nháy mắt thoáng hiện toàn bộ trong thiên địa phảng phất trống rông xuất hiện một đạo hỏa diễm một c ơ n lốc đúng là trong nháy mắt mang tất cả toàn bộ sân rộng trong đó chỉ là trong nháy mắt xa xa hai phương thế lực đó là trong nháy mắt bị xanh xanh đẩy rời đi hơn phân nửa toàn bộ sân rộng trong đó một đạo hồng mang trong nháy mắt lượng lên mọi người thân hình dừng lại một đạo thanh âm đó là như hồng t r u n g tiểu tại mọi người trong óc trong đó vang vọng ba mươi nhân đã đến so với đấu đình chỉ giá mua thanh âm chậm rãi vang lên trong thanh âm che lấp một cổ không thể trái kháng lực mọi người nghe vậy đôi mắt trong kinh hãi vẻ mới chậm rãi thối lui toàn bộ sân rộng trong đó mỗi người biểu tình các không giống nhau chỉ là lúc trước kia thanh sấm sét nhưng là không ai chú ý tới có thể tại mọi người đôi mắt trong đó kia sấm sét có tiếng chỉ là trong thiên địa phổ thông lôi đình lực mà thôi nhưng tại một ít vượt lên trước đ ầ u đế cường giả mà nói kia sấm sét có tiếng còn lại là đại biểu cho loạn thế đến đại biểu cho trong thiên địa mười vạn năm một lần diệt thế kiếp nạn lúc này tại tiêu viêm trong lòng cũng là có phía một tia nghi hoặc vẻ toàn bộ trong thiên địa so với chi lôi đ ỉ n h t r ư ớ c coi như hơn nhiều cái gì đồ vật hai mươi mốt ngay lúc này đông hoang nơi một chỗ rậm rạp cánh rừng trong một cái lôi thôi láo giả cũng là đột nhiên nhìn về phía bầu trời sau đó lẩm bẩm nói tiểu tử kia đến đông hoang sao loạn thế sắp xảy ra ngươi làm tốt ứng đối chuẩn bị sao chương bốn trăm tám mươi bảy nhập môn ha ha tiêu viêm huynh đệ thực sự là chúc mừng ta ta đương sơ chỉ biết tiểu tử ngươi nhất định có thể thế nào bị ta nói trong ba đi lúc này kia trưởng lão vừa mới tuyên bố hoàng tỷ thí kết quả một béo một xấu hai người đó là đi tới tiêu viêm bên cạnh hoa chân múa tay vui sướng vừa nói chúc mừng chính là lời nói một bên ước c ao nhìn chằm chằm tiêu viêm thấy thế tiêu viêm cũng là hơi gật đầu ha h a đi thôi ngày hôm nay ta mời khách còn đi chỗ cũ tiêu viêm nhẹ giọng nói rằng trong lòng bị hai người bị nhiễm cũng là thả lòng không ít ngay vậy hai người bật người đại hỷ hảo ngươi đã như thế có thành ý chúng ta tam huynh đệ ngày hôm nay không say không về hiện tại ngươi đã là linh vụ các nhập thất đệ tử sau đó đã có thể phong cảnh á kia một bên m à can nhẹ giọng nói rằng đôi mắt trong ước ao vẻ không hề tần phóng xuất ra đến ba người cùng nhau hướng về kia trong thành lần đầu tiên gặp nhau địa phương cấp tốc bước đi ma can cùng đồng qua hai người còn lại là điểm một bàn lớn tử bình thường cũng không dám điểm cơm nước hảo hảo mà ăn dừng lại ngay tiêu viêm đạt được linh vụ các nhập môn đệ tử tư cách thời gian nhưng là chút nào không biết lúc này toàn bộ viễn cổ đại lục phía trên t ừ n g đạo mạnh mẽ không gì sánh được linh hồn lực đây đó gian qua lại giao lưu lên một đạo đạo cổ lão khí tức giống hồng h o à n g manh thu thông thường dần dần theo ngủ say trong đó thức tỉnh một tiếng sấm sét giật mình tỉnh giấc một chút cũng không có sổ ngủ say trong đó cừng giả từ tiêu viêm bị toàn bộ viễn cổ thiên long bộ tộc ban bố truy sát làm sau đó tứ huyết chi địa h â n nhi cùng khổ nguyên khôn trúc ba người cùng còn lại là ly khai lâm ra chạy đi ra tại toàn bộ bắc minh chi địa trong đó không ngừng mà tìm kiếm tiêu viêm hạ lạc sau lại gặp kia thông minh thương hội nhân tài biết dương phong đã đi đông hoang nơi huân nhi cùng cổ nguyên khôn trúc ba người còn lại là lên tàu thông minh thương hội thương thuyền cũng là hướng về đông hoang nơi bước đi viễn cổ đại lục một chỗ thần bí sơn động trong đó từng đạo tà dị thân ảnh cũng là chậm rãi toát ra đúng vậy đương sơ kia viễn cổ thiên long bộ tộc lợi dụng hơn mười vị đấu đế cấu thành lục nguyên dung linh trận pháp địa phương lúc này toàn bộ sơn động trong đó từng đạo hoàn toàn do t ử khí minh khí ma khí các loại âm minh khí tức cấu thành tả vật cũng là chậm rãi theo kia cái động khẩu trong đó tuân hướng toàn bộ viễn cổ đại lục thiên địa hốt biến phảng phất những này tả vật đã triệt để thoát khỏi nào đó hạn chế thông thường tranh tương hướng về toàn bộ viễn cổ đại lục tuân đi mà toàn bộ viễn cổ đại lục lúc này coi như không có bất luận cái gì phát hiện thông thường vừa coi như rõ ràng biết nhưng là bất lực tại toàn bộ linh vụ cắt trong đó cùng tiêu viêm cùng nhau tiến nhập linh vụ cắt trong đó còn lại hai mươi chín nhân lúc này c ù n g kính đ i ệ n mà tại toàn bộ linh vụ các tiếp khách điện trong đó làng lạng đ i ệ n mà chờ phía đây đó gian mặc kệ có hay không quen biết đ ề u là qua lại giới thiệu phía dù sao sau đó rất có thể là đồng môn sư huynh đệ ai cũng không muốn đem đây đó quan hệ lộng cương mặc dù lúc trước mọi người chính qua lại chém giết chỉ là tại toàn bộ đại điện trong đó một vị thanh niên nam tử nhưng là có vẻ cùng người khác nhân cách cách không vào tiêu viêm lẳng lặng địa mà đứng thẳng một bên cũng không có cùng cái khác bất luận kẻ nào làm nhiều giao lưu lần này tiêu viêm đi tới này linh vụ các chỉ vì thám thính khôi phục thải lân thực lực phương pháp cùng tự mình tổ tiên tiêu viễn ở nơi nào tin tức mà tự mình hiện tại bị toàn bộ viễn cổ thiên long bộ tộc truy sát nếu là ngày sau tự mình tin tức tiết lộ cùng tự mình giao hảo một ít nhân còn lại là tránh không được đã bị thai bay vạ gió bởi vậy tiêu viêm cũng không có dự định cùng những người khác quá nhiều dính dáng đại trưởng lao đến đúng lúc này một đạo thanh âm chậm rãi vang lên toàn bộ đại điện đột nhiên vắng vẻ xuống tới tất cả mọi người là nhìn phía kia đại điện trên lúc này một đạo áo bào trắng lao giả chậm rãi hiện lên phảng phất quỷ mị thông thường toàn bộ thân thể đều là hư hư huyễn huyễn khán bất chân thiết lao giả xuất hiện toàn bộ đại điện trong đó mọi người lập tức cung kính đ i ệ n mà hành lễ gặp qua đại trưởng lão mọi người chậm rãi nói rằng nhưng vào lúc này tất cả mọi người là cảm thấy một cổ bàng bạc linh hồn lực đảo qua toàn thân thay thế tất cả mọi người là không dám có nơi d ị động đến trước tất cả mọi người là có nơi lý giải đây là linh vụ các trưởng lão tại chọn lựa đệ tử trải qua chọn lựa lúc đó là quy về chúng trưởng lão môn hạ toàn bộ linh vụ c á c có thể chia làm sáu thế lực lớn trong đó đại trưởng lão mãi cho đến bát trưởng lão mỗi người đều là y đi theo các mục đích bản thân thực lực phân chia mà hàng năm chọn lựa đệ tử cũng là y đi theo thứ tự đến lựa chọn đệ tử thủ toa trên đại trưởng lão nhắm mắt cảm thụ chỉ chốc lát chậm rãi mở hai t r ó n g mắt đôi mắt với phía một m ặ t thỏa mãn vẻ gật đầu quả đấm một ngón tay năm đạo hư mang ầm ầm gian vọt tới mọi người trong đó trong đó năm người trên người gật đầu sau một lát tiêu thất không thấy mọi người thấy thế đều là một trận thất vọng vẻ nhìn kia bị đại trưởng lao lựa năm người đôi mắt trong đều cũng có phía một mạt cực kỳ hâm mộ vẻ mà tiêu viêm trong lòng còn lại là âm thầm thở phào nhẹ nhõm tại tiêu viêm nhận biết trong đó vừa mới đại trưởng lao đúng là có nhất bản đấu đế cảnh giới thực lực lúc này tiêu viêm cũng là rốt cục cảm nhận được đông hoang nơi vũ lực thương thịnh h à g nghĩa tại đại trưởng lão qua đi ngay sau đó đó là nhị trưởng lão cũng là dường như vừa mới vậy tại chọn năm người lúc cũng là từ từ rời đi ngay sau đó đó là tam t r ư ở n g lão thiêu đến cuối cùng gần còn lại tiêu viêm năm người lúc này tiêu viêm đem thực lực của chính mình nhận dấu cứ t h ấ p phảng phất căn bản sẽ không bất luận cái gì vũ lực thông thường tại tiêu viêm có ý định kỳ mãn hạ nếu là thực lực không có đạt được nhất định cảnh giới căn bản nhận không ra vù v ù ba hư không trong đó lại là một trận run ngay sau đó một vị lão giả cũng là trầm rãi hiện ra thân hình l ặ n g lặng mà nhìn năm người l ư ớ t mắt vẫn chưa nói cái gì quả đấm một ngón tay năm đạo hỏa hồng lực trong nháy mắt dũng mánh vào năm người trong cơ thể này đó là làm nhận thức sư hình thức thay thế mọi người cũng là c ù n g kính địa mà được rồi thi lễ sư phụ ân các ngươi năm người từ nay về sau đó là chúng ta linh vụ các nhập môn đệ tử sau đó muốn cần ra khổ luyện ngày khác chung sẽ có hoa gian thành điệp nhất khắc l a o giả chậm rãi nói vài câu tựa hồ hứng thu không cao dẫn năm người hướng về một cái phương hướng cấp tốc bước đi ở đây chính là sau đó các ngươi tu luyện đấu khí cùng nghỉ ngơi địa phương sau đó ngay ở đây hảo hảo tu luyện mặc kệ có bất luận cái gì sự tình nhớ kỹ đại t r ư ở n g phu co được g i ã n được gặp chuyện nhất định phải hiểu được nhường nhịn biết không lão g i ả chậm rãi nói rằng trong thanh âm tựa hồ có một m ặ t dị dạng v ẻ chỉ là lời này nghe vào năm người trong thai nhưng là một trận trói thai sư phụ những này đều là mới tới sư lệ sao đúng lúc này toàn bộ sân trong đó đột nhiên theo gian phòng trong đó đi ra vài đạo bóng người chỉ là mỗi người thực lực đều là không có vượt lên trước tám tinh đấu đế cảnh giới được rồi còn có một việc ba tháng lúc chúng ta linh vụ các trưởng môn thông ra gặp nhau tự kiểm tra các ngươi mỗi người thực lực đến lúc đó tất cả cái này đưa tới con người mới đều muốn tiến hành một lần t ỷ thí cuối cùng tiến triển chậm nhất năm người đem bị trục xuất linh vụ các các ngươi tận lực là tốt rồi lão g i ả chậm rãi nói rằng nói xong lúc thân hình trợt lóe đó là tiêu thất không thấy lúc này thấy đến già người rời đi lúc năm người cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm quay đầu đến xem hướng k i a một bên ba vị người trẻ tuổi chương bốn trăm tám mươi tám nghe lén sư m i n h trong đó bốn người cung thanh têu lên trong thanh âm nhưng là có một m ặ t c h ấ n t h à n h ý nghe vậy kia ba người cũng là chậm rãi gật đầu được rồi các ngươi đều tên cứ gọi là gì lúc này ba người trong đó trong đó một vị thoạt nhìn niên linh pha đại nam tử nhẹ giọng hỏi phó bân hoàng hổ thiết lang mọi người nhất nhất giới thiệu đến chỉ là đến phiên tiêu viêm giờ nhưng là không có bất luận cái gì trả lời lúc này tiêu viêm cũng là chậm rãi lắc đầu thân hình chậm rãi hướng về hậu viện bước đi mọi người thấy thế kia mới tới bốn người nhưng là lơ định đừng để ý đến hắn hắn theo ngay từ đầu sẽ không nói qua một câu nói mặc kệ là ai đều là xa cách mặt khác mấy người chậm rãi nói rằng trong thanh âm tựa hồ có một mặt chẳng đáng vẻ được rồi sư m i n h chúng ta ở đây cũng chỉ có nhiều thế này người sao lúc này kêu hoàng hổ cũng là nhịn không được hỏi đôi mắt trong cũng là có phía một m ặ t hiếu kỳ ý nghe vậy ba người đôi mắt trong cũng là có phía một m ặ t khổ sáp ai linh vụ các q u ý củ hàng năm tại tuyển nhận mới đệ tử lúc ba tháng đều phải tiến hành một lần t ỷ thí đến lúc đó cuối cùng vô danh sẽ bị t r ụ c xuất sư môn sở di bốn trong đó một người chậm rãi nói rằng trong thanh âm cũng là có phía một m ặ t cô đơn vẻ nghe vậy mọi người trong lòng đều cũng có nhiều rõ ràng được rồi mấy vị sư đệ tâm đến đêm nay chúng ta cho các ngươi đón gió tẩy trần năm ấy tuổi trọng đại nam tử cũng là chậm rãi nói rằng đi thôi trước m a n g bọn ngươi nhìn vừa nhìn các ngươi trụ địa phương lúc này tiêu viêm cũng là thuận lợi đi tới linh vụ cắt trong đó tại trải qua một đoạn thời gian ở trung lúc dương phong đối với ở đây cũng là có một ít cơ bản lý giải c ư tiêu viêm biết tại toàn bộ linh vụ cắt trong đó Trưởng môn thực lực hẳn là là đạt được nhị bản đấu đế thậm chí tam bản đấu đế đỉnh cảnh giới thứ nhì đó là kia đại trưởng lão cũng là siêu việt đấu đế cừng giả kế tiếp đó là mặt khác bảy đại trưởng lão mỗi người thực lực kém điều không phải rất lớn một tháng lúc tiêu viêm trải qua một đoạn thời gian lý giải trong lòng cũng là có một ít tính toán sư đệ nghĩ cái gì đâu đi tới này lý đô một tháng chưa từng có gặp qua ngươi cùng cái khác đồng môn sư huynh đệ từng có nhiều tiếp xúc trong lòng có chuyện gì sao một đạo sáng sủa thanh âm chậm rãi t r u y ề n r a tiêu viêm cũng là hơi lắc đầu đại sư huynh đệ mà khuynh sáu tinh đ ầ u đế thực lực đối với tiêu viêm mấy cái sư huynh đệ có chút chiếu cố cũng là toàn bộ sư huynh đệ trong đó thực lực tối cao một cái chỉ là đương sơ kia bát trưởng lão đem mấy người lính vào cửa lúc truyền thụ một bộ linh vụ các nhập môn công pháp lúc sẽ không tại lộ diện toàn bộ bằng các tự lĩnh mộ đối với này mọi người trong lòng tuy có nhiều bất mãn nhưng ai cũng không nói gì thêm nếu là ba tháng lúc đệ tử đại b ị không thể thắng được chuyện lúc này nói cái gì đều là không dùng được đối với bát trưởng lão tính tình mọi người cũng là có nơi lý giải nếu là không thể xác định có nhất định thiên phú kia bát trưởng lão cũng là sẽ không tự mình giáo dục sở dĩ bình thường sư huynh đệ có cái gì tu luyện lên nghi vấn đều là hỏi trước mắt đại sư huynh đối với người này dương phong trong lòng cũng là rất có hào cảm chỉ là tự mình trong lòng cũng là có phía không thể đủ thái độ làm người biết bí mật bởi vậy cũng không dục quá nhiều giao lưu địa mà khuynh sư huynh nếu là không có gì sự chuyện ta về trước đi tiêu viêm chậm rãi nói một tiếng cũng không đẳng đại sư huynh đáp lại đó là hướng về hậu viện bước đi thấy thế tia đại sư huynh cũng là chậm rãi lắc đầu đôi mắt trong hiện lên một m ặ t nghi hoặc vẻ lại là qua một đoạn thời gian lúc này tiêu viêm tại đây linh vụ cắt trong đó đã có hai tháng hai tháng tới nay mọi người đối với tiêu viêm cũng là tập mãi thành thói quen mà tiêu viêm tại toàn bộ linh vụ cắt trong đó cũng hầu như là không có gì bằng hưu hai tháng thời gian tiêu viêm cũng là đem toàn bộ linh vụ cắt trong đó đích tình huống mỏi nhất thanh nhị sở lúc này tiêu viêm tại tự mình trong phòng k h o a n chân mà ngồi cả người quang hoa lóe ra một cổ cổ kỳ dị khí tức theo trong cơ thể tỏa ra ra lúc này tiêu viêm hơi nhắm mắt quanh thân phảng phất phủ thêm một tầng nước gợn thông thường toàn bộ không gian đều là hư hư huyễn huyễn một cổ cổ linh hồn lực tỏa ra ra tại đây loại không gian ba động trong đó tiêu viêm linh hồn lực cũng là theo linh hồn thức hải trong đó chậm rãi giật ra kinh khủng cực kỳ linh hồn ba động trong nháy mắt phá thể ra hướng về toàn bộ linh vụ các bao phủ đi linh hồn lực vô ảnh vô hình hơn nữa tiêu viêm thức hải trong đó kỳ dị hỏa diễm ăn mòn lúc này tiêu viêm linh hồn lực đúng là ẩn chứa một cổ cực kỳ kỳ dị khí t ứ c loại này khí tức có thể cải biến cả người linh hồn ba đ ộ mà v i ê n cổ đại lục trên chỉ cần hơi chút có điểm xả đều là biết mỗi người theo sinh hạ đến linh hồn lực đều là độc nhất vô nhị căn bản không tồn tại cái gì cải biến tự thân linh hồn tần suất mà nói linh hồn lực cải biến bắt đầu từ căn bản lên cải biến một người loại này cải biến mặc kệ là tu vi rất cao đều là khó có thể nhận lúc này tiêu viêm đó là xuyên tấu h qua linh hồn của chính mình lực chậm rãi tra xét toàn bộ linh vụ các trong đó linh hồn lực như thủy triều thông thường phô thiên cái địa hạo hạo đang đáng hướng về toàn bộ linh vụ các lan tràn đi lúc này linh vụ các trung tâm đại điện trong đó tám người lần lượt mà ngồi toàn bộ đại điện trong đó bầu không khí cực kỳ áp lực mỗi người biểu tình đều là lộ ra một mặt ngưng trọng vẻ hiển nhiên đang ở làm nào đó sự kiện phiền nao trong đó vị kia với thủ tọa trên một vị thân thể hư huyễn nam tử nhẹ nhàng nhấp khẩu bồi trong thơm trà tham sư đệ ngươi tới nói một chút tình huống ba đi kia đại trưởng lão chậm rãi thở dài nói trong thanh â m có một mặt nhàn nhạt thất lạc nghe vậy trong đó một vị trưởng lão cũng là chậm rãi đứng dậy nhìn quanh mọi người một vòng chậm rãi nói rằng chúng ta muốn tìm người nọ đã đi v ư ợ t sâu trong đó lão giả chậm rãi nói một câu trong thanh âm đều cũng có phía một m ặ t dùng mình cái gì vượt sâu ngươi là nói bốn nghe vậy toàn bộ đại điện trong đó vừa mới chính áp lực không gì sánh được khí tức nhất thời bạo phát giống một đạo tỉnh thiên phích lịch thông thường tại mọi người trong lòng nổ vang ai không sai lúc đó toàn bộ tam đại liên minh tại chúng ta toàn bộ đông hoang nơi tam đại thế lực bao vây tiêu trừ hạ cuối cùng đường toàn bộ đầu nhập đến kia vượt sâu trong đó đến tột cùng có hay không nhân có thể sống sót điểm ấy sợ rằng bốn ai nhưng thật ra đáng tiếc nếu là có thể sống đem chi nắm chuyện chúng ta tại bộ gia chín giả thừa chúng ta đây linh vụ các thực lực sợ rằng năm đại trưởng lão cũng là chậm rãi phương hạ thủy bôi nhẹ nhàng hít một tiếng trong thanh âm có một mạt nhàn nhạt cô đơn được rồi nghe nói hắn còn có phía một cái tốt nhất cách đại phía sau lưng gọi tiêu viêm hiện tại toàn bộ viễn cổ thiên long bộ tộc đều tại truy sát hắn có người nói thực lực của hắn đã đạt được siêu việt đấu đế tu vi nam ân kia phía dưới một cái trưởng lão đang ở nói đột nhiên toàn bộ gian phòng trong đó một cổ sơ xác tiêu điều khí tràn ngập toàn bộ không gian thủ tọa trong đó đại trưởng lão hai t r ò n g mắt trong đó có một cổ cực độ băng lanh ý hai t r ò n g mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m kia không gian trong đó nào đó một chỗ đôi mắt trong hiện lên một mạt cực độ sắc ý người là ai đại trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói mọi người nghe vậy đám đều là sắc mặt kinh dị nhìn chằm chằm kia chỗ không gian trong đó chỉ là trong lòng nhưng là chấn động dị thường có thể vô thanh vô tức giấu g i ế m được ở đây mọi người này phân thực lực đến tột u cùng đạt được cái tình chẳng gì chương 489, tìm hiểu người này là ai lúc này chúng trưởng lão tuy rằng không có cảm giác được người này tồn tại nhưng mọi người trong lòng vẫn như cũ kiên định không gì sánh được tin tưởng trước mắt đại trưởng lao phán đoán siêu việt đấu đế cảnh giới cừng giả có thể hoàn mỹ nhận biết toàn bộ không gian bất luận cái gì một điểm dị dạng ba động đều có thể đủ dẫn đầu phát hiện đại trưởng lao nói trước mắt có người trước mắt t i ể u nhất định có người ừ còn không ra sao phanh ba lúc này đại trưởng lão thanh âm cũng là càng thêm băng hàn trong tay thủy bôi trong nháy mắt đó là hóa thành một phấn nước trà hỗn hợp phía băng lánh sơ s á t tiêu điều khí phun tuân ra nhị ban đấu đế đỉnh giai biệt cảnh giới cường giả nơi có khí tức cũng là không hề tẩn thả ra, ra ra lúc này đại trưởng lao trong lòng cũng giật mình kinh dị bất định vừa mới tại nhắc tới tiêu viêm trong nháy mắt toàn bộ không gian trong đó có một cổ cực kỳ mịt mở không gian ba động tuy rằng gần trong nháy mắt nhưng là bị tự mình tẩy trừ bắt đến đối với tự mình phán đoán đại trưởng lao trong lòng cũng là có chút tự tin chỉ là trong nháy mắt lúc toàn bộ không gian trong đó k ê u kêu ba động nhưng là tiêu thất vô tung vô ảnh ngay cả tự mình lúc này trong lòng cũng là kinh dị bất định chỉ là bề ngoài xem ra nhưng là chút nào phát hiện không được dị dạng ừ lúc này còn không ra xem ra là muốn ta tự mình động thủ sàng giọng thanh âm chậm rãi văn vọng chỉ là lúc này nhưng là che lấp một cổ âm l ã n h cực kỳ khí tức toàn bộ không gian trong đó nhiệt độ rồi đột nhiên gian giảm xuống hơn mười độ phảng phất trong nháy mắt theo giữa mùa hạ biến thành trời đông giá rét thông thường ha ha ha ha b à thật không hô là linh vụ các đại trưởng lão n à y phân thực lực quả nhiên là danh bất hư truyền đúng lúc này một đạo sáng sủa thanh âm chậm rãi truyền ra ngay này đạo thanh âm vang vọng trong nháy mắt k i a đại trưởng lao trong lòng còn lại là nhất định mà còn lại mọi người trong lòng nhưng là mơ hồ gian có một mạt hoảng sợ cự ly như vậy c h i cận coi như là hôm nay tất cả mọi người là gần nghe được một đạo thanh âm ngay cả bóng người đều là không có phát hiện chút nào thẳng đến toàn bộ không gian trong đó chậm rãi gặp ngưng tụ thành một đạo hư ảnh mọi người linh thức đảo qua nhưng l à hư vô một mảnh n g ư ờ i là ai vì sao đến ta linh vụ các lúc này kia đại trưởng lão trầm giọng nói rằng trong thanh âm ngưng trọng dị thường giờ này k h ắ c này ngay cả đại trưởng lão gần là có thể bắt đến trước mắt hư ảnh tồn tại chỉ là đối với người này vũ lực cao thấp vẫn như c ũ là không thể nào phán đoán bất quá theo trước mắt nam tử có thể vô thanh vô tức tiến nhập toàn bộ đại điện trong đó đó là có thể thôi c h ắ c trước mắt nam tử thực lực sẽ không nhược với tự mình lúc này đại trưởng lao trong lòng cũng là cấp tốc chuyển động tại chưa cảo thanh trước mắt nam tử sâu cạn đích tình huống hạ đại trưởng lão cũng là không muốn động thủ mà lúc này linh vụ các trưởng môn đi một chỗ bí địa bây giờ còn không về đến toàn bộ linh vụ các đều là giao cho tự mình nếu là tại tự mình trong tay ra khỏi cái gì biến cố sợ rằng tự mình đều là vô pháp gánh chịu ha h a ta là ai cũng không trọng yếu quan trọng là các ngươi vừa mới theo như lời đến tột cùng là cái gì ý tứ tiêu viêm lúc này cũng là chậm rãi hỏi hai tròng mắt trong buộc phát ra một mạt tinh quang một cổ hoảng sợ khí tức trong nháy mắt hiện lên ra ngay vậy ở đây tất cả mọi người là vẻ mặt hoảng sợ vừa mới mọi người theo như lời hắn đều nghe được n g ư ờ i là ai nói mau có đúng hay không kia c ổ n g u y ệ t đ à m người trong đó một cái trưởng lão cũng là sảng giọng nói rằng trong lòng tuy rằng kinh cụ nhưng về toàn bộ tông môn chuyện tình mọi người cũng không dám có chút qua loa nghe vậy dương phong nhưng là nhẹ nhàng cười c ổ n g u y ệ t đàm ha h a các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta coi như là c ổ n g u y ệ t đàm tông chủ tới ta cũng không nhất định lại di giá Các n g ư ơ i vừa mới nói cho nữa ta kể lại nói đến lúc này tiêu viêm ngữ khí trong đó có một m ặ t không cho cãi lợi lực đúng vậy bắt được mọi người thấy không rõ tự mình hư thực tiêu viêm mới dám nói như thế tiêu viêm nói xong t i ê u thủ t ọ a trên đại trưởng lão đôi mắt t r o n g cũng là hiện lên một m ặ t lượng xác hơi suy tư chỉ chốc lát chậm rãi gật đầu tam t r ư ở n g lão ngươi t i ể u nắm vừa mới chúng ta theo như lời nữa kể lại nói một chút vâng tam trưởng lão cũng là nhẹ nhàng nói rằng trong thanh âm nhưng là có một mạt dị dạng vẻ v ư ợ t sâu rốt cuộc là cái gì địa phương nghe vậy t i ê u viêm cũng không tùy vào nhữ đạo ân nghe vậy mọi người không khỏi một trận vô cùng kinh ngạc nhìn về phía dương phong trong ánh mắt cũng là có phía một mạt nghi hoặc vẻ thấy thế tiêu viêm cũng là nhữ mày lẽ nào có cái gì sai sao ha h a không có gì sai chỉ là toàn bộ đông hoang nơi chỉ cần là đạt được nhất định cảnh giới cường giả đều là biết về kia vượt sâu truyền thuyết vượt sâu truyền thuyết nghe vậy tiêu viêm đôi mắt trong cũng là hiện lên một mạt lượng sắc c h ầ m rãi gật đầu ha h a đa tạ cho biết cáo tử tiêu viêm nhẹ nhàng được rồi thi lễ thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy giống một đạo lưu quang thông thường trong nháy mắt nhiếp nhập hư lô hồng trong vù vù ba tại linh vụ các một gian gian phòng trong đó tiêu viêm toàn bộ thân thể nhẹ nhàng chấn động hồn thức lực đó là dường như hải c h i ề u thông thường cuộn trào m á n h liệt mà quay về tiêu viêm cũng là chậm rãi mở hai trong mắt cũng là phát triển thở phào nhẹ nhõm tổ tiên ngươi khả nghìn vạn không nên có việc ga tiêu viêm chậm rãi nói rằng trong thanh âm cũng là có phía một m ặ t thật sâu địa mà lo lắng vẻ chi nha ba cửa phòng khẽ mở tiêu viêm thân ảnh cũng là tiêu thất không thấy hô ba linh vụ các hậu viện trong đó lúc này mấy người đang ở tu tập mà tiêu viêm đến tất cả mọi người là không có chút nào chú ý hai tháng tới nay tất cả mọi người là quen thuộc tiêu viêm tính cách đây đó gian cũng đều là đem tiêu viêm cho rằng trong suốt nhân như nhau đối đãi chỉ là cái này dương phong đi tới mọi người trong đó cũng không có vội vã rời đi mà là c h ậ m dai hướng về đại sư huynh địa mà khuynh đi đến viêm k ê u sư đệ có chuyện gì sao ha hả đại sư huynh có chuyện muốn mời hỗ trợ chẳng biết hiện tại khả phủ có thời gian tiêu viêm chậm rãi mở miệng nói trong thanh âm có một m ặ t nhàn nhạt bình tĩnh vẻ nga ngay vậy kia đại sư huynh đôi mắt trong cũng là có phía một m ặ t nghi hoặc vẻ nhưng càng nhiều nhưng là một loại nhàn nhạt ý mừng ha h a hảo hiện tại vừa lúc không có việc gì không bằng chúng ta đi tròi nghỉ mát uống chén trà ba đi đại sư huynh cũng là chậm rãi nói rằng ngay vậy tiêu viêm nhẹ nhàng gật đầu hai người cùng nhau hướng về linh vụ các trong đó chuyên môn làm môn hạ đệ tử chuẩn bị tròi nghỉ mát trong đó nghỉ ngơi ha h a sư đệ có chuyện gì mặc dù nói đi ta đây t i ể u nói thẳng sư huynh thế nhưng nghe nói qua kia đông hoang nơi trong truyền thuyết vực sâu tiêu viêm chậm rãi hỏi đôi mắt trong cũng là thật sâu địa mà chờ mong này m u ố n nghe được vực sâu hai chữ kia địa mà khuynh đôi mắt đ ỗ n g nhiên co rụt lại kìm lòng không đậu gọi ra đôi mắt với phía một m ặ t hoảng sợ vẻ sư đệ là từ đâu dám nghe được đại sư huynh cũng là trầm giọng hỏi đôi mắt trong cũng là có phía một m ặ t nghi hoặc vẻ cũng là tại hạ vô ý trong đó nghe được một vị tiền bối cao nhân theo như lời một thời hiếu kỷ mới hướng sư huynh tìm hiểu một chút thì ra là thế bất quá chuyện này sư đệ chính không nên biết đến hảo kia v ư ợ t sâu trong đó không có tuyệt cường thực lực t i u căn bản là điều không phải người sống có thể đến địa phương ta khuyên ngươi chính không nên hiếu kỳ thật là tốt kia đại sư huynh cũng là nhẹ nhàng uống một chén nước rượu nhẹ giọng nói rằng đôi mắt trong đó cũng là hiện lên một m ặ t cô đơn c ò n thỉnh sư huynh báo cho biết tại hạ cũng không phải một thời hiếu kỳ nếu là sư huynh không thể cho biết chuyện sư đ ệ cũng chỉ có tự mình đi tìm hiểu một phen chương 490, d i ệ t môn ai đã như vậy ta đây t i ể u với ngươi hảo hảo nói một chút b à đi lại là nhẹ nhàng uống một chén lúc này kia địa mà khuynh cũng là chậm rãi mở miệng đạo ba mươi năm trước ta cùng sư phụ cùng đi kia cái gọi là v ư ợ t sâu mạo hiểm chỉ là sau lại chỉ có ta một người trốn thoát kia đại sư huynh chậm rãi nói rằng trong thanh âm có một mặt truy tâm đau nhức khỏe mắt cũng là có phía một mặt trong suốt vẻ v ư ợ t sâu tại đông hoang nơi tu luyện giả trong lòng chính là một chỗ cấm địa cũng thành làm từ địa chỉ là đương sơ v ư ợ t sâu tên cũng không phải chỉ cần này hai chữ nguyên danh là tuyệt s á t v ư ợ t sâu truyền thuyết vạn năm tới nay chỉ cần là tiến nhập trong đó võ giả mặc kệ cái gì cảnh giới chưa từng có sống đi ra đương sơ nếu không phải sư phụ liệu mình cứu ta sợ rằng bốn mà đương sơ chúng ta gần đi qua tối ngoại vi đúng là gặp vài thứ kia bốn ngay vậy dương phong đầu mi cũng là hơi n h â n lại đương sơ sư phụ ngươi là cái gì cảnh giới chín tinh đấu đế đỉnh địa mà khuynh cũng là chậm rãi nói rằng chỉ là lời này nghe vào dương phong trong thai trong lòng nhưng là hung hăng mà chấn động một chút chín tinh đấu đế đỉnh c h i cảnh như vậy thực lực dĩ nhiên ngay cả tối ngoại vi đều là sấm mất quá tiêu viêm trong lòng chấn động dị thường nhưng s ắ c mặt nhưng là bất lộ chút nào tuyệt s á t vực sâu hữu tử vô sinh phàm là tiến nhập trong đó ở chỗ sâu trong tu luyện giả chưa bao giờ một cái có thể toàn thân trở ra trong đó yêu linh vô số truyền thuyết không có đạt được đấu tổ c h i cảnh giới nhân nếu là tùy tiện tiến nhập chuyện không có một cái có thể sống đi ra đấu tổ c h i cảnh nghe vậy tiêu viêm đôi mắt trong cũng là c h ầ m rãi một mị một cổ sơ s á t tiêu điều khí không tự giáp địa mà phun tuân ra k i ê u một bên đại sư huynh nhưng là không tự giáp địa mà đánh dùng mình một cái đôi mắt trong phiếm phía một mặt kỳ dị nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu viêm phương hướng trong lòng còn lại là chấn động dị thường chỉ là sắc mặt nhưng là bất lộ chút nào chỉ là trong nháy mắt tiêu viêm đó là phản ứng qua đây nhẹ nhàng hít và o một hơi sư huynh tia vực sâu ở vào nơi nào tiêu viêm cũng là c h ầ m rãi hỏi trong thanh â m có một mặt kiên định vẻ sư đệ n g ư ờ i bốn sư huynh yên tâm ta sẽ không sàng bậy chỉ là hỏi một chút mà thôi tiêu viêm nhẹ nhàng nói rằng chỉ là ngự khí trong đó nhưng là có một mạt cực độ băng lanh ý cầu n g u y ệ t đàm c h ấ n thủ nơi tiêu phương cấm địa đó là ở vào toàn bộ cầu n g u y ệ t đàm ở ngoài thiên lý nơi toàn bộ đông hoang nơi tu luyện giả đều là biết ha h a đa tạ sư m i n h tại hạ còn có chút sự tình hiện tại cáo tử tiêu viêm chậm rãi nói rằng đó là đứng dậy r ụ c rời đi sư đệ sư m i n h còn có chuyện gì sư h u n h ta xin khuyên ngươi một câu Mặc dù là thực lực đạt được c dù là đạt việt đấu đế cảnh giới, chỉ cần không có đạt được siêu ả nghe h i i ớ c ỉ cần có được không đạt s i ê vậy dương phong cũng là c h ậ m rãi gật đầu thân hình c h ậ m rãi hướng về gian phòng bước đi lúc này toàn bộ đông hoang đại lục còn đang bay liệng an vô số thời gian k i a toàn bộ bắc minh chi địa trong đó nhưng là đã bậy biện ra một loại huyết vũ tinh phong một ngọn núi cốc trong đó theo bề ngoài xem ra nơi này hẳn là là một cái tông môn tổng bộ nơi tại sơn cốc ngoại vi vô số kỳ hoa dị thảo khắp nơi đều có chỉ là nguyên bản một chỗ hộ tông đại trận lúc này chẳng biết vì sao nhưng là bị xanh xanh phá hư a ba người cứu mạng a ba sư phụ bốn mười bảy lúc này bên trong sơn cốc bộ một tiếng thanh thê lương lá hét thanh không ngừng truyền ra toàn bộ sơn cốc trong đó lúc này đúng là huyết nhiễm đại địa vô số thi thể trồng chất thành sơn tất cả mọi người là như nhau phục s ứ c h i ệ n nhiên là cùng chúc một cái sơn môn đỉnh trong đó một đạo bóng người hư không lâm l ở hai t r ò n g mắt với phía một mạt thị huyết q u a n mang cái chán chỗ có một cây thật dài một sừng một cổ đen kỵ tâm lánh khí tức không ngừng từ đó tỏa ra ra cái thân thể đều cũng có phía một bôi đen sắc quan quyển ngưng hiện trong đó t ử linh khí tức nồng nặc dị thường phảng phất tử thần phủ xuống thông thường một cổ mạnh mẽ không gì sánh được uy áp chậm rãi phủ xuống n g ư ờ i là ai vì sao đến ta ngọc phù tông dẫn đầu một người chậm rãi hò hét trong thanh âm có một m ặ t run vẻ vừa mới trước mắt người tiện tay một kích đó là đem toàn bộ ngọc phù tông một chảm hai đoạn vô số đệ tử đều là bị thanh thanh đánh chết như vậy thực lực t i ê m ngọc phủ tổng trưởng môn thanh hư t ử đôi mắt trong cũng là có phía một mạt tuyệt vọng vẻ ô ngong l v ù vù bốn người nọ ảnh nhưng là không nói được một lời toàn thân một cổ cổ băng lãnh khí tức không ngừng hiện lên ra toàn bộ xung quanh sơn cốc trong đó đúng là bị trước mắt người sát khí hoàn toàn phong tỏa tu vi thấp đệ tử chỉ là trong nháy mắt đó là thần hồn d i ệ t hết mười vạn năm bản tôn bị các ngươi những n à y viễn cổ đại lục tu sĩ c h ấ n áp thôi mười vạn năm lâu cũng là thời gian hoàn lại bóng người chậm rãi nói rằng chỉ là nói ra chính là lời nói nhưng là hung hãn cực kỳ mười vạn năm lâu ngươi là bà phệ hồn sân tiêu thanh hư tử không thể tin tưởng quát o đôi mắt trong hiện lên một mạt kinh cụ vẻ nhớ lại mấy tháng trước một cái lôi thôi láo giả theo như lời theo như lời trong đầu một mảnh hỗn độn huênh ba c u n g bạo cực kỳ sát ý thẳng t r u n g mọi người gần là một câu nói lúc người nọ ảnh toàn bộ thân thể đều là trong nháy m ắ t hóa thành nghìn trượng c h i cự trong tay một đoàn hắc quang l ó e ra trong nháy mắt đó là bao trùm đến toàn bộ sơn cốc trong đó một đoàn u quang trong nháy mắt tăng vọt vạn trượng tri cự toàn bộ phương viên vạn lý trong vòng phảng phất thiên thắp xuống tới thông thường mây đen bao phủ gần sau một lát mây đen tiêu thất toàn bộ xung quanh không gian trong đó lại lạc khôi phục trước bình tĩnh v ẻ chỉ là toàn bộ không gian trong đó đúng là trống không một vật vạn trượng núi non đều biến mất không thấy ngay cả kia trên mặt đất thi thể cũng là tiêu thất vô tung một ngày đêm lúc toàn bộ tây vượt đại lục các thế lực lớn đều là đã biết tin tức này mọi người trong lòng kinh dị đồng thời thấy lạnh cả người cũng là lạng yên nảy lên trong lòng theo kiêng ngọc phù tông tiêu thất địa phương mọi người cũng là phát hiện nồng nặc cực kỳ hắc cám ăn mòn lực một cổ cực kỳ tinh thuần hắc cám ăn mòn khí tức cũng là tỏ khắp ra toàn bộ bắc minh chi địa nhân tâm hoảng sợ mười lăm không chỉ có là toàn bộ bắc minh chi địa trong đó toàn bộ viễn cổ đại lục lúc này đều là kiếp sợ dị thường liên tưởng đến gần nhất thiên địa dị tượng rất nhiều người trong lòng cũng là lặng yên hiện lên ra một mạt thật sâu địa mà hàn ý lúc này tiêu viêm cũng là nghe được kia tuyệt sắt vượt sâu vị trí trong lòng cũng là có phía một mạt kiên định v ẻ chỉ là hôm nay thực lực của chính mình tại người bình thường xem ra có thể nói là đã là đương đại cao thủ chỉ là tại một ít siêu nhiên thế lực trong đó nhưng là có vẻ không quan trọng gì tiêu viêm trong lòng tuy rằng lo lắng nhưng lý trí trung quy là chiếm thượng phong ta hiện tại thực lực đã đạt được nhất bản đấu đế đỉnh cảnh giới muốn đột phá phải nhìn cá nhân cơ duyên hiện tại muốn đề cao thực lực của chính mình cũng chỉ có theo cái khác phương diện hạ thủ tiêu viêm yên lặng địa mà nghĩ đến đôi mắt trong cũng là có phía một m ặ t minh lặng ư vẻ, hôm nay tự mình lớn nhất dựa đó là tiến hóa công pháp phần quyết cùng với có thể lợi dụng ngoại vật nhắc tới thăng cảnh giới tỉ như ba linh hỏa tự m ì là là chương đ bốn trăm chín mươi mốt mười văn năm thiên thế luân hồi dựa theo tiêu viêm phòng t r ư ờ n g tự mình tân sinh hỏa diễm đối với tam bản đấu đế sơ kỳ cường giả sợ rằng đều cũng có nhiều uy hiếp chỉ là này tân sinh hỏa liên xem như tự mình cuối cùng con bài chưa lật không được thời khắc mấu chốt nhưng là không thể đơn giản thi triển còn lại đó là tự mình thu được cấm kỵ chi môn cùng bát hoang ba trưởng này hai bộ trí cường pháp quyết mà cấm kỵ chi môn từ tự mình đạt được tầng thứ hai thực linh chi cảnh lúc đó là không tại có nơi tiến thêm đối với này tiêu viêm cũng là cảm thấy bất đắc dĩ mà bát hoang ba trưởng vốn là, là viễn cổ cường giả hoang đế tuyết học mà tiêu viêm trong ự mình hôm viêm cũng là không có đạt được cái loại này công nhiên sử dụng nông nỗi,、hôm、nay liền chỉ còn lại có kia tứ phương hãn thiên chỉ có được cái có là loại lại kia đạt tứ Tiêu t sử ấn. lòng yên lặng địa mà nghĩ đến đôi mắt trong rồi đột nhiên bắn ra ra một mạt tia sáng tiểu tử người đây là ba ha h a t h á p tuyệt tiền bối ta muốn đi vào tu di không gian một đoạn thời gian tại đây đoạn thời gian trong còn thỉnh tiền bối vì ta hộ pháp nếu là xảy ra chuyện gì xin mời tiền bối đem ta mạnh mẽ tỉnh lại tiêu viêm nhẹ nhàng nói rằng trong thanh â m có một m ặ t kiên định vẻ ân yên tâm được rồi ở đây t i ể u giao cho ta tháp linh thanh â m cũng là tại tiêu viêm trong lòng vang lên chỉ thấy trước mắt thú quang trật lóe một đạo đen kịt tháp thể trong nháy mắt ngưng hiện tiêu viêm thân ảnh cũng là đột nhiên tiêu thất không thấy toàn bộ gian phòng trong đó lại là khôi phục d ị vãng bình tĩnh Ba ba, hư không khinh chấn. tiêu viêm thân ảnh cũng là rồi đột nhiên gian xuất hiện tại đây phương đen kỵ không gì sánh được che lấp vô hạn thiên đ ị a năng lượng tu di không gian trong đó chỉ là tiêu viêm thân ảnh vừa mới xuất hiện một đạo tiểu nam hải thân ảnh trong nháy mắt đó là bay vào tiêu viêm trong lòng nhìn trong lòng nữ hải một lát lúc mới phản ứng qua đây t i ể u y ỉa là ngươi tiêu viêm nhẹ nhàng hô hoàn nói trong lòng còn lại là hiện lên ra một mạ tày nay ý tự mình nhưng thật ra đem tiểu y đi cấp đã quên Di Di ba nhìn thấy tiêu viêm tiểu hắc đôi mắt trong cũng là che lấp vô hạn vui mừng ý tại tiêu viêm trong lòng liên tục núp ních vô cùng thân thiết cực kỳ ha h a đều do trong khoảng thời gian này bận quá đảng cái này đi ra ngoài nhất định mang người đi bên ngoài tiêu viêm nhận lời nói nhẹ nhàng phủ phủ tiểu y h a cái chán lúc này tiểu y tại thôn vệ linh hỏa thủy hỏa đồng sinh viêm lúc cũng là cấp tốc tăng trưởng do một cái bi bô tập nói trẻ con biến thành hiện tại như vậy một cái tiểu nam hải gg bốn nghe vậy tiểu y y cũng là vui vẻ địa mà têu i to hai tiếng thân hình trợt lóe đó là tiêu thất không thấy thấy thế tiêu viêm cũng là gật đầu thân hình nhoáng lên đó là khoanh chân mà ngồi trong tay nhẹ nhàng b ư ớ c lên ấn bí quyết thường đạo ngũ thải quang mang trong nháy mắt theo trong cơ thể cuộn trào mánh liệt ra đem tiêu viêm toàn thân vững vàng bao vây lúc này tiêu viêm trong lòng nhưng là thông minh không gì sánh được trong óc trong đó một đoạn đoạn tối nghĩa khó hiểu tin tức cũng là từ từ tại tiêu viêm trong đầu ngưng tụ v ê n g ba một trận kinh khủng cực kỳ kiếm khí trong nháy mắt cuộn trào mánh liệt ra đối diện ba vị cả người tản mát ra một cổ sắc bén cực kỳ khí tức cường giả thậm chí ngay cả phản kháng dư địa đều là không có đó là thân thủ dị chỗ chậm rãi thu hồi trong tay đoạn kiếm nam tử cũng là nhẹ nhàng phun ra một miệng trọ khí nam tử hai trong mắt thanh minh trong tay một thanh đoạn kiếm đặc biệt trói mắt nam tử hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục chỉ chốc lát hai tròng mắt cũng là chậm rãi mở ngay nam tử chuẩn bị rời đi thời gian toàn bộ phía chân trời trên một cổ mạnh mẽ không gì sánh được uy áp đột nhiên bao phủ đại địa này cổ hơi thở rất nặng cực kỳ giống câu kết toàn bộ đại địa chi thế một cổ giống hoang cổ hồn hậu khí tức chịu tải phía một cổ không cho làm trái ý chi ẩ m ẩ m phủ xuống Hừ, diệt ta tông môn. chẳng lẽ còn nghĩ vừa đi chi âm ấm long bốn một đạo hồn hậu thanh âm chậm rãi vang vọng toàn bộ thiên địa toàn bộ đại địa trên một đạo nghìn trượng khổng lồ chỗ hổng rồi đột nhiên hé đại địa ở chỗ sâu trong quần quận nam h thạch nóng chảy phun tuân ra một con trăm trượng khổng lồ đen kịt vân tay ẩm ẩm gian hướng về kia nam tử phương hướng đánh tới vân tay trăm trượng khổng lồ một cổ nóng cháy cực kỳ khí tức hỗn hợp phía nam h thạch nóng chảy nóng rực khí tức ngưng tụ thành một đạo hướng về đối diện nam tử phô thiên cái địa bạo tuân đi cái không gian lúc này đều là run không ngừng uy thế ngập trời cường thế không gì sánh được giống thuấn di thông thường trong nháy mắt đó là xuất hiện tại kia nam tử trước mặt chỉ là lúc này kia nam tử phảng phất trong định thân thuật thông thường đúng là chút nào bất vi sở động nhìn kia càng ngày càng gần tay răng nam tử nhãn thần nhất ngưng toàn bộ trong thiên địa trong nháy mắt hiện lên ra một đạo trói mắt cực kỳ bạch quang giống thiên địa sơ khai một đạo bạch mang s ỏ xuyên qua thiên địa toàn bộ thiên địa trong lúc đó phảng phất gần còn lại này một đạo tia sáng thông thường bất luận cái gì màu sắc tại đây cổ tia sáng trước mặt đều phải buồn bã thất s ắ c mà tia trăm trượng khổng lồ hỗn hợp phía một cổ không thể địch nổi khí tức thật lớn tay giang ầm ầm gian tiêu tan thành mây khói a bốn một tiếng thê lương cực kỳ tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang vọng thiên địa ầm ầm long b ố n toàn bộ đại địa đều là run không ngừng vô hạn nham thạch nóng chạy triệt để phun tuất ra tại kia dưới nền đất ở chỗ sâu trong một đạo không giống hình người quái vật cũng là theo nham thạch nóng chạy ở chỗ sâu trong chậm rãi lộ ra toàn bộ trong thiên địa năng lượng trong nháy mắt mất trật tự bất kham kia ẩn thân với nham thạch nóng chạy trong đó bóng người cũng là chậm rãi mở hai t r ò n g mắt đôi mắt trong c h e lấp một cổ hủy diệt kiểu khí tước thẳng đến lúc này kia nam tử đôi mắt trong mới hiện lên một m ặ t ngưng trọng vẻ hai t r ò n g mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trước mắt quái vật trong tay đoạn kiếm nhưng là ẩm ẩm gian rút về hư hiện tại muốn đầu hàng đã không còn kịp rồi thương đến ta bản thể ngươi cũng đừng muốn sống ẩm ẩm long thanh âm vang vọng đại địa toàn bộ không gian đều là run nhẹ nhẹ vanh bốn lại là một tiếng cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên lúc này kia hỏa diễm trong đó quái vật cũng là bắt đầu khởi động lên toàn bộ thân thể xung quanh quang trụ trong nháy mắt rung động lên nóng cháy cực kỳ nham thạch nóng chạy c u ầ n c u ậ n ma động trong nháy đó là ngưng tụ thành một đạo hỏa d i ễ m quang trụ hướng về kia nam tử phương hướng cấp tốc vào tới mà kia hỏa d i ễ m quang trụ trung tâm chỗ một đạo quái vật hư ảnh cũng là ẩn dấu trong đó lúc này thấy trạng nam tử chính trước sau như một mục vô biểu tình hai tròng mắt trong lưỡng đạo sảng g i n g cực kỳ quang mang giống hai thanh phá tan tận trời kiếm khí thông thường bán thẳng đến đối diện hỏa d i ễ m quang trụ lúc này nam tử chậm rãi thân khai bàn tay mi tâm chỗ một đạo tơ máu chậm dài xuất hiện phảng phất có một thanh vô hình trường kiếm tại nam tử cái chán chậm rãi khắc thông thường thơ máu chậm rãi ngưng tụ dựng lên nam tử toàn bộ oanh ba ngay sau đó nam tử cái chán cái khe trong nháy mắt phân khai một đạo huyết sắc trường kiếm chậm rãi ngưng hiện ra toàn bộ không gian trong đó trong nháy mắt hiện lên ra một cổ cổ kỳ dị cực kỳ huyết sắc ký hiệu huyền ảo cực kỳ nam tử nhẹ nhàng nắm trong tay trường kiếm lúc này nam tử hai t r ò n g mắt triệt để hóa thành huyết h ồ n g vẻ nhìn kia kéo tới hỏa d i ễ m quang trụ đôi mắt trong tre lấp một mạt hủy diệt lực ô, ô ô ô bốn trong tay huyết sắc trường kiếm cao d ơ lên cao lên toàn bộ trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt hiện lên ra một đạo bi thương có tiếng giống thiên địa đang khóc thông thường một cổ làm phải toàn bộ thiên địa đều là hơi bị động dung bi thương ý cuộn trào mãnh liệt ra vê anh trong tay huyết sắc trường kiếm ầm ầm chém xuống nghìn trượng khổng lồ huyết quang diệu thế ngay hai cái tiếp xúc trong nháy mắt huế y t sắc trường kiếm ầm ầm nghiền nát một lần nữa hóa thành một cổ cổ nồng nặc cực kỳ huyết sắc lực mà toàn bộ thiên địa khóc kỳ dị thanh e m tại trường kiếm nghiền nát trong nháy mắt cũng là ầm ầm tiêu tán v à n h ba a ba giống thiết đậu hũ thông thường tia u vi năng ngập trời hỏa diễm quang trụ tại kia huyết sắc trường kiếm trước mặt đúng là bất k h a n g một kích toàn bộ hỏa diễm quang trụ ầm ầm vỡ vụn một tiếng thê lương cực kỳ tiếng đều thảm thiết trong nháy mắt tiên diệt suy nghĩ trước tất cả nam tử hình như cũng là hư thoát thông thường sắc mặt tái nhợt không gì sánh được chỉ là đôi mắt vẫn như cũ sắc bén dị thường phảng phất trời sinh một thanh đ ỉ n h thiên lập địa trường kiếm thông thường cả người thấu bán ra một cổ sắc bén khí tức mười vạn năm thiên thế luân hồi sau ngươi rốt cục lại một lần nữa tới nơi này cũng là thời gian đi ra ngoài một chuyến chẳng biết ngươi hiện tại lớn đến cái tình trạng gì cũng đừng làm cho ta thất vọng a nam tử lẩm bẩm nói Toàn t bộ hôm nay toàn bộ thiên địa đều cũng có phía một tia kỳ dị biến hóa loại này biến hóa rất nhiều cao thủ đều là đã nhận ra mọi người trong lòng đều cũng có phía một mặt mơ hồ lo lắng cũng hay là nói là chờ mong một phương c ổ nguyên cùng h â n nhi khôn t r ú c ba người theo phía kia thông minh thương hội thương thuyền hướng về kia đông hoang nơi trong bước đi liên tiếp mấy ngày đều là gió êm sóng lặng nhìn toàn bộ mang mang vô bờ biển rộng c ổ nguyên nhẹ nhàng lập với đầu thuyền hai t r ó n g mắt hướng về xa xa rói mắt nhìn về nơi xa chẳng biết trong lòng suy nghĩ cái gì phụ thân ngươi ở chỗ này làm gì đâu bên ngoài gió lớn chính vào đi thôi một đạo mềm nhẹ thanh âm chậm rãi chuyên đến cắt đứt kia trầm tĩnh trong c ầ nguyên Ai, hơn nhì, hiện tại viễn thiên hơn nhì, toàn bộ cổ lúc o vào cảnh giới cao n muốn cảnh nhất danh nên g giới gì giờ? bộ bây tộc tiêu liệt truy sát danh sách. ta sách, cái đều viêm làm l này kia c ổ nguyên trên mặt cũng là b ả y biện ra một m ặ t thống khổ vẻ hỏi trong thanh â m có một m ặ t nhàn nhạt, nhạt bi thương này ba ta nghĩ tiêu viêm ca ca không có việc gì tất cả chính chờ chúng ta trước tìm được tiêu viêm ca nói sao được rồi có nữa một tháng thời gian chúng ta đó là có thể đạt được đông hoang nơi h â n nhi chậm rãi nói rằng trong thanh âm có một m ặ t yêu ớt vẻ v a n h ba suy ba ngay h â n nhi đang nói vừa mới hạ xuống một tiếng thật lớn tiếng sấm thanh â m ầm gian vang vọng viễn phương phía chân trời một mảnh đen kịt quần quận mây đen cũng là cấp tốc tụ lại mà đến toàn bộ phía chân trời đều là chậm rãi ảm đạm rồi xuống tới lên phòng mọi người mau tránh đến trong khoang thuyền đi ba tàu a nhanh lên một chút ba t ừ n g đạo đánh tiếng hô chậm rãi vang lên toàn bộ không gian cũng là lặng lẽ hiện lên ra một mạt phong vũ dục lai khí tức phụ thân chúng ta đi vào trước đi này bốn h â n nhi cũng là ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời tế chậm rãi nói rằng chỉ là còn chưa có nói xong trong lòng nhưng là đ ố n g nhiên khẽ động một đôi đôi mắt đẹp càng là hướng về thiên bảo chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m phương hướng roi mắt nhìn lại oanh bốn một tiếng thật lớn không gì sánh được tiếng oanh minh trong nháy mắt vang lên cả phương không gian đều là hung hăng rung động một tiếng đó là cái gì thay thế, thế huân nhi cũng là kinh ngạc kêu lên trong thanh â m cũng là có phía một mặt chấn động vẻ viễn phương thiên hải tương tiếp địa phương một đạo thật lớn không gì sánh được thú ảnh chậm rãi ngưng h i ệ ra manh thú hư ảnh kỳ dị cực kỳ nghìn trượng cao to cả người tựa như ảo mộng thoạt nhìn giống hư huyễn trong đó c h ẳ n g cảnh thông thường chỉ là đối với cổ nguyên không chúc huân nhi ba người mà nói trong lòng nhưng là rõ ràng không gì sánh được trước mắt thấy tất cả đều là chân thực hai trong mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m kia m ạ n h thú nhìn một lát sau một lát huân nhi đôi mắt trong cũng là có phía một m ặ t ngưng trọng vẻ nếu là ta đoán không tệ chuyện đây là thượng cổ thần thú đứng hàng thứ bảng trong đó bị người gọi là hạc thần thú mân thú huân nhi chậm rãi nói rằng trong thanh âm nhưng là ngưng trọng cực kỳ dấm dấm vanh bốn huân nhi vừa mới nói xong kia xa xa kỳ dị mánh thu tựa hồ phát hiện mọi người thông thường đúng là hướng về thương thuyền phương hướng bắn nhanh mà đến thay thế huân nhi nhãn thần nhất ngưng đôi mắt trong nhưng là che lấp một mạt ngưng trọng cực kỳ màu sắc huân nhi này ba dấm dấm ba vô hạn hái l ạ n g mang tất cả mà đến toàn bộ thương thuyền tại đây ngập trời sóng biển trong đó giống một mảnh lá cây thông thường tùy thời đều có khả năng yên diệt lúc này tất cả mọi người là phát hiện viễn phương manh thú đám đều là sắc mặt trắng bệnh tất cả mọi người nghe ta đi dẫn dắt rời đi kia quái v ư t các ngươi giá thuyền mau nhanh ly khai phụ thân ngươi tới phụ trách bọn họ an toàn huân nhi hét lớn một tiếng trong thanh âm che lấp một cổ cổ hồn hậu cực kỳ thiên địa năng lượng nói xong lúc còn không đẳng mọi người trả lời thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy phía chân trời trên một đạo lục quang trong nháy mắt hiện lên lo ngâm thanh lên hạo hạo đáng đáng c h u y ể n khắp toàn bộ hư không trong đó thấy thế, thế c ổ nguyên cùng khôn c h ú c đôi mắt trong cũng là hiện lên ra một mạt thật sâu địa mà lo lắng vẻ thấy thế, thế c ổ nguyên trong tay trong nháy mắt tử quang lượng lên toàn bộ xung quanh một đạo thanh linh thanh âm chậm rãi vang lên linh linh linh bốn c ổ nguyên đương sơ thu được nhất kiện thần kỳ vật phẩm ủng hưu phía bất khả tư nghị thần thông hư không chấn động toàn bộ không gian trong đó trong nháy mắt hiện lên ra một đạo tử sắc quan g mang quan g mang ngưng hiện đảo mắt đó là đem toàn bộ hải thuyền hoàn toàn bao vây kia từng đợt cơn sóng gió động trời phát đến tử quang trong đó đúng là không có tạo thành chút nào phá hư khai thuyền k h ô n trúc cũng là cao giọng hô toàn bộ hải thuyền chậm dãi hướng một bên s ử ra vênh ba toàn bộ phía chân trời một tiếng kinh thiên nổ truyền ra huân nhi cầm trong tay ám thuyền trường kiếm cả người thành quang lượm quanh giống thân chi một cổ cổ ngập trời khí tức ngưng tụ dựng lên đúng là có thể dùng kia hạc thần thú trong lúc nhất thời bị xanh xanh ngăn trở giống bốn kinh thiên giống to truyền ra toàn bộ không gian đều là hơi chấn động xung quanh cảnh vật trong nháy mắt biến hóa xung quanh toàn bộ ngoài khơi lúc này đã tiêu thất không thấy lấy mà thay thế nhưng là mênh mông vô bờ k i ể u l ữ u địa ngục lúc này huân nhi đôi mắt trong cũng là hiện lên một mạt chấn động cực kỳ màu sắc xung quanh cảnh vật tựa như ảo mộng đúng là có một mạt phóng linh hồn công hiệu trong lúc nhất thời huân nhi trong óc trong đó đúng là có chút phân không rõ hiện thực chính hư h u y ễ n giống giống giống ba toàn bộ không gian trong đó ầm ầm gian truyền ra một tiếng thanh kinh thiên tiếng vang huân nhi quay đầu nhìn lại toàn bộ âm minh điện mà trong đó một vài bức hải cốt đúng là chậm rãi đứng thẳng dựng lên trong tay cốt đao một quyển một đạo kinh thiên tử khí đó là ngưng tụ dựng lên hướng về huân nhi phương hướng cấp tốc vọt tới cái không gian đều là mơ hồ gian nhiễm lên một tầng nồng nặc cực kỳ tử vong khí tức thấy thế huân nhi trong tay trường kiếm cũng là lần nữa nâng lên một cổ sát khí cuộn trào mãnh liệt ra một tiêu r a trước mắt tử linh bộ xương khô đều là trong nháy mắt t i i ê n d i ệ t chỉ là còn không đợi huân nhi trong lòng lặng lẽ n h ả r a khí trước mắt này bộ xương khô đúng là chậm rãi dung hợp đứng lên lần nữa khôi phục lúc trước nát lúc này hân nhi trong lòng cũng là hiện lên ra một m ặ t cực độ kinh ngạc vẻ bản năng cho rằng trước mắt chi cảnh đều là hư huyễn nhưng xung quanh âm âm từ khí kinh khủng khí tức rồi lại là thực thực sự tại nói cho hân nhi trước mắt tất cả cũng không phải là hư huyễn lần nữa nâng lên trong tay trường kiếm kiếm quang phun ra nuốt vào gian kia từng con một bộ xương khô đó là lần nữa hóa thành nát bấy chỉ là vừa mới xoay người t ử linh bộ xương khô lại là chậm rãi khép lại sau trước mắt một màn mạc đang không ngừng trên mặt đất diễn lúc này h â n nhi trong lòng cũng là mọc lên một mạt phiền tạo ý trong tay trường kiếm máy móc huy động chỉ là mặc cho h â n nhi được không huy vũ đều là chút nào không có tác dụng thấy thế h â n nhi đôi mắt trong cũng là mơ hồ gian bày biện ra một mạt đỏ đ ầ m v ẻ trong tay trường kiếm lần nữa giơ lên linh linh bốn đúng lúc này một đạo kỳ dị thanh â m thẳng thấu linh hồn toàn bộ xung quanh cảnh tượng huyền ảo đúng là trong nháy mắt tiêu thất không thấy toàn bộ ngoài khơi trong đó huân nhi đưa mắt nhìn bốn phía trong nháy mắt đó là đi tới c ổ nguyên bên cạnh phụ thân cái này ít nhiều ngươi huân nhi cũng là lòng còn sợ hai nói rằng trong thanh â m nhưng là có một mặt mơ hồ gian nghĩ mà sợ vừa mới tất cả dĩ nhiên đều là cảnh tượng huyền ảo điểm ấy ngay cả huân nhi tự mình đều là nhận không rõ giống ba thật lớn tiếng oanh minh lần thứ hai vang lên huân nhi đôi mắt trong cũng là hiện lên một mạt sảng rộng vẻ thân hình nắng lên đó là thuấn gian di động trăm trượng trí cự trong tay trường kiếm cũng là chậm rãi tế lên trong cơ thể một cổ cổ ngập trời khí tức cũng là trong nháy mắt phun tuân ra toàn bộ phía chân trời hạo hạo đáng đáng giống trong nháy mắt trở nên hư huyễn thông thường kinh khủng năng lượng đúng là ngưng tụ thành thực thể huân nhi quanh thân một cổ cổ nồng nặc cực kỳ thiên địa năng lượng cũng là lạng yên hiện lên một phương nghìn trượng khổng lồ năng lượng hư ảnh cũng là như ẩn như hiện năng lượng xuất khẩu trong đó một cổ nồng nặc đạo thực chất á m lục quang mang cũng là hiện lên ra lúc này kia hạc thần thú phảng phất cũng là cảm thụ được một cổ trước nay chưa có uy hiếp giống ba chương bốn trăm chín mươi ba thiếu chút nữa một tiếng giải lớn lên t trong thanh âm tại không có lúc trước trêu tức ý lấy mà thay thế là một loại cực độ tức giận vẻ toàn bộ thiên địa trong nháy mắt biến hóa xung quanh cảnh vật cũng là tiêu thất không thấy lam phảng phất toàn bộ trong thiên địa duy nhất nhan s ắ c che l ớ p một cổ mộng ảo m à u s ắ c chỉ là tại đây phương lam sắc thiên địa trong đó xung quanh thiên địa năng lượng đúng là cuồng bạo cực kỳ trong nháy mắt đó là ngưng tụ dựng lên hướng về ngày đó tế hân nhi đ ể ép đi hắc linh hiện thiên địa biến sàng giọng tiếng quát cũng là từ từ chuyên r a quanh quẩn tại toàn bộ thiên địa trong lúc đó lúc này h â n nhi bỗng nhiên mở hai trong mắt đôi mắt trong một cổ sắc bén cực kỳ khí tức ầm ầm hiện lên m à n g a n h bốn trường kiếm hạ xuống phía sau dài lớn lên d ư ớ i ảnh phảng phất là thu được nào đó rất kiểu đúng là trong nháy mắt hướng phía kia hạc thần thú phương hướng cấp tốc vào tới ranh Và bốn một tiếng kinh thiên động điệu tiếng vang trong nháy mắt truyền ra phảng phất mặt trời bạo tạc thông thường một cổ cực độ quang mang chói mắt hiện lên ra ngay sau đó đó là một cổ cồn u g bạo cực kỳ không gian một c ơ n lốc trong bóng tối một mạt tử s ắ c lưu quang trong nháy mắt hiện lên thiên bảo kia đã mất đi ý thức thân thể cũng là trong nháy mắt điệu nhập một phương kỳ dị không gian trong đó trong nháy tiêu thất không thấy tròn mười thiên thời gian tiêu viêm chìm đắm tại tự mình tu di không gian trong đó tu luyện tứ phương lay trời răng mười thiên thời gian tu di không gian trong nhưng là qua trăm năm thời gian trăm năm thời gian tiêu viêm nội tâm trong nhưng là vẫn duy trì một loại bình tĩnh trạng thái tâm vô không chuyên tâm tu luyện tự mình tứ phương l â y trời giang trăm năm thời gian càng không ngừng tu luyện nếu là không có một loại cực kỳ cứng cõi tâm tính chỉ cần trong đó cô độc tịch mịch đó là có t h ề đem một người xanh xanh điên lại càng không tất nói vẫn bảo trì tu luyện trạng thái tu di không gian trong đó tiêu viêm xung quanh đúng là không thấy một tia thiên địa năng lượng lưu động tiêu viêm tu luyện tứ phương h á m thiên ấn chính là lấy tự mình thiên địa năng lượng xem như vật dẫn nếu là tại thiên địa năng lượng tàn sát bừa bãi địa phương tu luyện trong đó lượng chủng hoàn toàn tương phản khí tức rất dễ đó là khiến cho tu luyện người t ẩ u hỏa nhập ma lúc này tiêu viêm ngoại vi toàn bộ thiên địa năng lượng trung tâm trôi nhất nồng nặc địa phương một đạo tiểu nam hải thân ảnh trăm năm tới nay nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiêu viêm phương hướng lẳng lặng địa mà quan vọng tiểu y đi hề. hỏa diễm lực ngưng tụ đến một loại cực hạn trạng thái tại trải qua thời gian tôi luyện mới ngưng tụ mà thành đặc thù sinh mệnh thời gian đối với tiểu y mà nói chỉ là một loại không do khái niệm theo sinh ra linh trí bắt đầu đ ồ n g hữu cái thứ nhất gặp phải nhân đó là tiêu viêm bởi vậy tự nhiên mà vậy đó là đem tiêu viêm cho rằng nhất thân cận người trăm năm thời gian tiêu viêm thân thể vẫn vẫn duy trì đồng nhất cái trạng thái song tất ngồi xếp bằng trong tay nắm b ắ t kỳ quái ớn bí quyết chỉ là chán gian theo ngay từ đầu thật sâu nhăn lại đến bây giờ bình tĩnh như nước trong đó tiến bộ cũng chỉ có đương sự tự mình có thể rõ ràng biết ba ba vắng vẻ trăm năm đen kỵ thế giới trong đột nhiên gian một đạo giống giọt nước mưa thông thường thanh em hướng về bốn phía khuyết t á n ra toàn bộ không gian đột nhiên gian giống bình tĩnh mặt nước tích lạc một giọt giọt nước mưa thông thường nhấc lên một trận mềm mại cực kỳ rung động tại đây phương bình tĩnh không gian trong đó cho dù này một tia thật nhỏ cực kỳ rung động vẫn như cũ là nhấc lên cuồng t r ậ n cuộn sóng năm hồ rung động khuyết t á n ra trong đó mơ hồ gian đúng là ẩn chứa một cổ côn g bạo cực kỳ khí tức giống thiên địa thần quân thông thường vừa ra sinh đó là muốn bệ nghệ thiên hạ rung động khuyết tán gian cùng xung quanh này nồng nặc đến hóa bất khai thiên địa năng lượng sản sinh kịch liệt ma sát kinh khủng khí tức theo ngay từ đầu thường thường nhàn nhạt đến sau lại côn g bạo cực kỳ phảng phất hai cái tuyệt thế cường giả tại giao thủ thông thường đúng là khiến cho từng đợt không gian âm bạo rầm rầm ranh ba kinh khủng âm bạo trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ không gian trong đó kia một bên tiểu y y h ã nhìn này một màn đôi mắt trong đó cũng là sản sinh một khổ cực độ hưng phấn vẻ chỉ là vẫn chưa đã q u ấ y dày ở một bên lẳng lặng địa mà quan vọng phía toàn bộ không gian trong đó hai phương giao chiến năm màu thiên địa năng lượng quần quận mà đến chỉ là so với việc toàn bộ tu di không gian trong đó nồng nặc đến mức tận cùng thiên địa năng lượng mà nói vẫn như c ũ là có thể quên bất kể chỉ là những n à y năm màu thiên địa năng lượng trong đó phảng phất tẩn chứa một cổ linh tính thông thường có thể đây đó gian tương gì hào hợp cấu thành một đạo kỳ dị không gì sánh được trận pháp đây đó cấu kết đúng là hợp thành một bộ kỳ dị không gì sánh được thiên địa đại trận năm màu lực kim mục thủy h ỏ a thổ đúng là cấu thành một phương sơ bộ thế giới ầm ầm long ba hai phương thế giới không ngừng giao chiến không gian va chạm kinh khủng cực kỳ k i n h khí tàn sát bừa bãi ra toàn bộ không gian trong đều là khiến cho cộng minh có tiếng phảng phất k i ể u ưu địa ngục thông thường đúng là hình thành gào thét chi thế y y theo tiêu viêm trong cơ thể một cổ cổ quần quận không ngừng vận chuyển đi ra cấu thành một phương kỳ dị năm màu thế giới không gian ngưng tụ ba c h í n h chính một cái canh giờ lúc tiêu viêm sắc mặt cũng là trở nên tái nhuận không gì sánh được lúc này đầu mi nhưng là hơi nhăn lại khuôn mặt lên b ả y biện ra một loại thống khổ vẻ thứ phương lay trời răng tù thiên địa trong hư không một tiếng tạc uống vang lên giống thiên địa sấm x é t thông thường một đạo áp lực đến mức tận cùng thanh nhâm phảng phất trong nháy mắt tránh phá g i ả n g buộc thông thường tại toàn bộ thế giới trong đó cùng bay mà qua v a n h ba ba ba một tiếng qua đi tiêu viêm trong tay phát ấn nhưng là cấp tốc biến hóa trong nháy mắt đó là chuyển hoán một nghìn nhiều đạo pháp giang pháp ấn chuyển hoán kia không gian trong đó địa mà năm màu thế giới cũng là chậm rãi ngưng tụ dựng lên trong đó tối ngoại vì một vòng thổ hoàng sắc năng lượng l ẳ n g lạng địa mà nghĩ bên ngoài tuân ra mà còn lại bốn loại thiên địa năng lượng đúng là chậm rãi dung nhập trong đó trong nháy đó là hình thành một phương nghìn trượng phương viên vân tay hình thức ban đầu chỉ là vân tay thô r i á p không gì sánh được hiển nhiên còn không có đạt được một loại hoàn mỹ nông nỗi ba ba vân tay hình thành trong nháy mắt đó là ẩ m ẩ m tan vỡ mà tiêu viêm nhưng là sắc mặt tái nhợt không gì sánh được phảng phất vừa mới trong nháy mắt đó là đem trong cơ thể tất cả năng lượng đều là hao hết thông thường suy yếu không ra còn kém một điểm chỉ là ba ha hả ta trung quy là quá mức lòng tham có thể tại nhất bản đấu đế giới k h á c lên lại thêm cận từng bước sẽ không sai rồi hôm nay ta thực lực sợ là đã đạt được nhị bản đấu đế sơ kỳ ba đi chỉ là này lôi kiếp thế nào không có phụ xuống tiêu viêm trong lòng chậm rãi thở dài thầm nghĩ một tiếng đáng tiếc sau đó nhưng thật ra rất nhanh điều chỉnh trở về tâm tính sau đó chậm rãi nhắm mắt dựng lên lảng lạng địa mà đem vừa mới tất cả hồi ức một lần toàn bộ không gian trong đó cuồng bạo năng lượng chậm rãi tàn sát bừa bãi mà tiêu viêm xung quanh nhưng phảng phất có một đạo nhìn không thấy đen kịt vách tường thông thường tùy ý kia xung quanh năng lượng tàn sát bừa bãi nhưng là chút nào không bị ảnh hưởng cả ba cái canh giờ lúc tiêu viêm hai tròng mắt cũng là chậm rãi mở đôi mắt trong cũng không có vừa mới mệt mỏi toàn bộ thân thể tuy rằng vẫn như cũ là suy yếu bất kham nhưng tinh thần trạng thái nhưng rõ ràng để thăng không ít chương 494, c ổ nguyện đàm thấy thế toàn bộ không gian trong nhất thời vang lên hai tiếng kỳ dị cực kỳ tiếng k ê trận một đạo lưu quang nhưng là lấy một loại kinh khủng tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt ngay tiêu viêm hơi ngây người gian k i a đạo thân ảnh đã chui vào tiêu viêm trong lòng ha h a tiểu y ỉa mấy năm nay thực sự là khổ cực n g ươi tiêu viêm nhẹ nhàng phủ che mặt tiền nhân ảnh cai chán sắc mặt cũng là bày biện ra một loại cương triều trăm năm thời gian trong đó tiểu y ở một bên yên lặng địa mà thủ hộ tự mình trăm năm thời gian nhất khắc cũng không từng rời đi Tiêu viêm tuy viêm r ằ n gg toàn tâm toàn ý tu luyện tự mình phát quyết, luyện mình n n ý h ư linh hồn lực trong đó nhưng là hồn trong nhưng ứng xung cảm được đó q ba phảng phất là nghe hiệu tiêu viêm chính là lời nói tiểu y tựa đầu chăm chú chôn ở tiêu viêm trong lòng ha h a chúng ta hiện tại đi ra ngoài ba đi tuyệt sắt vực sâu ta đảo muốn nhìn một cái bên trong đến tột cùng có cái gì bí mật tổ tiên ngươi nhất định không thể chết được tiêu viêm trong lòng yên lặng địa mà nói rằng thân hình t r ợ t lóe đó là tiêu thất không thấy trước mắt không gian một trận biến hóa tiêu viêm đó là trở lại hiện thực trong đó suy nghĩ trước sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ p h o n g xá tiêu viêm trong lòng nhưng là dần dần mọc lên một cổ tình cảm ấm áp thực sự là nghĩ không ra ở đây mỗi ngày dĩ nhiên còn có thể có người đến quét tước tiêu viêm nhẹ nhàng nói rằng ngay tiêu viêm muốn đi ra giờ ngoài cửa phòng một đạo tiếng bước chân chậm rãi vang lên thay thế tiêu viêm trong lòng cũng là một trận vô cùng kinh ngạc tại đây linh vụ c ắ t trong đó sinh sống mấy tháng tự mình trong phòng chưa từng có người khác đã tới người kia là ai tiêu viêm trong lòng trong lúc suy tư cửa phòng đó là bị nhẹ nhàng đẩy ra một đạo trung niên nam tử thân ảnh đó là xuất hiện tại dương phong trước mặt ách viêm tiêu sư đệ ngươi chừng nào thì trở về nhìn thấy tiêu viêm trước mặt người nhưng là có vẻ rất là kinh hỷ đôi mắt trong mơ hồ gian hiện lên một mặt vui mừng vẻ đại sư huynh ngươi ba sao ngươi lại tới đây những này đều là ngươi tới quét tước tiêu viêm trong lòng đồng dạng là kinh ngạc không gì sánh được nhìn trước mắt tất cả tiêu viêm cũng là rõ ràng vải phần ha h a sư đệ trở về là tốt rồi mấy ngày nay ngươi vẫn không xuất hiện ta còn nghĩ đến ngươi đi kia tuyệt sắt vượt sâu trong đó đâu đại sư m i n h t r ậ m d ã i nói rằng khuôn mặt lên cũng là có phía một mặt như chút được gánh nặng đa tạ sư m i n h quan tâm mấy ngày nay ta một mực một chỗ địa phương tu luyện khiến sư m i n h tiêu viêm t r ậ m d ã i nói rằng trong lòng nhưng là có vô hạn cảm khái sợ rằng cái này là thực sự muốn đi kia tuyệt sắt vượt sâu trong đó một chuyến ha hả sư đệ trở về là tốt rồi mấy ngày nay sư phụ cũng đã tới một lần cự ly kia nhập môn đệ tử tỉ thí còn có một tháng sẽ bắt đầu rồi đến lúc đó các ngươi mấy cái có hay không c ó thể lưu lại t i ể u nhìn lúc này đây đại sư huynh trầm rãi nói rằng nói xong lúc đó là trầm rãi lui đi ra ngoài chỉ là lúc này tiêu viêm trong lòng nhưng là kiên định không gì sánh được cậu nguyệt đàm tiêu viêm nhẹ nhàng lẩm bẩm nói trầm rãi đi ra cửa phòng đông hoang nơi tam đại đứng đầu thế lực cậu nguyệt đàm đương trúc đệ nhất kế tiếp đó là này linh vụ các cùng phong trần cước đi tới linh vụ cắt trong đó tiêu viêm cũng là chuyên môn thu thập quá tam đại môn phái tư liệu c ổ nguyệt đàm tông chủ là đàm lăng có người nói ba trăm năm trước đó là đã siêu thoát tam bản đấu đế hôm nay sợ rằng đã đạt được đấu tổ cũng không phải không có khả năng về phần cụ thể đạt được cái gì trình độ ai cũng không biết bất quá chỉ cần hắn một người đó là đem toàn bộ c ổ nguyệt đàm thôi lên trời hạ đứng đầu thế lực đ ỉ n h môn trong cao thủ vô số coi như là tại viễn cổ đại lục thực lực phân bố trong đó cũng là thuộc về nhất lưu thế lực chi liệt c ổ nguyệt đàm trong đó có người nói là phong ấn phía cái gì âm linh vật chỉ là đồn đại đến tột cùng thật hay giả ai cũng không biết mà c ổ nguyệt đàm cũng là cũng không đối ngoại phong bế bất luận kẻ nào đều có thể đi c ổ nguyệt đàm du lãm ngắm cảnh chỉ là kia tuyệt sắt vượt sâu xung quanh trăm trượng trong vòng nhưng là không cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập mà tiêu viêm chuyến này đó là đi chỗ đó tuyệt s á t vượt sâu trong đó điều tra một phen nghe tới tự mình đại ca bị nhập tuyệt s á t vượt sâu trong đó giờ tiêu viêm đó là kiên định tự mình trong lòng tín nhiệm tuyệt s á t vượt sâu nhất định phải đi thẳng đến lúc này chuẩn bị hồi lâu lúc tiêu viêm phóng mới chậm rãi nhích người ra khỏi linh vụ các tiêu viêm đó là một đường hướng tây bước đi nhìn như thong thả mỗi một bộ nhưng là m ư ờ i trượng tả hữu huyền bí cực kỳ mà ở ngoại nhân trong mắt nhưng là cực kỳ bình thường phảng phất lẽ ra đó là như vậy ai cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái chỗ cái linh vụ c ắ t ở ngoài đó là đấu d u y ê n thành nghĩ đến đương sơ kia ma can hai người tiêu viêm trong lòng cũng là một trận dòng nước ấ m trong lòng chỉ là suy nghĩ một chút đó là cấp tốc bước đi không còn ao ước chừng một cái canh giờ lúc tiêu viêm thân ảnh t r ậ n lóe dưới chân thổ địa phảng phất trong nháy mắt thu nạp đứng lên thông thường đúng là hướng về dưới chân không ngừng hội tụ từng bước bước ra đó là đi tới cửa thành ở ngoài lại là sau một lúc lâu thẳng đến rời xa kia đấu duyến thành lúc tiêu viêm thân ảnh mới chậm dài chậm lại lên trong tay pháp tấn nhẹ nhàng b ư ớ c lên hắc quang lưu động một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trong nháy mắt thoáng hiện trong nháy đó là nhào vào tiêu viêm trong lòng gi gi ba tiểu nam hải cơ trắng mịn nắm tay càng không ngừng t ê u lên hiển nhiên là đúng tiêu viêm biểu đạt tự mình bất mãn ha h a được rồi tiểu y, y. này điều không phải đem ngươi phóng s u ố t sao này bên ngoài mới qua ba ngày thời gian mà thôi dù sao ta cũng muốn hảo hảo chuẩn bị một phen tiêu viêm nhẹ nhàng thoải mái nói trong thanh â m có một m ặ t nhu h o ặ ý chúng ta đi thôi trên đường tất cả muốn nghe ta tiêu viêm nhẹ nhàng nói một tiếng cước bộ dừng lại trong nháy mắt đó là tiến lên mười trượng cự ly mà kia một bên tiểu y còn lại là thân hình c h ấ p động gian đó là chăm chú theo lương đạo bóng người một lớn một nhỏ gần chỉ chốc lát thời gian đó là hoàn toàn tiêu thất c ổ nguyệt đàm có thể nói là toàn bộ đông hoang nơi nhất trung tâm tồn tại trên mặt đất để ý lên tuy rằng điều không phải trung tâm vị trí nhưng tại toàn bộ đông hoang nơi mọi người trong lòng c ổ nguyệt đàm đó là mọi người trong lòng trung tâm trượng cao to nam phong hội tụ trung tâm chỗ nhất cao vót một chỗ ao đàn nơi này đó là một chỗ tên là c ổ nguyệt đàm thế lực cái này thế lực trong đó nhân số cực nhỏ tuy rằng như vậy nhưng môn trong mỗi người đều là thiên tư quyết tuyệt hạng người mỗi người tu vi cũng là kinh thế hai t ụ đông hoang nơi tam đại đứng đầu thế lực trong đó nhân số ít nhất nhưng thực lực không thể nghi ngờ đích m g ư u trúc đệ nhất lúc này toàn bộ cầu nguyện đ à m chính điện trong đó rõ ràng chia làm ba phương nhân mã trong đó nhất phía trên một vị trung niên nam tử nam tử sắc mặt bình thản đến cực điểm làng lạng địa mà quan sát phía phía dưới hai bên trái phải ba vị tuổi còn trẻ thoạt nhìn bất quá hai mươi tuổi tả hữu nam tử lần lượt mà đứng đồng dạng một thân ngạo khí phảng phất đối với phía dưới hai phương nhân mã rất là chẳng đáng xuống phương cũng là chia làm hai phái đều là do sư môn trong trưởng b ố i đái lĩnh phía sau đam tuổi còn trẻ nam tử các ngạo khí cực kỳ tựa hồ đối với lúc này đích tình cảnh cũng không cho là ý thông thường ha h a nếu chúng ta tất cả mọi người thương lượng được rồi chúng ta đây liền hành động ba đi cái này để chúng ta ba phương trong đó tiểu bối đi lịch lãm một chút cũng tốt có chúng ta ở bên cạnh nhìn hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm đích tình huống phía trên nam tử chậm rãi nói rằng t h ế thế k i a phía dưới vừa mới chính rõ ràng có rất lớn phân hữu kỳ hai đại thế lực cũng là đồng thời gật đầu h i ệ n nhiên vừa mới nói trung niên nam tử tại mọi người trong lòng rất có hy vọng sư phụ đệ tử nhất định không cho sư phụ thất vọng sớm ngày tìm được kia tiêu viễn sống phải thấy người chết phải thấy thi thể thấy thế phía dưới một vị khuôn mặt khô gầy nam tử phía sau ba vị tuổi còn trẻ nam tử cũng là chậm rãi nói rằng trong thanh â m có một mặt tuyệt đối tự tin ngay vậy kia khô gầy nam tử lạnh lùng nghiêm nghị khuôn mặt lên cũng là lộ ra một mặt ít có tiêu ý nhìn phía sau hai nam một nữ chậm rãi gật đầu chương bốn trăm chín mươi lăm dò xét trong đêm h ừ sư phụ chúng ta linh vụ các cái này nhất định dẫn đầu tìm được kia tiêu viễn đối diện đang nói vừa mới hạ xuống lãnh một phương một vị tuấn mỹ nam tử cũng là chậm rãi đi ra lạnh l u n g nói hiển nhiên là không phục lắm nam tử trong thanh âm trời sinh c ó loại l ã n h ngạo khí t ứ c thình lình đó là linh vụ các trẻ tuổi trong đó tiêu khúc gió mát toàn bộ đông hoang nơi trẻ tuổi trong đó cũng là thuộc về đứng đầu cừng giả tại toàn bộ linh vụ c á c trong đó cũng không thua kém đại sư huynh thanh hà thấy thế kia trước mặt đại trưởng lão cũng là chậm rãi gật đầu đôi mắt trong cũng là có phía một quả tự ngạo vẻ mà ánh mắt nhưng là hướng về kia một bên một con ngậm miệng không nói một vị nam tử nhìn ha h a khó có được các ngươi đều là như vậy nhiệt tình đã như vậy kia ba ngày sau chúng ta tự xuất phát ba đi, ba ngày thời gian các tự chuẩn bị một chút lão giả chậm rãi nói rằng theo thanh âm từ từ hạ xuống thân ảnh cũng là chậm rãi tiêu tán toàn bộ đông hoang nơi cũng là mở mang không gì sánh được tiêu viêm cầm tốc độ bất biến ngày đêm kiêm trình gấp rút lên đường hai ngày thời gian đã được rồi chẳng biết hơn mười vạn lý hầu như đem toàn bộ đông hoang nơi chuyển qua đây một lần nhìn xa xa cao vót cực kỳ núi non tiêu viêm trong lòng đồng dạng hiện lên ra một mặt dâng trào vẻ chỉ là tiêu viêm lúc này toàn bộ tâm thần vẫn chưa đặt ở kia chẳng biết cao vót bao nhiêu c ổ n g u y ệ t đàm trên mà là hướng về c ổ n g u y ệ t đàm x u ố n g một phương kỳ dị không gian chậm rãi nhìn lại đôi mắt trong c h e lấp một mạt không đổi phát hiện màu sắc di di bốn một bên tiểu y ghi cũng là phát hiện tiêu viêm dị trạng di di kêu lên trong thanh âm lộ vẻ nghi hoặc vẻ ha h a đi thôi tiêu viêm chậm rãi nói một tiếng thân hình nhoáng lên đó là tiêu thất không thấy cổ nguyệt đàm bởi cũng không cấm người bình thường tiến nhập trong đó bởi vậy mỗi ngày mộ danh mà đến phóng khách thương hộ cũng là vô số kể lúc này buổi trưa vừa mới qua đi Toàn bộ cầu nguyện đàm tuy bên cạnh tiểu nói phất hấp cảnh du ngoạn thông thường, chút nào không dẫn nhân chú ý, chỉ hề ý ý nhỏ nhắn xinh xắn khả ái thân. Ánh không ít ghé tiểu ít mắt.、Cổ、nguyệt đàm, tuy đến đàm, ngắm ngoạn nào dẫn xắn dẫn n Cầu du là ý, ái y y là xưng là đàm thế nhưng nếu là đơn thuần luận cao độ chuyện so với kêu bắc minh c h i địa tối cao ngay cả thiên sơn mạch còn muốn cao lên một cái đẳng cấp toàn bộ cầu nguyện đàm phương viên vật lý bởi dựa vào cận cầu nguyện đàm bởi vậy phụ cận thương nghiệp cũng là xun x u ê dị thường trước kia đất cằn sỏi đá lúc này cũng là từ từ diễn biến làm một phương thành trấn lúc này tiêu viêm cũng là một đường về phía trước phảng phất một vị xuất môn tự do công tử ca thông thường nhìn như vô ý nhưng là không tự giác gian hướng về kia c ổ n g u y ệ t đàm phụ cận chậm rãi bước đi đến phụ cận tiêu viêm linh hồn lực cũng là cấp tốc bắt đầu khởi động trong nháy mắt dường như hải triều thông thường hướng về toàn bộ tiền phương tràn ngập đi Toàn n bộ x u gg quanh thiên n t lý r o vòng tất cả cảnh vật viêm vận viêm vẻ, tròng cảnh giống điện ảnh thông thường liên tiếp không ngừng mà xuất hiện tại tự mình trong óc trong đó. Mà tiêu viêm đại náo cũng là thật nhanh vận chuyển, sàng trọn phía trong đó hữu dụ. Tin màn trong nhưng nghi trong cũng ngưng trọng. tất tiếp xuất tại tự tiêu thật tức một màn mạc trước mắt đi qua, sau một lát, tiêu viêm đôi mắt trong đó nhưng là có một mặt mắt một mặt cả óc mạc có hoặc có phía hữu hai phía đại đi đôi Di di đó. đó đó là là là mà Mà qua, sau dụ. ba một bên tiểu y ỉa thấy thế cũng là chậm rãi kêu lên ha h a tiểu y ỉa chúng ta nữa nơi nào nhìn một chút giảm nhiệt nhẹ nhàng nói rằng chậm dài hướng về kia xa xa một phương kỳ dị không gian trong đó bước đi lúc này toàn bộ xung quanh đã không có nhiều ít du khách đến đây phàm là quen thuộc ở đây đều là biết nơi này đó là kia c ổ n g u y ệ t đàm cấm địa chỉ là tu vi thông thường nhân chỉ biết là nơi đây bị c ổ n g u y ệ t đàm liệt vào cấm địa nhưng vì sao liệt vào cấm địa nhưng là chút nào chẳng biết mà chỉ có đạt được nhất định cảnh giới cường giả mới có thể biết ở đây đó là kia cổ nguyệt đẳng hạ tuyệt sắt vượt sâu nhập khẩu nhìn kia một chỗ rất nhỏ không gian ba động tiêu viêm song quyền cũng là chậm rãi ác lên chậm rãi ở đây bước ra từng bước chỉ là vừa mới bán ra cước bộ toàn bộ xung quanh phảng phất trong nháy mắt hiện lên ra một cổ kỳ dị năng lượng thông thường đúng là đem tiêu viêm xanh xanh ngăn trở này cổ lực đạo nhu hòa cực kỳ chỉ là tại tiêu viêm nhận biết trong đó nếu là thực lực không có đạt được tam bản đấu đế cảnh giới đã ngoài cường giả nhưng là vô luận như thế nào phá không ra chậm rãi cha xét phía này cổ nhu hòa lực sau một lát tiêu viêm chậm rãi gật đầu mình nếu là muốn mạnh mẽ phá vỡ độ khó rất lớn t i ể u y ỉa chúng ta trở về đi tiêu viêm nhẹ nhàng nói rằng zi zi ba mà kia một bên tiểu y ỉa nhưng là zi gọi cái liên tục hiển nhiên là không hiểu tiêu viêm dụng ý trước mắt kia tầng năng lượng nhìn cũng là có thể đủ ngăn trở thông thường thế tục người tiến nhập nhưng đối với tiêu viêm mà nói muốn tiến nhập nhưng là dễ dàng ha h a đi thôi quay đầu lại cho n ữ a ngươi giải thích tiêu viêm nhẹ nhàng truyền âm nói quả đấm kiều tiểu y từng bước một trầm rãi rời đi ngay hai người rời xa lúc không gian trong đó đúng là trầm rãi núp đ í t lưỡng đạo bóng người trầm d ã i xuất hiện sư m i n h bọn họ hai cái có cái gì sai sao trong đó một người trầm dãi nói rằng trong thanh âm có một mạt nghi hoặc vẻ không biết vừa mới ta dùng làm linh hồn lực cha xét một phen chỉ là ba nam tử sắc mặt cổ quái nói rằng chỉ là nói đến phân nửa thanh âm đó là chậm rãi rơi xuống chỉ là cái gì chỉ là kia nam tử thoạt nhìn chính là một cái thường thường thay đổi luôn nam tử mà kêu bên người tiểu cô nương nhưng điều không phải chân thực thực thể không điều không phải thực thể nghe vậy tên còn lại cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng có muốn hay không đi bẩm báo một chút hảo người ở chỗ này nhìn ta đi bẩm báo mặt trên nam tử nhẹ nhàng suy tư chỉ chốc lát thân hình chớp động gian đó là tiêu thất không thấy sáu lúc này tiêu viêm ly khai kia một phương không gian phong ấn chỗ sau đó là hướng về đến lúc đặt chân khách sạn bước đi trên đường tiêu viêm cũng là đem ý nghĩ của chính mình báo cho biết tiểu y ỉa hiện tại đã biết rõ sao chúng ta hay là muốn đi trước kia c ổ nguyện đàm tổng bộ đi dò xét một phen tiêu viêm chậm rãi nói rằng đôi mắt với phía một m ặ t không gì sánh kịp tia sáng thân hình trợt lóe đó là tiêu thất không thấy màn đêm bung ô xuống giống một phương ma thần tay răng đem toàn bộ phía chân trời hoàn toàn che lấp linh tinh tinh quang tản mạn toàn bộ cầu n g u y ệ t đàm lúc này toàn bộ cầu n g u y ệ t đàm trong đó tuần tra thị vệ cũng là n ả y lên một m ặ t mệt mỏi dã rời vẻ cận trăm năm tới nay cầu n g u y ệ t đàm trong đó chẳng bao giờ có người xâm lấn quá ghi lại như vậy ghi lại cùng lúc nói rõ cầu n g u y ệ t đàm thực lực mà về phương diện khác đồng thời cũng có thể dùng toàn bộ cầu nguyện đàm giá trị thủ đệ t ử dưỡng thành một loại lười biếng tập tính toàn bộ cầu nguyện đàm phòng thủ cũng không phải không phải thành c ậ n chính là tại đây dạng một cái không có gì đặc biệt ban đêm một đạo bóng đen giống ám dạ tinh linh thông thường lấy một loại quỷ mị kiểu tốc độ trong nháy mắt bay vào thiên hạ đỉnh núi đoan trăm trượng ở ngoài lương đạo bóng người một lớn một nhỏ lẳng lặng huyền lập toàn thân cảm thụ không được một tia khí tức giống không khí thông thường ngoại trừ hai s o n g đôi mắt sáng phát sinh bốn đạo u quăng tất cả giống không tồn tại thông thường lúc này tiêu viêm hai tròng mắt hơi khép kín một cổ bàng bạc không gì sánh được linh hồn lực trong nháy mắt hiện lên toàn bộ không gian trong nhất t h ờ i hiện lên ra một cổ kỳ dị không gì sánh được ba đậu toàn bộ cổ nguyệt đảm xung quanh vạn trượng trong vòng phảng phất có một tầng nhìn không thấy năng lượng rung động thông thường này cổ năng lượng kỳ dị cực kỳ đương linh hồn của chính mình lực vừa mới va chạm vào kia kỳ dị năng lượng giờ một cổ kinh khủng lực thôn phệ ẩm ẩm gian hiện lên r a trong n g á y đó là đem linh hồn của chính mình lực thôn phệ hầu như không còn thấy thế tiêu viêm sắc mặt cũng là đ ố n g nhiên biến đổi trong lòng nhất thời hiện lên ra một m ặ t kinh dị vẻ Di di ba đúng lúc này một bên tiểu y ỉ nhẹ nhàng truyền âm nói trong thanh â m có một m ặ t kỳ dị vẻ chương bốn trăm chín mươi sáu theo đôi u t i ể u y ỉa ngươi nói ngươi có thể đi qua tầng này kết giới tiêu viêm n h u mày nói đôi mắt với phía một mặt rõ ràng không tin vẻ vừa mới kỳ dị năng lượng vừa mới tới người giờ trong nháy mắt tiêu viêm cảm thấy linh hồn của chính mình phảng phất đều là mơ hồ gian có một mặt bị một cổ cự lực mạnh mẽ lôi ra đến cảm giác linh hồn rung động loại cảm giác này có thể dùng tự mình trong lòng đột nhiên toát ra một cổ vô lấy danh trạng cực độ nguy hiểm cảm giác lúc này nghe được tiểu y đi theo như lời trong lòng mặc dù có nhiều nhưng dù sao tiểu y ghi hệ bản thân thần thông cũng không phải tự mình có khả năng đủ r ồ i g i ả i yên lặng tự định giá chỉ chốc lát cối chính nhẹ nhàng gật đầu nếu là gặp phải cái gì nguy hiểm lập tức quay lại nghe vậy tiểu y ghi hệ cũng là di di kêu hai tiếng thân hình trợt lóe trong nháy mắt đó là hóa thành một bôi đen sắc vân vụ trong nháy đó là tiêu thất không thấy lúc này tiêu viêm linh hồn lực cũng là chăm chú bao phủ phương viên vạn trượng toàn bộ không gian trong đó chỉ là sau một lát tiêu viêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đôi mắt trong đúng là b ả y biện ra một m ặ t không thể tin t ư ở n g vẻ tiểu y ỉ tiêu viêm q u á t to một tiếng thân hình t r ợ t lõe đó là muốn tiến lên chỉ là thân hình mới vừa động một đạo nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh trong nháy mắt bắt đầu từ kia không gian trong đó trống rông xuất hiện nay ba thấy thế tiêu viêm cũng là ngẩn người hai t r ò n g mắt với phía một m ặ t không thể tin t ư ở n g vẻ nhìn trước mắt này đạo nhân ảnh trong lòng cũng là trọng trọng thở phào nhẹ nhõm tiểu y ỉa vừa mới chuyện gì xảy ra ta thế nào nhìn thấy ngươi ba dương phong chậm rãi nói rằng hai t r ò n g mắt trong cũng là chăm chú nhìn t r ầ m t r ầ m trước mặt tiểu hắc zi zi ba tiểu y ỉa zi zi kêu hai tiếng trong thanh âm tràn ngập một loại tự hào v ẻ sau một lát tiêu viêm cũng là nhẹ nhàng gật đầu chỉ là sắc mặt có chút cổ quái nói rằng ngươi thực sự có thể đem ta mang qua đi zi zi ba lần thứ hai xác nhận một chút tiêu viêm cũng là gật đầu chúng ta đây hiện tại t i ể u qua đi được rồi tiêu viêm nhẹ nhàng nói rằng vừa dứt lời trước mặt tiểu y thì trong nháy mắt chuyển hóa làm một lũ hát sắc vân vụ vân vụ vân quanh đem tiêu viêm vững vàng bao vây một t i ê u kỳ dị cảm giác theo tiêu viêm trong lòng lặng yên mọc lên phảng phất trong nháy mắt tiêu viêm theo nguyên lai thế giới trong đó xuyên việt đến mặt khác một phương kỳ dị thế giới trong đó thông thường loại cảm giác này kỳ dị cực kỳ trong nháy mắt tiêu viêm thân hình dừng lại toàn bộ thân thể lần thứ hai trở lại hiện thực trong đó thông thường lúc này đã đến toàn bộ cầu nguyện đàm nội bộ phía xung quanh tất cả hai người thân hình trận lóe đó là tiêu thất không thấy mà lúc này một đội nhân mã theo xa xa chậm rãi đi tới chuyện gì xảy ra vừa mới rõ ràng cảm giác được nơi này có l ư ợ n g đạo bóng người thế nào gặp lại gian đó là không thấy năm người một đội tại toàn bộ cầu nguyện đàm trong đó thuộc về thấp nhất cấp tồn tại mỗi ngày công tác đó là chung quanh trinh sát tuần hành ta đều nói không có người nào chờ ngươi tập quán thì tốt rồi tên còn lại thấy thế còn lại là chậm rãi nói rằng một bức tư không kiến quán hình tượng ha h a là ta tiểu ngũ vừa tới có một số việc còn không quá lý giải toàn bộ c ổ nguyện đ à m trong đó trăm năm tới nay chẳng bao giờ có người dám một mình xung loạn đ ằ n g sau đó ngươi tự nhiên sẽ biết tên còn lại cũng là phụ họa theo đuôi nói hiển nhiên tất cả mọi người là cho rằng trước mặt nam tử nhìn tìm mắt ta rõ ràng ba được rồi chúng ta trở lại được rồi còn không đợi nam tử nói xong một đạo tục thẳng thanh âm đó là không lưu tình chút nào đem chi cắt đứt còn lại bốn người cũng là hướng về đường về bước đi độc lưu trước mắt nam tử một người một lát lúc lần thứ hai cha xét không có kết quả nam tử cũng là chậm rãi lắc đầu xem ra thật đúng là ta xem sai rồi nhẹ nhàng nói một tiếng nam tử dẫm trận tại chỗ gian cũng là hướng về đường về phản hồi thẳng đến nam tử tiêu thất sau đó trong hư không lưỡng đạo bóng người mới chậm rãi h i ể n lộ nhìn kia rời đi nam tử bóng lưng tiêu viêm đôi mắt trong cũng là có phía một m ặ t ngưng trọng vẻ đêm toàn bộ c ổ nguyện đảm trong đó nhưng là đèn đuốc sáng trưng xung quanh một đạo hắc bạch hỗn hợp quang mang đem toàn bộ thiên hạ phong vững vàng bao phủ phảng phất một phương thiên cái thông thường thủ hộ phía toàn bộ c ổ nguyện đàm cái c ổ nguyện đàm ngoại trừ tối trung tâm chủ điện ở ngoài l ẻ l ô i sao cũng là trải rộng phương viên vạn trượng mà lúc này hẳn là là toàn bộ c ổ nguyện đàm đệ tử thời gian nghỉ ngơi nhưng cả tòa chủ điện trong đó nhưng là có từng đạo ẩm ý thanh âm truyền ra người hầu thanh ồn ào đến hình dung cũng cũng không làm quá thấy thế tiêu viêm đôi mắt trong cũng là hiện lên một m ặ t kỳ dị vẻ thân thể hơi nhúc nhích gian yên lặng vận khởi đầu khí trong nháy mắt cả người cả người khí tức đều là tiêu thất không thấy hình trận lóe đó là hướng về kia trung tâm chỗ chủ điện thiểm lược đi lúc này toàn bộ chủ điện trong đó nhóm mười bốn đạo nhân ảnh qua lại gian tại thảo luận phía cái gì chỉ là đôi mắt trong đồng thời hiện lên một mạt hương phấn v ẻ ở chỗ này có thể nói là hội tụ toàn bộ đông hoang nơi trẻ tuổi trong đó nhân tài kiệt xuất đây đó gian cũng là có phía một tranh cao thấp qua lại phân cao thấp nếu linh vụ các phong trần cốc hai phương đều đến đông đủ chúng ta liền t r ư ớ c đem sự tình nói rõ sở cái này chúng ta đi kia tuyệt sắt vượt sâu trong đó chính yếu mục đích đó là tìm kiếm kia tiêu viễn hạ lạc mọi người an toàn cũng là chính yếu sở dĩ cái này mọi người nhất định phải cẩn thận đến kia tuyệt sắt vượt sâu trong đó lúc chúng ta đó là chia làm ba đường đây đó gian lấy linh hồn truyền âm xem như thư từ qua lại công cụ nếu là một phương gặp phải cái gì nguy hiểm có thể đi qua linh hồn truyền âm tiến hành cầu cứu mà chúng ta cái này chủ yếu chính là tại tuyệt sắt vượt sâu ngoại vi hoạt động hẳn là không có cái gì nguy hiểm trong đó phía trên kia c ổ nguyệt đ à m cổ trưởng lao chậm rãi nói rằng nói xong lúc đảo qua mọi người nhẹ nhàng gật đầu hai vị nghĩ như thế nào nhìn thấy tất cả mọi người là chưa từng mở miệng nói kia cổ trưởng lão cũng là nhìn phía mặt khác linh vụ các cùng phong trần cốc hai vị trưởng lão ha h a chúng ta linh vụ các tự nhiên là không thành vấn đề chúng ta phong trần cốc cũng là như nhau hai vị trưởng lão nhàn nhạt mở miệng nói trong thanh â m có một m ặ t vân đạm phong khinh ý hảo nếu tất cả mọi người đồng ý chúng ta hiện tại liền xuất phát ba đi kia cổ trưởng lão nhẹ nhàng nói một tiếng hướng về hai vị trầm d ã i gật đầu cùng mọi người cùng nhau đúng là hướng về kia cổ nguyệt đàm trung tâm chỗ một phương kỳ dị nơi trầm d ã i bước đi thấy thế kia linh vụ các cùng phong trần cốc hai vị trưởng lão cũng là qua lại gian yên lặng địa điểm gật đầu mà còn lại môn hạ đệ tử nhưng là có chút kinh dị sư phụ chúng ta đây là muốn đi đâu kia gió mát còn lại là vẻ mặt nghi hoặc hỏi ha hả ở đây mới là kia tuyệt sắt vượt sâu chân chính nhập khẩu lão g i ả chậm rãi nói rằng trong thanh âm có một mạt tiêu ý Ngạch, kia phía dưới là ba gió mát cũng giật mình rõ ràng nói rằng chỉ là trong thanh âm nhưng là có một mạt nghi hoặc vẻ thế nhân đều biết hết cầu n g u y ệ t đàm c h ấ n thủ phía toàn bộ tuyệt sắt vượt sâu nhưng về tuyệt s á t vượt sâu truyền thuyết vẫn không ai chứng thực quá trong truyền thuyết kia tuyệt s á t vượt sâu nhập khẩu tại kia một phương kỳ dị không gian trong đó nhưng nếu như thực sự tiến nhập trong đó chuyện chỉ sợ cũng rốt cuộc siêu việt đấu đế cảnh giới cường giả phần lớn trong nháy mắt ngã xuống nơi nào mới hiểu rõ xác thực thật là một phương t ừ địa i kia tiêu v i ê n bắt đầu từ kia chỗ nhập khẩu điệu nhập trong đó lao giả cuối cùng lại là bổ sung một câu nói xong lúc đó là không thèm nói nhắc lại thân hình nhoáng lên đó là cấp tốc đổi kịp ba đợi cho tất cả mọi người là rời đi lúc toàn bộ không gian trong đó lại là khôi phục dĩ vãng bình tĩnh v ẻ chỉ là trong hư không lưỡng đạo bóng người treo trên bầu trời mà đứng tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt nhưng này tràn ngập toàn bộ không gian trong đó sát khí nhưng là giống thực chất thông thường lưỡng đạo bóng người một lớn một nhỏ lăng không trợt lóe đó là tiêu thất không thấy chương bốn trăm chín mươi bảy kỳ dị ô n g long vù vù ba toàn bộ hư không trong đó đoàn người hạo hạo đáng đáng hướng về toàn bộ cầu nguyệt đàm trung tâm chỗ cấp tốc bước đi lúc này nhóm mười bốn đạo nhân ảnh mơ hồ gian hình thành một phương kỳ dị trận pháp tướng hố gia trì cựu ưu thông đạo kia trung tâm chỗ một đạo trung niên nam tử thân ảnh lúc này chậm rãi toát ra trận trận ưu quang ưu quang loại ra phảng phất địa ngục tử thần thông thường nồng nặc cực kỳ âm lãnh khí tức theo trong cơ thể chậm rãi hiện lên ra trong nháy đó là đầy g i y cả phương không gian lúc này kia trung tâm chỗ đại địa xuống ẩm ẩm gian chấn động lên theo mọi người lấy thân thể vây thành không gian trong tử khí không ngừng ngưng tụ dựng lên toàn bộ không gian trong đó đều là b ả y biện ra một loại hôi hác vẻ viên cầu bao phủ trong nháy đó là tràn ngập toàn bộ không gian trong đó lúc này kia phía dưới trung tâm chỗ toàn bộ mặt đất đúng là b ả y biện ra âm dương vẻ nhúc n í c h gian đúng là cùng phía trên tử khí viên cầu hình thành xa t ư ơ n g hô ứng trạng thái một tiếng kinh thiên nổ truyền ra hôi hắc viên cầu trong nháy mắt đó là hướng về phía dưới cấp tốc lao đi hai cái tương hợp cả khối đại địa ẩm ẩm gian xuất hiện một đạo kỳ dị quang cháo quang cháo gần mười trượng tả hữu một cổ không gì sánh kịp tử khí từ đó chậm rãi g i ậ ra mọi người nhanh lên kia trung tâm chỗ nam tử nhẹ nhàng nói một tiếng thân hình trợt lóe đó là tiêu thất không thấy theo s á t mà xung quanh mười ba nhân cũng là thân hình nói lên hướng về phía dưới thời không thông đạo cấp tốc bước đi thẳng đến tất cả mọi người là tiêu thất lúc toàn bộ không gian trong đó lại là khôi phục trước bình tĩnh v ẻ trong hư không quang mang chậm rãi tiêu tán nhưng mà ngay kia thông đạo sắp sửa tiêu thất trong nháy mắt một đạo bóng đen trong nháy mắt không nhập trong đó theo s á t mà tiêu thất không thấy một phương tại tiêu viêm tiến nhập kia tuyệt sắt vượt sâu trong đó giờ tại hạc thần thú bách hạ đi qua c ổ nguyên thần thông cổ nguyên cùng hân nhi khôn trúc ba người rốt cuộc tránh được một kiếp một chỗ kỳ dị thế giới trong đó khôn trúc hân nhi cổ nguyên ba người cũng là chậm rãi tỉnh lại phụ thân người tỉnh t ỉ n h ba một chỗ hắc quang bao phủ thế giới trong đó xung quanh đầy không biết tên đồ đ ằ n g toàn bộ thế giới thoạt nhìn hoang vắng không gì sánh được không có một tia sinh mệnh đặc thù phảng phất là nghe được hân nhi hô hoán lúc này k i a cổ nguyên cũng là mơ mơ màng màng mở hai trong mắt đôi mắt trong trải qua lúc ban đầu mê mang lúc chậm rãi khôi phục thanh minh vẻ nơi này là ba c ổ nguyên nhìn liếc mắt bốn phía cả phương thế giới trong đó duy nhất lượng điểm đó là kia ba người đôi mắt trong đó kỳ dị cổ miếu chỉ là kia cổ miếu nhưng là cũ nát bất h a m đúng là ngay cả một phương hoàn hảo đại môn đều là không có nhìn kia gần ngay trước mắt cổ miếu c ổ nguyên hai tròng mắt trong cũng là chậm rãi toát ra lưỡng đạo thanh sắc q u a n mang chỉ là sau một lát nhưng là chậm rãi lắc đầu kỳ quái chuyện gì xảy ra lúc này cổ nguyên đôi mắt với phía một m ặ t hiếu kỳ nhưng càng nhiều nhưng là một loại để phòng vẻ phụ thân ta thế nào không cảm giác kia cổ miếu tồn tại lúc này chính huân nhi trước hết nói ra tự mình cảm giác tại cổ nguyên t r a xét cổ miếu đồng thời huân nhi cũng là vận dụng tự mình đặc biệt phương pháp t r a xét một phen chỉ là làm phải huân nhi trong lòng kinh dị nhưng là trước mắt thoạt nhìn gần ngay trước mắt cổ miếu nhưng là phảng phất vô hạn xa thông thường thần thức đảo qua g i ư ờ n g như như không khí trong lúc nhất thời hai người trong lòng tẫn hiển cổ quái còn có này cổ miếu vì sao bày biện ra đỏ thởm v ẻ cái gì tài liệu chế thành huân nhi lần thứ hai lẩm bẩm chỉ là lời này nghe vào c ổ nguyên trong thai lại là một trận kinh ngạc đỏ thẩm Huân Nhi! ngươi xem đến này cổ miếu b ả y biện ra đỏ thẩm vẻ cầu nguyên vô cùng kinh ngạc hỏi trong giọng nói có chút ngưng trọng là ta phụ thân ngươi làm sao vậy chẳng lẽ không đúng đỏ thẩm sắc cổ miếu sao lúc này huân nhi cũng là đã nhận ra dị thường nhẹ giọng hỏi trong thanh â m cũng là ngưng trọng dị thường ta xem đến là bạch sắc không chúc k h e n h i ễ u mày nói rằng ta xem đến nhưng là ám lục vẻ cầu nguyên n h i ễ u nói rằng trong lúc nhất thời ba người đều là bảo trì trờ mặc k a k a ngươi trước tiên ở ở đây hồi phục một chút chúng ta một hồi quá được rồi ở đây thiên điệu năng lượng nồng nặc dị thường ngũ hành thuộc tính năng lượng hầu như mắt thường có thể thấy được ngay cả nguyên k h í tại đây lý đô là có thể nhìn thấy chỉ là trong đó nồng nặc trình độ xa xa không bằng trước mắt thiên điệu năng lượng như vậy nồng nặc nghe vậy khẩu nguyên nhẹ nhàng cảm thụ một chút đó là không thèm nói nhắc lại khoanh chân mà ngồi hai tay gian nhẹ nhàng b ư ớ c lên một phương kỳ dị p h á p quyết phía sau là hình thành một đạo giống thực chất kiểu ám lục bóng người bóng người trong đó tràn ngập một loại ám lục sắc dịch thể nơi lầy dây nồng nặc dị thường nhúc ních gian một cổ cổ kỳ dị khí tức từ đó không ngừng toát ra gần chỉ chốc lát toàn bộ trong thiên địa phảng phất trong nháy mắt thu được nào đó rất kiểu toàn bộ hư không trong đó đúng là hình thành một đạo không gian một cất lốc nồng nặc cực kỳ năng lượng ba động từ đó chuyên ra giống thể hồ nghi thức xối nước lên đầu thông thường hướng về kia khoanh chân mà ngồi cổ nguyên đỉnh đầu quán chú đi gần sau một lát cổ nguyên phía sau ám lục sắc hư ảnh càng thêm ngưng thực giống sắt thép đúc thông thường cực cụ chấn động hô ba phụ thân ngươi tấn cấp bốn sao đấu đế hơi gật đầu sau đó nhẹ nhàng phun ra một miệng c h ọ c khí lúc này cổ nguyên cũng là chậm rãi mở hai trong mắt lương đạo lục mang trợt lóe mà không cầu ả người cũng khí tức là rốt cuộc có gì, kỳ gì chỗ. Cổ gì kỳ nguyên chậm rãi nói rằng thân hình trận lóe đó là hóa thành một mặt lưu quang hướng về kia xa xa cấp tốc bước đi một bên huân nhi cùng khôn trúc cũng là chăm chú đuổi kịp ba đạo lưu quang c h i ế t gian đó là tiêu thất tại tại chỗ hướng về kia cực kỳ quỷ dị cổ miếu cấp tốc bước đi chỉ là một cái canh giờ qua đi hai người phải dừng lại nhìn kia phảng phất một điểm không có kéo cận miếu, cổ miếu c ổ nguyên trong lòng tâm như điện truyện chuyện gì xảy ra phụ thân ở đây thời không hiếu kỳ quái a ba huân nhi nhẹ nhàng lẩm bẩm nói đôi mắt trong tử sắc quang mang như ẩn như hiện chỉ là huân nhi trong lúc vô tình một câu nói phảng phất là đốt sáng lên cổ nguyên thông thường thời không nghe vậy c ổ nguyên sắc mặt cũng là lộ ra một mạt cổ quái vẻ phụ thân hh ắ ắ c huân nhi láo long hiện tại ta t i ể u mang ngươi đi vào c ổ nguyên cười hát hát nói phảng phất trong nháy mắt rõ ràng trong đó đạo lý thông thường sắc nói không nên lời cổ quái nga không nên p h ả n kháng c ổ nguyên nhẹ nhàng nói một tiếng thân hình trong nháy mắt phi cao mười trượng tả hưu trong tay trong nháy mắt bày ra một cái kỳ dị tư thế trong cơ thể thiên địa năng lượng chậm rãi tuân nhập hư lô hồng trong chỉ là trong nháy mắt tại cổ nguyên đỉnh đầu ba trượng chỗ tối sầm đỏ lên hai mặt cái gương chậm rãi hiện lên Nương thực. âm dương chi kính đây là hắn tấn chức đấu đế s a u theo trong trí nhớ c h u y ể n thừa xuống tới gì đó c ổ nguyên nhẹ nhàng lẩm bẩm nói trong nháy mắt trước mắt không gian cái gương nhẹ nhàng giao nhau một hoa một đạo chỗ hổng trong nháy mắt xuất hiện trong nháy đó là hình thành tối sầm đỏ lên hai phiến kỳ dị cánh cửa không gian đi thôi nhẹ nhàng nói một tiếng c ổ nguyên trong nháy mắt bước vào kia thông đạo trong đó phía sau hân nhi cùng khôn trúc cũng là chăm chú tương tùy ba người trong nháy mắt không nhập trong đó toàn bộ không gian trong đó lại là khôi phục d ị vãng bình tĩnh chỉ là kia cổ miếu hư ảnh đã hoàn toàn tiêu thất không thấy một phương kỳ dị không gian trong đó phương viên vạn trượng trong vòng cũng chỉ có ở vào không gian trung tâm chỗ một phương cổ miếu cổ miếu cũ nát bất kham phảng phất sau một khắc đó là muốn sập thông thường hân nhi k h ô n trúc hiện tại ngươi xem đến này cổ miếu rốt cuộc là cái gì nhan sắc lúc này c ổ nguyên cũng là hỏi ra trong lòng vấn đề hắc sắc hoàng sắc ân đạt được đáp án lúc lúc này c ổ nguyên trong lòng nhưng là càng phát ra cổ quái tại tự mình trong mắt trước mắt dĩ nhiên chính lục sắc đi thôi chúng ta tiến c ổ nguyên nhẹ nhàng nói rằng trong thanh n âm có một mạn kỳ dị v ẻ có một việc c ổ nguyên không có nói cho bên cạnh tiểu chính là tại phủ xuống đến này phương không gian trong trong nháy mắt c ổ nguyên trong lòng đó là mọc lên một mạt không hiểu liên hệ trong lòng phảng phất có cái gì đặc biệt liên hệ thông thường ngay cả tự mình đều là nói không rõ sở nguyên nhân trong đó chỉ là cầu nguyên trong lòng thật không ngờ nhưng là hân nhi trong lòng nhưng là có cùng tự mình như nhau tìm cách lúc này ba người vẻ mặt ngưng trọng hướng về kia cổ miếu trong đó bước đi ba ba đột nhân gian toàn bộ hư không trong đó như là có cái gì cấm chế bị đánh vỡ thông thường trong nháy mắt cầu nguyên ba người sắc mặt ngột nhiên biến đổi toàn bộ xung quanh thế giới rồi đột nhiên cải biến cầu nguyên thẩm nghị trong lòng một tiếng bất hảo chỉ là còn không đợi phản ứng qua đây một cổ sắc bén cực kỳ sát khí ầm ầm tới người chương 498, sơn tiêu ma linh nay cổ sát khí không hề dấu hiệu giống toàn bộ thế giới đối tự mình cái này người từ ngoài đến ủng hưu phía vô hạn địch lý thông thường toàn bộ hư không trong đó ầm ầm gian hiện lên một đạo sắc bén cực kỳ kiếm quang hoàn toàn do thiên địa năng lượng ngưng tụ mà thành hư không kiếm khi ầm ầm chém xuống trong nháy mắt c ổ nguyên quanh thân hư không chấn động đúng là hoàn toàn động lại hử c ổ nguyên sắc mặt khẽ biến một tiếng hư l ệ n h quanh thân hắc hổng quang mang trong nháy mắt thoáng hiện trong nháy đó là tiêu thất không thấy chậm rãi nhìn lướt qua xung quanh thiên địa c ổ nguyên trong lòng nhưng là đ ố n g nhiên cả kinh sáu lánh một phương ngay tiêu viêm theo đuôi kia mọi người bước vào một phương kỳ dị không gian trong đó sau trước mắt cảnh vật trong nháy mắt đó là ảm đạm rồi xuống tới xung quanh tử khí nồng nặc đến thực chất một cổ cổ sắc bén cực kỳ kỉnh phong không ngừng mà sẽ rách h ư không nhìn trước mắt này phương kỳ dị thế giới tiêu viêm trong lòng có phía một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ này ba dĩ nhiên giống như này sắc bén không hiểu khí tức tiêu viêm trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm nói trong thanh âm đều cũng có phía một mặt không thể tin tưởng vẻ liệt trận do đúng là có thể đơn giản sẽ rách h ư không như vậy uy năng đúng là có thể sánh ngang thất tinh tám tinh đấu đế cường giả toàn lực một kích nhìn trước mắt này chỗ không gian tiêu viêm thật sâu hít và o một hơi thân hình c h ấ p động gian đó là lấy một loại thong thả cực kỳ phương thức c h ậ m dai hương kia ở chỗ sâu trong bước đi mỗi một bộ đều cũng có phía vô pháp biết trước nguy hiểm sau một k h ắ c đó là do khả năng gặp phải kia vô pháp dự đoán trận do tập kích gg ba thiếu yỉa cẩn thận một chút theo s á t ta tiêu viêm nhẹ nhàng nói một tiếng cực kỳ cẩn thận hướng về kia ở chỗ sâu trong bước đi quanh thân khí tức cũng là hoàn toàn chuyển hóa làm cái loại này không hiểu khí tức tại đây phương thế giới trong đó hoàn toàn không cần tự mình bí mật bị người khác phát hiện tiêu viêm trong lòng ngưng trọng nhìn bốn phía tuy rằng những này công kích đối với tiêu viêm mà nói không tính cái gì nhưng nếu là vẫn như vậy đã bị những này công kích tự mình trong cơ thể đấu khí cũng sẽ có nhất định Thuần hao đạp đạp、3. thay ừ n g bước một về p í trước hành tẩu, tròn ba cái canh giờ lúc, lúc hành à n ba giờ thế i viêm đã đi tới ê u tuyệt vượt sâu trung vượt tâm đã sắt nảy c ỗ Vânh viêm về viêm nhưng ngay trong lòng cao độ khẩn trưng sẵn rộng kính phong trong nháy mắt đó là hướng về tiêu viêm phương hướng công nhanh, h ba cao giờ, mà, một mắt là tiêu tiêu tới, tốc i đạo cực độ đó độ n người kinh dị, tiêu h h ghép danh phỏng chúng Thế thế, ỉ n dụng bản đứng ghép vần vực danh phỏng vấn sử vực ta. t thế thế, viêm sắc mặt cũng là l ệ n h l é o bàn tay nhẹ nhàng nâng lên thuận lợi một hoa một đạo nóng rực cực kỳ năng lượng ẩm ẩm tuân ra trong nháy mắt đó là điều động xung quanh toàn bộ không gian trong đó âm lanh khí t ứ ớ c v a n h ba hai cái chạm vào nhau toàn bộ không gian đều là lay động không ngừng kinh khủng năng lượng trong nháy mắt đó là đem kia một đạo khí tức xanh xanh thốn vệ xu thế không giảm hướng về đường về tìm kiếm ô n g l o n g vù vù ba a ba trong hư không một tiếng không giống nhân thê lương tiếng kêu thảm thiết ầm ầm vang lên trong thanh âm có một mạt thật sâu địa mà sợ hãi ý chỉ là lúc này tất cả đều là không kịp tất cả thanh â m tại đây một tiếng bạo tạc trong đó ầm ầm gian tiêu tan thành mây khói zi zi lúc này tiểu y y cũng là kêu lên thân hình nhoáng lên đó là hướng về kêu bất minh sinh vật rơi xuống phương hướng cấp tốc bay lên thay thế tiêu viêm còn lại là nhẹ nhàng lắc đầu theo sát mà lên zi zi ba đợi được tiêu viêm đến phụ cận tiểu y, y tại tại chỗ đúng là zi zi kêu lên thanh hơi suy tư chỉ chốc lát tiêu viêm trong lòng khẽ động trong cơ thể bàng bạc linh hồn lực trong nháy mắt phá thể ra hướng về toàn bộ xung quanh khuyết tán đi sau một lát tiêu viêm hơi lắc đầu đi thôi chúng ta tại tiến nhập bên trong nhìn nhẹ nhàng nói một tiếng kia tiểu y y cũng chỉ có thể không cam lòng kêu hai tiếng thân hình t r ậ t lóe đó là hướng về kia ở chỗ sâu trong chậm rãi bước đi dọc theo đường đi tựa như vừa mới cái loại này không biết tên quái vật càng ngày càng nhiều chỉ là làm phải tiêu viêm kinh ngạc nhưng là tại xuất thủ đánh chết kia quái vật lúc đó là giống hư không tiêu thất thông thường đúng là không có lưu lại chút nào đầu mối đồng thời toàn bộ không gian trong đó sảng g i n g khí càng thêm nồng nặc ác ba ngay tiêu viêm lại thêm tiến thêm một bước hướng về kia ở chỗ sâu trong bước đi là lúc một cổ kỳ dị khí tức gầm ẩm truyền vào tiêu viêm trong lòng cảm thụ được này cổ hơi thở tiêu viêm trong lòng cũng là mọc lên một m ặ t ngưng trọng ý lạnh giọng hò hét đi ra trong tay thiên địa năng lượng trong nháy mắt bắt đầu khởi động một đạo một đạo con dao trong nháy mắt đó là sẽ rách hư không hướng về kia k h í tức truyền ra phương hướng ầm ầm vào tới v a n h ba kinh khủng kinh khí trong nháy mắt tàn sát bừa bãi ra trong hư không một tiếng nổ truyền ra một đạo trăm trượng khổng lồ thân ảnh cũng là trong nháy mắt hiện lên trăm trượng thân thể lưng là có sau con mười trượng rộng lượng gai xương giống mất đi thân thể cánh chim thông thường hoảng sợ cực kỳ nhìn trước mắt này phương trăm trượng khổng lồ khí tức sinh vật tiêu viêm trong lòng cũng là mơ hồ gian có một mặt ngưng trọn g v ẻ ẹ i g i ba chỉ là thấy đến n à y sinh lần đầu vật tiểu y ì đôi mắt trong đúng là hiện lên một mặt tia sáng thấy thế tiêu viêm đôi mắt trong cũng là có phía một mặt kỳ dị vẻ nhẹ nhàng gật đầu sơn tiêu ma linh nơi tự ý nhập người chết kia quái vật hung hăng nói rằng kinh khủng linh hồn lực trong nháy mắt đó là hội tụ thành một đạo nước lũ truyền vào tiêu viêm linh hồn trong đó chỉ là tiêu viêm linh hồn lực cường độ đã là đạt được tổ giai nông nỗi so với một trong tiểu đấu tổ cường giả linh hồn lực cũng là cha không được bao nhiêu lại càng không tất nói lúc này đối diện kia không biết tên sinh vật tuy rằng không biết trước mắt quái vật cụ thể thực lực nhưng tại tiêu viêm nhận biết trong đó trước mắt này đầu manh thú thực lực nhiều lắm cùng tự mình tương đương mà tự mình trên người nhưng là có tổ giai linh hồn này một con bài chưa lật ra chi lấy bản thân các loại bí pháp mà tự mình gần đối với trước mắt này đầu mánh thú có một tiếng ngưng trọn v ẻ n a ba một tiếng kỳ dị âm minh tiếng vang lên nhìn thấy tiêu viêm không hề phản ứng t i ế n mánh thú hai trong mắt trong đúng là phun ra lưỡng đạo không biết tên khí tức ngưng tụ mà thành bộ xương khô trạng trong tay hư không một triển vô hạn âm lanh khí tức đúng là trong nháy mắt ngưng tụ mà đến hình thành một thanh s ắ t khí nhân bướng b ỉ n h đáng yêu đại đao hư không một h ò a đó là hướng về tiêu viêm phương hướng phóng tới ven đường tha quá toàn bộ không gian đều cũng có phía một tia vết rách hư nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng một đạo nóng cháy năng lượng cũng là trong nháy mắt bay ra trong nháy đó là hướng về kia kéo tới bướng b ỉ n h đáng yêu đại đao đánh tới vu vu ba toàn bộ hư không đều là một trận chiến binh hai cái chạm vào nhau đúng là qua lại ăn một lên một tác ba t h ế thế kia quái vật tầm ầm gian một tiếng tê minh lưỡng đạo giống thực chất kiểu âm lanh khí tức trong nháy mắt đó là bắn vào kia âm lanh cực kỳ bướng b ỉ n h đáng yêu đại đao trong đó chỉ là trong nháy mắt toàn bộ bướng b ỉ n h đáng yêu đạt được đúng là xanh xanh tăng vọt gấp đôi vô hạn đen kịt ký hiệu năng lượng như nước lưu kiểu bắt đầu khởi động ra toàn bộ trong hư không âm phong trận t r ư ợ đúng là ngàn vạn cái kỳ dị sinh vật chẳng biết theo địa phương nào hội tụ mà đến trong nháy mắt đó là không nhập kia bướng b ỉ n h đáng yêu đại đao trong đó trong nháy mắt toàn bộ không gian trong phảng phất hóa thành âm minh địa ngục t h ế thế tiêu viêm trong lòng cũng là hiện lên một mặt vô cùng kinh ngạc vẻ chỉ là đôi mắt trong là xẹt qua một mặt hung lệ vẻ trong lòng khẽ động chỉ thấy kỳ quanh thân rất nhiều t ử hát hỏa diễm không ngừng phun ra nuốt vào r a chỉ là sau một lát toàn bộ hỏa diễm ngưng tụ trong nháy đó là hướng về hư không mang tất cả đi tiêu ngàn b ạ n không ngừng hội tụ dựng lên kỳ dị sinh vật lúc này phảng phất gặp cái gì cực kỳ đáng sợ ngạ đồ vật thông thường tại hỏa diễm trong đó đúng là trong nháy mắt hóa thành một luồng khói đen trong nháy đó là tiêu thất không thấy toàn bộ không gian trong đó trong lúc nhất thời kêu rên khắp nơi so với chi cựu ưu địa ngục chút nào không kém h ừ chết đi ba đi tiêu viêm nhẹ nhàng nói một tiếng trong hư không một đạo hỏa diễm trong nháy mắt hình thành một đạo long hình nát nghìn trượng đại hải hướng về kia hư không chỗ manh thu nơi tại bạo tôn u đi cùng lúc đó tiêu viêm bên người một đạo bóng đen cũng là trong nháy mắt bay ra hướng về kia quái vật ngao gọi chỗ ẩ m ẩ m vào tới t i ể u y kỉa thấy thế tiêu viêm trong lòng đ ố n g nhiên cả kinh chỉ là lúc này tất cả đều là không kịp mắt mở trừng trừng nhìn kia t ử hắc hỏa diễm cự long đem kia quái vật kể cả tiểu hắc cùng nhau xanh xanh thôn phệ tất cả tiêu thất một tiếng kinh thiên động địa kêu rên vang vọng thiên địa chỉ là trong nháy mắt đó là xanh xanh yên liên d i ệ t thiếu y ỉa tiêu viêm trong lòng cũng là hiện lên ra một m ặ t cực độ bi thống v ẻ nhưng mà chính hướng về kia quái vật ngã xuống chỗ chậm rãi bay đi trong lòng chẳng biết vì sao đúng là có một kia kỳ dị liên hệ mà kia liên hệ đầu n mờn đúng là thẳng chỉ hư không ở chỗ sâu trong thấy thế tiêu viêm hơi lắc đầu chỉ là thân hình mới vừa động một đạo quen thuộc thân ảnh đó là xuất hiện tại tiêu viêm trước mặt ba t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín tái kiến tiêu viễn t r ư ớ c tổ tiên tiêu viêm để ý để ý tâm tình giao ra này đã nhiều năm cũng không từng hoán ra s ư n g hô dĩ nhiên có điểm trúc chắc cảm giác người trưởng thành dần dần ngầm đầu sự hòa thuận dáng tươi cười tràn ngập ánh nắng khí tức người rốt cục tới a tiêu viêm nhìn c h ầ m c h ầ m mấy năm trước quen thuộc mặt áp chế quyết tâm đầu kích động đánh giá cẩn thận trước mặt t r u n g n g u ê n nhân, nhân tổ tiên mấy năm không thấy a ha ha ha tiểu tử kia rốt cục thành công a ta tiêu ra cũng là ra khỏi một vị khó có được chính là nhân vật ta tiêu huyền cười nói tổ tiên đương sơ ngươi điều không phải mới thất tinh ngươi điều không phải bị truy sát sao vì sao hiện tại nhưng là xuất hiện tại ở đây tiêu viêm nghi hoặc đã lâu cũng là nhịn không được hỏi ha h a cũng khó trách ngươi lại g ắ á c trách ngươi cũng nghe nói ba đi ta thu được kiểu ưu truyền thừa tiêu huyền đi tới phía trước cửa sổ hai tay phụ với phía sau ân cựu h ữ truyền thừa đó là cái gì tiêu viêm cũng là đi tới tiêu viễn trước mặt hồi ức phía qua đi nghe đồn lúc đó vẫn chưa ngay mặt xác nhận là bởi vì làm không có ý tứ dù sao hắn là bởi vì này mới tiêu thất kỳ thực lần kia truyền thừa cựu h ữ truyền thừa ta thành công tiêu huyền ngần người chật lại là đạo thế nhưng ngươi cũng rõ ràng khi ta dùng hết cuối cùng một tia đấu đế huyết mạch lúc rốt cục thu được truyền thừa thực lực cũng là tăng gọn thế nhưng trên đại lục truy sát ta nhân nhiều lắm mà ta cũng thu trọng thương lúc ta vẫn ẩn nấp tại thâm sân trong lúc ta cảm ứng được ngươi ở chỗ này phế đi không ít lực mới là đi tới ở đây nghe này thoải mái đích t ì n h lễ tiêu viêm cũng là c h ấ n kinh rồi một hồi vừa mới khôi phục qua đây ngay sau đó đạo kia tổ tiên tại đi tới tuyệt sắt vượt sâu lúc lại là xảy ra cái gì lúc đó là gặp rất nhiều kỳ quái sinh vật ta theo k i ể u hữu truyền thừa giảm biết được loại này sinh vật chính là kia cái gọi là sơn tiêu ma linh bộ tộc là thượng cổ đại chiến lưu lại đến dị t r ù n g thực lực rất là mạnh mẽ đại đô là bị phong ấn tại ngầm hoặc là cái khác địa phương này tuyệt s ắ c vượt sâu lẽ ra chính là phong ấn phía sơn tiêu ma linh thế nhưng bởi vì thời gian cựu viễn sở dĩ nói là bởi vì trải qua năm tháng ăn mòn đã là sức mẹ không được đầy đủ cho nên mới sẽ có nhiều như vậy dị vật xuất hiện ở chỗ này dị vật tiêu viêm nếu có đăm chiêu nói rằng tổ tiên vì sao bị thương nặng người phương nào gây nên tư sấn chỉ chốc lát tiêu viễn cũng là nhìn về phía viễn phương lâm vào hồi ức đương sơ ta đánh bậy đánh bạ thu được cửu ư u đấu tổ ưu ái chiếm được một quả bảo vật nếu gần là những này chuyện ta còn lại không cho là đúng thế nhưng kêu cửu ư u đấu tổ tàn hồn lúc cho hắn giải thích hắn mới rốt cuộc chân chính địa mà nguyên h thức khó ậ n đến tên này làm tổ nguyên cũng n tổ có được. làm giá quý lai、like, có thể là bởi vì vì huynh đệ ba người năng lượng thuộc tính hoàn toàn nhất trí duyên cớ cuối cùng bọn họ không chỉ có dựa theo dự đoán địa mà đem thần hồn ngưng kết đi ra hơn nữa bởi tự mình thu được lực lượng tổng thật là có chút quá đại dĩ nhiên xảy ra do lượng biến khiến cho biến chất phản ánh không còn dường như thông thường đỉnh cao thủ ngưng kết đi ra thần hồn vậy vượt lên trước bản thân mấy trăm lần không nói thậm chí còn vô pháp bị điều không phải đồng nhất huyết mạch cái khác người dung hợp cũng sẽ không có nhân công chế tạo đấu tổ cao thủ năng lực bất quá có thất bại tất có phải nay tổ nguyên tuy nói không thể duy nhất địa mà bị sử dụng thế nhưng nhưng có thể trợ giúp hắn chỉ hữu người rất nhanh địa mà tu hành thậm chí đột phá bình cảnh cũng bởi vậy viễn cổ đại lục người trên liền đem chi đặc biệt xưng hô làm tu luyện máy gia tốc thịnh cùng phục lên cư tư liệu khả tra tại thượng cổ trước cường giả có thể triệt để chiếm lấy v i ê n cổ đại lục không bị dị vật quấy nhiễu liền cùng này đông đảo tổ nguyên công lao phân không ra chỉ cần đạt được siêu việt đấu đế đỉnh tu người tại tổ nguyên địa mà xung quanh một thước trong phạm vi tiềm tu hai năm liền có phân nửa tỷ lệ đột phá trở thành bán tổ giai biệt cao thủ đây chính là khó lường chuyện tình phải biết rằng vô số ngày xả ngoảy mốt siêu việt đấu đế đỉnh cao thủ trong có thể có một phần mười tỷ lệ đột phá trở thành đấu đế cũng đã rất khó lường mà này cứ nhiên có thể đem loại này xác suất để thăng tới phân nửa còn quả nhiên là thành tựu đấu đế thăng cấp làm bừa khí đâu không để ý t ự a hồ loại tình huống này chỉ trích con đối đồng nhất huyết mạch nhân hữu hiệu trải qua k i ể u h u tàn hôn địa mà một phen giải thích lúc tiêu viễn lúc này mới rốt cuộc rõ ràng này cái gọi là tổ nguyên là cỡ nào địa mà trọng yếu nhưng hắn chính có một tia không rõ vì vậy liền hỏi đạo ngươi điều không phải đều nói tổ nguyên đối đồng nhất huyết mạch ở ngoài tu người đều vô dụng sao vậy ngươi để làm chi còn mạo hiểm đem chi mang tới thế nhưng ai biết cửu h u tàn hồn nhưng chỉ là xấu hổ địa mà cười cười lúc mới có nhiều bất đắc dĩ địa mà nói rằng hiện tại thời gian mài xa dẫn đến này tổ nguyên đã không có nguyên lai hạn chế hắn hiện tại đã là vô chủ v ậ t hơn nữa đương sơ ta người này có một tương đối xấu xa địa mà mao bạc đó chính là không thể gặp bảo vật vưu kỳ cái loại này độc nhất vô nhị bảo vật tại biết có như thế kiện đồ vật lúc ta liền trà không nhớ cơm không nghĩ địa cả ngày làm nó mơ hồ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể là mạo hiểm động thủ để chuẩn bị chuyện này ta còn cố ý địa mà tìm một khối vạn năm ấm ngọc tính đem chi đ i ề u khắc thành hộp ngọc làm chính là có thể tại động thủ thời gian tiện lợi dù sao nó năng lượng phản ứng thật sự là có chút lớn đương nhiên còn có một nguyên nhân chính là trời biết đạo gọi này cái gọi là tổ nguyên hiện tại có hữu hiệu hay không qua đâu nếu là không thử lên thử một lần chuyện kia thật đúng là không thể nào nói nổi đâu tiêu viễn kinh ngạc hắn thế nào cũng không có nghĩ đến đối phương như vậy mạo hiểm lớn nhất nguyên nhân cứ nhiên là bởi vì làm như vậy một nguyên nhân nay lại hắn rốt cục rốt cuộc kiến thức qua thế giới này lên thật đúng là cái dạng gì địa mà mọi người có a đem tổ nguyên một lần nữa thu hồi đến hộp ngọc tử trong tiêu viễn sẽ đưa hắn trả nợ cấp cửu l ư u tàn hồn mặc dù hắn dưới đáy lòng cũng s ắ c thực đối với này đồ vật tâm động không ngớt nhưng đoạt nhân nơi tốt sự tình hắn thật đúng là khô đi ra đâu liền đúng lúc này tiêu viễn lại đột nhiên cảm giác được một cổ cường đại lực lượng hướng phía bọn họ bên này bay nhanh mà đến còn không đẳng tiêu viễn c ó nơi động tác hai người trước mắt liền xuất hiện một đạo bóng người người này nhất phó điển hình trung niên nhân mặt thân hình khôi ngô r ấ t cả người tản mát ra một cổ g i á c cường khí thế tiêu viễn biết người này người này chính là la quyết nguyên lai tại tiêu viễn đem hộp ngọc mở không có bao lâu tổ nguyên nơi phát ra địa mà năng lượng đã bị này la quyết kia cường đại linh hồn lực sở giác sát đến không thể không nói đ ỉ n h cương giả chính là có bất đồng tầm thường tính cách hay là nói khí thế t ỷ như tiêu viễn lúc này trước mắt vị này la quyết hắn khí thế liền chính là cuồng ngạo cái loại này không đem bất luận kẻ nào để vào mắt cuồng ngạo có thể này cũng cùng hắn la ra địa mà thân phận có liên quan ba đi giao ra tổ nguyên ta cho các ngươi hai người một cái thoải mái chết kiểu này chương năm trăm lĩnh vực tại la quyết kia khí thế cường đại trước mặt mới bất quá tám tinh đấu đế hậu kỳ tiêu viễn khả thừa thụ không kiếm bật người ngã ngồi tại trên mặt đất cái chán trên cũng lộ vẻ mồ hôi lạnh trong miệng thô thở phì phò tuy nói là kiên trì ở vẫn như cũ kiên cường địa mà đứng thế nhưng tự hắn kia ửng hồng sắc mặt tự nhìn ra lúc này hắn chỉ sợ cũng không được tốt thụ thế nhưng tiêu viễn tại đồng dạng có hắn kiên trì đó chính là v ĩ n h không chịu thua đang nghe đến la quyết như vậy c u ồ n g ngạo chính là lời nói lúc hắn nhưng là ngạnh s i n h s i n h địa mà tự trong miệng ngỗi chứa ngỗi câu địa mà bài trừ ngôn ngữ ngươi vọng Nghĩ, dứt lời tiêu viễn liền đem cấm kỵ chi môn cấp triệu hoán đi ra không nói đồng thời ngay cả bát hoang trưởng cũng không có thể hạ xuống cấm kỵ chi môn vừa ra la quyết trên người phát ra linh hồn uy nghiêm tại trong nháy mắt liền bị triệt để địa cấp cách ly tiêu viễn lúc này cũng rốt cục rốt cuộc khôi phục đến bình thường địa mà trạng thái đừng tưởng rằng ngươi t i ể u thắng định rồi ngày hôm nay ta còn thật sẽ thử xem đỉnh c ư ờ n g giả có đúng hay không đúng như trong truyền thuyết thông thường không thể chiến thắng la quyết nghe vậy thân xác thoáng nhìn cuồng ngạo như hắn người thật đúng là muốn thử xem trước mắt địa mà vị này thanh niên đến tột u cùng có gì bằng vào chỉ cần tám tinh đấu đế hậu kỳ la quyết t i ể u d á m như thế phóng đ ẳ n g không sai những này thiên qua đi lúc mặc dù khác khổ địa mà tu luyện cùng với cựu hữu tàn hồn trợ giúp tiêu viễn địa tinh thần lực tu vi s á c thực đột phá đến chín tinh đấu đế hậu kỳ cầm trong tay trường kiếm vung ô xuống la quyết ngay một bên nhìn tiêu viễn đến tột cùng có gì thủ đoạn đâu bát hoang trưởng vừa dĩ hiện ra tiêu viễn liền không còn tự mình sẽ có sinh mệnh nguy hiểm như vậy liền có lòng thí lên thử một lần luôn luôn cao không thể phản đỉnh cường giả sẽ có c ỡ nào cường hắn đâu tiêu viễn thân thể dần dần địa mà tung bay lên sau đó đứng lạo nghễ hư không hai tay trong lúc đó một đạo thiểm điện tự trong đó hiện hiện c h í n h chính là thiểm điện thương thiểm điện mộ tại thiềm điện thương xuất hiện kia trong n g a y mắt tiêu viễn liền cảm giác được nó cùng cấm kỵ chi môn gắn bó nhất thể t i ê u phảng phất bọn họ nguyên bản tựu i nhất thể thông thường như vậy phát hiện khiến tiêu viễn mừng rỡ không nớt phải biết rằng hai cái gắn bó nhất thể lúc như vậy năng lượng liền có thể cùng chung tuy nói tại năng lượng tổng sản lượng lên cũng không có nhiều biến hóa thế nhưng hắn có thể đồng thời thuyên truyền năng lượng nhưng tại trống rông trong lúc đó trở mình gấp. đôi nếu nói trước tiêu viễn còn bởi vì trong lòng không để mà thời khắc làm tốt thiểm nhân chuẩn bị chuyện như vậy hiện tại thôi hắn nhưng là có cường liệt lòng tin có thể cùng chín tinh đấu đế sơ kỳ đỉnh la quyết đánh một trận xác thực liền ngay thiểm điện thương xuất hiện trong nháy mắt tiêu viễn trên người phát ra khí thế cường đại cũng rốt cuộc khiến nguyên bản thần sắc bình thản la quyết động dung không khỏi mà cũng bay vào trong hư không cùng tiêu viễn xa xa tương đối nguyên bản ở vào la quyết khí thế uy áp xuống k i ể u lũ tàn hồn nhất thời cảm giác cả người một k i n h hầu như sảng khoái phải muốn rên d ỉ ra đến chỉ là lập tức thấy thấy cùng la quyết rằng co tiêu viễn trên mặt thần sắc thậm chí cũng không có thể kinh ngạc đến hình dung là khiếp sợ triệt triệt để, để địa ể đ c h ấ n kinh hán được không cảm thụ không được lúc này tiêu viễn trên người phát ra khí thế cường đại mặc dù so với chi la quyết còn hơi có không bằng nhưng cũng kém không xa tiêu viễn quả đấm c h ấ p thương xa xa chỉ hướng la quyết cùng lúc đó hán kia cường đại linh hồn lực cũng điều động lên phảng phất tự thiên khung lên tầng mây trong sản sinh một chút cũng không có s ố địa mà thiểm điện sau đó những này thiểm điện như đã bị triệu hoán thông thường cùng nhau hướng phía tiêu viễn trên người tụ tập đi có thể nói dạ lôi thần vừa ra thiên địa biến s á c một cái thuấn di tiêu viễn hướng phía đối diện la quyết thiểm qua đi sau đó tự không gian trong đột nhiên hiện ra thiểm điện thương liền đối với chuẩn hắn trái tim bất quá la quyết cảnh giới dù sao so với tiêu viễn mạnh hơn lên hắn nhiều tại tiêu viễn gần thuấn di địa mà k i a trong nháy mắt liền có cảnh giác nhân cũng theo mau tránh ra một ít nhưng là khó khăn lắm tránh được tiêu viễn này một tề sắt chiêu bất quá chính là như vậy cũng bởi vậy mất đi tiên thiên ưu thế bị tiêu viễn áp chế phía mặc dù tại năng lượng thượng mặc dù là có hai đại đấu kỹ trợ giúp tiêu viễn cũng muốn kém hơn la quyết nhiều lắm thế nhưng hắn ỉ vào thuấn di cùng với bát hoang trưởng tắc dụng tại tốc độ cùng mẫn tiệp lên nhưng là muốn còn hơn đối phương một mảng lớn như thực sự thiểm điện thông thường thiểm điện thương cùng la quyết trong tay trường kiếm cũng chỉ là một dính tức tẩu hoàn toàn không theo hắn đến chính diện cứng đối cứng nhưng mặc dù là như vậy dài lớn lên giáp phát ra dư tán năng lượng cũng vẫn như cũ so với chi tiêu viễn mạnh hơn lên nhiều lắm cũng may có thiểm điện thương này đẳng vũ khí nơi tay kia năng lượng vô pháp truyền lại mà lên đảo cũng thương không được tiêu viễn nhưng thật ra kia thương thượng chuyện gia lực phản chấn đạo khiến tiêu viễn hổ khẩu ma đau n h ấ t phi thường hầu như đều phải cầm không được trường thương xem như tiêu viễn đối thủ kia la quyết tự nhiên cũng tinh tưởng biết tiêu viễn đích tình huống trong tay trường kiếm tiếp lên lực đạo cũng không do địa mà nhanh hơn vài phần ngay cả phách mang chém hơn nữa bay này liền chính là la quyết công kích phương thức giản đơn trong nhưng lộ già không đơn giản đối với la gia nam nhi mà nói một ngày bọn họ tu vi đạt được đấu đế cấp bậc lúc mỗi một chiêu mỗi một thức phần lớn ẩn chứa thiên địa lực căn bản là không cần bọn họ tận lực địa mà đi lĩnh mộ loại này lực lượng đại cho gia kỳ tuy nói so với tương đồng cấp bậc võ tu người tận lực hấp thu muốn kém hơn một ít nhưng thắng tại tự nhiên cùng tùy ý cũng may tiêu viễn có cấm kỵ chi môn như vậy thần kỳ đấu kỹ trợ r ú t một thương tiếp không kiếm như vậy tiêu viễn liền tại đồng thời trong lúc đó dùng tới hai thương ba thương đảo cũng cùng đối phương có đến có đi theo hai người đại chiến càng thêm kịch liệt tại thông thường quan chiến phía k i ể u lũ tàn hồn nhưng là cực kỳ không dễ chịu tùy tiện giật tán năng lượng cùng với phiêu gia khí thế liền có thể khiến luôn cuống tay chân khó có thể ứng phó tuy rằng hắn ngã xuống t r ư ớ c là cỡ nào nghiêu là đấu tổ cường giả thế nhưng hiện tại nghiêm ngặt mà nói hắn ngay cả tàn hồn cũng không tính đương nhiên hắn này tàn hồn cũng nhưng thật ra có quyết đoán cũng không có một người một mình thoát đi đây là không phải nơi cục diện rằng có phía thế nhưng tiêu viễn nhưng không phải trùng sở địa mà biết nếu là tiếp tục như vậy xuống phía dưới chuyện như vậy thất bại sẽ là hắn mặc dù linh hồn lực cùng đều đạt được tám tinh đấu đế hậu kỳ c h i cảnh thế nhưng tựu i khôi phục tốc độ mà nói hàn chính so ra kém xem như đỉnh cường giả l à quyết nếu như thế tiêu viễn cũng chỉ có thể thí nghiệm một chút tự mình mới xây dựng không có bao lâu lĩnh vực không gian lợi hại dường như bạo phát thông thường tiêu viễn đột nhiên trong lúc đó siêu việt cực hạ n địa mà trực tiếp đem tấn cấp chi môn thi trẻ ra đem tự mình có thể phát sinh lực lượng kéo đến lớn nhất đối mặt tiêu viễn bất thình lình cường thế la quyết cũng chỉ có thể là mệt mỏi ứng phó một kiếm một chút địa mà đem khắp bầu trời đâm tới thương ảnh cấp chả đứng mặc dù áp lực tăng nhiều thế nhưng la quyết nhưng tuyệt không chỉ trích con đương la quyết là ở tần lâm thất bại trước hồi quang phản chiếu hắn cũng không tin tưởng một cái tu vi mới bất quá tám tinh đấu đế hậu kỳ giai biệt nhân có thể đối phó được tự mình đâu thu chuẩn một cái điều kiện tốt nhất thời cơ tiêu viễn đem tự mình cùng la quyết cự li kéo cận đến mười thước trong vòng phút chốc đem tự mình lĩnh vực mở nhất cử đem đối phương bao dung nhập lĩnh vực trong nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h ấ